Quy 3 chương 12, gặp lại Quân Đao. Cuối cùng, tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 12, gặp lại Quân Đao. Tiêu Phàm mở ra thông tin liên hệ mê tiền, thu được tiêu Phàm ngữ âm mê tiền lúc này mới thả lỏng tinh thần, phía trước Tiêu Phàm đóng kín thông tin Tuyết Minh là ở tiến hành kịch liệt chiến đấu, mà mê tiền lại vừa vận lúc này phát lự âm. Phía trước có hay không có ảnh hưởng đến ngươi, như thế nào? Mê tiền ngữ khí thượng nói không ra lo lắng. Không có việc gì, thông chi người nọ chia trang bị, tinh nghi sĩ kiếm cùng thuế kết hạt thứ tận lực chiến thủ, hai quyển đều là màu tím sáo trang, còn lại bộ kiện đã đầy. Tiêu Phàm lúc này cũng là có điểm hữu vũ. Chỉ tính toán đêm này, nó đều cấp mê tiền đưa đi sau liền lọ gặp nghị ngươi đi. Quả nhiên là, hắc hắc, thu hoạch như thế nào? Rất không sai, đến lúc đó giao cho ngươi, ta tại trên đường. Thuyết Minh xuống Tiêu Phàm liền chặt đứt đối thoại, hai người tuyển ở tại Mê Tiền căn nhà cấp cao gặp mặt, này đoạn thời gian Mê Tiền cũng cuối cùng cũng xem như là có cái không sai ổ, duy nhất nhượng Mê Tiền có điều buồn bực liền là Mã Nghị chi tí thường xuyên đến mượn địa phương. Tiêu Phàm cũng không đi kiểm kê chính mình thu hoạch, dù sao Mê Tiền đến lúc đó sẽ giúp chính mình lấy ra đến, Mê Tiền có thể nói là đối chính mình này thân trang bị quen thuộc nhất người, nếu như là chính mình có thể dùng đến đều đã cấp chính mình lưu lại. vẫn nữa lần này tu mạch hẳn là cũng đủ dưỡng mê tiền kinh hỉ thoan cái. Trong đó từ bỏ chính mình đích xác quần gia còn có hai kiện ám kim trang bị, tâm bảo bạn sao bên trong tỷ lệ rất quả nhiên là cao hơn rất nhiều, hai chỉ bộ đều cấp tuân gia một kiện ám kim trang bị, kiến chúa tuân gia còn là vầng cổ, về phần là không thích hợp chính mình liền có nói, trò chơi tuân gia trang bị có rất lớn tỷ lệ là cùng quái vật thân mình thuộc tính có quan hệ. Tiêu Phàm phỏng đoán căn bản liền không thể di động tiến chúa hẳn là rất khó tuân gia thích hợp chính mình sử dụng. Tâm bảo đồ chủ nhân nhìn đến Tiêu Phàm rất là kích động, tại hắn nhìn đến Tiêu Phàm bị vô số con kiến vây khốn thời điểm đều không miễn lo lắng, bởi vì hắn biết được Tiêu Phàm là độc thân một người tiến hành thám hiểm, như vậy nhiều con kiến đối với một cái cung tiến thủ mà nói quả thật là một loại tra tấn đi. Tại đây đoạn thời gian bên trong hắn liền không có ít hướng Mê Tiễn hỏi qua Tiêu Phàm tình huống, mà Mê Tiễn trả lời không phải giết bò cạp liền là giết con kiến, thẳng đến thu được Mê Tiễn thông tin sau hắn lúc này mới hoàn toàn thả lỏngớ tở, ngay lúc đầu liền hướng Mê Tiễn nói địa phương tiến đến, so với Mê Tiễn đến đều sớm. Tiêu Phàm đánh cái tiếp đón liền trực tiếp cùng Mê Tiễn tiến hành giao dịch, đem một đống lớn trang bị trực tiếp nâng cấp cho Mê Tiễn, Mê Tiễn đều nhịn không được chấn kinh, mấy thứ này không khỏi cùng quá nhiều rồi đi, hai người giao dịch hai lần lúc này mới đem này nọ giao dịch xong. Đây là cuối cùng dương đáo thu hoạch. Nói xong, Tiêu Phàm đem trang bị bày ra trên cái bàn mặt, này đó liền là hợp đồng thượng cuối cùng thu hoạch, mặt trên đều bị đắp lên ký hợp đồng thuộc tính, cũng liền là không thể sử dụng, còn lại giao cho mê tiền là được rồi. Bảo đồ chủ nhân đều ngây người, này thu hoạch so với hắn tưởng tượng giữa còn nhiều ra rất nhiều, tiếp lấy đó là không ngừng ngây ngô cười, mừng rỡ đều miệng không khép được, mê tiền nhìn nhìn cũng không đi quá dợi, kiểm kê lên vừa mới cùng Tiêu Phàm giao dịch đến này nọ. Đều là ta. Phản ứng qua sau hắn liền tới như vậy một câu. Muốn nữa, chúng ta có ưu tiền, ám kim còn chúng ta truyện. Ta muốn hỏi xuống. Thuận đệ là lấy tiền còn là chia trang bị, lấy tiền ta sẽ đánh giá xuống giá cả, như là ngươi là phải trang bị như vậy ta cũng sẽ ân giá cả đi phân. Mê Tiền Tuyết Minh phỏng cái, ta tưởng trước giám định thoáng cái trang bị, thích hợp ta sẽ lưu lại vài món, còn lại chỉ cần giá cả hợp lý ta nguyện ý bán ra. Đối phương quả nhiên còn là có điều thực tế. Mê Tiền không quên mượn đi Tiêu Phàm khi phiến chi đại cùng mặt nạ da người, như vậy nhiều trang bị tập ở một thân, hắn thật đúng là không thể yên tâm. Giữa nửa ngày Mê Tiền liền trở lại chính mình căn nhà cấp cao bên trong, Tiêu Phàm chỉ có thể là kiên nhẫn chờ đợi. Mê Tiền đem vừa mới trang bị toàn bộ đào đi ra, đặt tại trên cái bàn. Tôi tính toán toàn bộ một lạm hoàn toàn. Tinh nghi sĩ kiếm cùng thuế kết hạt thứ thuộc về sáo trang, còn lại bộ kiện trên địa đô giết quái trên đường tuân gia đến, cho nên ta hy vọng này hai kiện chúng ta có ưu tiên, dám định phí dụng tính là ta, ta có thể lại bồi thường một kiện màu tím trang bị cho ngươi. Mê Tiền thật đúng là thẳng thắn, dù sao Tiêu Phàm đã đem sự đều giao cho Mê Tiền, hắn nhìn xem xử lý liền được rồi. Đối phương đối với Mê Tiền thẳng thắn thập phần cao hứng, hơn nữa tỏ vẻ rất hy vọng có cơ hội cùng Mê Tiền tiếp tục hợp tác, hắn trực tiếp đáp ứng xuống, Tiêu Phàm thì là trực tiếp lấy đi quần thay đổi lên. Sa hành giả bị khố, quần da của người đi trong sa mạc. Phòng ngự 2533, nhanh nhẹm 8, thể lực 7, di động tốc độ 3, hỏa kháng 10, phòng kháng 10. Đối với ám kim thuộc tính mà nói quả thật là ít đi rất nhiều, hẳn là chỉ có thể nói là ám kim trang bị giữa có điều rất rủi, Tiêu Phàm cũng không sao cả, ít nhất so với chính mình trên thân tốt nhiều rồi. Bằng Hưu có thể hay không có thể nhanh một ít, có điểm mệt mỏi. Đợi một hồi, Tiêu Phàm thực tại là có điểm chịu không nổi, gia hỏa này xem trang bị liền nhìn hồi lâu, còn không biết được phải đợi đến lúc nào, Tiêu Phàm chờ hắn chọn xong chấm dứt hiệp ước đến. Hắn vừa giết xong nhiệm vụ trở về, ngươi tổng sẽ không không tin tưởng chúng ta đi. Tín được qua được nói trước hết chấm dứt hiệp ước nhượng hắn nghỉ ngơi xuống, hoặc là có thể hay không nhanh một ít. Mê tiền giải thích đến. Đối không ngừng, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy thật tốt trang bị, trước chấm dứt hiệp ước. Chấm dứt hiệp ước, Tiêu Phàm trực tiếp lọt gặp đi, chiến đấu thời điểm còn tốt, này một chấm dứt Tiêu Phàm liền cảm thấy mệt không được. Hiện tại cách luận võ đại hội đã chỉ còn lại 3 ngày thời gian, giờ phút này trong trò chơi cảm thấy được thông qua người đều đã tham gia luận võ đại hội, hơn nữa đều đầu nhập điên cuồng luyện cấp giữa, cứ việc luyện cấp nhiều người, nhưng là người chơi đều tập phần phối hợp, rất ít xuất hiện ở cỡ truyện, tại cái này thời điểm, ai cũng không tưởng treo dụng cấp bậc. Lần này xuống Mê Tiền như trước là kiếm được, bởi vì kia người chơi tại giao dịch sau liền đem trước trước sau sau sự tình tuyên bố tới rồi trang áp thượng, về phần Mê Tiền có hữu dụng hay không, cái gì thủ đoạn Tiêu Phàm liền không rõ ràng, cứ việc không tính cái gì, nhưng lại ít nhất cũng coi như là vì Mê Tiền đánh một cái nhỏ quảng cáo. Lần nữa lọ giìn Tiêu Phàm trực tiếp liên hệ Mê Tiền, tự nhiên là hỏi xuống có hay không có thích hợp trang bị, cứ việc Tiêu Phàm hiện tại này thần trang bị rất không sai, trừ bộ vật phẩm trang sức Tiêu Phàm toàn thân đều là màu kim đã ngoài trang bị. Mê Tiền chỉ có thể là giúp Tiêu Phàm tìm xuống, gần nhất một đoạn thời gian bán trang bị ít đi chút, chủ yếu là một ít yêu cầu đổi trang bị. Mê tiền gần nhất liền tại bọn việc việc này, còn riêng động cái đội thành lang, người chơi có thể thông qua mê tiền cái kia cửa hàng trực tiếp triển lãm trang bị, mặt trên sẽ viết có đối chính mình cần phải trang bị nhu cầu, phải đổi người chơi có thể trực tiếp liên hệ đối phương, đương nhiên cái này triển lãm vị là cần phải giá cả. Không thể không nói mê tiền đầu chuyển nhanh, hơn nữa nhanh chóng tiến hành cấp bậc đứng hàng, cứ việc mặt sau đi theo xuất hiện rất nhiều cùng loại cửa hàng, nghiêm nhiên đã là loại này cửa hàng chi đầu. Đương nhiên, như là bằng vào chính mình tự nhiên là không có khả năng đạt tới như vậy hiệu quả, như vậy chuyện tự nhiên được kéo thượng trên phòng, có cũng đủ trang bị nơi phát ra. Mê Tiền vậy cũng lấy nói là đông như trẩy hội, hơn nữa Mê Tiền bên kia còn tìm người ký lục trang bị tư liệu, như là có thích hợp hối đoán sẽ thông tri người chơi, điểm ấy thượng cũng phương tiện không ít người chơi. Nhìn hắn gần nhất cười không khép miệng liền biết được, gia hỏa này gần nhất có thể nói là kiếm được, trong đó còn có vài kiện ám kim trang bị, hôm nay liền có thêm hai kiện ám kim cùng rất nhiều mẫu kim trang bị, được đến thông tin người chơi đã là ngay lúc đầu Chen đi qua nhìn, Tiêu Phạm hiện tại chỉ cần chờ Mê Tiền thông tin liền được rồi. Tiêu Phạm tại quán bar uống rượu, Thiệu Bố thì là thỏa mãn nhìn xem quán bar. Còn được không? Tiêu Phạm nhìn hắn bộ dáng hỏi. Được, này chính là ta phía trước thẳng suốt huấn tượng phải qua sinh hoạt. Đối phương đã là một mặt thỏa mãn. "Đợi sao rồi, lần trước ngươi nói có chuyện gì đến?" Tiêu Phàm hỏi xuống băng băng. "Không có." "Ngà." "Không có việc gì tự nhiên tốt nhất." Tiêu Phàm nghĩ đến, sau đó liền cùng Triệu Bố hàn huyên lên, Triệu Bố có thể sánh bằng trước kia hay nói rất nhiều, nói tự nhiên là chính mình quán ba bên trong sinh hoạt, hơn nữa nói một ít có điều có ý tứ chuyện, đàm luận một lần, Tiêu Phàm liền rời đi. Trên thực tế băng băng là có việc, sự tình liền là về mộng mộng, mộng mộng gần nhất rất dễ dàng mà người, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ ngây ngô cười. Dù sao là một mặt hạnh phúc biểu tình, cho nên Băng Băng nhớ tới Tiêu Phàm, trừ bỏ Tiêu Phàm, Ngộng Ngộng thật đúng là không có tiếp xúc qua cái gì mặt khác người, hơn nữa phía trước nàng liền phát hiện Ngộng Ngộng đối Tiêu Phàm có hảo cảm, nhưng là nàng biểu hiện cũng chỉ là cùng lần đầu gặp được chính mình ca ca biểu hiện một dạng, kia Ngộng Ngộng này. Đoạn thời gian có gặp được ai? Băng Băng thập phần lo lắng, bởi vì Ngộng Ngộng tính cách như thế, gần nhất một đoạn thời gian nàng cùng rong rong thượng suất đều cùng Ngộng Ngộng, nhưng cũng không có phát hiện cái gì, Băng Băng đều cảm thấy nghi hoặc, kia Ngộng Ngộng biểu hiện lại là việc gì vậy? Tạm thời cũng tìm không đến cái gì tốt nơi đi. Quân nữa hiện tại thích hợp luyện cấp địa phương người lại nhiều, 40 cấp thời điểm đội ngũ Đoạ Lạc Ma Tiêu Phàm Cựu đã là không có bao nhiêu kinh nghiệm, huống chi hiện tại đã là 40 mức cấp, ngẫm lại, Tiêu Phàm hướng về lĩnh đánh thuê công hội đi đến, hiện tại không phải còn có một cái lôi cuốn đại hình nhiệm vụ thú nhân xâm nhập, Tiêu Phàm tính toán nhìn xem. Đó nhiệm vụ, Tiêu Phàm thừa xe ngựa tới rồi nhiệm vụ địa phương, phòng thủ địa phương cảm giác có điểm như là chính mình tưởng tượng giữa trường thành, ít bộ phận người chơi tại tường thành thượng đẳng một đợt sau thú nhân đến nơi. Bởi vì luận võ đại hội diễn cử, tứ điểm thượng người so với phía trước ít đi rất nhiều, Tiêu Phàm rất dễ dàng tìm cái điểm cao cùng người chơi cùng nhau chờ. Quân đạo Tiêu Phàm đều không nghĩ đến cư nhiên có thể gặp được người quen, xem này đối phương nghi hoặc nhìn xem chính mình, Tiêu Phàm bạch trần mặt nạ. Là ta, Mạc Phàm. Ha ha, thật là tấu xảo a, không nghĩ đến ngươi cư nhiên cũng sẽ chạy này đến chơi đùa đại hình nhiệm vụ, còn cho rằng ngươi xét ở mệnh luyện cấp đâu, một hồi cấp giới thiệu cá nhân, hắc hắc. Quân Đao như trước là như vậy, luôn là thần kinh lớn chuyện cảm giác. Thật mệnh, hơn nữa hiện tại nhiều người, qua vui đùa một chút, coi như khi thả lỏng thằng cái. Nói xong Tiêu Phàm quăng điếu thuốc đi qua, Quân Đao thì là cười mỉm mỉm đón xuống. Gần nhất sao không hỏi ta cầm thuốc lá? Được rồi, Hiện tại cái gì giá vị ta còn không biết được, ta đều ngượng không phải, hơn nữa luôn là bị bộc lộ. Quân Đao cũng rất lạ buồn mực. Kỳ thật ta liền là làm thuốc lá, cho nên điểm ấy ngươi yên tâm đi, bất quá cũng đừng quá khoa trương, ta nhưng không có có thể cung cấp cả thể bảng phái chứ hạng, phần lớn thời gian ta đều đang đùa trò chơi, gần nhất một đoạn thời gian khả năng sẽ gia tăng hạng đối lượng. Có không bảy hỗ trợ tự nhiên tốt nhiều rồi, chỉ cần có cũng đủ cỏ thơm, nó liền sẽ không dừng lại. Quả nhiên là như vậy, phía trước liền có suy đoán, dù sao ngươi kia tổng có rút không xong thuốc lá, bất quá lời này ngươi nhưng đừng bị một hồi qua kia lão gia hỏa biết được. Hắn chính là đã quyết định, nếu như biết được ai là làm thuốc lá, nhất định tập thể đuổi giết hắn đến 10 cốc, hắn thủ hạ kia đám người đều không phải người. Lão gia Hỏa tự nhiên nói liền là hắn phía trước cùng Tiêu Phàm nhắc tới vị kia tiền bối. Một hồi xem xuống người tiến bộ như thế nào, nếu không chúng ta só so tí. Ta hiện tại nhưng đã xem như cao thủ, đương nhiên chỉ là giới hạn trong trò chơi. Quân Đao cười đến, ta tiến bộ nhưng cũng là thật lớn, nếu không chúng ta hiện tại liền luyện luyện. Quân Đao tự nhiên cũng là đồng ý, nói xong Tiêu Phàm tại phía xa thả vài cái tiền đồng. Quân Đao tự nhiên minh bạch, trực tiếp cầm lấy cùng liền bắn lên. Cái này cự ly đảo không phải quá quá trường, Quân đao hắc hắc cười cười, cầm lấy cung liển thiết mấy tên, kết quả nhượng Tiêu Phàm không nói gì, cơ nhiên một tên đều không có trúng. Phát huy thất thượng. Quân đao cũng không cảm thấy mặt giãn một đỏ, lần thứ hai kém không nhiều có một nửa nhiều trúng đích. Cái này xem như có điểm phát huy siêu giỏi. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn cũng kém không nhiều liền như vậy, bất quá hắn sạ kích tần suất thượng sẽ so với quân đao nhanh một ít, Tiêu Phàm một lần nữa bày biện vài cái tiền đồng lên, đứng ở tại chỗ thời điểm hít vào một hơi, quét nhìn một cái sở hữu tiền đồng địa phương, trực tiếp lợi dụng phong nguyên tố tiến nhanh chóng sạ kích, trúng đích cùng quân đao mặt sau một lần mở ra. Ta đệ, ngươi là như thế nào làm được, tiến bộ so với ta còn nhanh. Quân đao khó có thể tin, Tiêu Phàm tại như thế công kích tần suất xuống cơ nhiên còn có thể đổi bảo trì này như vậy chúng đích. Liên La luyện tập a, lần trước gặp được ngươi sau ta liền không như thế nào sử dụng qua tập trung. Tiêu Phàm như thực trở lại. Vừa nói xong, Tiêu Phàm liền nghe được một tiếng đinh tiếng vang, Tiêu Phàm nhìn sơ, vừa mới tiền xu tại tiếp lấy một chuỗi đinh tiếng giữa toàn bộ chúng đích, hơn nữa toàn bộ đều là một tên chúng đích. Lão giả chết tiệt, lại tại khoe khoang. Quân đao đã là một mặt khô khói, bất quá tiếp lấy rất nhanh liền thay một trương khuôn mặt tươi cười nên đó lên, Tiêu Phàm nhìn không nhịn được sững sờ. Giang Hỏa này cư dân cũng biết cái này một chiêu. Quy 3 chương 13, tạm nhập quân dụng chi kiếm. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 13, tạm nhập quân dụng chi kiếm. Ngài lão cuối cùng cũng đến rồi, ta nhưng tại bên này chờ ngươi có đoạn thời gian, vừa vặn gặp được Mạc Phàm, ta cùng bọn họ nói bọn họ còn không tiến đâu, lúc này cuối cùng cũng xem như là có người cho ta làm chứng. Người tới nghe xong nhìn xuống Tiêu Phàm, sau đó lặng lẽ hỏi hỏi Quân Đao, hắn trên mặt như thế nào không có hình sam a. Quân Đao nghe xong ý bảo thoáng cái Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cũng coi như minh bạch qua, kéo xuống mặt nạ ra người. Quả nhiên là, đến đến Quân đao tiểu tử, hỗ trợ chụp ảnh chung một chương. Quân đao nghe xong thiếu chút nữa không có té xỉu, Tiêu Phạm cũng là sửng sở, không nghĩ đến đối phương còn có như vậy lão ngoan đồng một mặt. Xem không hâm mộ chết kia bang tiểu tử, hắc hắc. Nhìn xem ảnh chụp, này lại đem hắn cấp cao hướng được. Được rồi, ta là bại cho hắn. Thú nhân xâm nhập còn không có đến, ba người liền hút thuốc lá chờ, Quân đao tiền bối nhìn đến thuốc lá sau không chút nào khách khí hỏi Tiêu Phạm vừa một chút, bất quá quân đao chính là luôn mãi nhắc nhở, ngàn vạn đừng cho nhiều lắm, cũng đừng nhượng hắn biết được là ngươi làm thuốc lá. Ta nên như thế nào xưng hô ngài? Tiêu Phạm hỏi. Ha ha. Đều lão lang liền thành. Tiểu tử, vừa mới nhìn ngươi bắn tên chuẩn độ còn không sai a, hiện thực cũng là chơi đùa cái này. Nói xong còn kéo kéo cung. Không có, trung gian còn vừa vặn gặp được con nào, nếu không ta hiện tại khả năng còn tại dùng tập trung đâu. Tiêu Phạm như thực trả lời đến, này lại làm cho lão lang rất là sửng sốt, cứ việc như thế còn có thể tại như thế cao xạ kích tần suất xuống bảo trì nhất định này chuẩn xác độ. Lại bắn một tên cho ta xem xuống, mục tiêu liền là cái này. Nói xong lão lang trực tiếp bắn một tên ra ngoài, tên trực tiếp cắm ở chỗ không xa tưởng thành ngựa. Tiêu Phạm tự nhiên minh bạch, trực tiếp theo bao bọc xuất ra một đạo mũi tên, bắn ra ngoài. Như vậy mới có thể cam đoan sẽ không xuất hiện lựa rồng nổ tung hiệu quả, Tiêu Phàm cũng không có vội va bắn, mà là trực tiếp điều chỉnh thân cái, lúc này mới bùng ra, mũi tên đánh vào lão lang mũi tên bên cạnh. Nắm đúng thời gian rất lâu, đây là trò chơi, lại không phải hiện thực bên trong, không giật vào. Lão lang không khách khí nói đến, trên thực tế lão lang trong lòng đã là tỏ vẻ khen ngợi, ít nhất so với quân đao kia tiểu tử mạnh một ít. Lão lang cũng rút một cái mũi tên, bắn đi qua, chỉ dùng rất ngắn tạm nắm đúng thời gian, mũi tên trực tiếp đánh trúng Tiêu Phàm vừa mới mũi tên. Hai người liền tại đây một tên lại một tên trong lúc đó so với lên. Tiêu Phàm nhưng thật ra từ giữa được đến một ít chỉ đạo, hơn nữa lão lang có một điểm hình dung có điều thỏa đáng, vậy là Tiêu Phàm không đủ tập trung. Nay quả thật là, Tiêu Phàm bắn tên khi tổng hội nghị đến kỹ năng giảm sóc tốt phải đi trùng sát thoái cái, thuận tiện luyện tập xuống kỹ năng, hoặc là chú ý quái vật đi tới cùng động tác, đơn giản nói, Tiêu Phàm chú ý lực luôn là sẽ bị thỉnh thoảng phân tán ra ngoài. Tiêu Phàm cũng nói ra chính mình chức nghiệp, lão lang cũng minh bạch qua, mà cuối cùng cấp Tiêu Phàm phương pháp liền là luyện, cố chết luyện, luyện đến có thể tại dạng này phân tâm tình huống như trước có thể bắn trúng mục tiêu. Cách này không phải vô nghĩa sao? Đây là giờ phút này quân đạo ý tưởng bất quá cho thấy thượng còn là không thể đủ biểu hiện đi ra, còn phải một cái sức đến hô theo. Nhất định phải chú ý một điểm, xạ kích giả tay là tuyệt đối ổn định, cứ việc này tại trò chơi giữa không phải cái gì vấn đề, nhưng là như trước sẽ bị xem nhẹ, đặc biệt là người như vậy chú ý lực rời đi tình huống, thân thể nhất định ổn định, như là tại ngươi đạt tới từ trong ra ngoài đều là ổn thời điểm ngươi thiết trí lại có một loại ảo giác, vậy là mặt khác này nọ đều đã trở nên có chút thông thả cảm giác. Tiêu Phàm nghe được nơi này không nhịn được một chấn, hắn liền có gặp được như vậy tình huống. Thủ nhân đến rồi, Targon God đã lâu tích phần, hôm nay hẳn là có thể bắt được kia kiện mầu kim trang bị. Quân Dao hưng phấn gọi vào, theo nhiệm vụ bắt đầu tới nay, hắn liền thẳng suốt tại làm cái này nhiệm vụ, mỗi lần cơ hội đều là dẫm điểm đến, này cũng là hắn vì cái gì còn không đến 40 cấp nhân, mà hắn phải liền là tích phân hồi đoán kia cây mẩu tìm cùng, còn quả thật rất ít người sẽ vì một cái bộ định công như vậy cố gắng. Ba người tan mở ra, bọn họ chính là biết được Tiêu Phạm biến thái, ít nhất cùng hắn ngẩn cùng nhau khẳng định so với khát chiếm một cái địa phương tốt, bình thường bọn họ hai cái người cùng nhau cũng liền vượt vận mà thôi. Tiêu Phạm một lần nữa bổ sung xuống tên bình bên trong không gian, bắt đầu chờ đợi thú nhân tới gần, một đạo cự ly Tiêu Phạm đó là một tên bắn ra ngoài. Đồ sộ xuyên thấu lực trực tiếp đánh trúng 5 chi quái vật, bốn đều là 500 nhiều con số, còn có một cái là bảo kích, thú nhân cũng chỉ tại 4045 cấp trong lúc đó, bị tiêu phạm như vậy một công kích phải đi một non nửa máu. Tiêu Phạm không có dừng lại tiếp tục công kích, đến nhất định cự ly thời điểm trực tiếp liền là trấn nhận xạ kích, tiếp lấy đó là cơ giới vương cung thượng cơ giới tọa định, năm cái mũi tên nhanh chóng vọt ra ngoài, kia hiệu quả tự nhiên không cần nói, tầm bảo nhiệm vụ giữa, cơ giới vương cùng kỹ năng này phát huy không nhỏ tác dụng, chỉ bất quá lần này hắn sử dụng không phải phong nguyên tố thất mà thôi, năm đạo công kích nhanh chóng nổ ra đến, bên cạnh quân đao cùng lão lang đều kinh thảng không. Tôi, kinh thán đương nhiên là tiêu phàm công kích lực, quá bạo lực. Quân dao hô. Mà lão lang đã là tiến vào tuyệt đối trạng thái bên trong, hắn mỗi một kiện đều là như thế tinh chuẩn, tiêu phàm nhìn đều không nhịn được kinh thán. Tiêu phàm cũng là hít vào một hơi, tập trung chú ý lực tại chính mình sạ kích thượng, so với hai cái thuần túy công tiến thủ, tiêu phàm kỹ năng liền đơn giản nhiều rồi, trừ bộ phong chi thất liền là trấn nhận sạ kích, nhưng là so với hai người, chính mình rất quái tốc độ cũng là nhanh rất nhiều, kém không nhiều là hai người ba lần. Có lẽ là bởi vì rất nhiều người chơi đều đầu nhập luyện cấp quân nhân, làm nhiệm vụ nhân số thượng ít đi một ít, hơn nữa phần lớn đều là chút cấp bậc không cao người chơi, giờ phút này bọn họ cũng đã là vọt đến thú nhân đội ngũ bên trong tiến hành chấm giết. Trường diện này cùng bang chiến thời điểm căn bản liền không có biện pháp so với, nhân số thượng là nhiều rồi rất nhiều, nhưng là chỉ có thể dùng một cái chữ hình dung, vậy là loạn, từng cái người đều vạch đất lầm ranh, hơn nữa có người tới gần đều phải cẩn thận cẩn thận, quân dao bọn họ tất đã là thói quen như vậy tình huống, tiếp tục bọn họ sạc kích, tại đây viên chỉnh chức nghiệp có thể nói là được trộm nhất chức nghiệp, nhưng lại như là mặt trước người vỡ. Vậy ngươi liền chờ sủi sẹo, thú nhân bộ đội rất nhanh liền sẽ leo lên tường thành, hơn nữa tại tường thành thượng, giống tiêu phàm ba người như vậy đơn luyện được thật đúng là có điều ít, không, có cận chiến trợ giúp, thú nhân sẽ bắt đầu quét ngang tường thành, hơn nữa nhiệm vụ bắt đầu liền không được phép bỏ trốn, liền là không thể nhảy đến không có quái vật tường thành xuống, kẻ bỏ trốn sẽ bị hệ thống nhận định vì là binh, chụp đi sở hữu thưởng cho tích. Phần, cho nên phần lớn không có tin tưởng hoặc là tốt đoàn đội tình huống xuống người chơi tại có tích phần khi liền sẽ đi hối hận dụng, đương nhiên này hết thảy liền không phải tiêu phàm mới được. Lần này cao đẳng cấp nhân viên giảm bớt, càng lại nhượng lần này nhiệm vụ trở nên nguy hiểm. Tiêu Phàm còn không biết tình huống tiếp tục tiến hành bản chết. Đi lấy. Quân Đao đã là ở đối với Tiêu Phàm gọi vào, Tiêu Phàm nghe xong còn cảm thấy mơ hồ. Như thế nào đấy? Nghe được Tiêu Phàm nghi vấn, Quân Đao cũng là sững sờ. Ngươi không phải là lần đầu tiên đến cái này nhiệm vụ đi. Nhìn xem Tiêu Phàm lần đầu, Quân Đao càng là không nói gì, Tiêu Phàm tư nhiên liên nhiệm vụ tiến trình đều không biết được. Vậy ngươi sẽ không cũng không có công diễn đàn hiểu biết thoáng cái đi. Nhìn xem Tiêu Phàm tiếp tục gật đầu, Quân Đao xem như hoàn toàn ăn xong Tiêu Phàm, chỉ có thể là đối với Tiêu Phàm quát, theo chúng ta đến. Nói xong liền lôi kéo chạy lên, Tiêu Phàm thì là hồn nhiên không biết được việc gì vậy, bất quá hắn còn là nhanh chóng đuổi kịp, nhìn xem rất nhanh liền đuổi kịp đến Tiêu Phàm, quân đạo lúc này mới cùng Tiêu Phàm giải thích lên, cái này nhiệm vụ tình huống đến, Tiêu Phàm lúc này mới tính minh bạch là như thế nào một hồi sự. Giã hỏa này cư nhiên một cá nhân liền chạy tới, vốn hắn còn cho rằng Tiêu Phàm cũng có đội ngũ cùng nhau qua, phải biết rằng, đến này đều là tổ hảo đội ngũ, hoặc là đoàn đánh thuê cùng nhau. Mấy người rất nhanh đi vào một đoạn tường thành thượng, mặt trên có hơn 10 cái viên chỉnh chức nghiệp còn tại tiếp tục tiến hành công kích, mà bên cạnh đã là có quái vật tại leo lên tường thành. Gọi hắn thêm thoáng cái bác phái Này bọn gia hỏa công kích hình thức ngươi lại không phải không biết được." Lao Lang nói đến. Hoan Nên Mạc Phàm gia nhập quân dụng chi kiếm. Cái này hệ thống thông tin mượn cả thể bang hội người đều sửng sốt hoang cái, vô số thông tin tiếp lấy lóe đi ra, đều là dò hỏi tới cùng như vậy hồi sự, Tiêu Phàm cười khổ nhìn xuống quân đao. Bất quá rất nhanh liền ngừng xuống, xem ra là bang chủ trực tiếp cấm bang phái nói chuyện phiếm hệ thống. Mạc Phàm bởi vì một ít nguyên nhân tạm thời nhập bang, sau liền sẽ rời khỏi, nên để làm chi để làm chi đi. Không thiệt thòi là quân nhân tập kết địa phương." Này một lên tiếng, bang phái nói chuyện phiếm lập tức khôi phục cái an tĩnh bộ dáng. Tiêu Phàm rất nhanh liền gia nhập đội ngũ. Tiêu Phạm cũng hào phóng, sẽ hút thuốc một người phân một cái đi qua, một đám người toàn bộ đều thu lên, sau đó liền bắt đầu đối với quái vật đàn bắt đầu công kích lên. Đội ngũ rất nhanh liền lui về tường thành, vô số thú nhân bắt đầu leo lên, không một hồi tiểu đã leo đầy tường thành, hơn nữa hướng về tường thành thượng người chơi phóng đi. Khoẻ a, như vậy nhiều quái, nói không chừng hôm nay còn có thể thăng cấp đâu, tích phân cũng tuyệt đối không ít ta. Hắc hắc. Quân Đao Cao hừ nói. Coi người kia đáng phi trạng, vội vàng cho ta công kích, lão tử hiện tại còn tại nghĩ đến trong bao thuốc lá đâu. Quả nhiên là đủ kỷ luật, chiến đấu khi còn cam đoan không hút thuốc. Xem ra này hẳn phải là đội ngũ quy định. Biết được, lão lang giống lên một tiếng, đem ba điểm phương vị lưu cho mà phàm, đầu chọc tường lửa phụ trợ, mặt khác lại tiến hành phân phối. Là, chỉnh thể tiếng hô vang lên, Tiêu phàm thật đúng là có điểm không quen thuộc đến, bình thường Vương Khải một đám người đã có thể không như vậy, yên quỷ phần lớn thời điểm đều là ngậm thuốc lá, một đám người giết quái khi còn rất nhàm chán chán sự, nếu như nói đến nóng nảy nói không chừng còn có thể tại mặt sau cho ngươi một chân, mà nơi này thì là tuyệt đối kỷ luật, ngay cả vừa mới còn cật cật nhả nhả quân đao đều bày ra một bộ nghiêm túc bộ dáng. Trịu đến một đám người ảnh hưởng, Tiêu Phàm cũng buông tha cho hội quân dao vấn đề tính toán, toàn lực hướng 3 giờ phương hướng sả kích. Mặt dưới đội ngũ rất nhanh liền trở lại tường thành thượng, cũng tại hai bên bắt đầu bày ra phòng ngự trận hình, hai đạo tường lự trực tiếp trải ra lên, bên cạnh tác từ chiến sĩ phụ trách phòng ngự leo lên đến tú nhân, tuyệt đối không nhượng tú nhân đi vào tường thành. Ma Viễn Trình chỉ cần phải cam đoan phát ra liền có thể, Tiêu Phàm không ngừng tiến hành này bắn tên động tác, hơn nữa hoàn toàn mới đầu nhập đến như vậy trạng thái bên trong, chỉ còn lại rút tên, đưa cung kéo dây, sau đó bắn tên, mỗi một tên đều đã tuôn ra vài cái thương tổn con số. Tuân nữa còn có bám vào thần tên thượng lưỡi gió sắc, liền Tiêu Phàm này thương hại đưa vào nhượng đội ngũ bên trong pháp sư đều xấu hổ. Chú ý 11 giờ phương hướng số lượng quân đông thú nhân cùng tiến thủ, tới cự ly sau, tập trung hỏa lực tiêu diệt, mặc khác địa phương chú ý phòng thủ, nghe ta mệnh lệnh. Xui xẹo. Quân đạo nói đến, thú nhân xâm nhập bên trong gặp được cung tiến thủ có thể nói là chuyện khó giải quyết nhất, chỉ có thể là toàn lực đứng vững phòng ngự, sau đó tập trung tiêu diệt cung tiến thủ, nếu không đội ngũ tiêu hao lập tức liền sẽ thượng một cái cấp bậc. Tốt. Tiêu Phàm đi theo toàn bộ mọi người đem hỏa lực tập trung tại cung tiến thủ phương hướng, Tiêu Phàm một cái trấn nhận xạ kích bắn đi qua. So sánh chiến dịch phòng ngự, Tiêu Phàm này một tên trực tiếp tức rất bọn họ một nửa lượng máu, bạo kích đối phương liền còn lại sữa máu, phối hợp pháp sư tường lượng một đốt liên treo, còn tốt quái đều là không nổ lại nọ, đều là trực tiếp cấp tích phân, nếu không nhất định nượn rất nhiều người chơi đau lòng chết. Tiếp lấy Tiêu Phàm liền là một cái cơ giới tọa định, năm mũi tên bắn ra ngoài, Tiêu Phàm tuyển lấy địa phương phi thường thỏa đáng, hơn nữa Tiêu Phàm vận khí không sai, trực tiếp bắn trúng con thứ nhất quái vật phần đầu, năm mũi tên nổ mỡ ra, bởi vì con thứ nhất thú nhân chịu đến đệ nhị kích liền treo, mũi tên tiếp tục về phía sau phi hành tiếp tục chiếu thành thương tổn hiệu quả, chỉ là ít đi 20% thương hại tăng thêm. Còn tốt Tiêu Phàm cố ý đem xạ kích phạm vi thiết trí tại xa hơn một chút địa phương, nếu không phóng thích cầu lửa lớn pháp sư liền phải bực. Cấp tích phân vồi ra. Quân đạo lúc này chỉ có thể là lệ chạy. Quy 3 chương 14, Hiếu chiến phân tử. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 14, Hiếu chiến phân tử. Trải qua thú nhân cùng tiến thủ sau, đội ngũ bắt đầu trở lại phía trước quy luật ở giữa, từng cái người lại khôi phục phía trước công kích, Tiêu Phàm như trước phụ trách lên hắn ba giờ phương hướng, không ra cái gì ngoài ý muốn hẳn là hao tốn thời gian. Đội ngũ đã là phi thường hâm mộ Tiêu Phàm, gia hỏa này công kích lực quá cường hãn. Tuần lượt phổ thông công kích đều có chứa quần công hiệu quả. Thú nhân Đầu Lĩnh, thật sự là lại may mắn lại xui xẻo a. Lão lang trong lòng có điểm phát khổ, hắn đã có thể nhìn đến rất nhiều người hướng về cái này phương hướng tới gần. Gõ ngươi cái quỷ a. Quân dao mắng to lên, cũng không biết được phải hay không hệ thống cố ý, mỗi lần thú nhân Đầu Lĩnh xuất hiện đều đã có rung trời tiếng trống vang lên, rất nhiều người chơi đã là dọc theo tiếng trống phương hướng tới gần, này tự nhiên là có nguyên nhân, đầu tiên cái này 45 cấp lĩnh chủ cấp buộc, tất nổ ám kim trang bị, tiếp theo còn có lượng lớn tích phân, cơ hội tương đương một cái đội ngũ làm một lần nhiệm vụ 3 lần tích phân. Lui Lão lang trực tiếp xuống mệnh lệnh, bọn họ không có tất yếu tại chỗ này tổn thất, mỗi lần thú nhân đầu lĩnh trung tâm đội ngũ cơ hồ đều là chết hết, dù sao liền là không có nghe nói qua cái nào trung tâm mạnh đất đội ngũ là có người bắt được, ngay cả giết chết bột được đến tích phân đều không có nghe nói có. Như thế nào nói cũng là một cái cấp bậc, đặc biệt là hiện tại, hơn nữa ngụ sư như trước còn không có xuất hiện sống lại thuật. Thu được mệnh lệnh đội ngũ bắt đầu hướng mặt khác một bên tường thành di động đi qua, một bên huấn chiến tiếp tục bảo trì nải phòng ngự, mà sở hữu viện chỉnh công kích cũng bắt đầu hướng di động một bên tập trung, đội ngũ bắt đầu nhanh chóng di động. Hắc, hắc, các vị huynh đệ không bằng lưu lại đến cùng nhau giết thú nhân đầu linh a." Một cái pháp sư tại đội ngũ giữa cười đến. "Quân dụng chi kiếm, kẻ chắn đường, hậu quả tự phụ." Người tới nghe xong lão lang lời này, đã là bắt đầu sinh ý lui, lão lang cũng không chờ, trực tiếp mang theo đội ngũ tiếp tục hướng phía trước phóng đi, hiện tại rời đi càng nhanh càng tốt, rất nhiều đội ngũ đã hướng này tới gần, chỉ cần có một cái công kích, đều có khả năng là một trận đại loạn, hơn nữa đến này người đều là trực tiếp mở ra đội ngũ công kích hình thức, cho nên này cũng là đỏ tên nhà ấm. "Dựa." Lão lang mắng to một tiếng, bởi vì có một cái công kích đã là dừng ở hai cái đội ngũ giữa. Còn La Họa tương tuật, tuyệt đối là mặt sau đội ngũ đang làm quỷ, bởi vì phụ cận pháp sư đều không có bắt đầu lãnh sướng. Nhưng lần này cũng là bọn họ đội ngũ bên người này đám người không biết được, bọn họ cái đầu tiên phản ứng đã là hướng về bọn họ tiến hành công kích, sớm biết được vừa mới liền hẳn là trực tiếp giết bọn họ, vậy sẽ không có hiện tại phiền toái, Lao Lang đã là hối hận. Quân đao thì là trực tiếp mắng một tiếng, nhưng là hắn biết được, giải thích căn bản liền không có tác dụng, dù sao tại chỗ này trà trộn như vậy lâu, liền là cái này thời điểm hay còn nghe ngươi giải thích, hơn nữa cũng đều công kích, ai biết được đối phương sẽ hay không thừa dịp có thể hợp lý phản kháng thời điểm lại cho ngươi đao. Còn nhất định bảy đặt mặt khác một bên người phải hay không cùng này bằng tự xưng là quân dụng chi kiếm người là một nhóm. Xuống tường thành. Lão lang này một tia, Sở Hữu Tuấn Chiến trực tiếp nhảy xuống tường thành, lập tức đối với mặt dưới quái vật liền là va chạm, lao ra một cái không gian cấp mặt sau người, tiếp lấy đó là chiến sĩ, tiếp lấy đó lại yếu máu chuyên nghiệp. Làm như vậy còn có một cái nguyên nhân là nhượng mặt trên người có thể minh bạch qua, chủ động rời khỏi đem chính mình phóng tới hoàn cảnh xấu thượng, chỉ cần là mặt trên người có đến qua đều đã minh bạch qua, hơn nữa nhìn bọn họ biểu tình cũng không như là cùng đối phương là một nhóm, lão lang mới có thể xuống như vậy mạnh lệ. Tiêu Phàm thì là đi theo nhóm đầu tiên nhảy xuống dưới, cũng may mắn Tiêu Phàm, đẩy lui cùng đánh lui lập tức cấp đội ngũ mở ra một cái không sai không dàn, nhược đội ngũ có thể càng cấp tốc tổ chức tốt trận hình, cứ việc vừa nhảy xuống tường thành, đội ngũ lại không có một điểm loạn, rất nhanh liền khôi phục đến trình tề bộ dáng, mặt trên công kích đã là đình chỉ xuống, bất quá chỗ không xa công kích cũng lạ như trước lại liên tục. Còn tốt mặt trên phản ứng cũng coi như nhanh, đã là đem công kích thay đổi hướng vừa mới phát động công kích đội ngũ, cứ việc không quản là người tính còn là thực lực thượng đều yếu thượng một nước, nhưng là bởi vì trung gian cũng có thú nhân ngăn cản. Tạm thời cũng là ai cũng động không nổi ai, thực tại chắn không nổi thời điểm cùng Lâm Trực tiếp làm đạo binh là được rồi. Phá Khóc Lương, giết ứng kế hoạch có liên quan, đề nghị đánh chết, nhân số 30 tả hữu. Trong đó một người cấp tốc báo ra đối phương tình huống. Giết ứng kế hoạch đó là lần trước quân dụng chi kiếm trăm người giết ngàn người kế hoạch, bị quân dụng chi kiếm như vậy một trả thù, cái này bang hội tự nhiên là không có khả năng lại tiếp tục hạ xuống, hương vực bang hội không lâu sau liền giải tán, này đó người hẳn là lần trước bang hội thành viên, hẳn là thuộc về đoàn đánh thuê, xem ra lần này là muốn trả thù quân dụng chi kiếm lần trước cũ. Bảo trì đi tới, viễn trình kích địch. tiếp tục đẩy mạnh, vùng tha cho giết quái, mục sư chú ý trị liệu. Lão lang cấp tốc hạ lệnh, đội ngũ cũng nhanh chóng làm ra điều chỉnh, lần lượt tưởng thành bắt đầu hướng phía trước đẩy mạnh. Một cái chiến sĩ hai tay chồng tại cùng nhau, làm một cái xuống ngồi chổng họng, Tiêu Phàm tự nhiên minh bạch, đối phương là phải dùng cái này phương pháp đem người hất lên, dù sao tại tưởng thành mặt dưới hoàn cảnh xấu quá rõ ràng, đối với mặt trên người căn bản liền không thể đủ tiến hành rất tốt đả kích, mặt trên thì là tư phản. Giao cho ta, các ngươi tiếp tục. Nghe được Tiêu Phàm, một đám người sửng sốt hoàn cái. Toàn bộ mọi người, tiếp tục đẩy mạnh. Lão lang quyết đoán hạ mệnh lệnh. Hiện tại không phải lãng phí thời gian thời điểm, bọn họ nhất định trước rời đi này, hơn nữa nói ra lời này không phải người khác, mà là Mặc Phàm, như vậy người tuyệt đối là sẽ không tại không năm chắc thời điểm nói như vậy. Mượn bả vai dùng xuống, Tiêu Phàm đối với vừa mới chiến sĩ nói một câu, nhanh chóng đặt tưởng, tiếp lấy giẫm lên chiến sĩ bả vai, hướng về đống quái phóng đi, bên này không có giám sát địa phương, Tiêu Phàm chỉ có thể là dùng như vậy biện pháp, mà quỷ hành hiệu quả hắn tự nhiên là không nguyện ý bại lộ đi ra, tiếp lấy liền như vậy giẫm thú nhân đầu hoặc là bả vai nhanh chóng hướng phía trước rời đi. Mặc Phàm giẫm đầu, quả nhiên là tên không giả a. Quân đao tán đến. Từ Tiêu Phàm lần trước suy diễn một chiêu này, nhượng rất nhiều người chơi hướng tới không thôi, thậm chí còn có người riêng làm một cái flash nhỏ trò chơi, đã kêu mặc phàm dẫm đầu, trò chơi này tại diễn đàn thượng cũng coi như là phát hỏa nhất thời. Tới rồi nhất định vị trí, Tiêu Phàm gập gối một đạm, thân thể lượn qua, Tiêu Phàm giữa không trung một cái lui bước nhanh chóng hướng lên phóng đi, tuyển lấy vị trí cũng vừa vặn tại đội ngũ sao đoạn, giờ phút này Long Viêm chi tiễn đã là đặt lên dây cùng, một tên trực tiếp bắn ở tại vừa mới tập kích đội ngũ trung gian, này đó là Tiêu Phàm kế hoạch. Long Viêm chi tiễn nổ mở ra, Trung gian máu ít chức nghiệp còn đến không kịp phản ứng trực tiếp bị đương trưởng miễu sát, nửa cả thể đội ngũ đều bị đánh cái trợ tay không kịp, bởi vì bọn họ còn muốn đối mặt tưởng thành thượng mặt khác một phương công kích, mà Tiêu Phàm này một tên trực tiếp đem bọn họ viễn trình đả kích cùng trị liệu trợ giúp cấp tiêu diệt được sạch sẽ. Vừa rơi xuống đất mặt, Tiêu Phàm đó là một cái nguyện nhận trùng mang ra một phiến tương hại, Tiêu Phàm trong lòng cũng là tại tính công kích số lượng, đặt tới nguyện nhận trùng lớn nhất con số khi Tiêu Phàm nương theo xung lượng xoay chuyển thân thể, trên tay cũng đã là lôi kéo dây cùng, một đạo nguyên tố chất đã tại ngưng tụ. Ngăn cản hắn, một người giống đến Nhưng là tại hắn chữ giống đi ra khi, thân thiên thượng hai đạo đao gió đã là cắt qua hắn vừa mới ngụy nhận công kích lộ tuyến, giống như liền là hai đạo đoạt mệnh lưỡi đao lần nữa cắt đi qua. Xoay chuyển bộ pháp, Tiêu Phàm lần nữa hướng phía trước phóng đi, còn không quên mất vài ra một đạo độc thực chi thứ tại một cái lượng máu đã không nhiều thuần chiến chiến thần, mà bọn họ hiện tại đội ngũ ngụ mục sư đã chết ở tại Tiêu Phàm vừa mới long viêm chi tiến thượng, đạn này công kích đối với cái kia thuần chiến tuyệt đối là chí mạng. Tuyệt bộ, Tiêu Phàm một lần nữa trở lại phía trước nhảy lên đến địa phương, thoát ly chiến sĩ bao vây, còn lại trực tiếp chơi diều đều có thể thoải mái tu phụ, Tiêu Phàm thoải mái một tên một tên tiến hành xạ kích. Trúng Một người trực tiếp hô, còn nửa chiến sĩ tại thu được mệnh lệnh sau, trực tiếp hướng về mặt khác một bên tường thành nhảy xuống dưới, mặt khác một bên là khu vực an toàn, chỉ cần là nhảy xuống đi liền sẽ bị hệ thống nhận định vị đào binh, nhưng cái này thời điểm bọn họ đã cố kỵ không nổi như vậy nhiều rồi, một cái tiêu phạm liền đủ bọn họ chịu, huống chi bọn họ còn muốn đối mặt vừa mới ngăn trở lão lang bọn họ đội ngũ công kích. Tiêu Phạm liếc một cái vừa mới tưởng ngăn trở bọn họ đội ngũ, đội ngũ người đều không nhịn được hít vào một hơi, bọn họ vừa mới chọp không chỉ là chiến tranh máy móc, bên trong tự nhiên còn có một cái ác ma, khoảng cách giữa khiến cho một cái đội ngũ sụp đổ dụng. Bọn họ tưởng chiến tranh máy móc tự nhiên là chỉ quân dụng chi kiếm, cái này có thể nói là người chơi đối với quân dụng chi kiếm xứng hô. Tiêu Phàm trực tiếp nhặt lên trên mặt đất trang bị, sau đó cùng mặt dưới đánh cái tiếp đón, bắt đầu tiếp tục xạ kích hướng về Tiêu Phàm hướng qua thú nhân, không một hồi đội ngũ rất nhanh liền trở lại tưởng thành mặt trên, một lần nữa bắt đầu hướng cách xa trung tâm chiến trường địa phương lui lại. Đỗ Châu, vừa mới mặt trên tấn ra đến mọn lửa là việc gì vậy? Quân đang hỏi, Tiêu Phàm chỉ là đi lên không có một hồi liền đem vừa mới 30 người cấp thu phục, hiện tại hắn còn có thể tán thưởng bọn họ bỏ trốn khi mạnh mẽ anh tư, có chút người đã là lớn tiếng đối với chạy trốn người tiến hành tinh thần công kích. trang bị kỹ năng. Tiêu Phàm cười cười, đi theo đội ngũ tiếp tục xạ kích tiền phương thú nhân. Đường dò hỏi người khác bí mật, không bao lâu liền luận võ đại hội. Lao Lang thì là khinh bị thoáng cái quân đao một điểm quy củ đều không hiểu biết, quân đao nghe xong đối với Lao Lang bóng dáng rơi xuống đầu lưới. Đội ngũ lui qua một hồi, cuối cùng cũng xem như là tại một cái địa phương một lần nữa tổ chức công kích, còn không có an tĩnh bao lâu quân đao bắt đầu nói rồi lần này gặp được đội ngũ như thế nào ít đi rất nhiều linh tinh sự tình, hơn nữa còn cố ý hỏi lão lang, xem ra gia hỏa này là muốn nhìn xuống có thể hay không có thể có cơ hội đi phân một trận canh. An toàn đệ nhất, lão tiệm Người đi xem xuống tình huống. Quân Dao nghe được này, nhưng thật ra đối với Lao Lang hiểu ý một cười, xem ra này hai người là không nhũ mà hợp à, bất quá Lao Lang có điều thận trọng là được rồi, thu được mệnh lệnh, Têu Láo Tiềm Đạo tập trực tiếp giẫm lên tường thành bên cạnh chạy tới. Thủ nhân thủ lĩnh bên kia chiến đấu cũng đã là bắt đầu, có thể nói là cái kia kịch liệt, càng có thể lấy nói là có điểm thảm thiết, so với trước kia, hôm nay đã là tính có điểm lạnh lùng, tại nơi này, cấp bậc tự hồ đều chẳng đáng tiền, mà kỳ tích tại đây giống như bị vô hạn phóng to, trên thực tế, tại đây muốn bắt đến của kia kiện tất nổ ám kim trang bị quả thật có thể nói là kỳ tích. Có thể đi, quá mạo hiểm. tỷ lệ không lớn. Lao Tiểm đơn giản thuyết minh xuống tình huống. "Thủ trưởng, ta đã làm tốt hy sinh chuẩn bị." Quân Đao đã là nhỏ giọng tại lão lang bên cạnh nói đến, mà một đám người đồng dạng là một cái chờ mong, cứ việc nghe theo mệnh lệnh, nhưng là này một đám người quả nhiên còn là đỡ cợ của a. "Đều muốn đi phải đi đi, dù sao lão đầu tử tại các nơi nơi này cấp bậc thấp nhất, Mạc Phàm, ngươi đâu?" Lão lang hỏi xuống Mạc Phàm, vừa mới xem thực lực, liền tính là một đám người đều đi, tiêu phạm một cá nhân lưu tại này cũng sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng là có cái cường đại trợ lực tự nhiên là càng tốt. "Ta không ý kiến." Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không cư tuyệt, vừa mới bị giết rất nhiều người, liền kiếm tới rồi rất nhiều chỗ tốt, kia chút trang bị hiện tại còn thoải thoải mái mái nằm ở hắn bao bọc bên trong đâu, này so với giết quá ế ổ trang bị đơn giản nhiều rồi. Một đám người liền như vậy một đường giết đi qua, hơn nữa lúc này không giống như vừa mới hơi thở chết chóc nặng nề, liền giống như là ăn thuốc hư phấn, xem ra này đó gia hỏa cũng đã là nhịn không ít thời gian. Một lũ ranh con. Lao lang mắng. Q3 chương 15, tường thành thượng chiến đấu. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 15, tường thành thượng chiến đấu. Tiêu Phàm không thể không thừa nhận Đây là chính mình nhìn đến lớn nhất hình cỡ, trường diện thực tại là quá hỗn loạn, thuần chiến chắn lấy thuần chiến, chiến sĩ tại lẫn nhau bổ trợ, ma pháp đối nổ, cùng tiên đối bắn. Bụt cơ hồ liền là ở một bảng quan chiến, bên cạnh tiếng trống liền giống như là ở vì bọn họ hò hét trợ uy, thật sự là phấn chấn đầu tâm a. Có cái gì cảm giác? Quân đang hỏi. Rất hỗn loạn, rất bạo lực, rất nhiều trang bị có thể nhặt. Bất quá có một cái nghi vấn, bọn họ giống như đều không cần lo lắng bất đến. Tiêu Phàm trực tiếp trả lời đến. Quả thật, rất nhiều người chơi đều là ôm làm giàu làm giàu mục đích đến, một hai cái còn tốt, số lượng một nhiều vậy phiền toái. Tuy tiện một cái công kích đều có thể đạt tới hỗn chiến hiệu quả, việc này ta nhưng không ít làm, hắc <cười> hắc. Quân Dao cười cười, tiếp tục nói đến, về phân buốt, trên thực tế này bộ đan bản liền là một con quỷ giấy, năm cái 40 cấp phổ thông người chơi đều có thể thoải mái đem hắn giết chết, chỉ là có nó tại, phụ cận tiểu quái chỉnh thể thuộc tính lại có chỗ gia tăng, theo nó lượng máu hạ xuống cao nhất có thể gia tăng đến 50%, từng liền có một lần tham gia đại hỗn chiến người chơi bị nó biến thành không phải chết liền là trốn, thực tế mặt sau người chơi nếu như có thể tổ chức lên còn là có thể thu. Phục hắn, bất quá đánh đến đây trình độ tưởng tại đoạn kết lên. so với gà trống đẻ cái trứng còn khó, còn là một chuyến vị. Quân Đao còn không quên mất hại hước thằng cái. Tiêu Phàm nghe xong đều cảm thấy sử sốt, ngẫm lại cũng là, có lẽ cái này là trò chơi cố ý đặt ra, nguyên nhân liền là muốn cho người chơi lẫn nhau chém giết, bất quá có thể náo đến như vậy, Tiêu Phàm đều không nhịn được bội phục này đó người chơi. Tổ chức phòng ngự, tạm thời không cần để ý tới đại hỗn chiến, lão tiểm chú ý phía sau có hay không có độn ngũ, hôm nay tuyệt đối là một trận đại chiến. Lão Lang rơi xuống mệnh lệnh, trên thực tế lão Lang thân mình như trước không phải rất tán đồng lần này mạo hiểm, bất quá nhìn hắn liếm môi bộ dáng, ra hỏa này cũng tuyệt đối là một cái hiếu chiến phần tử. Tiêu Phạm nhưng thật ra có điểm nghi hoặc, như là chỉ là mặt dưới một đám người, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì đại cục diện. Trên thực tế, này cũng chỉ là chiến đấu bắt đầu. Nhìn Tiêu Phạm nghi hoặc, quân dao bắt đầu cấp Tiêu Phạm giải thích lên. Nơi này có rất lớn một bộ phận đều chỉ là tiên phong bộ đội, mà sau còn có thể lục tục xuất hiện rất nhiều đội ngũ, đến làm nhiệm vụ người chơi kém không nhiều có 1/3 đều đã đến gầm góm náo nhiệt, chờ chơi phát cái thông tin, thông tin thượng biểu hiện vài cái tọa độ là ở là quá đơn giản. Cấp bậc cao sẽ định nghi nghi, hơn nữa 1/3 người cự ly tọa độ điểm gần. Cũng liền là có thể đủ tại chiến đấu phía trước đối tới kém không nhiều lại có 1 phần 5, nơi này nhân số còn không đến một nửa. Hiện tại, qua trên đường hẳn là liền có chém giết bắt đầu, dù sao đến này chủ yếu đều không phải vì cái gì, liền làm vị và cở, hoặc là vì nổ mà các người chơi trang bị, mà buộc chỉ có thể nói là mang vào, chân chính hướng về phía nó đến chỉ có ít bộ phận. Tiêu Phàm nghe xong đều nâng được khó có thể tiếp thụ, trò chơi tự nhiên là thay đổi không nổi người chơi, như vậy tình huống tự nhiên chỉ có thể là người chơi tại trò chơi giữa chậm rãi hình thành. Kia xông qua đem bộ đột dẫn đi không phải có thể. Tiêu Phàm trực tiếp nói ra chính mình ý tưởng. Quân Đao lúc này mới phản ứng qua, Tiêu Phàm quả thật là có như vậy năng lực, phía trước hắn liền có thực tiến qua. Vậy ngươi là phải làm cứu thế chủ sao? Bất quá hiện tại ngươi cũng không có cơ hội, lẽ nào ngươi còn trông cậy vào ngươi một cá nhân hấp dẫn cửu hận có thể so với được với sở hữu người chơi. Quân Đao nghĩ nghĩ sau liền sững sốt nhìn xem Tiêu Phàm, giống như cũng không phải không có khả năng, chỉ cần ngươi bảo trì công kích, sau đó chờ bên kia người chết kém không nhiều liền không có vấn đề. Ta dựa, quá nghi thiên. Ta nhưng không như vậy ý tưởng, chỉ là hỏi cho đon cái, mọi người đều như vậy ưa thích đánh đánh giết giết, ta như thế nào tốt quét mọi người hứng thú đâu? Tiêu Phàm cười cười Hắn cũng không muốn làm như vậy người tốt, cái này có thể nói là hảo tâm không to báo, nói không chừng còn muốn bị người chơi mắng thượng bao nhiêu hồi đâu, dù sao hắn phá hư một cái không sai trò chơi. Quân Đao nghe xong cũng là hắc hắc cười, này quả thật là một cái không sai giải trí trò chơi, nếu không là có lão lang mang đội, này đám người từng cái đều không chiến đấu treo tại đây vài lần, bởi vì bọn họ cũng sẽ không bỏ trốn, trừ bỏ lão lang lên tiếng, mà lão lang cũng không ưa thích mạo hiểm, ngẫu nhiên còn là sẽ làm bọn họ điên một chút. Liên này, tổ chức phòng ngự, chờ bên kia trước lại hành động, tận lực không cần đỏ tên, ưu tiên đánh chết đối phương đỏ tên. Điểm ấy thượng quả thật, như là tại đây đỏ tên, có thể nói kết quả liền là không đệ yên không có, từng có người tại đây giết gần trăm người, kết quả bị nổ được chỉ còn lại quân cộc, xoẹt nhanh 2 tuần mới từ ngục giam bên trong đi ra, sau bị người chơi giữ vì ngục giam quân cộc nam. Là một đám người quát, rất nhanh một lần nữa tổ chức phản ngữ, xem ra bọn họ là phải trước đêm này địa phương cấp bảo vệ cho, tự nhiên là nhằm vào mặt sau đi lên đội ngũ. Liền giống như quân đao theo như lợi, không quá nhiều lâu liền có đội ngũ hướng bên này tới gần, nhìn đến quân đao này, một tổ người sau liền kêu gào qua. Quả nhiên lần này nhân số giảm bớt, như vậy lâu mới có một cái đội ngũ chạy qua. Có hai cái đỏ tên, hắc hắc. Quân Dao nhìn xem hai cái người chơi trên đầu đại biểu đỏ tên dấu hiệu không nhịn được cười lên. Tiêu Phàm cũng bắt đầu thả chậm sát kích, nhìn xem đang ở tới gần đội ngũ, hai người tại đội ngũ trung gian có vẻ có điều phi toái, lại đi thoảng cái đoạn liền có một cái cầu thang, thời điểm nọ liền là cơ hội. Xem đối phương đội hình, xem ra cũng là người tới bất tiện a, hắc hắc. Lão Lang cười nói, cứ việc chính mình thường xuyên dẹp an toàn đệ nhất làm chủ, bất quá một khi quyết định phải kích thích như vậy một cái, kia tuyệt đối sẽ tản phát ra một cỗ sát khí. Vu Mộ Thiên, Tiêu Phàm mũi tên trực tiếp bay ra ngoài. bắn trúng đối phương một cái đỏ tên cùng tiến thủ đầu, nhìn xem thoáng cái rất một đoạn lớn lượng máu, cùng tiến thủ hoảng loạn trốn được tuấn chiến phía sau, tiêu phàm tâm bắn chính là so với cùng tiến thủ nhiều ra một vài điểm. Chịu đến cả thể công kích, một trận tường mắng, bọn họ đội ngũ nhanh chóng đẩy mạnh, ma pháp sư cũng đã mở ra ma pháp thuật, xem ra là cấp cho này một đội chọc não bọn họ đội ngũ điểm nhăn sắc, cái này là đội ngũ bên trong có đỏ tên hoàn cảnh xấu, ưu thế liền là có thể trước một bước tiến hành quần thể cường lực công kích, tốt đội ngũ thậm chí có thể tiến hành thủ sát kế hoạch. Pháp sư mở là chắn, cẩn thận bị tập thể công kích dày, thể yếu chú ý tìm công sự che chắn. Công kích rất nhanh liền rơi xuống, tìm không đến mục tiêu đối phương trực tiếp tiến hành quần thể công. Trịu đến công kích sau, Tiêu Phàm trực tiếp liền làm một cái cơ giới tọa định tìm một cái thẳng tập thượng có cũng đủ nhân số sau liền bắt đầu xạ kích, năm tên toàn bộ sử dụng tên bình rút ra đến mũi tên, năm cái mũi tên xuyên thấu qua thuần chiến tâm chắn khe hở vọt ra ngoài, năm tiếng nổ mạnh vang lên, liền tính là mục sư qua cấp bộ thêm máu còn là bị giết ba người, nếu không là đối phương mục sư thêm máu có lẽ còn chỉ có thể giết chết hai cái, Tiêu Phàm liền là tính toán tốt mới sử dụng công. Kích, như là vận khí tốt, thêm xuyên thấu có lẽ còn có thể giết chết bốn cái. Tiêu Phàm công kích nhưng không có dừng, rút ra mũi tên, một đạo chấn nhận xạ kích bay ra ngoài, này chi đội ngũ chỉ có thể là hoảng loạn về phía sau tối lui, hiện tại tốt nhất liền là thoát ly công kích phạm vi trước. Bất quá lui về phía sau liền hữu dụng sao? Quân đao một đám người trực tiếp vọt lên, thú nhân xâm nhập bên trong không phải giết người liền là bị giết, tại đây nhưng không có mềm lòng. Tiêu Phàm càng là một cái đẩy lui tiếp lấy bắn ra ngoài, này một tên mục tiêu đồng dạng là thập phần chú ý, đem trốn nhanh nhất người trực tiếp cấp chấn vào đồng quái, thuận tiện còn giúp thú nhân mở ra một cái chỗ hổng, cả thể đội ngũ vốn liền có điểm rối loạn, bị như vậy thoáng, cái càng là hỗn loạn. 10 giây tất ngậy, một điều thuốc. Quân Đao bên sả kích vừa nói đến. 8 giây. Lão Lang nhận được, Quân Đao nghe xong trực tiếp buồn bực đến, vốn tính toán ai cùng hắn được, ai biết được Lão Lang trực tiếp tiếp nhận cậu, lúc này xem như bị âm. 5 giây. Tiêu Phạm rút ra 3 căn mũi tên, 3 tên cùng phát bắn ra ngoài, 3 căn mũi tên tại đã hỗn loạn pháp sư đàn giữa nổ mở ra, chịu đến như vậy đả kích, đội ngũ rất nhiều người không chút nào do dự lật xuống tường thành, còn có một cái pháp sư là trực tiếp bị nát chết. Hỗ cha a. Lão Lang buồn bực nói đến. Lão Tiểm trực tiếp vọt đi qua, mấy người khác tiếp tục đả kích phía xác quái, trên mặt đất trang bị trước lên trước mặt lên. Bốn bên kia chiến đấu còn tại tiếp tục, lượng máu thượng cũng là như trước không có cái gì tiến triển, bất quá người chơi số lượng thượng cũng là giảm mạnh một nửa, đương nhiên trong đó một bộ phận là trèo tường chạy lấy người, không giết đạo binh chính là nơi này, người chơi đều đã to thủ, ai muốn là giết chết đạo binh liền là nơi này sở hữu đội ngũ công địch. Tiêu Phàm bọn họ đã làm ngăn trở thật nhiều sóng công kích, có Tiêu Phàm tại, bị Tiêu Phàm ba cái kỹ năng liên tục đánh trúng, lại tăng thêm bên này viện chỉnh đặc kích, kém không nhiều đội ngũ đều đã trực tiếp nhảy xuống tường thành, thực lực cách xa trên nhau quá lớn, hơn nữa phần lớn cấp bậc cao người chơi tại cái này thời điểm đều xét ở mệnh luyện cấp. Hiện tại cả thể đội ngũ cấp bậc tại đây cũng coi như là cao hạng. Hỏa lực đủ túc, hỏa lực lâu dài, các ngươi như thế nào xem? Lao Tiềm đã là hỏi thăm được rồi tình huống, rất nhanh liền trở lại đội ngũ bên trong, Lão Lang nghe xong lộ ra ngưng trọng biểu tình, xem ra đây là rất khó đối phó một cái đội ngũ, xem một đám người tựa hồ đều có điểm phản nộ, thuyết minh tại cái này đội ngũ thượng còn ăn qua thiệt thòi. Đâu, lại liệu một lần đi, treo cũng bất quá là một cái cấp bậc. Một người cùng quân đao nói đến. Đúng vậy, lần trước đã kết qua hòa án, lần này khẳng định là không thể tan, rất cấp tổng so với sở hữu tích phân quest rất tốt. Bọn họ rất nhiều người đều là gon góp tích phân đổi trang bị. Chúng ta lại không phải không có một phen năng lực, như thế nào cũng có thể kéo bọn họ vài cái xuống nước, hơn nữa lần này đội ngũ bên trong còn có Mạc Phàm huynh đệ. Tiêu Phàm từ giữa đại khái nghe ra một điểm manh mối đến, nhìn tiếp tới chiến đấu không đơn giản. "Quan đạo, ngươi cùng Mạc Phàm nói xuống tình huống, tốt có điều hiểu biết." Mọi người nghe lời này tự nhiên là minh bạch lão lang ý tứ, cứ việc này còn phải trước xem Tiêu Phàm ý kiến, nhưng là lấy mọi người hiểu biết, Tiêu Phàm hẳn phải là sẽ tự chiến tới cùng, hơn nữa bọn họ sẽ đem Tiêu Phàm làm chủ yếu bảo hộ đối tượng. Hỏa lực tiểu tộc Thú nhân xâm nhập giữa xem như có tiếng, đội ngũ chủ yếu lấy pháp sư làm chủ, ma pháp tuấn cấp bậc rất cao, 50 người một tổ, trong đó có 30 đã ngoài nhân số vị pháp sư, hơn nữa đội ngũ cấp bậc đều tại 40 cấp tà hữu, phát ra phi thường cường đại. Nghe nói bọn họ có gia tăng chỉnh thể ma pháp công kích màu đen trang bị, một vòng ma pháp công kích liền có thể miêu sát dụng bọn họ mục tiêu, chúng ta liền có bị diệt qua đoạn, hơn nữa là một cái đối mặt liền bị giết một nửa nhân số, căn bản liền không có biện pháp đối kháng, cho nên chúng ta cùng tiến thủ sẽ so với mặt khác đội ngũ nhiều một ít. Tiêu Phàm cũng coi như minh bạch qua Lão Lang bên này cũng bất quá liền 20 người số lượng, nhưng là cung tiễn thủ liền có 5 người, cung tiễn thủ công kích cự ly so với pháp sư sẽ hơi chút xa một ít, cứ việc phát ra thượng sẽ yếu đi một ít, bất quá đối với thú nhân xâm nhập còn là sức sức có thừa. Mã Phàm, người đến lúc đó xem tình huống, đánh không lại liền trốn, dù sao ngươi cũng là lần đầu tiên đến đến, tích phân cũng không nhiều, vừa mới quân đạo nói chỉ là một bộ phận, chúng ta có nghiên cứu qua bọn họ đội ngũ, chiến đấu ý thức cũng thập phần mạnh. Vừa mới ngươi cái kia kỹ năng giảm sóc thời gian rất dài đi, nếu không hẳn là còn có một phen chi lực. Lão Lang trực tiếp nói ra chính mình đề nghị, Dù sao dùng không nổi bao lâu liền nếu so với võ đại hội, lúc này mỗi một điểm thuộc tính đều là cực kỳ cho yếu. Hắc hắc, ta còn lưu trữ kinh hỉ đâu. Tiêu Phàm cười đến, hắn chính là còn có một nhánh Long Viêm chi tuyến, đã bọn họ pháp sư làm chủ, như vậy trước hết cho bọn hắn một cái kinh hỉ là được rồi. Ha ha, kia còn chờ cái gì, đội ngũ lệnh mạnh, kéo dài chiến tuyến, phương tiện nhanh chóng triệt thoái phía sau. Lão Lang nhanh chóng hạ mệnh lệnh, đầu tiên đem nhân viên tận lực phân tán, không cần nhượng đối phương một ổ bưng. Hắc hắc, ta đi trước chơi đùa một cái. Tiêu Phàm đạp lên tường thành bên cạnh, nhanh chóng chạy lên. Đi theo mặt sau lão tiểm trong lòng bên trong cấp chính mình tìm bình hành, Tiêu Phàm tại tưởng thành chạy so với hắn còn nhanh, hơn nữa linh hoạt cũng không phải hắn có thể so với, tiện đường còn có thể cấp thú nhân đến thượng một chân. Quy 3 chương 16, đối chiến hỏa lực tiểu tốc. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 16, đối chiến hỏa lực cửu tốc. Tiêu Phàm luôn là nhìn đến này chi đội ngũ, 50 người đội ngũ quả thật quá nhiều, hơn nữa còn có 30 pháp sư, gần một nửa người đỉnh đầu thượng đều chấn lấy đại biểu đỏ tiên huyết khí, chứ hiện bọn họ cũng không lạ dễ trọng. Hơn nữa bọn họ đẩy mạnh phương thức cũng là thập phần đơn giản, trực tiếp tưởng lựa trại ra một đường đi qua. Tăng thêm đóng băng trở kỹ năng, vừa đi bên nhanh chóng thanh lý ven đường thượng quái vật, một bước sau đi qua địa phương tuyệt đối sẽ không có một con quái vật. Mặt trước liền một cái cận chiến đều không có, bởi vì bọn họ căn bản liền không cần phải, thuận chiến cùng chiến sĩ chỉ cần muốn xem tốt một bên tường thành liền được rồi, ngăn trở thú nhân tiến vào đội ngũ bên trong, hơn nữa đội ngũ còn có rảnh rỗi công kích quang đảo tường thành xuống giữa đống quái vật. Hơn nữa bọn họ công kích đều không phải là băng, đều là lấy mấy người làm một tổ tập trung phong thích tại một cái địa phương, kém không nhiều có thể vừa vặn thanh lý dụng phạm vi bên trong thú nhân. Xem ra này đó người tại đây hợp tác cũng không phải một hai ngày chuyện, theo này ăn ý trình độ thượng mấy không khó coi ra. Tiêu Phàm có thể nhìn đến đối phương, đối phương tự nhiên cũng có thể nhìn đến hắn, Tiêu Phàm xuất hiện nhượng bọn họ phóng thích kỹ năng tốc độ thả hoàn xuống, Tiêu Phàm chú ý đội ngũ phóng thích kỹ năng, tìm đúng một cái cơ hội cấp tốc vọt đi qua, một cái tuyệt bộ vọt lên, trung điểm tự nhiên là bọn họ chạy ra tại tường thành thượng từ lựa. Ba mươi mấy điểm máu rất nhanh liền bị tường lựa mang đi, tiếp lấy đó là hơn 10 khóa cầu lửa lớn cùng đóng băng cầu hướng về Tiêu Phàm phương vọt tới, trên mặt đất cũng đã là chạy ra thượng một tầng rơi chậm lại tốc độ băng lăng đường bọn, quả nhiên là đủ tập trung. Nếu như bị đóng băng cầu đánh trúng, như vậy chờ đợi tiêu phàm kết quả tự nhiên là treo ở rồi, đóng băng cầu chính là có đóng băng hiệu quả, bị công kích đến là không thể di động. Ở giữa nửa đường, tiêu phàm một cái lui bước nhanh chóng lui trở về, tránh thoát dày đặc công kích, tiêu phàm như vậy làm liền làm vì hệ thống nhắc nhở có thể phản kích hiệu quả, nhanh chóng cải tiến tiêu phàm một đạo chấn nhẫn xạ kích bắn ra ngoài. Một cái thuần chiến xông lên tiến đến, khinh miệt nhìn xem tiêu phàm này một tên, đối với tiêu phàm mũi tên một tấm chắn vô đi qua. Quả nhiên phản ứng cấp tốc, tại tiêu phàm mũi tên vừa bắn ra đi hắn liền đã là tới rồi mũi tên chỗ hổ thượng, bất quá này một tên nhưng không có như vậy đơn giản. Mũi tên trực tiếp xuyên qua cái này thuần chiến tấm chắn, tại hắn trên thân tắc lên, bất quá hắn còn là rất tốt ngăn trở này đến công kích, chỉ cần hắn một người chịu đến thương tổn, mặt sau trị liệu nhanh chóng bổ thêm, rất nhanh liền lại trở lại đầy máu trạng thái. Thương tổn rất cao, pháp sư Mở là trắng. Thuẫn chiến một giống, sở hữu pháp sư đều khởi động ma pháp thuật. Tiêu Phàm nhìn xuống cự ly, như là bị ngăn trở căn bản liền không thể đem Long Viêm chi tiến hiệu quả phóng to lớn nhất, công kích không có cái gì hiệu quả, Tiêu Phàm tiếp tục giẫm tường thành bắt đầu lui về phía sau, một chân đá còn tại leo thú nhân, mũi chân điểm lên tường thành, lần nữa vại ra một đạo công kích. Mũi tên cùng tiến sẹt qua một đạo độ cong đánh trúng pháp sư đội ngũ lúc này tổng ngăn không được đi tiêu phàm nghĩ đến. So với dự đoán còn lệch khỏi quỹ đạo một ít, bất quá pháp sư đội ngũ cũng đủ dài, lệch khỏi quỹ đạo một điểm cũng không sao cả. Thuấn Chiến nhìn đến tiêu phàm động tác cũng là sửng sợ, bắn ra đi mũi tên cư nhiên trực tiếp lại giữa không trung tìm một cái độ cong lần nữa bắn qua, Thuấn Chiến trong lòng cũng là lộ bộ thoáng cái, này tuyệt đối là một cái cao thủ. Liệt điệu tinh giác, xa hành giả bị khố, cơ giới vương cùng, tiêu phàm hiện tại này thần trang bị so sánh lên phía trước quái vật công thành khi chính là có biến hóa thật lớn, cho nên rất nhiều người đều không có nhận ra tiêu phàm đến. Truy tung giả đâu mạo lại che dấu lại Tiêu Phàm lãnh phong diện cụt. Đội ngũ giữa đang mang lên, cứ việc có ma pháp thuận ngăn cản, nhưng là Tiêu Phàm công kích còn là quá cứng hãn, Tiêu Phàm cũng không tính toán liền như vậy buông tha, lui về phía sau một bước, giẫm lên tường thành mặc khắc một cái nô gia thượng, lần nữa xoay tròn thân thể lại là một cái mũi tên bắn ra ngoài, cùng mục tiêu lệch lạc có điểm lớn, bất quá còn là đánh trúng thật dài đội ngũ. Cổn đao, khai thủy, các ngươi đến mặt khắc một bên phòng ngự, pháp sư chú ý uống thuốc, la chắn phá đi đến mặt khắc một bên. Vừa mới thuận chiến nhanh chóng đích xác điều ra hai người phòng ngự, theo Tiêu Phàm lệch lạc hắn đã nhìn ra Tiêu Phàm như vậy xạ kích lệch lạc thật lớn, cho nên phái ra hai cái người ngăn cản Tiêu Phàm công kích, có thể phòng ngự một điểm là một điểm. Lúc này đối với Tiêu Phàm mà nói phiền toái nhất liền là tường thành thượng quái vật, bắn mấy tên, xúc cảm kém không nhiều, Tiêu Phàm đối với hỏa lực cũ túc niết miệng cười cười, lại quên mất chính mình hiện tại còn mang theo màn nạ, Tiêu Phàm lần này rút ra 30 tên. Nhìn đến Tiêu Phàm động tác, thuận chiến đều nhịn không được mắng lên, ra hỏa này còn không có xong không có. Nhanh chóng lần nữa an bài một người ra nhập phòng ngự, nhưng là đã đến không kịp. Tiêu Phạm nhanh chóng xoay tròn thân thể, ba mũi tên xẹt qua một đạo sinh đẹp đẽ cùng lần nữa vọt đến pháp sư đội ngũ bên trong. Ba cái ma pháp thuần trực tiếp phát ra vỡ tan thanh âm, một cái pháp sư cũng đều chỉ còn lại dấu máu, nếu không là có lá chắn, hắn liền trực tiếp bị miêu sát. Pháp sư nhanh chóng thối lui đến đội ngũ một bên, mục sư trị liệu cũng nhanh chóng hạ xuống, thuận chiến thập phần đúng lúc che ở vài cái pháp sư trước mặt, như vậy liền tính là Tiêu Phạm lần này đủ chuẩn xác cũng không thể đủ đồng thời đánh trúng vừa mới vài cái pháp sư. Như vậy một cái tình huống nượm đội ngũ rối loạn đầu trận tiến, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh được rồi. Tiêu Phàm công kích cự ly lại so với bọn họ xa một ít, nhưng là liền lần này một ít cự ly nhượng bọn họ lâm vào bị động cục diện, bọn họ căn bản không có biện pháp công kích đến Tiêu Phàm, Tiêu Phàm di động tốc độ lại nhanh, muốn đuổi theo cùng là không có khả năng. Tiêu Phàm cũng là cười cười, ba tên cùng phát dạng sắp thời gian chỉ cần 20 giây, như là đối phương pháp sư tâm chắn trước thời gian vỡ tan có lẽ liền có thể miêu sát pháp sư, 20 giây liền đến lần kinh hỉ, hẳn là cũng đủ nậy một đám người chịu. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền cao hứng không nổi đến, hắn hiện tại cũng chỉ có thể là thẳng suốt bảo trì như vậy quái dậy. Đối phương đội trưởng rất khô khéo, chịu đến Tiêu Phàm vừa mới công kích sau, chỉ nhượng kém không nhiều đẩy là chấn trạng thái pháp sư tụội vào một bên, mà khác một bên tất có thuần chiến coi giữ, hơn nữa còn bảo trì nhất định cự ly, phóng ngừa tiêu phạm mỗi tên nổ ra sau sinh ra thương hại. 30 nhiều pháp sư liền cùng không cần nói cật chiến, còn không có tới gần liền treo, quân thể lực lượng quả nhiên là lớn, á tiêu phạm hiện tại liền cái đặt chân điểm đều không có, căn bản liền không có biện pháp tiến hành cơ giới toàn định, nếu không cơ hội liền phần lớn, long viêm chi tiến cũng chỉ có thể là trực tiếp tục chờ, lấy long viêm chi tiến kia tốc độ, quá dễ dàng bị đỡ đến, đến rồi, tệ đoàn quá rõ ràng, hơn nữa cũng miêu sát không nổi 40 cấp tốc chiến. Chỉ có thể làm được mấy giây. Có thể giúp ta lộng cái đặc chân điểm." Tiêu Phàm trực tiếp liên hệ Quân Đao. Một cá nhân, Tiêu Phàm thật đúng là cầm cái này đội ngũ không có biện pháp, tưởng thành thượng quái vật quá dày đặc. Lão Lang nghe xong Quân Đao thuật lại cũng minh bạch qua, phía trước Tiêu Phàm có một cái kỹ năng là nhanh chóng bắn ra 5 tên, nhưng là 5 tên là cần phải thời gian, lại tăng thêm cùng phát 3 tên, rất có khả năng có thể miêu sát một cái tuấn chiến, trừ phi gặp được đúng lúc trị liệu, hơn nữa trong đó còn có không ít biến hóa. Nói hành động là được động, Lão Lang bọn họ tiếp tục đến mạnh. Tuấn nữa nhượng hai chiến một lá chắn một mục tổ hợp thành một cái tiểu đội ngũ hướng phía trước đẩy mạnh, viên chỉnh công kích tắc trước giúp bọn họ thanh lý một đoạn đường đi ra, bốn người đội ngũ thẳng đến viên chỉnh trợ giúp lớn nhất cự ly lúc này mới dừng lại. Hành động trước cẩn thận lão lang còn không quên hỏi lão tiêm đội ngũ trong lúc đó cự ly, đợi cho chỉ định vị trí khi bốn người cách Tiêu Phàm đã không xa. Thuấn chiến cũng nhìn ra manh mối, như là nhượng Tiêu Phàm đứng ở tường thành bên cạnh đặt chân điểm, rất khả năng sẽ đối đội ngũ chiếu thành nhất định nguy hiểm, nếu không đối phương cũng sẽ không cố ý như vậy, Thuấn chiến mệnh lệnh đội ngũ tạm thời dừng lại đi tới, đem phát ra phóng tới tường thành xuống quái vật ở giữa. Bốn người đội ngũ bản còn tính toán tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh một điểm, nhưng là bị Tiêu Phàm ngăn trở lại. Đối phương đối mặt chính mình quấy rầy đều không gấp, kia chính mình liền càng không có cái gì thật gấp. Tiêu Phàm tiếp tục chính mình quấy rầy. Bọn họ mặt sau, nhưng còn là lại có đội ngũ tiếp tục đi tới, đến lúc đó loạn phân cái, kia chẳng phải càng tốt, bọn họ chính là đắc tội qua không ít người đến. Quả nhiên, không đợi bao lâu, bọn họ liền nhịn không ngừng, bắt đầu đem đội ngũ quái rút lại, hơn nữa nhượng tuấn chiến hướng phía trước để ép, đem Tiền Vương quái vật quét sạch phía sau một thân đều tập thể hướng về Tiêu Phàm mà qua, các đội ra phong thúc cùng Tiêu Phàm dùng giảm phòng mũi tên sử dụng một lần đánh lui, lần nữa nhanh chóng cắt đổi ra cơ giới vương cùng. Liền như vậy một cái cắt đổi vũ khí thời gian, bị đánh lui ghế trống đã bị bổ đầy, tại vừa mới người nọ bị giảm phòng sau, đối phương lầm cho rằng Tiêu Phàm sẽ đối hắn động thủ, Tiêu Phàm lần nữa tán phăng cái đối phương phối hợp. Bất quá lần này bọn họ chính là tính sai lầm rồi, cho rằng Tiêu Phàm phải đối phó liền là bổ đầy ghế trống tấn chiến, hắn liền là cả thể đội ngũ giữa đội trưởng. Rút ra ba cái mũi tên, Tiêu Phàm trực tiếp đối với vừa mới bổ đầy ghế trống liền bắn đi qua, hơn nữa ba mũi tên đều là riêng chuẩn bị ba loại độc. Ba cái mũi tên bị đối phương tâm chắn cấp ngăn trở, còn là có một nhánh xuyên tấu đi qua. Theo sát sau đó còn có một đạo lưỡi gió sắc, nhìn xem đội trưởng lượng máu hạ xuống, vài cái trị liệu dừng ở hắn trên thân. Thuấn Chiến lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm Kỳ, Tiêu Phàm kia đã là đứng lại bất động, mở ra cơ giới tọa định, năm cái mũi tên hướng về cùng một cái vị trí tiến hành công kích. Khi hắn nhìn đến mũi tên thời điểm đã là lần nữa làm tốt phòng ngự tư thế, nhưng hắn ngoài ý muốn chính là năm mũi tên cũng không có hướng hắn phóng tới, mục tiêu là hắn bên cạnh đội hữu. Phía trước thu được mũi tên nổ mạnh thương hại, tại tăng thêm 5 lần tăng lên công kích. Vừa muốn tiến hành trị liệu người chơi căn bản liền đến không kịp lần nữa niệm ra chú ngữ liền treo. Một kích đất thủ, Tiêu Phàm nhượng 4 người đội ngũ nhanh chóng lùi về phía sau, lại nhìn đến trị liệu thuật thời điểm hắn liền rời đi công kích mục tiêu, chiếu thành không sai hiệu quả, tiếp lấy lại là một đạo trấn nhận sát kích, lần này Tiêu Phàm trực tiếp sử dụng phong nguyên tố thuật, cơ giới tọa định năm tên khiến cho đội ngũ xuất hiện một cái chỗ hổng, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội, mang theo hai phiến đao gió nguyên tố thuật trực tiếp vọt đến chỗ hổng, mang ra 6 đạo. Thương tổn. Tiêu Phàm bắt đầu về phía sau lui, bởi vì chỗ hổng đã lần nữa bù đầy, Tiêu Phàm thầm nghĩ đang tiếp thu được mũi tên nổ mạnh ảnh hưởng. Vừa mới đã có một cái thuận chiến không bao nhiêu máu, nhưng lại rất nhanh liền bị thay đổi xuống. Tiêu Phàm hơn nữa không có dừng lại quá dày, như là thuận lợi, tiếp tới cùng đội ngũ hội hợp thời điểm còn có thể lần nữa giết chết một cái thoát chiến, thế cục như trước rất nghiêm túc, cơ giới tọa định thời gian là 1 phút. Nhìn đến đối phương đội ngũ bợ vậy ngừng xuống, Tiêu Phàm càng là cảm thấy thoải mái, như là thực tại không được, Tiêu Phàm tính toán sử dụng cây tiên nhân lần trước tuân gia đến màu tím của trụ, cực độc hoàn thứ. Nay tiểu tử, liên tạp tuyệt chiêu đều học được, cứ việc còn không lạ rất chuẩn. Lão Lang đã là ở một bên tôi đến Nhìn đến Tiêu Phàm xoay tròn khi bắn ra độ con khi hắn còn sững sốt một cái, Quân Đao nghe xong không nhịn được có điểm hổ thẹn, hắn liền không ít luyện chiêu này, liền là chẳng suốt luyện không đi ra, Tiêu Phàm này trình độ hắn đã còn hơn hắn rất nhiều. Đều đừng thất thần, cung tiến thủ chú ý, đến lúc đó cùng này Mạc Phàm mục tiêu đánh trúng công kích một người, này đều không thể treo dụng một cá nhân kia về sau cũng đừng tờ cở. Đội ngũ bên trong người nghe được lão lang như vậy nói không nhịn được đỏ mắt, xem ra lão lang chiêu này hiệu quả không sai, hơn nữa liền là ăn chắc đối phương không có cùng tiến thủ điểm ấy. Đều cho ta xuống qua, ra hỏa kia trên một đường đều tại ngăn cản chúng ta. Chúng ta hiện tại liền đem mặt sau đội ngũ cho ta ăn luôn, cho ta giết. Nghe được lời này, đội ngũ bắt đầu nhanh chóng hướng phía trước di động, xem ra đối phương cũng nhìn ra vấn đề chỗ. Lấy bọn họ hiện tại xu thế, liền tính là dùng kịch độc hoàn thứ hiệu quả cũng không lớn, chỉ cần vừa đến công kích cự ly, ma pháp công kích một bao trùm, kia kết quả có thể nghĩ, Sở Hữu pháp sư đã đình chỉ đối tượng thành xuống thú nhân công kích, xem ra là đem trọng điểm phóng tới tiếp tới chiến đấu giữa. Nhìn đến đối phương cự ly đã kèm không nhiều, Tiêu Phàm cũng trở lại đội ngũ bên trong. Tiêu Phàm chỉ có thể là trước phát động long viêm chi tiễn, chỉ thấy hắn rút một nhánh đỏ như máu mũi tên. Mặt trên quần mạo hiểm sợi tơ tạo thành chạy đuổi ánh lửa, một bên tay, mũi tên bắt đầu hướng phía trước thổi đi, vì cái gì là thổi đi? Bởi vì tại Tiêu Phàm trong mắt nó tốc độ thực tại là không cấp lực. "Tốt tiến a." Lão Lang nói đến. "Hảo tiện a." Quân Dao nhận được. Q3 chương 17, Tốc đoạt thú nhân đầu lĩnh. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 17, Tốc đoạt thú nhân đầu lĩnh. Tiêu Phàm nhưng quản không nổi như vậy nhiều rồi, đã là lần nữa kéo dây cùng, một đạo phong nguyên tố thất cũng vọt ra ngoài, này chính là dẫn theo đẩy lui hiệu quả. Tiêu Phàm rất sớm liền có như vậy ý tưởng, Nghe Hà Long Viêm chi tiến giảm sóc thời gian quá ít, Tiêu Phàm chỉ là đại khái ghi nhớ hai người giữa thời gian, hơn nữa chính mình cũng không có thí nghiệm qua. Phong nguyên tố tiến tốc độ quả nhiên còn là nhanh một ít, chịu đến đẩy lui hiệu quả, phòng tuyến bị mở ra một cái chỗ hổng, Long Viêm chi tiến khó khăn lắm qua này một đạo chỗ hổng, bị đẩy lui thuần chiến nhanh chóng hướng phía trước một bước, che ở trước mặt. Đinh một thân, tiếp lấy đó là nổ mạnh, xuyên thấu hiệu quả như trước không có phát huy đi ra, Tiêu Phàm vừa mới còn hy vọng có thể vận khí xuất hiện xuyên thấu hiệu quả. Nổ ra lựa rồng chỉ bao trùm 6 tên ma pháp sư. cùng ba tên tuấn chiến, ma pháp sư thì là thừa nhận không nổi như vậy công kích trực tiếp treo, hơn nữa ba tên tuấn chiến tất bị Tiêu Phàm cùng Lao Lang bọn họ tiếp tới công kích đánh chết tại đường trường, Tiêu Phàm bắt được cơ hội liền là cơ giới tọa định, tại lửa rồng nổ ra thời điểm, một con mũi tên cũng đã tại mặt sau pháp sư đội ngũ giữa nổ mạnh mẽ ra, tiếp tới bốn đạo công kích lần nữa giết chết ba tên ma pháp sư, một cái đối mặt đối phương. Liên tổn thất 12 cá nhân, này có thể nói là hỏa lực cựu tốc đoàn đánh thuê lần đầu tiên gặp được như vậy tình huống. Co rút lại trận hình, tiếp tục hướng Bọn họ đội trưởng đã là đổi tới rồi mặt sau vị trí, nếu không vừa mới tình huống liền có thể trực tiếp treo dụng hắn, chỉ là một ngây người thời gian, hắn liền làm ra phản ứng, tuyệt đối là một cái không sai đội trưởng. Cường lực đơn công sau, lão lang bọn họ đã bắt đầu kỹ năng quần công tản ra cùng bạo liệt tiến, đáng tiếc Tiêu Phàm không có tản ra kỹ năng này, nếu không tốt tản ra hiệu quả nhiều nhánh mũi tên nổ ra đến, vậy không biết được là cái gì tình hình, ngẫm lại đều cảm thấy khoái. Lão lang mang này đội ngũ bắt đầu lui về phía sau, hơn nữa mệnh lệnh pháp sư bắt đầu bố tường lửa cùng băng lăng đường nhỏ, đối phương phải đuổi theo đến khẳng định phải thông qua này một đoạn địa phương. như là không truy liền được tiếp tục đối mặt tiêu phàm bọn họ viện chỉnh quấy rầy, cũng có một điểm kém chỗ liền là đội ngũ lui về phía sau tốc độ lại có chút yếu bớt, lão làng đã làm mệnh lệnh chiến sĩ bắt đầu thay phiên va chạm, có thể nhiều kéo dài một ít thời gian liền cũng kéo dài một điểm thời. Gian, sáu cái cùng tiến thủ công kích cũng không phải tốt như vậy chán, hỏa lực cũ tốc bọn họ không thể không thay phiên thay đổi tốc chiến, như vậy một đến nhưng thật ra nhượng đội ngũ tốc độ chậm xuống, đặc biệt còn có tiêu phàm tại, ba tên cùng phát sẽ nhượng bọn họ đội ngũ loạn thượng một loạn, một phút sau còn có tiêu phàm cơ giới tọa định. Xem bộ dáng là chẳng không hạ xuống, đối phương xuất ra một chuông quyền trụ, quyền trụ trực tiếp hóa thành ánh trắng, một cái chiêng chống tại bọn họ đỉnh đầu nhấc loáng, này nhưng thật ra nhượng tiêu phàm nhớ tới thú nhân linh chủ tường chống. Toàn lực lui bên sườn. Lão Lang quát. Tiêu phàm cũng rút ra hai chuông quyền trụ, nhìn đến tiêu phàm quyền trụ, hỏa lực cũ tốc đội trưởng ngừng xuống, nâng tay ngăn trở mặt sau hành động, hắn rất rõ ràng biết được, chính mình cái này quyền trụ chỉ có thể duy trì 20 giây toàn thuộc tính ra tăng 20%. Lão Lang rất dạo hoạt, trực tiếp đem đội ngũ kéo dài, dựa vào không có thú nhân này, một bên lui về phía sau. căn bản liền không công kích bên cạnh quái vật, đầu tiên không nói này 20 giây có thể hay không có thể đuổi theo đi, lấy Tiêu Phàm thực lực, rút ra đến tuyệt đối không phải là cái gì rác rưởi quần chủ, còn có hai chương. Lại như vậy hạ xuống khẳng định là chịu thiệt, làm một cái đội trưởng hắn nhất định phải cố toàn đại cục, hơn nữa liền tính là cả thể đội ngũ đều giết, Tiêu Phàm không chết đối với bọn họ căn bản liền không có cái gì ý nghĩa. Núi xanh con đó, nước biết chảy dài, chuyện ngày hôm nay chúng ta ghi nhớ, hẹn gặp lại sau. Nói xong mang theo đội ngũ trực tiếp nhảy xuống tường thành. Tiêu Phàm đều ngây người thon cái. Trên thực tế hắn chỉ là rút ra hai cái băng cầu thuật quyển trục mà thôi, tính toán tới gần phương cái yếu bất thoảng cái đối phương tốc độ, về phần kịch độc hoàn thứ đương nhiên là phải dùng tại mấu chốt thời điểm, xem ra đối phương khẳng định là hiểu lầm. Cái gì quyển trục như vậy Châu? Quân Đao hai lời không nói gom góp qua, muốn nhìn xem Tiêu Phàm cầm tới cùng là cái gì quyển trục, nhìn đến đối phương sử dụng quyển trục thời điểm bọn họ còn trong lòng lộn bột thang cái, không ngờ Tiêu Phàm xuất ra hai cái quyển trục sau tình huống lại hoàn toàn thay đổi. Tiêu Phàm đem quyển trục cấp cho Quân Đao, Quân Đao nhìn không nhịn được cười to lên, lão lang nghe xong cũng gom góp qua, cầm qua quyển trục nhìn thân cái, xem quyển trục sau cũng là hiểu ý một người. Tuần nữa đối với Tiêu Phàm chỉa ra ngón cái lớn. Tốt gia hỏa à, đầu dưa chuyển rất nhanh, bất quá ngươi xuất ra đến so với chúng ta xuất ra đến nguy hiểm nhiều rồi. Quân Đao nghe xong cũng là gật mạnh đầu, một đám người cũng đều hỏi xuống tới cùng việc gì vậy, nghe được chỉ là hai chương băng cầu thuật quyển trục sau, cũng không nhịn được cười lên, thổi lên Tiêu Phàm đủ tinh linh. Tiêu Phàm cũng là không nói gì, hắn rút ra quyển trục thời điểm thật đúng là không nghĩ đến điều bấy, Tiêu Phàm cũng không hiểu thích, giải thích nói không chừng còn muốn bị đám người này chóa mạ một trận. Ngươi nói chúng ta muốn hay không muốn đem quyển trục đưa cho bọn họ a? Hắc hắc. Quân Đao một mặt cười gian nhìn xem Tiêu Phàm. Đưa đi Tiêu Phàm cũng không nhịn được hắt ha xuống, quân đao trực tiếp hướng tường thành bên giọi đi qua. "Uy, hỏa lực các minh đệ, đưa các ngươi một cái lễ vật." Nói xong quân đao trực tiếp đem hai trương quyển trục vo thành đoàn quang đi qua, hắn đã làm một mặt chờ mong nhìn xem đối phương biểu tình, bất quá kết quả ra ngoài bọn họ dự kiến, tuấn chiến nhặt lên quyển trục chỉ là cười khổ thoáng cái liền mang theo đội ngũ đi rồi. Lão Lang nhìn nhưng thật ra gật gật đầu, người này tuyệt đối là một cái không sai đội trưởng, phản ứng cấp tốc độ, mệnh lệnh quyết đoán, chịu đến lường gàn sau cũng là bình tĩnh đối đãi, như là lần sau gặp lại đến như vậy tình huống hắn hẳn là còn có thể lựa chọn buông tha cho. Không phải là lão lang tán đồng đối phương này một điểm, mà là rất đúng hắn khẩu vị mà thôi. Một bọn người lại đuổi đi mấy sáu người chơi, mà sau đã không có cái gì đỗi ngủ, so với trước kia thoải mái rất nhiều, lão tiểm đã là thăm dò ra bộ lượng máu, còn có 1/3, mặt dưới chiến đấu cũng bắt đầu càng lựa nóng. Lão lang hắc hắc một cười, mang theo đội ngủ bắt đầu lướn xuống dưới rựi vào đi qua. Một đám người cùng nhau hướng xuống dưới di động, một đường hướng lên, Tiêu Phàm còn tưởng chuyên chọn đỏ tên giết, nhưng là chân chính tới gần chiến trường liền không phải như vậy, ngươi nếu như xuất hiện một cái xuyên thấu rất có khả năng sẽ giết một tên người chơi, Tiêu Phàm không thể không cẩn thận cẩn thận, đỏ tên phiền toái hắn chính là có thể hội. Chúng chi này còn là đại hình nhiệm vụ, tổng không có khả năng nhượng tiêu phàm chạy về đi thôi. Thực tại là quá rối loạn, dù sao nơi nơi đều là huấn chiến, đặc biệt là dựa vào gần bộ địa phương, rất nhiều người chơi trực tiếp nhảy xuống tường thành hướng về bộ phía sau chạy tới, hơn nữa còn không là một đội, mà là rất nhiều đội, vừa mới còn cùng nhau đánh chết một cái đội ngũ, tiếp lấy lại lẫn nhau chém giết lên. Tiêu phàm xem như biết được hỏa lực cựu tốc vì cái gì sẽ như vậy được trọng, một cái tập thể công kích, sau đó nhặt trang bị liền có thể. Nơi này là không cần phải chiến thuật, chỉ cần chú ý bảo hộ tốt chính mình đội ngũ người là được, còn lại liền là phát ra phát ra lại phát ra. thuận so tiện đánh chết nhân số không đủ đội ngũ nổ trang bị, cuối cùng lại cướp bộ trang bị. Kiêu hỏa lực cựu tốc bọn họ không phải rất được trọng. Tiêu Phàm hỏi trong lòng nghi hoặc. Đương nhiên, bọn họ tại chỉ giết tường thành thượng người chơi, bọn họ đội ngũ xuống tường thành căn bản liền là tìm chết, bất quá gần nhất bọn họ sinh ý cũng không tốt. Bộ bọn họ cũng chỉ giết qua một lần, liền là buột tới gần tường thành kia một lần. Tiêu Phàm ngẫm lại cũng là, phần lớn đều là pháp sư đối mặt toàn diện bao vây quá thật là không tự tế. Nghe xong Quân Dao giải thích, Tiêu Phàm xem như hoàn toàn ăn xong này đó người, bất quá hôm nay, hắn rất có khả năng sẽ trở thành này thành viên. Bọn ranh con, nhạy cho ta, ha ha ha. Theo lão lang một thân ra lệnh, toán chiến cùng chiến sĩ dẫn đầu nhảy xuống dưới, sau đó trực tiếp chấn lấy dậy đặc thú nhân bắt đầu hướng về bọn phương hướng rời đi, này quái vật so với tường thành thượng quái vật độ dày đặc hơi chút nhỏ đi chút, một đám người một điểm cũng không cảm thấy trầy trượt. Đội ngũ ven đường gặp được mặt khác ý đồ tới gần đội ngũ liền giết, lúc này mới đi tới lộ trình đội ngũ bên trong trừ bỏ thương tổn phát ra cơ hội đều lộ tên, Tiêu Phàm còn không có, bởi vì hắn chỉ chọn đỏ tên dùng nguyên tố thất tiến hành bản chết. Có thể như thế thuận lợi tự nhiên còn muốn quy công so với võ đại hội, tao đẳng cấp phần lớn đều không đến gom góp náo nhiệt, nếu không là như vậy, lão lang bọn họ cũng sẽ không qua bạo hiểm. Rõ lắm cũng liền là ở tường thành thượng chọc chọc, càng huống chi lần này còn có tiêu phạm như vậy một cái cao phát ra. Mọi người rất nhanh liền tới gần buốt, trực tiếp liền buột phụ cận người chơi cùng nhau đánh chết, lão tiệm thì là vui hơn hở thu rơi xuống trang bị. Rất nhanh một đám người đã là rượi vào gần buốt, bất quá bọn họ còn không biết ngốc đến lập tức vào đến, mà là trực tiếp vòng quanh buốt bắt đầu xoay quanh, đánh chết quái vật cũng có phải công kích trí tứ đội ngũ. Bất lượng máu còn thừa 10. Lão tiệm lần nữa báo cái con số mà bọn họ cũng cảm giác đến áp lực bắt đầu thành lớn, cứ việc này đó thú nhân tiểu quái cấp bậc bất quá 3540 cấp, để cao 50% sau so bọn họ thuộc tính sau so có thể có thể so với 45 cấp quái vật. Tiêu Phàm trắng danh trạng thái còn là không có liên tục bao lâu, ba cái đội ngũ liên hợp lại đến muốn ăn dụng bọn họ thời điểm, Tiêu Phàm trực tiếp một hơi giết tám cá nhân. Nhìn đến này một đội như thế cường hãn, người chơi tự nhiên cũng đều sẽ không qua chịu chết, đã là có người kêu lớn Mạc Phàm, Tiêu Phàm trong lòng thầm khổ, kỳ thật hắn cũng không có muốn giết như vậy nhiều người. Một đám người nghe xong cũng là dừng thon cái, nhìn sơ liền biết được ai là Mạc Phàm. Ai kêu tiêu phàm lại làm vũ trùng lại làm màn nạ. Tiêu phàm chỉ có thể là thở dài, xem ra chính mình vừa muốn mang dự bị trang bị. Bọn họ rất nhanh liền tiếp tục đầu nhập chính mình chuyện bên trong, dù sao tiêu phàm bọn họ cũng không có đánh chết bọn họ, chỉ cần không chọc tới bọn họ liền không có việc gì chuyện. Nói tiếp buột giọng này, nọ nó còn nói không chừng là ai đâu, nếu như ai dám xông lên cấp trang bị cũng tuyệt đối là chết chắc, huống hồ bọn họ còn là ở bao vây bên ngoài cùng, này đối với bọn họ mà nói căn bản liền không có cơ cấp trang bị cơ hội. Các ngươi cuối cùng như thế nào cấp trang bị a? Tiêu phàm nghi hoặc hỏi, trang bị tuôn ra đến đều có điều có quyền, nhất định thời gian bên trong là không thể nhận lấy. Tại đây sao nhiều người chơi mí mắt dưới cấp trang bị, kia cùng muốn chết không, có hai giảm đi. Cuối cùng một cái giết chết nó liền được rồi, mà sau nói tiếp. Quân đao cười đến, như vậy nhiều công kích xuống muốn cấp đến muốt, thật đúng là có khó khăn, bất quá quân đao cũng không có trả lời trọng điểm, Tiêu Phàm cũng không đến hỏi. Thời gian bắt đầu chậm rãi đi qua, lão tiểm thỉnh thoảng sẽ báo ra số liệu. Còn có 5 ve đút. Thập trung phát ra. Thu được lão tiểm báo con số sau lão lang trực tiếp hạ lệnh đến, sở hữu viện chỉnh công kích đều bắt đầu hướng về buột chút xuống đi qua, Tiêu Phàm thì là trực tiếp dùng tên nguyên tố thành thật tiến hành sạc kích. Rất nhiều người chơi cùng Tiêu Phàm một dạng đều là trực tiếp dùng phổ thông công kích, xem ra đều là phải đợi đến mấu chốt thời điểm phóng thích kỹ năng tiến hành công kích. Lão Lang riêng nhượng một chiến một lá chắn đứng ở tiêu phạm trước mặt bảo hộ, lão Lang tuyển vị trí đều là riêng chọn lựa qua, chỉ có ít bộ phận viễn trình có thể công kích đến tiêu phạm, cam đoan tiêu phạm tuyệt đối an toàn. Lúc này, người chơi đã buông tha cho chém giết, bởi vì lúc này cuối cùng phải liền là trước đem buộc cấp giải quyết, cuối cùng chém giết còn không có bắt đầu, chỉ là tạm thời bọn họ công kích mục tiêu là buốt. Như là thu được đánh chết bộ thông tin, bọn họ sẽ không chút nào do dự nhặt lên trọng yếu nhất an tính trang bị liền chạy, như là không phải bọn họ sẽ ngay lúc đầu đi công kích hướng về nhằm phía trang bị người vào tới. Hai vệ đút, một vệ đút. Con số tại tổ đội kinh khủng này, Tiêu Phàm ghi nhớ con số khoảng cách, tại hai vệ đút cùng một vệ đút trong lúc đó khi, tỷu đã có kỹ năng bắt đầu chút xuống. Tiêu Phàm vốn còn tính toán tại 5000 thời điểm lại sử dụng kỹ năng, nhìn đến như vậy nhiều kỹ năng chút xuống, căn bản liền không có khả năng tính toán đại khái thời gian. Đến một vệ đút thời điểm Tiêu Phàm cũng vội ra một đạo độc thực chi thứ, lập tức liền là cơ giới tọa định, tiếp lấy vội ra ba kiện cùng phát. Gần là hắn một cá nhân, liền đánh gần 2000 nhiều máu, hơn nữa Tiêu Phàm cơ giới tọa định cuối cùng một tên còn là bắn trống không. tiếp lấy liền là hệ thống nhắc nhở, tiêu phạm biết được, bọn họ thành công. Lui. Lão Lang hô lên một cái chữ, đội ngũ không có mảy may do dự bắt đầu lui về phía sau, nhưng là đội ngũ bên trong như trước ít đi cá nhân, vậy là lão tiểm, ở cận gần thời điểm lão tiểm trực tiếp dùng hôn tới rồi quái vật tới gần quái vật hơn nữa kẹp tại hai cái đội ngũ trong lúc đó, tăng thêm hắn cố ý cùng hai cái đội ngũ tỏ vẻ quan hệ hữu hảo, lúc này mới không có chịu đến công kích. Tại buộc bị treo tuân gia trang bị thời điểm, Có một cái người chơi thoáng cái không có nhịn xuống nhìn đến trang bị trang bị ánh sáng liền vọt đi qua, chờ đợi hắn kết quả tự nhiên là trực tiếp biến thành một cụ thi thể, cái đầu tiên lao ra đến người chơi tự nhiên là thành lựa chiến lúc đầu điểm, không một hồi liền quan hắn phụ cận người chơi đều bị dạy đặc công kích cấp bao trùm, không một hồi liền biến thành thi thể. Tiếp lấy đó là một vòng mới hỗn chiến, phía trước công kích đều chỉ là tập trung tại bộ thượng, này một công kích, khó tránh khỏi sẽ công kích đến mặt khác đội ngũ, tiếp tới tự nhiên là một vòng hỗn chiến. Người chơi đã là bắt đầu tính thời gian, đã ám kim trang bị đoạt huy chương đã bị treo, kia còn lại đến liền là thời gian vấn đề. Trong khiêm vừa mới hỗn chiến, một đàn người chơi theo lý tưởng đương nhiên đem hỗn chiến khuyết tán đến từng cái công kích có thể đạt tới địa phương. Bọn họ lại không biết được, lần này trang bị Đoàn Huy chương cũng không phải phía trước bọn họ đánh chết người, mà là đệ nhất kiện liền tối lui tiêu phàm bọn họ. Tại hỗn chiến bắt đầu không bao lâu, một cái người chơi kêu lớn đến, trang bị đâu? Trang bị như thế nào không có? Như vậy một e, tiếp tới tự nhiên là càng hỗn loạn hỗn chiến, bọn họ đều cho rằng trang bị khẳng định là bị một đám người bên trong ai cấp nhặt đi rồi, hiện tại chỉ có thể là treo dụng đối phương, xem có thể hay không có thể tuôn ra đến, dù sao hiện tại tốt một bộ phận người đều là đỏ tên. Bọn họ không biết được, một cái đạo tặc đã là lau mồ hôi lạnh bắt đầu lướng về Tiêu Phạm bọn họ vừa mới rời đi địa phương lặng đi, Tiêu Tuyệt ám kim trang bị cũng đã là an tĩnh nằm ở bao bọc bên trong, người này liền là lão tiệm. Quy 3 chương 18, hai lần xâm nhập. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 18, hai lần xâm nhập. Đội ngũ lần nữa tại tường thành thượng hội họp, lão lang đã là đem một cái một kiện giáp da giao Tiêu Phạm, thú nhân xâm nhập nhiệm vụ giữa sẽ nổ quái cũng chỉ có thú nhân đầu lĩnh. Một lần nữa trở lại tường thành thượng, hiện tại chỉ cần giết sạch quái vật liền được rồi, lão lang đem giáp da cấp cho Tiêu Phạm. Như là đội ngũ cũng có Tiêu Phàm chỉ có thể là treo trở về, hơn nữa mọi người đều không có ý kiến. Ta đã có 35 cấp trang bị, tạm thời còn không có đổi ý tưởng, các ngươi có thể cầm nhiều điểm mật khắc trang bị cho ta. Tiêu Phàm nói vừa nói xong, liền thu được lão lang giao dịch mời, trên một đường này người chơi nổ trang bị cơ hội đều cấp cho Tiêu Phàm, Quân Đao đã là chờ không kịp muốn đi giám định, bất quá này phải đợi đến nhiệm vụ chấm dứt. Mà Tiêu Phàm có điều buồn bực thì là trên thân đỏ tên số lượng, có lẽ tại tiếp tới thời gian bên trong, hắn đều chỉ có thể là ở dã ngoại tiến hành chiến đấu, còn tốt đối với thưởng xuyên trà trộn tại chỗ này Quân Đao bọn họ có điều quen thuộc địa hình. Rất nhanh liền bằng Tiêu Phạm an bài một chỗ có điều thích hợp luyện cấp địa điểm. Theo thời gian chuyển dời, thú nhân bắt đầu giảm bớt, hiện tại chỉ cần là đem tường thành thượng giải giáp thú nhân giết sạch liền có thể. Đội ngũ đã bắt đầu dọc theo tường thành một đường đẩy đi qua, quân đao đã là phi thường chờ mong chính mình mổ kim vũ khí. Tràng vẹn vẹn là quân đao, đội ngũ bên trong nhân viên đều là cùng nhau trả trộn tại thú nhân xâm nhập nhiệm vụ giữa, lần này giết một đội ngũ nhân viên kém không nhiều đều có thể thay trang bị. Thú nhân phát động hai lần xâm nhập, thì người chơi làm tốt chuẩn bị. Thu được hệ thống thông tin sau, Tiêu Phạm sững sốt một cái, lẽ nào này nhiệm vụ còn có hạ văn? Cái gì tình huống a? Tiêu Phàm hỏi lên: "Không có việc gì, hai lần xâm nhập, quái vật cấp bậc 50, buộc hẳn phải là 55 cấp lĩnh chủ quái, chúng ta tại hơn 30 cấp thời điểm liền có xuất hiện qua một lần, hai lần xâm nhập, người chơi có thể chạy trốn chiến trường mà không chịu trừng phạt. Thú nhân chuyển công vị thủ, lĩnh đánh thuê nhiệm vụ sẽ sửa đổi, tiêu đặt về tái khắc tư, Sipe, phòng tuyến." Quân đạo đơn giản cùng Tiêu Phàm giải thích hoàn cái. "Kia bảo vệ cho đồng." Tiêu Phàm tiếp tục hỏi: "Như thế nào khả năng, 50 cấp thú nhân, 55 cấp lĩnh chủ buốt, cao nhất có thể gia tăng 80% thuộc tính, còn có thú nhân tất mãn thế tí tăng phúc kỹ năng, căn bản liền không có khả năng." Nhiệm vụ bắt đầu sau còn không có thể bổ sung người chơi tiến vào, chỉ có thể là chờ bọn họ chiếm lĩnh phòng tuyến, sau đó lại từ người chơi tấn công xuống, thời điểm nọ thú nhân đầu lĩnh sẽ không xuất hiện. Cái gì kêu không có khả năng à, lần này là không nhiều khả năng, tại đổi mới trước còn là có khả năng. Chỉ cần nhượng sở hữu người chơi toàn bộ đoàn kết lên, như vậy còn là có thể một chiến. Lão Lang có điều không đồng ý Quân Đao cắt nói. Đầu, cái này càng không có khả năng. Quân Đao mở mở tay, một đám người nghe xong không nhịn được cười to lên. Có Quân Đao giải đáp, Tiêu Phàm kia cũng coi như minh bạch qua, bất quá Tiêu Phàm còn là tính toán tự xuống. Điều này sao cũng coi như là cái không sai luyện cấp địa điểm, so sánh hiện tại thú nhân cường độ liền có thể nhìn ra. Nghe xong Tiêu Phàm tính toán, quân đạo một đám người đều không thể không bội phục Tiêu Phàm, lúc này cư nhiên còn tưởng lưu lại đến, bất quá bọn họ còn là cho Tiêu Phàm cung cấp hai cái không sai địa phương, là tái khắp tứ phòng tiến khởi điểm cùng trung điểm, như là tại nơi kia chỉ cần phải đối mặt 90 độ quái vật công kích. Đem trang bị giao dịch cấp cho quân đạo, gọi hắn giao cho mê tiền, quân đạo bọn họ cũng đem còn thừa thuốc giao cho Tiêu Phàm, phía sau liền mang theo đội ngũ đi rồi, bọn họ cũng minh bạch, đánh chết như vậy một đàn giá hỏa còn không như là luyện cấp tới nhanh. bọn họ nhưng cũng có tiêu phẩm siêu cao công kích lực. Xem này phía xa đông nhìn nhịt quái vật, Tiêu Phàm thoát ly chiến đấu sau cởi giáp vải, hướng về tái khắc tứ phòng tiến khởi điểm bay đi, hiện tại đã là buổi tối, rất nhanh liền qua không điểm, tái khắc tứ phòng tiến chính là không có địa phương cho người lọt gặp. Hai lần xâm nhập, tái khắc tứ phòng tiến tưởng thành thượng an tính rất nhiều, kém không nhiều người chơi đều đã là chờ thú nhân đội ngũ chiếm cứ phòng tuyến, sau đó lại đón mới lính đánh thuê nhiệm vụ là được rồi, như vậy Tiêu Phàm liền có thể yên tâm sử dụng chính mình kỹ năng. Cả trại phòng tuyến hiện tại chỉ có một người tiến hành công kích, đội ngũ cũng đã bắt đầu nhanh chóng tràn qua tường thành. Bất quá lần này lại không có tại tường thành thượng bày ra phòng thủ bộ dáng, vậy là thuyết minh phòng tuyến thượng như trước có người lại khổ chiến. Tiêu Phàm căn bản liền không có tại quân đao theo như lời địa phương ngẩn bao lâu, hắn chính là một cái cung thiết thủ, đứng ở này không phải muốn chết sao? Tiêu Phàm tại tường thành thượng điểm giết phụ cận thú nhân Tắt Mãnh Tê Tỳ, Tiêu Phàm trực tiếp nhảy xuống tường thành, không thể không nói quân đao ra một cái chú ý tội. Tường thành thượng quái vật thực tại là quá dày đặc, liền la liêm thiết đều sử dụng không đi ra, mặt dưới ít nhất còn có thể có một điểm ghế trống. Tiêu Phàm mang theo ma giới ngưng tụ thể tại thú nhân đội ngũ giữa cao tốc di động, vừa triệu hắn ra cương thi rất nhanh liền tiêu ma trong đó. Tiêu Phàm liền như vậy thu gặt 50 cấp bậc quái vật, luôn là thỉnh thoảng lại có một đạo màu xanh bóng dáng bộ cắt qua thú nhân nhất hầu, như là ngươi có thể nhìn đến Tiêu Phàm thương hại, liền có thể nhìn đến Tiêu Phàm trải qua chỗ đều có thể thổi qua đỏ như máu con số, trong đó đại đa số đều là bạo kích. Tại cung Liêm thuật giảm sóc tốt quá trình, Tiêu Phàm còn không quên sử dụng trấn nhận xạ kích cùng ba tên bắn một lượt, thú nhân đội ngũ bắt đầu một điểm một điểm hóa thành Tiêu Phàm kinh nghiệm, hơn nữa bởi vì thú nhân không nổi này nọ duyên cớ, bọn họ kinh nghiệm cũng không là bình thường nhiều, vừa vận tìm không đến luyện cấp địa phương, Tiêu Phàm tính toán trước khi lọ gặp liền tại đây luyện. Này đặt ra thập phần nguy mật, thú nhân chỉ biết hướng về phòng tiến phóng đi, hơn nữa người chơi võ tất định cự ly sau liền nhất định lui về phía sau, nếu không sẽ bị phán định gián thế, này đặt ra quả thật là quá vô lại, Tiêu Phàm chỉ có thể là liên tục xuyên qua tại thú nhân bên trong. Tiêu Phàm còn nhất định chú ý chính mình chỗ địa phương tình huống, nhất định né qua thú nhân cùng tiện thủ đột ngũ, còn nhất định ưu tiên đánh chết thú nhân tắt mãng thế thì, còn tốt này cũng không phải rất khó, linh hoạt Tiêu Phàm chỉ cần giẫm lên thú nhân đỉnh đầu liền có thể, tiếp tới liền là tiêu hao vấn đề, đợi cho chính mình tốt tiêu hao sạch thời điểm, vậy là Tiêu Phàm triệt thoái phía sau thời điểm, về phần thời gian là bao lâu? Tiêu, tiêu Phạm liền nói không rõ ràng, bởi vì hắn chiến thân, thuốc cũng không làm một điểm nhiều. Mà giờ phút này cũng đã có rất nhiều người chơi tập trung ở tại lính đánh thuê công hội, 50 cấp quái vật đàn, đối với hiện tại cao đẳng cấp người chơi là một cái không sai luyện cấp nơi đi, lấy hiện tại tình huống, không ra 10 phút liền sẽ xuất hiện đoạt về tái khắp tư phòng tiến lính đánh thuê nhiệm vụ. Liên tính là có thể lại kháng một hồi người chơi cũng đều sẽ lựa chọn lui lại, một trận chiến đấu xuống, thân mình liền tiêu hao được kém không nhiều, hẳn phải là đi bổ sung trang cái sau đó lại cùng mặt các người chơi cùng nhau đoạt về tái khắp tư phòng tiến, không ngờ gặp được Tiêu Phạm như vậy cái gia hỏa. Thời gian 1 giây 1 giây đi qua, đã là đi qua nửa giờ, nhưng là nhiệm vụ như trước không có xuất hiện, không có nhiệm vụ cũng không đại biểu không thể đủ đến nhiệm vụ địa đồ, nhưng là nhiệm vụ bên ngoài sẽ xuất hiện ở tờ cờ gác, bọn họ sẽ báo cho ngươi chiến tranh khu vực, người rảnh rỗi miễn tiến, trừ phi ngươi có nhiệm vụ, hoặc là ngươi cảm thấy có thể mạnh mẽ xông qua cơ hội có thể miêu sát nguyên ở bờ cờ. Như vậy ngươi chỉ có thể là nhìn xem tường thành thượng vô số kinh nghiệm, lại không có biện pháp đi thu gặt. Giờ phút này Tiêu Phàm đã là càng ngày càng thuần thục chính mình công kích, hơn nữa chảy chật trình độ cũng không phải rất mạnh, hắn có thể thời gian dài bảo trì cái này trạng thái thật lâu, cứ việc mang nhiều lắm. Nhưng bao bọc bên trong thuốc cũng có thể cam đoan nhiều nhất năm cái giờ tiêu hao. Ngươi sẽ không còn tại thú nhân xâm nhập nhiệm vụ đi. Một cá nhân. Quân Đao không lâu phát đến rồi ngừ ầm, còn cường điệu một cái cá nhân. Đúng vậy, này luyện cấp thật nhanh. Tiêu Phàm trực tiếp trở lại, ngay đối với hắn mà nói quả thật là luyện cấp thiên đường, so với Đoạ Lạc Ma kia không biết nhanh bao nhiêu, thú nhân công kích lại có điều đơn giản, Tiêu Phàm giết lên có thể nói là thuận buồm xuôi gió, tốc độ cũng bình thường, nhược Tiêu Phàm có thể đem chính mình linh hoạt độ phát huy đến cao nhất. Bên ngoài đều tại thảo luận ai còn tại bên trong, còn tại bên trong kiên trì. Quân Đao đều cảm thấy không thể nghĩ nổi. Vốn cho rằng Tiêu Phàm chỉ là chuẩn bị tại bên trong soát vài cái tiên phong binh, Tiêu Phàm cư nhiên có thể tại bên trong ngẩn như vậy lâu, còn là một cá nhân. Nga, ta còn có thể ngẩn đã lâu đâu. Hắc hắc, cũng đúng, ngươi còn có thể tại bên trong ngẩn bao lâu? 4 cái giờ tả hữu. Quân Đao nghe Tiêu Phàm như vậy cách nói này không nhịn được sửng sốt, hắn đã là không có biện pháp tương tự, hắn như thế nào cũng tưởng không thông Tiêu Phàm một cái công tiến thủ là như thế nào có thể tại bên kia lăng lóc như vậy lâu thời gian. Có người hỏi cái này cái sao? Đúng vậy, đúng vậy, cho nên ta tới hỏi hỏi. Quân Đao cười ha ha trở lại, Tiêu Phàm lúc này xem như hỏi trọng điểm. Hắn bên cạnh liền có vài cá nhân đang đợi quân dao kết quả, nếu như là Tiêu Phàm, hy vọng Tiêu Phàm có thể về trước một chuyến. "Nga, ngươi chờ xuống." Tiêu Phàm lần nữa một cái liêm thiết xẹt qua thẳng suốt thú nhân cổ họng, tiếp tục di động bộ pháp, lại chịu đến dày đặc bao vây trước, Tiêu Phàm nhất định đổi cái địa phương. "Không nói đấy, phải tập trung tinh thần, ta tiếp tục." Tiêu Phàm trực tiếp treo ngữ âm, cùng quân dao nói chuyện một lúc Tiêu Phàm liền nhiều bị ba lần công kích, sau đó trực tiếp đóng thông tin. Quân dao lại liên hệ thời điểm, Tiêu Phàm đã là đóng kín thông tin. "Hắn, hắn vừa hỏi thăm kia kiện ám kim trang bị thuộc tính, sở hữu liền hàn huyên một hồi." Hắn viết vài cái tiên phong binh liền đi ra. Ta cảm thấy có thể ngẩn như vậy lâu nhất định là cao thủ, nếu không liền là siêu cường độ ngũ, khẳng định nhất thời hồi lâu cũng ra không đến, chúng ta tìm địa phương luyện đi, vừa vận hiện tại không có người nào, làm trò còn không như là đi luyện, Tiêu trong băng người bang nhìn xem là được. Quân đao đối với bên cạnh vài cái quân dụng chi kiếm người ta nói đến, trên thực tế quân đao thẳng suốt đều không có nói đến trọng điểm, nếu như Tiêu Phàm biết được có người đang đợi hắn ra ngoài, như vậy hắn khẳng định sẽ không chút nào do dự rời khỏi nhiệm vụ địa đồ, hơn nữa lúc này đã không có biện pháp lại liên hệ đến Tiêu Phàm. Bất đắc dĩ dưới, quân đao chỉ có thể là biên như vậy một đoạn. Quân Đao nói cũng không sai, kia còn phải đi vừa mới địa phương, đường một hồi địa bản đều bị đoạn. Một người nghe xong Quân Đao trả lời cũng thấy được chờ hạ xuống cũng là lãng phí thời gian, đơn giản tổ chức đội ngũ đi luyện cấp, cứ việc hắn không minh bạch có ai có thể tại cái này thời điểm tại tường thành thượng ngăn cản đông nghìn nghìn 50 cấp quái, chủ yếu nhất tự nhiên là thú nhân cùng tiến thủ, bọn họ đã có thể có thể nghiệm qua chúng nó lợi hại. Quân Đao nghe xong này, đó cũng không nhịn được thả lỏng hơi thở, còn tốt không có khôn khéo ra hỏa tại, nếu không chính mình vừa mới rất có khả năng liền bị nhìn ra manh mối. Ban đêm đối với Tiêu Phàm quả thật là một cái vấn đề, Tiêu Phàm không thể không rút hết quang ra cây độc, còn tốt thú nhân tát mãn tê ti cùng cùng tiến thủ khác nhau đều thật lớn, tại cây độc cùng ánh trăng xuống còn là có thể phân biệt, Tiêu Phàm lại một lần vì mình một lần nữa bổ sung rất nhiều cây độc hành vi tỏ vẻ tán động. 1 giờ đồng hồ đi qua, đoàn đánh thuê người chơi đã tán được kém không nhiều, chỉ còn lại vài cái người chơi chờ, chờ nhiệm vụ xoát đi ra ngay lúc đầu thống trị mặt khác người chơi. Diễn đàn bên trong đã là tiếng mắng từng trận từng trận, người nào ai cũng không biết được bên trong tới cùng còn lại còn có ai. Giờ phút này chúng ta nhân vật chính như trước còn tại thu thập kinh nghiệm, đóng kín thông tin hắn căn bản cũng không biết phát sinh cái gì. Q3 chương 19, độc lấy thủ lĩnh. Quỷ cùng, tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 19, độc lấy thủ lĩnh. Hiện tại đã là 2 cái giờ, Tiêu Phạm như trước xuyên qua tại thú nhân chồng chất giữa, cung thân tổng có thể đập vào thú nhân yếu hại vị trí. Nếu như thú nhân biết nói chuyện khẳng định được mạnh to, ngươi cái cung tiến thủ, có thể hay không có thể không cần cung gõ người a. Phối hợp lên tứ chi công kích cùng truy kích, không biết được người có lẽ rất khó suy đoán ra Tiêu Phạm chuyên nghiệp. Lại làm một đạo ảo ảnh nhất kích. Tiêu Phàm trấn nhận xạ kích nối gót liền là ba tên bắn một lượt, chiết thôi khống huyền thuật liền là nguyệt nhật trùng, chấm dứt này một vòng công kích tiêu phạm vài ra đã giảm sóc tốt triệu hoán chi môn. Tiêu Phàm đã không ôm cái gì lớn hy vọng, đạo qua đối phương kia thân thể, hẳn là không phải xương khô liền là cương thi, vài ra triệu hoán sau liền tiếp tục bắt đầu xuyên qua ở quái vật đàn đan giữa, tiếp lấy khẳng định liền là ngươi triệu hoán ít ít ít đã tự vong linh tinh nấp nhở. Ơ? Tiêu Phàm ngạc nhiên đến, bởi vì bị bảy quái bao phủ sau đối phương vậy mà còn không có cheu dụng, lẽ nào triệu hoán gia thứ tốt. Tiêu Phàm nhanh chóng mở ra triệu hoán vật thuộc tính chuyên mục. Tử linh thao khống giả, 60 thủ linh mộ. Tiêu Phàm ngay lúc đầu lui trở về, cuối cùng cũng xem như là phản tới rồi khoảnh khắc này, quả thực liền là đúng lúc mưa. Tiêu Phàm đã đến không kịp đem tư liệu toàn bộ xem một lần, Tử Linh thao khống giả khoác một kiện màu đen áo choàng, đem thân thể bao bọc thập phần nghiêm mật, ngũ trùng bên trong cũng chỉ có thể nhìn đến một phiến tối đen. Nó đã mở ra cốt thuần, lá chắn bằng xương, ba chỉ xương khô quay trùng quanh hắn tiến hành bảo hộ, bên cạnh còn có hai câu xương khô cái giá, mới như vậy một hồi nó liền rất một tiểu tiếng máu. Tiêu Phàm không chút nào do dự sử dụng thạch tinh ngưng bạo kỹ năng, sau đó mệnh lệnh xương khô hướng tường thành tới gần, tái khắc tư phòng tiến một đầu, Tiêu Phàm toàn lực mở ra đạo cứ giằng chống lại công kích hướng phía trước một đường giẫ đi. Tại Tiêu Phàm điên cuồng chuyển động mũi chân, đội ngũ cuối cùng cũng xem như là đến dựa tới rồi bên tường, Tiêu Phàm một cái lui bước nhanh chóng thượng tường thành, đẩy lui mấy kỹ năng luân phiên sử xuất, mất thật nhiều sức lúc này mới nhượng suất một cái đất trống. Mới lúc này mới nhượng Tử Linh Thao khống giả leo lên tường thành, hơn nữa tìm cái đặt chân điểm. Liên chạm đất thượng thi thể, Tử Linh Thao khống giả một lần nữa triệu hoán ra năm chỉ xương khô, thế cục cuối cùng cũng xem như là ổn định xuống. Tiêu Phàm bên bắn tên, bên nhìn xem Tử Linh Thao khống giả thuộc tính mặt bản, này một đường xuống liền đã tiêu hao nó một phần ba máu, quả nhiên là một cái yếu máu chuyên nghiệp. Triệu Hoán Xương Khô, Triệu Hoán Xương Khô thuần sĩ, Triệu Hoán Xương Khô pháp sư, gai giường, nguyên rủa, bệnh độc, cốt thuần, cốt lao, nhà tù bằng xương, Triệu Hoán không gian năm. Tiêu Phàm nhìn không nhịn được thèm mắng, không chính mình khống chế, tự linh thao công giả trực tiếp triệu hoán ra năm chỉ phổ thông xương khô. Còn có, theo bắt đầu đến hiện tại nó chỉ thả nguyên rủa cùng cốt thuần, Tiêu Phàm liền không có gặp qua nó phóng thích bệnh độc cùng cốt lao kỹ năng, hệ thống thực tại lạ quá không dựa vào. Tiêu Phàm cũng không có dừng lại xạ kích, mệnh lệnh sở hữu phổ thông xương khô theo thứ tự hướng dưới thành dãy, Tiêu Phàm đều tưởng xông lên tiến đến đem bọn họ toàn bộ đạp hạ xuống, kia động tác là ở lạ quá thông tha. Hai cái xương khô thuần sĩ tăng thêm tiêu phàm một lần nữa tạo thành một đạo phòng tuyến, còn có một cái xương khô thuần sĩ làm hậu bị, Tử Linh Thao khống giả cùng hai chỉ xương khô pháp sư bị bảo hộ lên, sẽ không chịu đến thú nhân công kích. Thỉnh thoảng còn có thể dùng cốt lao làm phòng ngự, tiêu phàm bên sạ kích còn không quên xem thoáng cái chỉnh thể tình huống, tốt làm ra điều chỉnh, này chính là không thể nhiều được cơ hội, đáng tiếc hai chỉ xương khô pháp sư đều chỉ biết tấn công, nếu như đến cái của công, kia đừng nói bấy nhiêu được rồi. Nguyên dược bố ở mặt trước, bệnh độc bố tại mặt sau, Tử Linh Thao khống giả bệnh độc thuộc về chí mạng độc, liên tục thương tổn loại hình. Tiêu Phàm đã là muốn tận hết thảy biện pháp tiến hành hợp lý lợi dụng, hơn nữa còn mệnh lệnh nó không cần sử dụng gai xương, hắn lại không như cương thiết vi ma, đường đến lúc đó đem lam cấp hao tổn hết. Tiêu Phàm tại một nháy mắt giữa đã nhượng cái này, đội ngũ có cái hợp lý hình thức ban đầu. Hiện tại đây sao một cái góc văn giữa, Tiêu Phàm xoắn lên, so sánh tới Tử Linh Thao khống giả Tiêu Hao, có mặt sau tiên ra hoàn này, Tiêu Phàm dám nói chính mình có thể lại kiên trì gấp đôi thời gian. Tiêu Phàm đã bắt đầu thanh lý lên, cái này có thể nói thoải mái rất nhiều, Tiêu Phàm tại ký lục đại khái thời gian Thỉnh thoảng Tiêu Phàm sẽ làm hậu bị xương khô thuần chiến sĩ đỉnh thượng tiến đến, đến sau chính mình tác toàn lực tiến hành viện trình công kích, so sánh với cận chiến Tiêu Phàm viện trình thương tổn sẽ càng nhiều, đầu tiên không nói tuân gia lựa rồng, hơn nữa còn mang vào đâm xuyên hiệu quả. Đẹp giữa không đủ hẳn là phải thuộc Tiêu Phàm xạ kích tốc độ thẳng suất tăng lên không nội đến, không thượng chính mình cận chiến, Tiêu Phàm bắn tên chỗ phải tiêu hao thời gian đã bị Tiêu Phàm áp xúc đến thấp nhất, Tiêu Phàm tưởng không ra còn có cái gì biện pháp có thể lần nữa đề cao như vậy tốc độ. Từng cái động tác cơ hồ đều đã đơn giản hóa tới rồi cực hạn, Tiêu Phàm cả thể động tác tiêu hao thời gian đã là so với phổ thông người chơi một chút nhiều rồi. Trừ phi có người cấp chính mình chuyển tên, nhưng lại đây là không cho phép, liền tính là cơ giới tọa định cũng không thể lại giảm bất thời gian. Một cái xương khô tuấn chiến treo tiêu phàm nhanh chóng cắt đổi thành cận chiến, một lần kỹ năng sau lần nữa trở lại phía sau, thuận tiện bổ sung thượng một cái gai đất, một cái xương khô thuần sĩ một lần nữa bổ sung đi lên, có cú lao, thực tế tiêu phàm là có thể không cần lại cận chiến, nhưng là vì giảm bất tiêu hao, tiêu phàm cảm thấy còn là như vậy có điều tốt. Tại tiêu phàm hiện tại đã hoàn toàn điều chỉnh được rồi cả thể độn ngủ, xương khô thuần sĩ si theo thứ tự treo dụng, sau đó lại theo thứ tự bổ sung. Tiêu Phàm tận lực nhượng chính mình mỗi tên tại không rơi chậm lại xạ kích tần suất tình huống xuống như trước có thể bắn trúng yếu hại. Công kích tại liên tục, tiếp tới đã tiến vào tới rồi một cái tuần hoàn đền đáp lại giai đoạn, hiện tại chờ đợi đó là tử linh thao không giả ma pháp giá trị quét sạch thời điểm, thân mình khôi phục tăng thêm tiêu Phàm tinh vi trình tự, hiện tại tiêu Phàm có tin tưởng nhiều hơn kiên trì 2 cái giờ, điều kiện tiên quyết là không gặp được một đàn cùng tiến thủ. Tiêu Phàm đã là gặp được một lần như vậy tình huống, còn tốt tiêu Phàm phát hiện được sớm, xông lên tiến đến nhanh chóng tiêu diệt dụng còn không có tới gần một đội cùng tiến thủ. 42 cấp, lần nữa thăng một cấp, tiêu Phàm nhanh chóng thêm tốt điểm. Lúc này có thể gia tăng một ít công kích lực đều là một loại ưu thế. Tiếng trống bắt đầu vang lên, hơn nữa hướng về Tiêu Phàm bên này tới gần, có lẽ là lâu công không xuống, lúc này mang đội thủ lĩnh đã không nguyện ý đang đợi hạ xuống, bắt đầu hướng về Tiêu Phàm bên này rựa vào qua, trên thực tế thủ lĩnh liền là như thế, tại không có người chơi thời điểm hắn sẽ thẳng suốt dọc theo tường thành di động, thẳng đến đem cả trại phòng tuyến chiếm lĩnh, cứ việc đại đa số thời điểm nó đều là tại chịu chết. Tiếng trống chậm rãi tới gần, Tiêu Phàm chỉ có thể là tiếp tục ban chết, hắn biết được, chính mình hiện tại đích xác trình tự rất nhanh sẽ bị đánh gãy. Tiêu Phàm mới tìm được 3 chỉ xương khô thuần chiến tần suất chính tự, theo bộ tiếp cận, như vậy tần suất rất nhanh sẽ bị đánh loạn. Lần này tiếng trống tự hồ càng lớn một ít, có lẽ là bởi vì khó được leo lên một lần tưởng thành đi, lần này nó có thể tận tình ăn hô, hơn nữa trên một đường cũng không có gặp được cái gì cản trở. Tiêu Phàm tiếp tục bảo trì chính mình xạ kích, hơn nữa bắt đầu kế hoạch phải như thế nào giết chết cái này đại ra hỏa, nhìn xem nó bắt đầu tại thú nhân đội ngũ giữa trên qua, còn có đi theo mà đến tiếng trống. Hắn hiện tại tình huống cũng chỉ có thể là chờ bọn được tới gần, hiện tại quái vật thuộc tính còn không có tác mạnh, hiện tại liền chờ hắn tới gần. Trò chơi quả nhiên giàu hạn. Tới rồi nhất định cự ly sau, nó cơ nhiên dừng lại bước chân, Tiêu Phàm nhìn nhìn, trước mặt quái vật chỉnh thể thuộc tính kém không nhiều ra tăng 20%, lại như vậy hạ xuống không phải biện pháp. Tiêu Phàm nhượng hai chỉ xương khô pháp sư chạy ra đi chịu chết, nhũ tử linh thao khống giả triệu hoán 5 chỉ xương khô thuần sĩ, toàn lực phòng thủ, Tiêu Phàm chính mình đã là giẫm lên tường thành bên cạnh vọt đi qua, hắn hiện tại nhất định trước thu phục này chỉ buột. Trải qua một đường chênh né, Tiêu Phàm rất nhanh liền tới rồi vị trí, một bên di động chênh né, Tiêu Phàm một bên rút ra mũi tên tiến hành công kích, không quên mất cấp thú nhân đầu lĩnh thượng đủ mũi tên nhúng độc mặt trái thương tổn. Thuận tiện tự nhiên là muốn đem nó mặt sau chống cấp xóa sạch, Tiêu Phàm cảm thấy nghe xong đều có điểm tâm điền. Nhìn đến lượng máu kém không nhiều khi Tiêu Phàm một cái ba tên cùng phát sau trực tiếp nhảy vào đống quái bên trong, ngậm lấy đan dược cũng đã nuốt hạ xuống. Một cái đẩy lui trực tiếp kích ở tại bộ hạ bộ, thu được cái này công kích ảnh hưởng, bộ trực tiếp bay lên, Tiêu Phàm nhanh chóng cắt đổi ra chủ thủ liền là đón một cái bạo thứ, trực tiếp đem bộ cấp đánh hạ tường thành, tường thành thượng quái vật thực tại là quá mức là dày đặc, liền cái đặt chân địa phương đều không có. Tiêu Phàm trên một đường này tựu đã là chắn lấy công kích qua. Tiêu Phàm cũng không cho rằng chính mình như vậy có thể đem cái này đại ra hỏa cấp mái chết, hơn nữa quái vật thuộc tính còn có thể theo thứ tự tăng cường, đến lúc đó chính mình bao bọc thuốc không, cũng không thể cầm cái này có điểm phục hậu thú nhân thủ lĩnh như thế nào. Theo sát thú nhân đầu lĩnh, Tiêu Phàm cũng nhảy xuống tường thành, không có lần nữa sử dụng lui bước đến giảm sóc, mà là trực tiếp một đạo đánh mạnh đi theo hạ xuống, có như vậy một cái quán tính tác dụng, cung chi mảnh kích dừng ở buốt đỉnh đầu đường. 1464, gần đầy cấp cung chi mảnh kích, tăng thêm tiêu hại công kích, lại tăng thêm Tiêu Phàm chỗ cao nhảy xuống đến xung lượng, Tiêu Phàm đều bị cái này phản chấn lực đạo cấp mang đi 20 nhiều điểm giá trị máu. rơi xuống đất trước Tiêu Phàm liền đem độc thực chi thứ quang ra ngoài. Lúc này hắn đã căn bản quản không được Tử Linh Thao Khống giả, chỉ có thể là hy vọng nó có thể nhiều chán chút thời gian, như là chán không nổi, kia cũng là không, có biện pháp xử tỉnh. Tiêu Phàm đã là đem đơn giản mệnh lệnh cấp hạ đạt, chỉ cần đối phương mũ trùng bên trong không phải là một cái xương khô đầu hận phải là có thể đứng vững tốt một đoạn thời gian. Tiêu Phàm hiện tại phải làm liền là nắm chặt thời gian giải quyết vụ này, chỉ biết Tang Phúc sẽ không công kích buộc. Chân vừa rơi xuống đất, một đạo thổ tinh thứ xuất hiện tại Tiêu Phàm bên cạnh người, ngăn trở một đạo công kích, sau lưng công kích đồng dạng bị vực lòng không gian cấp ngăn trở. Tiêu Phàm một đạp bước nguyện nhận trùng khiến đi ra. Thừa dịp đối phương phụ cận còn không có xuất hiện dày đặc quái vật, khóe mắt cuối cùng một cái thương tổn nhảy ra đến sau, Tiêu Phàm tại chỗ xoay tròn, phong toàn kích sử dụng đi ra, lần nữa đánh trúng còn tại sững sờ bắt đầu, lại làm một cái bạo kích thương tổn, giữa không trung cung liêm thuật đã là ngưng tụ lên, phát ra ánh sáng lạnh mũi đao trực tiếp dò xét gần một đầu, theo mặt trên chấn động thượng Tiêu Phàm mới được, còn có một đạo lượi gió sắc nổ đi ra. Cứ việc có huyết tinh độ thiết trí, nhưng là Tiêu Phàm cái này công kích còn là làm cho người ta trái tim băng giá. Tiêu Phàm cũng đã đem chú ý toàn bộ tập trung ở tại chính mình công kích thượng, một cái manh đoán, Tiêu Phàm rút ra cung thân trên lơi hái. Tuyệt bộ thêm Liêm Thiết sử dụng đi ra, này thoáng cái trực tiếp mang ra ba đạo đồ sộ thương hại, tiêu phàm đã là thí nghiệm qua, Liêm Thiết thượng mang theo số lượng, này đem là càng thêm đáng sợ thương hại, đều nhanh 200 liên tục thương tổn nhảy đi ra. Nay một vòng công kích cựu đã tiêu hao đối phương một vế đút nhiều lượng máu, cận chiến công kích lực thượng quả nhiên là so với viễn chỉnh cao hơn rất nhiều, nhưng là đối phó quần thể quái vật, tiêu phàm còn là bắn tên hiệu quả không sai. Nhanh chóng cắt đổi ra phong chúc cung liền là đánh lui, tiêu phàm cũng không ngứa thích cái này, đại gia hỏa có cơ hội lại leo lên tường thành, tiếp tới liền là du đấu. chỉ cần cam đoan chính mình sẽ không bị từng bước tăng cường thú nhân chiến sĩ cấp treo dụng, đánh chết bọn cũng chỉ là thời gian vấn đề. Dần dần gia tăng thuộc tính đội ngũ quả nhiên nhượng tiêu phàm đau đầu không thôi, nhìn xem tự linh thao khống giả lượng máu hạ xuống tốc độ, tiêu phàm trong lòng thầm mắng, đơn giản trực tiếp nhượng nói nhảy xuống tường thành bắt đầu toàn lực công kích bọn, ít nhất nó cốt lao còn là có thể lên đến một ít tác dụng, còn có nguyên rủa cũng có thể lên đến nhất định tác dụng. Trận đấu cuối cùng cũng xem như là chấp rức, lại giết chết bọn sau tiêu phàm nhịn không được sốc thoáng cái tự linh thao khống giả kia mũ trùm, bên trong quả nhiên là một cái đầu sọ. Còn tốt thú nhân đầu linh tăng phúc đối chính mình không có hiệu quả. Lần này thú nhân đổ lĩnh cấp phần cấp lực, Tiêu Phàm bắt được hai quyển ám kim trang bị, thu thập tốt Tiêu Phàm trực tiếp lật qua tường thành. Mê Tiền chính là vội hoàng rồi, trong vội bên trong hắn như trước rút ra thời gian đi ra, bởi vì Tiêu Phàm nói đến ám kim hai cái chữ, hai quyển trang bị giữa, một quyển là huy chương, còn có một quyển tắc có điểm như là một cái gậy. Từ Mê Tiền nhìn trang bị hồi đoái như vậy một cái cửa hiệu, Mê Tiền đã là thỉnh cái giám định sư đến hắn cửa hàng toa trấn. Tốt gia hỏa, ngươi đều không mở thông tin a, vừa đều liên hệ không đến, xem ra tu mạch không nhỏ a. Hai người tại cửa hàng hít mặt, lần trước buồn cầu thông nhắc nhở sau, tại Tiêu Phàm thuyết minh xuống. Mê Tiền đã là thay đổi một thân hưu nhàn vụ, lúc này ăn mặc nhưng thật ra hơi có vẻ chính thức. Phía trước thẳng suất tại thú nhân xâm nhập nhiệm vụ, cho nên tắt đi thông tin. Mê Tiền nghe xong vội vàng đem Tiêu Phàm kéo đến một bên đi, Tiêu Phàm còn cảm thấy không hiểu ra sao, xem Mê Tiền này hoang mang bộ dáng, lẽ nào cái này còn sợ hãi bị người nghe được. Vừa ngươi thẳng suất đứng ở tái khắc tư phòng đến. Mê Tiền đã là đem Tiêu Phàm kéo đến một cái khách nhân nói chuyện với nhau gian phòng bên trong. Đúng vậy, vừa trở về, như thế nào? Về sau nhưng đừng nói ngươi phía trước thẳng suất đều tại tái khắc tư phòng đến, nếu không sẽ chịu đến quần chúng phó mã. Mê Tiễn xem như ăn xong Tiểu Phàm, việc này xem ra hắn còn không biết được, thú nhân 2 độ xâm nhập bắt đầu sau liền có rất nhiều người chơi đỉnh chỉ loại cấp, chuẩn bị đi tài khắc tư phòng tuyến luyện cấp, 50 cấp thú nhân quả thật là rất được ham nên, không ngờ cũng là thẳng suất đều không có đợi cho lính đánh thuê nhiệm vụ giữa xuất hiện đoạt về tài khắc tư phòng tuyến. Việc gì vậy? Tiểu Phàm nghi hoặc hỏi. Vừa mới vâng cải, chiến phong bọn họ toàn bộ đều đang đợi tài khắc tư phòng tuyến nhiệm vụ, chính là lại thẳng suất đều không có xuất hiện, vậy là thuyết minh bên trong còn có người chơi không có chuyện hạ đến, không nghĩ đến ra hỏa này liền là ngươi. Ngươi không biết được bao nhiêu người đang đợi kia địa phương luyện cấp sao? Cái này, thật không biết được. Tiêu Phàm cũng coi như minh bạch qua, quân đao thời điểm nó có lẽ liền là muốn tuyệt minh cái này vấn đề, lại không có nói rõ ràng, mà mặt sau chính mình lại là trực tiếp đóng thông tin. Thôi vậy, kẻ không biết không có tội, hẳn là không có người biết được ngươi tại bên trong đi. Mê Tiền nhìn xem Tiêu Phàm phản ứng, xem bộ dáng là có người biết được. Con thất thần làm để làm chi a, vội vàng cho người ta giải thích đi. Mê Tiền lắc lắc đầu, đi vội chính mình đi. Giờ hoàn này, giống như chính mình phạm vào tội lớn qua một dạng, Tiêu Phàm cũng là không nói gì. Quy ba chương 20, vòng hai sự kiện. Quỷ cung. Tác giả Hạm tiền mê hồ. Chương 20, vòng hai sự kiện. Tiêu Phàm cũng không giải thích, kẻ không biết vô tội, liền tính là kia có năng lực như thế nào, đơn giản đi theo mê tiền đi rồi ra ngoài, bên ngoài có thể có rất nhiều không sai trang bị, hơn nữa đều là tính phẩm, Tiêu Phàm quyết định nhìn xem có hay không có thích hợp. Hoang nên mọi người quang lâm mê tiền tiểu điếm, như thế nhiều người chơi tập trung tại đây nhượng mê tiền ta hư vinh tâm đắc đến thật to thỏa mãn, hi vọng các vị đều có thể độ đạo đến chính mình cần thiết phải trang bị. Mê tiền đã đứng ở hắn tiểu điếm một cái cái đài thượng, theo hắn này một lên tiếng, phần lớn người chơi tầm mắt đều tập trung đi qua. Buổi điểm lần nữa xuất hiện hai kiện ám kim trang bị, đương nhiên, còn là quy của cũ, chỉ có có thể đổi mới điều kiện mới có thể quan hắn. 30 phút sau ta đem tiến hành triển lãm. Mê tiền quả nhiên là làm được đủ cẩn thận, như vậy ít nhất nhượng trang bị thuộc tính tiết lộ ra ngoài khả năng tính giảm bớt. Ngay thông tin nhượng phần lớn người chơi đều bắt đầu thảo luận lên, mê tiền này đã là tập trung rất nhiều tốt trang bị, tại đây khi cư nhiên còn lần nữa bắt được hai kiện ám kim trang bị, rất nhiều người chơi đã là đối trang bị nơi phát ra thấy hứng thú. Ý nghĩ xoay chuyển nhanh người đã là nghĩ đến rồi lần này thú nhân xâm nhập, có người chơi lại kia ngây người như vậy lâu sẽ hay không liền là giết thú nhân đầu lĩnh. Có chút người đã là ở phòng đoán, hay không là mê tiền lão khách hàng mà phàm, bất quá không có người sẽ ở lúc này hỏi tham trang bị nơi phát ra, tại đây hỏi ra như vậy vấn đề khẳng định sẽ bị người cho rằng ngu ngốc. Điểm ấy thượng ta muốn đối bộ phận người chơi cảm thấy xin lỗi, bất quá tại luận võ đại hội trước, Triệt Phong Bang chủ rơi xuống cùng ta lần nữa cử hành một lần đấu giá. Không có đổi mới đi trang bị đều muốn tiến hành một lần đấu giá, còn thỉnh mọi người đến lúc đó có thể quan lâm, đến lúc đó mọi người, nhưng đừng quên mất mang đủ tiền mặt nha. Khô khụ. Mê tiền thanh thanh cổ học lần nữa nhượng mọi người tầm mắt đánh chúng tại hắn kia. Lại một lần chịu đến mọi người tầm mắt ngưỡng mộ. Mê Tiền ta rất là thỏa mãn, thỉnh mọi người tiếp tục chọn lựa. Mê Tiền chấm dứt chính mình nói chuyện liền xuống cái đài, cầm chén lên rượu, bắt đầu cùng mặt khác người chơi mỉm cười bắt chuyện lên, nhìn hắn bộ dáng này, không thiệt tỏi là một cái thương nhân. Nơi này chính là Mê Tiền tỷ mỹ bộ trí, này thuộc về trong điểm hai tầng, bên trong đều đặt mẫu kim trang bị, thỉnh thoảng còn có phục vụ nhân viên bưng rượu nước vật phẩm, này đó đều là miễn phí, nhưng là ngươi muốn vào đến đây bên trong đầu tiên liền được mua vé vào cửa. Đẹp giữa không đủ hẳn phải là có chút người chơi mà vào, có áo giáp, giáp da, t-shirt, tuy áo lộc chờ chờ, nhưng thật ra cảm giác có điểm tưởng hóa trang vũ hội. Ví dụ Tiêu Phàm, hắn hiện tại mặc vào một kiện tây sơ mi, mặt trên là một cái đáng yêu nữ hài in hoa, hạ thân vải bộ quần. Triệt phong đều không thể không bội phục mê tiền, cư nhiên đem hiện thực giữa này nó đều cấp đặt tới trong trò chơi đến, chống chân liền này bố trí thượng ý tưởng khiến cho hắn tự than thở không bằng, cứ việc có điểm quái, nhưng là không, khí thượng còn là không sai. Tiêu Phàm tùy tay cầm chén rượu, xem nổi lên cái đại thượng trang bị, cứ việc mê tiền đều đã giúp hắn lưu tầm, bất quá thích hợp nhất khẳng định được là chính mình đến xem. Tiêu Phàm nhìn xem rất chăm chú, dù sao hiện tại hắn cũng không gấp lựa cấp, còn lại 2 ngày bên trong. đính là tiêu phàm toàn lực luyện cấp cũng không có khả năng lại thăng cấp, đơn giản thoải mái thoăn cái, hắn đã tính toán tiếp tới thời gian không luyện cấp. Nay trang bị chẳng vẻn vẹn chỉ có bán ra, hơn nữa còn có giao dịch, giao dịch đều có ghi rõ một đoạn thời gian bên trong không có tìm được thích hợp bên trao đổi liền có thể tự nhất định giá cả bán ra. Đối với xem trang bị, Tiêu Phàm quả thật không phải rất thấy hứng thú, dù sao cũng không có việc gì làm, Tiêu Phàm đơn giản nhìn lên, có lẽ có thể gặp được chính mình ưa thích. Như thế nào? Có ngươi thích hơn sao? Mê Tiền đã là qua rất Tiêu Phàm đáp lời. Có, bất quá không có rất thích hợp. Tiêu Phàm cười nói, có thích hợp cùng ta nói tới. Dù sao như vậy nhiều, ta cũng không có khả năng đều xem qua, có ta tại, trao đổi cũng có điều phương tiện. Thiên huynh, vị này chính là sinh diện khủng, có không giới thiệu thằng cái. Một người đã là ở mê tiền một bên, cùng mê tiền ý bảo thằng cái, hai người cùng nhau uống một hũ rượu. Tiêu Phàm chỉ là quay đầu lại nhìn xuống, theo ý bảo cũng uống một hũ rượu, sau đó liền tiếp tục đầu nhập đến chính mình sự tỉ giữa. Nhưng đừng bảo ta tiền huynh cảm giác có điểm như là trước ngực, tiền hùng, một hạng, ta còn là có điều ưa thích người bảo ta ông chủ tiền. Vị này ta còn thật không quá rõ ràng, này phần lớn người ta đều không nhận thức. Mê tiền mỉm cười trả lời đến Xem tiêu Phàm phản ứng mê tiền tự nhiên biết được Tiêu Phàm không ưa thích này đó này, nọ, vì thế vị Tiêu Phàm từ chối đến. Nhưng thật ra chúng ta Tiên Sơn Bang Bang chủ, ngươi như thế nào có rảnh đến ta đây tiểu điếm của a, này thật sự là nhượng tiểu điếm Đồng Tất Sinh huy a, nghe nói bang chủ nhưng thẳng xuất đều là bề bộn nhiều việc. Mê Tiền đã là nhìn ra manh mối, đối phương đã có thể là hướng về phía Tiêu Phàm đến, hắn phần lớn chú ý lực đều thả tại Tiêu Phàm trên thân. Tiêu Phàm nghe xong Mê Tiền giới thiệu, nhưng thật ra nhìn thoáng qua xích bạc tân nhân, người tới mặc vào hơi có vẻ hưu nhàn mặc phối hợp lên hiện tại cảnh tượng này, nhưng thật ra có điều thỏa đáng, tuy hơi chữa chút nổ râu, râu hưu chỉnh tập phần chỉnh tề. Bất quá trong trò chơi để dâu phải tu chỉnh đẩy kia thực tại là quá đơn giản. Người tới đúng là Tiên Sơn Bang Bang chủ Sích Bạc tán nhân, bất quá hắn hiện tại này thân trang phục đã có thể không có Sích Bạc tán nhân cái tên này hơn vị, hơn nữa cả người cũng không giống như phía trước cho người ta cái loại này cảm giác. Trên thực tế Sích Bạc tán nhân thẳng suất đều tại chú ý mê tiền, chỉ có tại cùng Tiêu Phàm nói chuyện thời điểm mê tiền có một loại tự nhiên thoải mái tự tại, động tác đều có vẻ tùy ý lơ nhác, này có thể nói là mê tiền bản tính. muốn nói Mê Tiền không nhận thức vị này mặc vá phổ thông người chơi đó là không có khả năng, đã đối phương không nguyện ý đáp lời hắn tự nhiên cũng không nói cái gì, chỉ là cùng Mê Tiền tùy ý hàn huyên một hồi liền đi. Chú ý cái kia mặc T sơ mi giang hỏa. Sích Bạc tán nhân chạy liền phát rồi cái thông tin cấp đại sảnh bên trong mấy người khác. Tiêu Phàm từng kiện từng kiện nhìn xem trang bị, hắn đã là cảm giác đã có vài đạo ánh mắt tại nhìn chăm chú chính mình, điều này làm cho Tiêu Phàm cảm thấy mất hứng, không cần nói này khẳng định là Sích Bạc tán nhân chuyện, không có hứng thú Tiêu Phàm tự nhiên không tưởng tại đây ngẩn hạ xuống. Anh là trai, vòng 230. Một nữ lôi kéo một năm nhanh chóng hướng Tiêu Phàm đi tới, một đến liền hỏi nổi lên Tiêu Phàm, xem ra là nhìn chúng Tiêu Phàm vòng thai, sinh mệnh chi hoàn ngoại hình chỉ là một cái đơn giản ngoại hình, nhưng là vòng thai bên trong lại giống như có một phiến lá cây, chỉ cần là nữ hài nhìn đến đều đã bị hắn hấp dẫn, hơn nữa trong trò chơi vòng thai đã là phi thường khó được đặc thù bộ kiện. Tiêu Phàm bình thường lo lắng dẫn tới người khác chú ý đều đã tuyển lấy giơ xuống đến, hôm nay vừa trải qua một trận đại chiến cũng là trùng hợp quên mất, khó trách tổng cảm thấy có người sẽ nhiều xem chính mình vài lần. Không bán. Tiêu Phàm tùy ý nhìn thoáng qua người tới, quả nhiên là đoan gia ngõ hẹp. Này không phải Lang Thất cùng Hắc Quả phụ này, đôi sói nện nam nữ, này sói nện nam nữ đúng là tây tác cho bọn hắn ăn thượng, Tiêu Phàm thời điểm nọ còn nói còn tốt lắm, kia không phải hắn, bởi vì Hắc Quả phụ nền nện giống, cái sẽ ở giao phối sau lập tức cắn chết phối ngẫu, mà hắn lại là chi chu bang ban chủ. "Bằng Hữu, ta là thương lang bang ban chủ, ta có thể lấy giá cao mua sắm này chỉ vừng hai." Lúc này Lang Thất nghĩ ngược lại là giống khuôn giống dạng. "Xin lỗi, không quản là ai, tạm thời đều sẽ không bán này chỉ vừng hai, hơn nữa ta không thiếu tiền." Tiêu Phàm trực tiếp cự tuyệt đến. Nói xong lời này, Tiêu Phàm rõ ràng cảm giác đến Lang Thất ánh mắt nổi lên một tia sắc ý. Hơn nữa đối phương tự hồ không như thế nào hiểu được che giấu, ngừng lại một hồi lúc này mới nhạt hạ xuống. Hắc Quả phụ đã là một mặt chờ mong nhìn xem Lang Thất, cũng đúng là nàng đụng phải đụng Lang Thất mới để cho Lang Thất bình tĩnh xuống, xem ra này Hắc Quả phụ hẳn là cũng không hề sai hậu trưởng, nếu không lấy Lang Thất tính cách, khẳng định đã la mắng to hoặc là nảy sinh ác độc nói. Kỳ thật, hôm nay là ta bạn gái sinh nhật, ta thẳng suốt đều không có chọn đến thích hợp lễ vật, cho nên hy vọng bằng hữu có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, đem vòng thai nhượng lại cho ta. Tiêu Phàm cảm thấy này thực tại là quá túc gợi, gia hỏa này khẳng định không phải diễn trò đâu. Bình thường điểm người đều có thể nhìn ra hắn tại nói dối, hơn nữa nói chuyện giữa cư nhiên còn mang theo uy hiếp khẩu khí. Bên cạnh người chơi đã là chờ xem cuộc vui bộ dáng, cả thể đại sảnh đều an tĩnh một ít, lang thất vừa mới nói chuyện thanh âm còn là có điểm lớn. Ta một năm trước nhặt 107 khối 8 tiền mộc, vừa vận siêu thị giảm giá một điều quần lót 15 nhanh 4 tiền mộc, năm trước ta bản mạng năm, ta mua 7 điều đỏ thẫm sắc quần lót, ở phía trước vài ngày ta mới đem bọn họ đều mặc hỏng rồi, thoát ly một năm xui xẻo vận. Vì thế ta cảm thấy hẳn là chúc mừng toan cái, vừa vận vận khí tốt, ta được đến cái này vàng thay, cho nên ta quyết định không quản như thế nào ta đều không thể bán đi nó. Tiêu Phàm không chút nào khách khí trả lời đến. Tại uống rượu người cơ hồ đều đem trong miệng rượu cấp phun đi ra ngoài, bọn họ là ở là đối vị này người chơi bội phục được, quỷ dạng sắt đất, như vậy hắn cư nhiên cũng có thể nghĩ đến đi ra, còn có mấy cá nhân đã là ở tính toán Tiêu Phàm vừa mới lại không có tính sai lầm rồi. Nói xong Tiêu Phàm còn không quên cùng Sích Bạc tán nhân giơ tới cái chén, Sích Bạc tán nhân tói quen tính đáp lại thoăn cái, lang thấp nhìn xuống Sích Bạc tán nhân đã là hai mắt đỏ bừng, đã thấy ra là muốn đem này quăng mặt sỉ nhục cũng cho hắn tính thượng một phần. Sích Bạc tán nhân thì là trong lòng phách khổ, này người chơi còn không là bình thường mang thủ. chị bất quá làm cho người ta chú ý thoáng cái, hắn liền đem sự hướng chính mình trên thân dẫn. Sích bạc tán nhân thực lực lang thất tự nhiên mới được, chính mình cũng quả thật không thể cùng hắn so với, nhưng là hắn cũng sẽ không buông tha giáo huấn Tiêu Phàm, này do so lần trước bị Tiêu Phàm cấp giết còn quan mặt. Lang thất đem Hắc Quả phụ kéo đến một bên, bên cạnh người chơi cũng đã là tan mở ra, đại sảnh người chơi đã là tụ tập lên chuẩn bị xem trọng diễn, như vậy náo nhiệt là tuyệt đối không có lý do bỏ qua, có chút người đã là bắt đầu bọn họ vấn bài. Độc Quả phụ lui được kém không nhiều khi Lang thất trực tiếp một nắm tay hướng Tiêu Phàm đánh qua, bên cạnh hai cái thương lang hội cũng là hướng về Tiêu Phàm mà qua. Tiêu Phàm nơi nào còn có thể khách khí, cẳng chân một bước né tránh này một quyền, trực tiếp liền là một cái liêu âm tối, bên cạnh nhìn người chơi đều không nhịn được kêu hò đến, tiêu phàm chiêu này thực tại là quá tổn hại. Nay càng là nhượng lang thất lựa giận giữa đốt, cứ việc trong trò chơi đối với cảm giác đau đặt ra cũng sẽ không nhượng hắn bởi vì này, một chân ngã vào trên mặt đất run rẩy, nhưng là này so với quăng hắn một tát hai còn quá mạnh, tiêu phàm này một chân sau còn không có xong, thu chân lập tức liền tiếp lấy một cái lên gối, đồng dạng là vừa mới vị trí, xem tiêu phàm này động tác, rất nhiều người chơi lại là thở hốc khẩu hơi lạnh, này nếu như tại hiện thực bên trong, kia người này 1098 Chín đều xong đời. Tiêu Phàm nhanh chóng rũi thẳng vừa mới lên gối một chân, nhanh chóng một cái đùi bay, tăng thêm rũi thẳng trên chân một vấp, Lang Thất trực tiếp ngã cái trọng vó lên trời, Tiêu Phàm càng là không chút nào khách khí một chân đối với Lang Thất gương mặt dẫm lên. Hai cái thương lang hội người lúc này mới xông lên tiến đến, đáng tiếc hai người đều là lực lượng hình, đồng dạng là bị linh hoạt Tiêu Phàm đến rồi một trận đấm mạnh, liền chửi bậy phần đều không có, bởi vì vừa mắng ra đến liền bị hệ thống cấm nói. Loại này tình huống thẳng đến hắc quạ phụ lao ra đến mới đình chỉ, Tiêu Phàm còn không về phần tại dạng này tình huống xuống đối nữ nhân ra tay, hơn nữa còn là một cái không ra tay nữ nhân. Hác quả phụ tự nhiên là thông minh người, ba cái đại nam nhân đều đem không chừng hắn, huống chi là nàng, cho nên nàng không có lựa chọn ra tay, mà là trực tiếp ngăn trở Tiêu Phàm, hơn nữa ai biết được gia hỏa này sẽ hay không đánh nữ nhân, nàng cũng không muốn làm như vậy nhiều người mặt bị Tiêu Phàm đóng sầm hai tát hai. Lang thất này sẽ đâu còn có mặt mũi lưu tại này, trực tiếp mang theo hai người vất vả mà chạy, tại đây sao nhiều người nhìn chăm chú xuống hắn nơi nào còn có thể hảo hảo đi ra, ngay cả quang lợi hung ác cơ hội đều không có, bởi vì hệ thống cấm nói. Việc gì vậy, thừa cái vế nút cỡ như thế nào liền cảm giác này bị mưa tới qua dường như. Mê Tiện lúc này cũng không biết được theo đầu chui đi ra. Cái gì thượng vệ đút cửa a, trên thực tế gia hỏa này mới vừa ở mặt sau cùng với mấy cá nhân mờ cờ đâu, hơn nữa còn là đại lý. Gia hỏa này cũng không quên mất mở lại cái vui lùa, nghe xong mê tiền lời này, một đám người cười cười rất nhanh liền tan. Quy 3 chương 21, sợ độ cao ngập nộm. Quỷ cung. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 21, sợ độ cao ngập nộm. Tiêu Phàm tự nhiên cũng không có khả năng tại bên trong lại ngẩn hạ xuống, mặt dưới khẳng định là không thể thiếu trông cửa hoặc là theo dõi người, Tiêu Phàm thay cho Đậu Đạm Trí hoa sử dụng tiêm hành, trực tiếp biến mất ở tại cửa sổ thượng, lợi dụng quỷ hành leo tới rồi trên đỉnh phòng. Tiêu Phàm đến đỉnh phòng thời điểm, cửa sổ thượng đã là không hề ít người tại nơi kia, Tiêu Phàm nơi nào còn đi để ý tới bọn họ, không một hồi tiểu đã tới rồi lầu Huyền Minh đỉnh. Lầu Huyền Minh là thành Huyền Vũ cao nhất lầu, cũng là Tiêu Phàm tại hoàng giới bên trong ưa thích nhất địa phương, mai rùa đen đỉnh thượng toàn bộ là màu nước lam mãng ngói, cảm giác liền giống như nằm ở mặt nước thượng, Tiêu Phàm ưa thích nhất liền là nằm ở nóc nhà Huyền Vũ trên lưng, lại lấy ra theo chính mình căn nhà cấp cao bên trong xuất ra đến gối đầu, này cũng là Tiêu Phàm lọ gặp hay nhất nơi một trong. Nằm ở mặt trên phơi nổi lên thổi ra gió, Tiêu Phàm không quên khiến cái phong thân thuận, tăng thêm gió đem Tiêu Phàm cảm giác chính mình đều nhanh bước lên đến rồi một dạ. Trong trò chơi dạng sáng gió không có mấy ý lạnh, Tiêu Phàm cảm thấy hơi hơi có điểm mệt, bày biện cái hình chữ đại, chờ đợi trò chơi mặt trời mọc, tính toán xem xong mặt trời mọc liền như vậy rời khỏi trò chơi, hảo hảo ngủ thượng như vậy một hồi, tỉnh thời điểm cũng kém không nhiều vừa vặn bắt đầu rèn luyện. Còn tại a, Mộng Mộng lúc này đến rồi thông tin. Tiêu Phàm trực tiếp phát đi ngữ âm, đứng vậy, còn không ngủ, ngày mai không có khóa, buổi sáng cũng có, ngươi, vội cái gì đâu? Đợi mặt trời mọc đâu? Tiêu Phàm nhìn nhìn thời gian, cách mặt trời mọc hẳn là còn có hơn nửa giờ. Kia, yeah, vậy ngươi ở đâu? Như trước là Mộng Mộng có điểm sợ hãi thanh âm. Lầu Viên Minh đỉnh đâu, thật ưa cái này. Mặt trên phong cảnh nhất định rất đẹp đi, chính là ta leo không lên. Quả thật, này đỉnh thượng thật đúng là không phải bình thường người chơi có thể leo lên đến, Tiêu Phàm có quỷ hành liền dễ dàng nhiều rồi, cao nữa đối với hắn mà nói phải leo lên đi đều là như chờ bàn tay sự tình. Ngươi như vậy muộn như thế nào không lọ gặp, các ngươi chơi đùa trò chơi cũng chơi đùa như vậy điên sao? Bọn nàng lọ gặp, ta một cá nhân, ngủ không được liền đi lên nhìn xem. Ngậm ngậm trở lại. Một cá nhân a, ngươi chờ chờ, ta có biện pháp, ngươi trước đến dưới lầu Viên Minh. Tiêu Phàm trực tiếp trườn xuống nóc nhà, mở ra song trưởng liền trực tiếp theo mặt trên nhẹ nhàng xuống. Đương nhiên này chỉ là tiêu phàm cảm giác, liền giống như tại bay mở dạng, cứ việc hắn thẳng suốt tại hạ rơi xuống. Tại mắt các người chơi trông mắt, tiêu phàm hiện tại liền hướng là một cái ôm tốt đẹp tâm tính tự sắc người, bởi vì tiêu phàm cảm giác phi xa xuống được có điểm nhanh. Một cái phong triệt bộ, tiêu phàm vững vàng rơi xuống trên mặt đất, sau đó hướng về tạp hóa cửa hiệu chạy tới, lần trước tiêu phàm liền có tại kia nhìn đến có bán dây thừng, nghe nói có chút giải trí người chơi liền là cầm nói đến leo núi cái gì, tiêu phàm mua cũng đủ lớn lên dây thừng sau bắt đầu hướng về lầu huyền minh chạy tới. Tiêu phàm đến thời điểm ngộm ngộm như trước không có đến, tiêu phàm đơn giản cầm lấy dây thừng đánh cái vòng. Mộng Mộng rất nhanh liền tới rồi. Ngươi một hồi đứng ở cái này vòng bên trong, ta đem ngươi kéo lên, ngươi sẽ sợ độ cao sao? Nhìn đến Mộng Mộng lắc lắc đầu, Tiêu Phàm này liền leo lên, không một hồi mặt trên liền quăng lại dây thừng, dây thừng còn có một điểm còn thừa. Tạp hóa cửa hiệu thương nhân cuối cùng cũng còn thành tín, không có cấp chứng minh ít đến một đoạn dây thừng, nếu không khả năng liền không thể ở mặt trên nhìn đến mặt trời mọc. Hiện tại ngày đã là hơi hơi sáng, còn tốt người chơi có điều ít, ít nhất lầu liền mình xuống là như vậy, nơi này nở cờ, cờ ít được đáng thương, cho nên người chơi cơ hội sẽ không đến. Được rồi sao? Tiêu Phàm phát ra rồi cái ngữ âm đi qua, được đến Mộng Mộng khẳng định đã bắn xong, Tiêu Phàm bắt đầu kéo dây thử. Mộng Mộng hiện tại đều là khép lại ánh mắt, trên thực tế nàng còn là có điểm sợ độ cao, bất quá nàng cũng rất muốn nhìn xem thành Huyền Vũ cao nhất chỗ phong cảnh, chủ yếu nhất chính là nàng bên người còn có Tiêu Phàm, điều này làm cho nàng có một loại không hiểu an toàn cảm. Trong trò chơi sắp trời đã là bắt đầu nơi hơi tỏa sáng, người chơi cơ hồ sẽ không đến, cũng không đại biểu không có người chơi đến, tại lầu Huyền Minh thượng thăng lên Mộng Mộng như trước dẫn tới người chơi chú ý, rất nhanh liền có người chơi tụ tập qua, này tới cùng là việc gì vậy, không ít người đã là mở ra ghi hình công năng. như nhiên có người có thể lên đâu, quá lợi hại. Đúng vậy, không biết được mặt trên kéo dây thường chính là phương nào thần thánh. Mặt trên cảnh sắc nhất định rất đẹp, tốt rồi mẹn thì a. Một nữ đã là một mặt trời mong cùng hâm mộ. Mặt trên thời điểm ta có thể leo lên đi nhất định mang ngươi lên, nghe nói pháp sư mặt sau có phiêu phù thuật. Chờ ngươi phiêu phù thuật phải bao lâu à? Nói tiếp, ngươi kia lực lượng có thể đem ta kéo lên sao? Xem nữ hài giả dạng, xem bộ dáng là một cái chiến sĩ, pháp sư không nhịn được trong lòng thầm khổ, hắn lần trước có một đoạn đường liền thở hổn hển thở phi phò, thầm mắng đáng chết cho chơi lại lần ra. Mặt dưới người chơi bắt đầu chậm rãi tụ tập, có chút người đã là ở hô to, Mộng Mộng đã là mặt đỏ đến gốc cổ, lại có thản nhiên hạnh phúc trong lòng bên trong hiện lên, bất quá nàng như trước không dám mở ánh mắt, chỉ là gắt gao bắt được dây từng. Cũng không biết được qua bao lâu, Mộng Mộng chỉ biết là chính mình đang thăng lên, nhưng lần này đối với Mộng Mộng mà nói này, ngắn ngủi thời gian liền giống như qua vô số năm trời. Bắt tay cho ta. Tiêu Phàm tại ngữ âm lý thuyết đạo, Mộng Mộng lúc này mới cẩn thận mở ánh mắt, nhưng là cũng không có hướng xuống xem, bắt tay đưa cho Tiêu Phàm sau lại lần hai nhắm lại ánh mắt, còn tốt Tiêu Phàm có tăng lực lượng, rất nhanh liền đem Mộng Mộng cấp kéo lên. Mặt dưới người đã là ở kêu to. Cái này đối với bọn họ mà nói không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ tại đây khoảnh khắc bị một đôi hạnh phúc người thực hiện, bọn họ chính là như vậy cho rằng. Xem ra ta xem nhẹ một điểm, mặt dưới kia chút giá hỏa nhất định hâm mộ trên ngươi. Ma Ngộng Ngộng tức như trước gắt gao khép lại ánh mắt, cứ việc nàng chân đã là giẫm lên lầu Huyền Minh đỉnh bên cạnh thượng. Được rồi, có thể mở ánh mắt, nắm chặt dây từng à, chúng ta còn phải leo đến Huyền Vũ thượng đâu. Nắp nổi kiệu đỉnh phòng quả thật có điều có khó khăn, Ngộng Ngộng mở ánh mắt, sau đó nhanh chóng nắm lại, nàng đã là đem dây từng nắm được cẩn thận. Ngươi, ngươi sẽ không có sợ độ cao đi? Xem Ngộng Ngộng biểu hiện, Tiêu Phàm lo lắng hỏi. Ân Ngốc ngọ vừa mới nhìn đến kia tình hình đã là nh nhóc, này so với nàng tưởng tượng giữa cao hơn nữa, nàng đều không dám hướng xuống xem. A, ngươi vừa không phải nói không có, ngươi nhắm chặt mắt lại, ta thả ngươi hạ xuống. Ta, ta nghĩ đến đỉnh tượng xem mặt trời mọc, ngươi mang ta lên đi. Ngốc ngọ còn là kiên trì xuống, đều đã đến đây độ cao nàng không tưởng buông tha cho, hơn nữa Tiêu Phàm liền tại bên người, làm cho nàng cảm giác cả an toàn nhiều rồi. Được rồi, thật sự là cái quật cường tiểu nha đầu, leo lên đi, ta tại người mặt sau. Tiếp tới đã có thể không lại là trẻ không thăng lên, cần phải chính mình leo lên đi. Không phải tiểu nha đầu Mộng ngộng Ngộng đóng chặt ánh mắt phản bất đến, bất quá nàng cũng không dám có mảy may dư thừa động tác, càng đừng nói leo. "Được rồi, vậy ngươi nắm chặt, ta lên kéo ngươi." Tiêu Phàm bất đắc dĩ đến, xoa xoa ngộng ngộng đầu, cũng là dẫn phát ngộng ngộng hét chói tai, mặt dưới đã là cười thành một đoàn. Tại Tiêu Phàm cẩn thận cẩn thận xuống, luôn là tính đem ngộng ngộng cho tới lầu huyền, minh đỉnh huyền Vũ trên lưng, hai người cũng coi như là thoát ly dưới lầu mặt một đám người tầm mắt, đã là có người hướng phía xa chạy tới. Ngộng Ngộng đã là gắt gao ôm Huyền Vũ nâng lên thân rắn, bất quá nàng ánh mắt như trước là đóng chặt. Lại không mở ánh mắt đã có thể xem không đến mặt trời mọc. Tiêu Phàm nhắc nhở đến Hắn đã là thoải mái nằm ở Huyền Vũ rộng rãi trên lưng. Nghe xong tiêu phàm như vậy cách nói này, Mộng Mộng lúc này mới cẩn thận mở ánh mắt, nhưng lại trên tay lực đạo cũng là không có mấy may thả lỏng, mặt trời mọc trước chân trời xuất hiện năm màu rực rỡ dáng màu, Lịch Ngậm Tiên nữ tại mây thượng độ một tầng thế gian đẹp nhất nhan sắc, còn lại sắt thái dung nhập hành lý. Trong trò chơi mặt trời mọc đặc biệt mỹ lệ, hơn nữa là ở trong trò chơi khiết tịnh bầu trời giữa, bình thường trò chơi bầu trời phần lớn là vạn lý không mây, hôm nay cũng là có vài điểm mây trắng tô điểm. Phải thả lỏng mới có thể tán thưởng a, ngươi như vậy tiền cảnh sẽ không nhìn đến ác ma nuốt mặt trời đi. Tiêu phàm thăng cái eo mỏi, nhắc nhở đến Mộng Mộng. Ta, ta sợ rất xuống đi." Tiêu Phàm nghe xong không nhịn được cười to lên, "Mộng Mộng này nơi nào là tới xem mặt trời mọc. Vậy ngươi hiện tại nhắm lại ánh mắt, ngươi hiện tại đứng ở bờ cắt thượng, được rồi, là bờ cắt thượng một khối tấm ván gỗ thượng. Này mặt trên thật đúng là không có bờ cắt cảm giác." Đầu nâng lên điểm, lại nâng lên điểm. "Được rồi, hiện tại có thể mở ánh mắt." Nghe được Tiêu Phàm tới gần thanh âm, Mộng Mộng như trước lo lắng, sợ Tiêu Phàm sẽ hù dọa nàng, bất quá nàng còn là nhẹ nhàng mở ánh mắt, một bàn tay thả ở tại nàng cái mũi mặt trước chỗ không xa, vừa vặn ngăn trở nàng mặt dưới tầm mắt, Mộng Mộng cảm giác tới rồi một sự ấm áp cùng hạnh phúc. một loại chịu đến bảo hộ cảm giác, này phương pháp thật đúng là có chút tác dụng, Ngộng Ngộng đã cảm giác tốt nhiều rồi. Thái Dương sắp đi ra hoa. Hai người liền như vậy lặng lặng chờ đợi Thái Dương xuất hiện, theo Thái Dương tránh thoát khỏi mặt biển, theo Thái Dương dâng lên, Tiêu Phàm dần dần đưa tay hướng xuống dưới di động, say mê tại cảnh đẹp giữa Ngộng Ngộng căn bản không cũng có chú ý đến đây một điểm, ngay cả Tiêu Phàm tay hoàn toàn bỏ ra khi đều không có chú ý đến. Tiêu Phàm không biết lúc nào đã trở lại viễn vũ trên lưng, hai người liền như vậy lặng lặng tán thưởng trong trò chơi mặt trời mọc. Thật mỹ lệ. Tại Thái Dương liền phải hoàn toàn thoát ly biển mặt bằng khi Ngộng Ngộng nói đến, "Ân." Tiêu Phàm bừng một tiếng. Mộng Mộng nghe được Tiêu Phàm thanh âm đã không tại bên người, khép chói thai ôm chặt ở thân rắn. Tiêu Phàm không nói gì, vốn cho rằng Mộng Mộng phản ứng quá sau, sợ hai trình độ khả năng sẽ giảm nhỏ, không ngờ Mộng Mộng như trước là bị sợ tới mức không nhẹ. Tiêu Phàm nhìn xem Mộng Mộng ôm thân rắn khép chói thai không nhịn được cảm thấy buồn cười, Lâu Huyền Minh thượng huyền vũ có linh, không biết được chính là dạng gì một cái tình hình. Mộng Mộng ngậm lại vừa mới đều không có sự tình gì, cuối cùng cũng xem như là bình phục một ít, nhưng lại như trước còn là rất sợ hãi. Hiện tại, như thế nào xử lý a? Mộng Mộng hỏi, đi lên dễ dàng, hạ xuống khó. Trên thực tế Tiêu Phàm cũng tại vì cái này vấn đề làm phức tạp. bạt dưới hiện tại chính là có rất nhiều người chơi đang chờ đợi đâu, lúc này hạ xuống khẳng định trở thành tin tức nhân vật, thực tế Tiêu Phàm có một cái rất tốt biện pháp, vậy là trực tiếp gây cái dịp phàn liền được rồi, nhưng là Tiêu Phàm nhớ tới hệ thống nhắc nhở, trò chơi đối với điểm ấy làm thực tại là quá nghiêm khắc, chỉ cần có một điểm thân mật tiếp xúc, đều đã nhắc nhở hay không bổ thượng một sét, hiện tại tựa hồ đã là không. Có biện pháp. Biện pháp là có, nhưng là ngươi có thể hay không có thể trước bung ra ngươi ôm thân rắn a. Kinh Tiêu Phàm như vậy một nhắc nhở, Ngộng Ngộng mặt đều trắng thuận theo chính mình ôm thân rắn nhìn tới, đầu rắn thượng hai chỉ tỏa sáng ánh mắt chính hung ác nhìn chằm chằm nàng, này tự nhiên làm Ngộng Ngộng tưởng Trên thực tế, Tiêu Phàm cảm thấy này rắn còn là man ôn hỏa. A! Lại làm một tiếng thét chói tai, Mộng Mộng vung tay ra, này dưới chân một chượ̣t trực tiếp rất hạ xuống, này nhưng làm Tiêu Phàm sợ tới mức không nhẹ, hắn hiện tại chính là nằm căn bản liền không có biện pháp giữ chặt Mộng Mộng. Tiêu Phàm hiện tại nơi nào còn quản thu gối đầu cái gì liền trực tiếp vọt đi qua, như trước là không có thể bắt được Mộng Mộng, phía xa nhìn xem người chơi cũng đã là phát ra một trận kinh hô, lúc này cũng thật chính là ra đại sự, như vậy cao rất xuống đến, chiến sĩ khả năng đều khiêng không nổi đi. Liên như vậy một hồi, Mộng Mộng đã là nhảy ra nóc nhà. Tiêu Phàm đâu còn tới kịp nghĩ nhiều, một cái ầm ĩ liền cùng nhau nhảy xuống dưới, người chơi đã là muốn giống này kết quả, bất quá còn là bộ phục Tiêu Phàm, lúc này cư nhiên còn không có thể đủ nhảy được như vậy đẹp. Tiêu Phàm là trực tiếp hướng xuống dưới nhảy tới, hơn nữa nhanh chóng tiếp cận xa xuống giữa ngậm ngậm, chủ yếu còn là ở nắp nồi hình nóc nhà, lui bước cùng tuyệt bộ đều không tốt sử dụng, Tiêu Phàm tại trẻ không trạng thái xuống mới sử dụng ra hai cái kỹ năng, nhanh chóng tiếp cận ngậm ngậm. Lấy tay đã bắt ở ngậm ngậm lung tung múa may tay, kịp phần một cái bổ nhào nhanh chóng chịu tại lên Tiêu Phàm, gắt gao ôm Tiêu Phàm ngậm ngậm như trước còn tại thét chói tai. Hai người liền như vậy biến mất tại ngoạn gia trong mắt, mặt dưới đã là từng trận từng trận chợi thái tiếng cùng vỗ tay tiếng. Tiêu Phàm không biết được, lần này lãng mạn sự kiện rất nhanh liền đỉnh tới rồi đầu đề. Mà trong trò chơi, Nam Hải muốn bắt được nữ Hải Phương Tâm, thượng lâu Huyền Minh đỉnh đã là trở thành một cái tiêu tiêu, nhưng là hiện tại có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ rất có khả năng còn liền là Tiêu Phàm một người. Bất quá vì cái gì vừa bắt đầu chúng ta nam nhân vật chính không trực tiếp dùng dị phần mang theo nữ Hải lên cũng là thành một cái thảo luận đề tài. Rất nhiều người đã bắt đầu tìm hiểu bị xưng là dị phần nam này tới cùng là thần thánh phương nào. Không có việc gì, không có việc gì. Tiêu Phàm chỉ có thể là không ngừng anủi an đến, Mộng Mộng té trối thai đã là ngừng xuống, xem bộ dáng này này chính là thật sự bị sợ tới mức không nhẹ, nhìn xem tại bên người Tiêu Phàm, quản không được cái gì gắt gao ôm Tiêu Phàm khóc lứa lên. Tiêu Phàm lúc này chỉ có thể là chờ, chính mình lúc này thật sự là gia chủ ý tội, Tiêu Phàm chỉ có thể là chờ, mang theo yếu ớt Mộng Mộng tại thành Huyền Vũ thừa bay. Mộng Mộng khóc khóc cư nhiên liền phải ngủ, lúc này cũng thật đem Tiêu Phàm sợ tới mức không nhẹ, vội vàng quay quay tỉnh liền phải ngủ Mộng Mộng, Tiêu Phàm hiện tại chính là tại thành Huyền Vũ bên trong, nếu như Mộng Mộng liền như vậy lọ gặp, kia tỉnh lại lọ rảnh thời điểm liền là một lần tự do vật rơi, kia còn rất cao a. Không ngờ Mộng Mộng thân thể đã là trực tiếp tại Tiêu Phàm trong lòng trở thành nhạt. Tiêu Phàm lúc này nhưng hoàn toàn không có biện pháp, nay tới cùng tính việc gì vậy a, chúng ta Mộng Mộng đã đón khóc mệt mỏi, tại Tiêu Phàm trong lòng lại là như vậy ấm áp, liên hệ thống đích xác nhắc nhở tiếng đều không có nghe đi vào, liền như vậy trực tiếp ngủ. Tiêu Phàm đã là gấp đến độ không được, mà lúc này cái gì đều không biết được Mộng Mộng đã là trực tiếp tiến vào mộng đẹp bên trong, trong mộng nàng dựa sát vào nhau Tiêu Phàm ngủ thật sự an ổn. Vương Khải, có Mộng Mộng điện phải sao? Tiêu Phàm vội vàng hỏi, lúc này hắn chỉ có thể là xin giúp đỡ ở Vương Khải. Hắc hắc, ngươi như thế nào? Không cùng ngươi cái cỏ, việc gấp Tiêu Phàm trực tiếp đánh gậy Vương Khải, việc này quả thật có thể nói là việc gấp. Chức lọ gấp. Nghe xong Tiêu Phàm ngữ khí, Vương Khải trực tiếp treo ngâm. Tiêu Phàm đã là ở phòng khách qua lại đi lại, Vương Khải không một hồi cũng lọ gấp, cũng không hỏi chuyện gì, cầm lấy điện thoại liền gọi cho Mộc Lan, Tiêu Phàm nói việc gấp cũng không lạ là làm trò hề. Cái nào con rựa dê con, muốn chết, cư nhiên dám hiện tại đánh thức Lâm Đường. Một tiếng đồ sộ giống theo Vương Khải bên kia truyền đến. Q3 chương 22, ngộng ngộng thổ lộ. Quỷ cung. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 22, ngộng ngộng thổ lộ. Đại tỷ Tiêu Phàm có việc gấp, ta hiện tại cũng không rõ ràng, nếu không hắn cùng ngươi nói. Vương Khải đem cầm xa di động một lần nữa thả lại bên hai. Đại tỷ, ai là ngươi đại tỷ a, liền ngươi kia vừa giả lại suy bộ dáng, cũng không đi chiêu chiếu. Vương Khải bất đắc dĩ đem điện thoại giao Tiêu Phàm, chính mình thì là Hiếu Kỳ bảo bối đứng ở một bên, nhìn xem Tiêu Phàm theo như lợi tới cùng lại chuyện gì. Như Hạo, Tiêu Phàm hỏi tiếng tốt, Vương Khải đã là gom góp qua. A, Như Hạo. Vương Khải nghe được này thời điểm hô to. Người nào a, đồng dạng là người, này dáng ngọt như thế nào liền không giống nhau a. Vương Khải, như là ngươi không muốn chết. Vậy đem ngươi đầu cấp chuyển đến mặt khác một bên đi. Nghe lời này Mộc Lan đã là tận lực kiềm nén chính mình tức giận, Vương Khải vội vàng rời chính mình đầu, dù sao muốn cho Tiêu Phàm nói dối quá không dựa vào. Hắn có hay không có đem đầu rời. Đã qua một hồi, Mộc Lan hỏi: "Hắn a, còn réo vào điện thoại bên cạnh ngay đâu?" Vương Khải nghe xong trực tiếp hô to hoan hưởng, Tiêu Phàm gia hỏa này hiện tại nói dối cư nhiên cũng có thể độnh như vậy trôi chảy. Còn tốt Tiêu Phàm còn có điều có lương tâm, mà sau bổ sung bốn cái chữ làm cho hệ, nếu không Vương Khải đều được vì về sau đi học ngày lo lắng. Tiêu Phàm đem sự tình cùng Mộc Lan nói một bên, Mộc Lan nghe xong đều giọa một điều. Lập tức liền hướng Mộng Mộng ký túc xá chạy tới, mà Mộng Mộng hiện tại chính ngủ được ngon, Mục Lan thì là cẩn thận đem Mộng Mộng ngũ giấc cái chích xuống, phòng ngừa này nha đầu tỉnh lại sau trực tiếp vào trò chơi. Tiêu Phàm đã là nằm ở sofa thượng ngủ, Vương Khải chỉ có thể là bất đắc dĩ kêu phần bữa sáng, sau đó chờ Mục Lan bên kia điện thoại. Như thế nào còn không có tới điện thoại. Tiêu Phàm đã là tỉnh, lại như trước không có tiếng vang, Tiêu Phàm hỏi xuống, lúc này Vương Khải cũng đã là mơ màng buồn ngủ, này đoạn thời gian hắn thẳng suất cùng Yên Quỷ bọn họ vội vàng luyện cấp, cũng thực tại có điểm mệt. Nha ngươi Mộng Mộng đã tỉnh, nói ngươi tại ngủ khiến cho ngươi ngủ một hồi. Ta đã là đem nàng điện thoại tuần đến ngươi di động bên trong, ghi chú là tiểu tinh nhân, bữa sáng tại trên bàn, ta đi ngủ." Nói xong mê tiền lúc này mới kéo đi bước chân trở lại chính mình ở bên trong đi. Tiêu Phàm không nói gì, gia hỏa này cư nhiên cấp làm một cái như vậy ghi chú, đối với di động Tiêu Phàm đều không biết được phải như thế nào quay số điện thoại, Tiêu Phàm di động chủ yếu là tiếng không công năng, Vương Khải đã là đóng cửa lại. "Tiểu tinh nhân." Tiêu Phàm thăm dò đối với điện thoại nói ba cái chữ, đương nói thật đúng là có điểm không tự nhiên, không ngờ di động lại tra không này hạng. "Tiểu tinh nhân." Như trước lại như vậy là như thế, bất đắc dĩ dưới, Tiêu Phàm thành thành giọng Tiểu Tinh Nhân, Tiểu Tinh Nhân. Như trước không có phản ứng, lẽ nào di động hỏng rồi? Vương Khải. Lúc này nhưng thật ra thành công, Tiêu Phạm lập tức cắt đứt, sau đó thử lại một lần tiểu tinh nhân như trước không có phản ứng. Xem ra nên đổi cái di động. Tiêu Phạm nghĩ đến, này di động ngẫu nhiên cũng sẽ không nhẹ, lần này tần suất có điểm khoa trương. Nga, giống như là ghi chú ngộm ngộm tiểu tinh nhân đến, ngươi tại thực nghiệm xuống. Vương Khải thanh âm đã là truyền qua, tiếp lấy đó là Vương Khải kia vui vẻ cười, liền cách âm hiệu quả đều không có cái gì dụng. Tiêu Phạm bất đắc dĩ, không biết được ra hỏa này là thật mệt nhọc còn là giả mệt. Dù sao Tiêu Phàm đã là cảm thấy trên đầu ẩn ẩn có dây đen xuất hiện. Mộng mộng tiểu tình nhân. Lúc này điện thoại cuối cùng cũng xem như là bấm. Như Hạo, điện thoại rất nhanh liền có người tiếp thông, xem ra bên kia cũng là đang đợi điện thoại, bất quá tựa hồ đối phương còn tại ăn cái gì, Tiêu Phàm chập chà chập chẩn còn có thể nghe được Mộc Lan bên kia than thở đến, thật sự là nóng đột a. Ta vừa tỉnh, đã chờ một đoạn thời gian đi. Tiêu Phàm sờ sờ trên tay biểu. A, xe không. Tình huống biết được đi, ngươi chờ một chút, một hồi ta lại đánh cho ngươi, ta phải ăn trước cái bữa sáng. Tốt. Hai người đối thoại rất ngắn gọn. Tiêu Phàm đã treo điện thoại thông thả ung dung ăn nổi lên nửa sáng, bất quá có vẻ có điểm tinh thần không yên, lần trước hắn chính mình liền nói qua, hắn nhớ tới chính mình lần trước ý tưởng hay là đảm chàng uyên hái, nhưng là Tiêu Phàm còn là biết được chính mình hiện tại tình huống, cứ việc đã có trị liệu hy vọng, nhưng là tại đây phía trước khẳng định là sẽ liên lụy đến đối phương, Tiêu Phàm ngẫm lại không nhịn được lắc lắc đầu. Mà mặt khác một bên, Mộc Lan đã là cắn một khối bánh mì, một mặt ý cười nhìn xem Ngộng Ngộng. Nhà chúng ta Ngộng Ngộng tự xuẩn á. Ha ha. Ngộng Ngộng bị như vậy cách nói này cũng đỏ bừng mặt, một mặt cầu tình nhìn xem Mộc Lan. Được rồi, đương dùng này ánh mắt xem ta. Cùng lắm ta về sau không nói cái này, bất quá ngươi nên lên cho ta nạn thoáng cái khuôn mặt. Nói xong liền bắt tay rồi hướng về phía Mộng Mộng kia móm manh, lại mang điểm trẻ con béo khuôn mặt nạt đi, hoàn toàn không quản chính mình trên tay bánh mì vụn, bình thường tưởng nạn thoáng cái chính là rất khó được. Ngươi còn nhất định đáp ứng ta, không thể cùng mấy người khác nói. Được rồi, đều biết được, coi ngươi như vậy. Mộc Lan lại méo thoáng cái mộng mộng mặt khác một bên khuôn mặt. Là sở hữu người Nga, bao quát băng băng tỷ bọn nàng. Biết được, lửa ngươi là chó con. Mộng Mộng nghe xong lời này không nhịn được vui vẻ cười nói, nếu như nhượng vương Khải biết được tuyệt đối là thở dài. Như vậy đơn giản Cam Đoan liền đem Ngộng Ngộng cấp thu phục. Lúc này, Tiêu Phàm đã cấy cái dịp phần trên không trung luồng vòng, hắn chính là đem tọa độ cùng đại khái độ cao đều ký lục xuống, chỉ cần Ngộng Ngộng xuất hiện tiếp được nàng là sẽ không có vấn đề. Tiêu Phàm đã chờ 10 phút, xem ra Ngộng Ngộng còn là có điểm sợ hãi. Rốt cục, không trung xuất hiện thượng hạn hào quang, lo giữ khi người chơi có một đoạn thời gian là ở vào tuyệt đối an toàn tình huống, Ngộng Ngộng lúc này đó là đóng chặt này hai mắt, trôi nổi trên không trung. Tiêu Phàm giá cái dịp phành hướng Ngộng Ngộng di động, chờ lọt rỉn ánh sáng một qua, vừa có xa xuống cảm giác, Tiêu Phàm liền đã giữ chặt Ngộng Ngộng tay, đem Ngộng Ngộng mang đến chính mình phía sau. Ngộng Ngộng mở mắt liền lập tức hướng Tiêu Phàm rượi vào đi qua, gắt gao ôm lấy Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cũng là náo loạn cái mặt đỏ, còn tốt Ngộng Ngộng hiện tại là ở Tiêu Phàm phía sau, xem không đến Tiêu Phàm giờ phút này biểu tình. Lần trước tình thế cấp bách dưới Tiêu Phàm không cảm thấy cái gì, hơn nữa Ngộng Ngộng lại là đang khóc, chính mình căn bản không biện pháp tưởng như vậy nhiều, này sẽ cũng là không giống nhau, Tiêu Phàm tổng cảm thấy có loại thoải mái không tự nhiên. "Ách, cái kia, hệ thống có gọi ngươi bộ ta sao?" Tiêu Phàm nói ra chính mình thẳng suốt muốn hỏi vấn đề. "Có." Nghe xong Ngộng Ngộng trả lời, Tiêu Phàm không nói gì, trong trò chơi quả nhiên có giới tính ký thị, Tiêu Phàm suy nghĩ. Nếu như Mộc Lan yếu hại chết Vương Khải trực tiếp đến cái, sau đó lại bàn cho một đạo tia chớp, đó là như thế nào một cái tình hình. Mẹ, hai người liền như vậy cười lên. Ta mang ngươi hạ xuống đi. Tiêu Phàm còn là chuẩn bị mang Mộng Mộng trước hạ xuống, cứ việc chính mình có điểm không bỏ. Lại, mang ta bay một hồi đi. Mộng Mộng nói xong lời này đã là đem mặt dúi vào Tiêu Phàm sau lưng thượng, nàng đều không biết được chính mình vì cái gì sẽ nói ra như vậy đến. Tốt, ngươi sẽ không sợ hay đi. Tiêu Phàm tự nhiên là đồng ý. Không sợ. Nói xong ngậm ngụm lần nữa căng thẳng chính mình tay, có Tiêu Phàm tại, nàng sẽ không như vậy sợ hãi, bởi vì nàng biết được Tiêu Phàm sẽ bảo hộ nàng, hơn nữa không quản là ở hắn trong lòng hoặc là hắn sau lưng đều là như vậy ấm áp. Vậy cũng đừng đem đầu chôn ở ta sau lưng, như vậy ngươi sẽ bỏ qua rất nhiều cảnh đẹp a. Nói xong Tiêu Phàm giáng gấp phần tại thành Huyền Vũ bay lên, quan sát cũng là Tiêu Phàm cho ưa thích sự tình, hắn có thể đem cả thệ thành Huyền Vũ thu hết đáy mắt, tại trên biển cả còn có thể nhìn đến mỹ lệ cuộn sóng mang ra lan quang. Ta có thể ngồi vào mặt trước đi không? Như vậy ta có thể. Càng tốt nhìn trời thượng vẻ đẹp cảnh. Ngậm ngụm hỏi Hắn hiện tại đã là có chút thích hứng trên không trung cảm giác. Tiêu Phàm nhượng Mộng Mộng nắm chặt dây cương, một cái xoay người liền đổ dịp phấn mặt sau, dịp phấn lúc này cũng là quay đầu nhìn thoáng qua, này đem Mộng Mộng cấp dọa thân cái, còn tốt dịp phấn chỉ là nhìn thoáng qua, kêu một tiếng sau liền tiếp tục lại tự mình phi hành, cảm giác giống như là ở phát một tức, hai người đối diện một cái cười cười, trò chơi quả thật làm được quá mức là chân thực, ngay cả một con dịp phấn đều có như vậy một điểm chí năng đặt ra. Ngồi ở mặt sau, Tiêu Phàm cảm thấy không tự nhiên, chỉ có thể là cẩn thận dịu Mộng Mộng hơi có vẻ gầy yếu bà bay, theo dịp phấn phi hành, mái tóc giống như tơ lụa phất qua Tiêu Phàm bờ mặt. Mộng Mộng chậm rãi về phía sau dựa vào dựa, Tiêu Phàm có thể cảm giác đến mộng mộng thân thể tựa hồ có điểm run rẩy. Như thế nào, còn là có điểm sợ hay sao? Tiêu Phàm lo lắng hỏi, dì phần nghe xong lời này đều bất mãn kêu tê, giống như đang mắng Tiêu Phàm là ngu ngốc, bất quá Tiêu Phàm lại không có phản ứng qua. Tiêu Phàm dò xét qua tay cầm dây cương, nhượng mộng mộng có thể tựa vào chính mình trên thân, Tiêu Phàm mới được, khoảnh khắc này hắn đã là xác định chính mình ưa thích thượng cái này nha đầu, ký ức đoạn ngắn bắt đầu hiện lên. Lần đầu tiên gặp mặt khi tình hình, mộng mộng cấp chính mình chuyện nước thăm dò chính mình thời điểm, xoa nàng đầu thời điểm, luôn là sợ hãi bộ dáng, giúp mình thu thập chiến trường. lần trước tiếu nàng kia ôm. Vô số hình tượng theo tiêu phàm ký ức giữa hiện lên, rồi lại làm một lóe mà qua, nhưng là tiêu phàm đã có này một điểm tự ti, hắn minh bạch chính mình hiện trạng, hắn không biết được chính mình hay không có thể cấp cho trong lòng người hạnh phúc. Có lẽ mọi người sẽ cho rằng, tiêu phàm hiện tại cũng qua được giậu cỏ, cũng đủ chính mình bình thản qua sống ngắn ngủi một đời. Nhưng là tiêu phàm biết được, này cũng không đại biểu có thể cấp cho hạnh phúc, bởi vì chính mình là một người mù, thậm chí không thể tại sáng sớm thời điểm nhìn đến gối bên người ngủ say khi bộ dáng, đối mặt chỉ là một phiến bóng tối, ít nhất tại chính mình hy vọng có thể thực hiện khi hắn là sẽ không lựa chọn thổ lộ chính mình tâm. Cứ việc có trò chơi, nhưng là chỉ là trò chơi, trò chơi đã là lớn nhất hạn độ làm cho người ta có loại hiện thực giữa cảm giác, nhưng là trò chơi như trước là trò chơi, này trò chơi liền giống như là một cái mộng, nhưng là lại chỉ có thể là một mộng, sinh hoạt giữa có nhiều lắm này, nó đều không phải cái này mộng có thể chịu tải. Phạm, mộng thanh âm nhượng Tiêu Phạm bình tĩnh, hắn cũng không có ý thức đến mộng mộng đối chính mình xương hô thay đổi. Ta ưa thích ngươi. Mộng mộng chuyển đầu qua, gắt gao nhìn xem Tiêu Phạm, nàng đã đối Tiêu Phạm nói ra chính mình thẳng suốt chịu đựng, tại vừa mới, đồng dạng có rất nhiều ký ức đoạn ngắn hiện lên. Mi giữa ưu thương, uống nước khi cho nàng cảm giác Bàn tay vỏ chính mình đầu, ôn nhu vẻ cười, dẫn theo đụng đầy đồ ăn bảo vệ môi trường túi bộ dáng, phòng bếp bên trong bận rộn thời điểm. Nói ra nói đồng thời, Mộng Mộng càng là sợ hãi, nàng lo lắng Tiêu Phàm nói ra cư tuyệt, thân thể càng là run rẩy lợi hại, nàng mới thu đủ dũng khí, nhưng lại như là kết quả là, nàng không dám lại nghĩ hạ xuống. Ta sợ hãi ta không thể đủ cho ngươi hạnh phúc. Tiêu Phàm né tránh Mộng Mộng tầm mắt. Ta sẽ không, sẽ không. Hạnh phúc liền là dựa sát vào nhau tại ngươi trong lòng, nhìn xem ngươi dẫn theo mới mẹ đồ ăn, cùng nhau nấu nướng, cùng nhau dựa chén, cùng nhau xem mặt trời mọc. Mộng Mộng lần đầu tiên nói ra như vậy lớn lên một bầu nói, tựa hồ còn tại cố gắng này tìm chính mình hạnh phúc khi đã thấy. Tiêu Phàm đã nghe ra cái này sợ hãi tiểu cô nương lúc này kiên trì, Tiêu Phàm tựa hồ mình bạch qua, chính mình căn bản không có cái gì lý do bại bởi Mộng Mộng, chính mình phía trước cư nhiên còn tại vì hay không có thể cấp cho hạnh phúc vấn đề hơn nữa phiền não, thực tại là quá không hẳn là. Kia chúng ta trước thử xuống đi, ngươi mới vào năm nhất đi, tốt nghiệp sau ngươi có thể lựa chọn lưu hoặc đi. Tiêu Phàm đối với Mộng Mộng cười cười, nói đến đi chữ khi trong lòng có chút run rẩy cảm giác. Không hứa nói như vậy. Mộng Mộng căng thẳng bắt được Tiêu Phàm tay. Diệp Phân lúc này lại là kêu lên, không thể không nói ra hỏa này có điều sẽ làm rối. Gia hỏa này nói đúng. Tiêu Phàm nói ra nguyên nhân, gia hỏa này nói đến thật đúng là thời điểm, hai người cùng nhau cười lên. Quy ba chương 23, đi lật thuyền đi. Quỷ cung. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 23, đi lật thuyền đi. Thời gian nhưng thật ra qua được nhanh chóng, mê tiền đấu giá hội cũng bắt đầu, lại như trước không có xuất hiện cái gì thích hợp Tiêu Phàm trang bị, Tiêu Phàm chỉ có thể là bất đắc dĩ. Nhưng thật ra Tiêu Phàm cùng Mộng Mộng đã bắt đầu lén lén lút lút ngầm tình cảm lưu luyến, bởi vì Mộng Mộng không muốn cho Băng Băng bọn nàng biết được. Tiêu Phàm cũng là có điều minh bạch, băng băng chính là đã có đi tìm hắn một lần, rất có khả năng liền làm vì mộng mộng điện hóa. Tiêu Phàm cũng biết được dấu không nổi bao lâu, dù sao hiện tại có thể dấu ở một đoạn thời gian là một đoạn thời gian. Lần này Tiêu Phàm cũng không phải như vậy vật khí, tại đấu giá hội giữa hắn cũng không có lại tìm được thích hợp trang bị, thấy lưng thú trang bị cũng đều bị xào tới rồi cái phổ thông người chơi cho rằng giá trên trời, lần này đấu giá hội như trước long trọng, bởi vì lần này đấu giá hội là ám kim trang bị nhiều nhất một lần. Tiêu Phàm đã là không như thế nào thấy hứng thú, bởi vì này đó ám kim trang bị đều không phải Tiêu Phàm suy nghĩ phải. Tiêu Phạm mang theo ngậm ngậm nhằm phía cấp thấp quái khu vực, hai người đang ở suất hảo hữu độ đâu, này tự nhiên là Vương Khải đề nghị, dù sao mỗi lần dắt tay a cái gì đều đã xuất hiện hay không cấp bộ thượng một đạo xét hệ thống nhắc nhở quả thật là rất mất hứng chuyện, hơn nữa còn không có thể che chắn. Vương Khải cũng đã là cùng Mộc Lan đánh cho lửa nóng, không thể không nói ra hỏa này rồi đi nhanh, bất quá vì vậy hắn còn riêng cùng đoàn bên trong người tiến hành giải thích hắn cùng đồng giai ngữ trong lúc đó là như thế nào như thế nào không thích hợp, này tự nhiên là chiêu tới rồi một đám người khiến bị. Mọi người cũng đều là có điều liễu giải Vương Khải, đừng nhìn bình thường một bộ cả lơ phất phơ bộ dáng. hành động thượng còn là có điều bạo thủ, liền tỷ như cùng đồng giai ngự trong lúc đó thời điểm hai người nhiều nhất trợ hộ cũng liền là giật giật tay. Hơn nữa một đám người cũng đều biết được, đồng giai ngự không thích hợp Vương Khải, Nhu Yếu lanh tính đối với điểm ấy thượng tiểu đã là tiến hành qua liễu giải, đồng giai ngự là thuộc về cái loại này danh lợi tâm, có điều trọng, cứ việc nàng không mất một quả thiện lương tâm, nhưng là so với danh lợi phượng diện, có lẽ thiện lương chỉ có thể là xếp hạng phía sau. Vương Khải liền có giải qua, hai người kết giao hồi lâu nhưng cũng chỉ là giới hạn ở trò chơi bên trong, hơn nữa Vương Khải tại hiện thực giữa sắm vai cũng chỉ là một cái phổ thông học sinh. Tại xã giao thượng, đồng giai ngư càng ngựa thích cùng giàu có người tại cùng nhau, đối nãy Vương Khải cũng thận trọng đưa ra chấm dứt bó này đoạn trò chơi kết giao, hai người đối nãy đều biểu hiện thật sự hở hững. Bất quá làm Vương Khải giới thiệu Mộc Lan thời điểm còn là nhượng mấy người khác đều không thể nghĩ nổi, thậm chí hoài nghi Vương Khải phải hay không có chịu ngựa quân hướng, ngay cả Nhu Yếu lánh tính lúc này đều có vẻ không bình tĩnh. Như vậy nữ hài chân thật nhất, cứ việc dã man hung hăng điểm, đánh là thân mắng là yêu ngươi hiểu biết không hiểu biết ta, hơn nữa ta sẽ lấy ta thân máu thịt đem nàng dạy bảo thành quận mình tại ta trong lòng nhầm meo. Một đám người nhìn xem Vương Khải đã là không nói gì, Đặc biệt là hắn giờ phút này biểu tình, cái loại này khắc khao, bởi vì Vương Khải lúc này, nhưng xem như trong chú, một đám người tự nhiên sẽ không quên mất phun mạnh thượng một trận, Vương Khải lời này quả thật là có đủ ghê tởm. La Quân Minh tại ngươi trong lòng mãnh rùng móng sắc bắt ngươi mèo mèo đi. Làm bộ phun xong ngạc ngư không quên mất hồi phục đến, ngạc ngư chính là có thể nghiệm qua Mộc Lan đưa hãn. Ngươi nha không sợ ta mật báo a? Vương Khải đã là hắc hắc cười nói. Ngạc ngư nghe xong đội vàng cười làm lành đến, không dám không, dám, tình yêu có thời điểm là kỳ diệu, chỉ là ta còn không có gặp được, ngươi đại nhân không chấp nhất tiểu nhân a. Cuối cùng Vương Khải còn không quên mất phát biểu cuối cùng tổng kết, "Các huynh đệ, ta Vương Khải sẽ hạnh phúc." Theo hắn câu nói này, lại làm một trận nôn mửa tiếng, bất quá Vương Khải cũng lạ rất hưởng thụ bộ dáng. "Chịu không nổi a?" Yên Quỷ cũng là đoán hận quăng đi đầu thuốc. Tiêu Phàm tự nhiên là không dám nói cái gì, dù sao chính mình cũng là có nhược điểm, Tiêu Phàm cảm thấy còn là bảo trì điệu thấp tốt. Luân Võ đại hội cũng cuối cùng cũng xem như là bắt đầu, đại hội chủ yếu chia làm cá nhân tái cùng đoàn đánh truy chiến, Luân Võ đại hội bắt đầu vừa vặn là ở cuối tuần, này 2 ngày trò chơi sẽ mở ra trò chơi 16 giờ thời gian hạn chế. Dự thi sẽ trước tiến hành một lần luận chiến, sở hữu người dự thi toàn bộ tụ tập giữa tại một cái đại hình địa đồ giữa tiến hành kỳ hạn 6 cái giờ chấm giết, thành tích đứng hàng trước 1000 tên, sẽ tại ngày thứ 2 tiến hành đảo thải tái tuyển ra top 10 mạnh, sau đó tại buổi tối quyết ra cuối cùng bài danh. Thứ tư tiến đến thứ 10 danh tướng có lấy ra bản chức nghiệp ám kim trang bị cơ hội, trước 3 tên có khả năng lấy ra đến bản chức nghiệp thần khí, ma khí hoặc là so sánh hai người đặc thủ trang bị cơ hội, theo thứ tự trước sau ra tăng hoặc là giảm bất chút khen cơ hội. Đoàn đánh thuê chiến thì là tại 1 tuần sau tiến hành, mỗi lần chiến đấu là mở giờ, tùy cơ phân phối địa đồ. Sau đó lấy hai cái đoàn đánh thuê làm một tổ tiến hành chiến đấu, thẳng đến cuối cùng, thưởng cho so sánh với lên sẽ đơn giản rất nhiều, vậy là cải tiến lính đánh thuê huy chương, lại có thuộc tính tăng thêm, hơn nữa đoàn chiến khả năng sẽ liên tục có điều lâu thời gian. Niu Yếu Lệnh Tinh đã là nhanh chóng phân tích đoàn đánh thuê đứng quá trình, đoàn đánh thuê thắng bại chủ yếu là xem đánh chết nhân số, nhưng nếu như dị đoạn, cái kia có thể là tính thua, chiến lược thượng bọn họ còn là có tương đương ưu thế. Rất nhiều đoàn đánh thuê đã là ở nắm chặt mã hợp đội ngũ trong lúc đó phối hợp, Vương Hải bọn họ đã là quyết định nghỉ ngơi cho khỏe thân cái, Tiêu Phạm thì là tiếp tục thu thập cổ thông đi, từ không bảy xuất hiện sau. Tiêu Phàm ngày qua ngày có thể nói là qua được thập phần thoải mái, không có xử lý qua căn nhà cấp cao cũng coi như là có điểm bộ dáng, ít nhất mặt cỏ tu rất chỉnh đề. Nay đoạn thời gian, Tiêu Phàm cùng Mê Tiền thương lượng phía sau phóng khoáng thuốc lá số lượng, có không bảy tại, Tiêu Phàm chỉ cần phải thu thập liền có thể, cái này quá trình so với chế tác tiết kiệm đi Tiêu Phàm không ít thời gian. Nay đối với người chơi mà nói có thể nói là một cái có điều cao hứng chuyện, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không quên mất cấp Lan Tư đặc cùng thôn trưởng đại thuốc đưa điểm đi qua, bọn họ hiện tại sinh hoạt có thể nói là thật đủ thứ tí, bởi vì hiện tại chỉ có rất ít người chơi tại Tân Thụ thôn bên trong. Tiêu Phàm thản nhiên nằm ở một chiếc chính mình thuê đến từ nhỏ, Mộng Mộng lúc này hẳn là tại cùng băng băng bọn nàng đang luyện cấp, xem ra là chuẩn bị tại đoàn đánh thuê tranh tài lộ một tay, hai người gặp mặt thời gian chủ yếu đều tập trung tại dạng sáng 4-5 điểm thời điểm. Cứ việc hai người gặp mặt thời gian rất ít, nhưng là hai người còn là rất hạnh phúc, Tiêu Phàm cũng là biết được, Mộng Mộng lo lắng người trong nhà phản đối, cứ việc sớm hay muộn là phải ngả bài, nhưng là Mộng Mộng hy vọng có thể trước duy trì hiện tại tình huống. Tiêu Phàm trong lòng còn có ẩn ẩn có chút lo lắng, dù sao như vậy tình huống rất có khả năng đều đã thương tổn được một ít người tâm, khả năng là chính mình, khả năng là nàng người nhà. Đương nhiên thương tâm nhất còn là Mộc Ngộng, nhưng là Tiêu Phàm không có biện pháp, hắn thậm chí không dám đi hỏi thăm Ngộng Ngộng tình huống. Ầm ầm, có người theo trong nước trôi đi ra, Tiêu Phàm lần này đã không phải như vậy lo lắng, bởi vì chính mình hiện tại đã có thể là một con cá. Hắc, tiểu nhị, đón địa phương nghị ngươi thoăn cái. Ôn Nhu Hắc, ngươi lại đi ra đón người khác có thuyền. Tiêu Phàm đã là nhìn đến một cái đầu thăm dò thuyền bên, này không phải Ôn Nhu Hắc là ai? Mặc Phàm. Ôn Nhu Hắc nghi hoặc đến, chỉ cần là chính mình hơi có điểm quen thuộc đều không có khả năng không nhận thức, hắn lúc này là từ Tiêu Phàm mặc vào thượng suy đoán đi ra. Ha ha, đúng vậy. Không phải người vô lý cái kia ra hỏa, hôm nay thu hoạch như thế nào? Tiêu Phàm cũng dứt bỏ chính mình tiền lòng sự. Miễn bàn, hiện thực bên trong không thuận lợi, trong trò chơi cũng là, hôm nay ta chỉ cho tới bình thường một nửa không đến cá, hôm nay ta ra cá, ngươi tới nướng. Nói xong Ôn Nhu Hát xuất ra bốn chỉ lại đánh bưu phí cá. Tiêu Phàm cười khởi lên cây thuốc, thuận tiện ngậm liều thuốc, không quên cấp Ôn Nhu Hát chuyển một bình rượu đi qua. Thật tốt, lần này còn có rượu, còn tốt đây là trò chơi, không cần sợ hại khói bụi. Nghe xong Ôn Nhu Hát, Tiêu Phàm nghi hoặc hỏi xuống. Lần trước, bằng Hữu mang ta đi ăn bên đường đốt nướng, người nọ liền là một bên hút thuốc lá. Một bên nướng này nọ, ta đều nhìn đến khói bụi rơi vào thực vật bên trong, kia quả thực liền là quá đáng sợ. Bất quá kia này nọ quả thật rất ngon, chỉ là trở về ngồi xổm buồn cầu bên trong kia đoạn thời gian có điều gian nan. Hai người cười to lên. Rất nhanh hai người liền đem này nọ cấp tiêu diệt được kém không nhiều, Ôn Nhu Hắc Bộ dáng kia tựa hồ còn có điểm ý còn chưa hết. Đều là cá nướng, ta cuối cùng cảm thấy ngươi có điều tốt ăn, lần sau lại đến câu cá nhưng đừng quên mất liên hệ ta. Đó là nhất định. Hai người dựa tại thuyền hai đầu hẳn lên, Ôn Nhu Hắc thượng trò chơi liền trà trộn tại đây phiến hải vực giữa, chỉ là qua thả lòng thoáng cái chính mình, so với Tiêu Phàm Hắn chính là thành thói rất nhiều. Nhìn ngươi bộ dáng phải hay không cũng có cái gì phiền lòng sự a, phiền lòng phần lớn đều là sự nghiệp, tình yêu, mà phàm đại danh nhân có thể phiền, lẽ nào là đáng chết tình yêu. Ha ha, nhìn ngươi bộ dáng này, tựa hồ tại tình yêu thượng cũng không phải rất thuận lợi nga, nếu không liền sẽ không nói cái gì đáng chết. Tiêu Phàm hỏi lại lên Ôn Nhu Hắc. Đúng vậy, ta tại tình yêu thượng chính là lật cái lớn náo nhào, ta đi thổ lộ, đối phương cười chúng ta quá đen, răng quá trắng, đầu sảng quá, mang theo kính mắt rất buồn cười. Quá không hiểu được tán thưởng, ta Ôn Nhu Hắc như thế nào nói cũng là cái người da đen bên trong hơi đẹp trai, Bạch Nhân bên trong rất đẹp trai. Nàng quả thực thương thấu mê lyến nàng ta đây, tính là cự tuyệt cũng không thể tiến hành như thế ti tiện nhân sinh công kích, cư nhiên như thế công kích một cái thân sĩ. Đáng ghét nhất chính là ta cư nhiên còn cùng nàng nói, xin lỗi, quấy rầy ngươi ta khi đó nhất định là bị thượng đế buồn cầu cấp lệnh đến đầu. Xem ôn nhu hắc bộ dáng này thật đúng là tức giận đến không nhẹ a. Vậy ngươi cảm thấy ngươi hẳn là như thế nào đâu?" Tiêu Phàm hỏi. Ngươi cái tự cho là đúng nữ nhân, ngươi cũng không đi gương biến dạng bên trong chiếu chiếu chính mình, kia bên trong phản ứng liền là ngươi nội tại vặn mèo, giở người, ghê tởm. Còn cùng phép tấm một dạng sử tại ta trước mặt làm cái gì? Ngươi ngăn trở ta tầm mắt, ngươi không có chú ý đến ta tại cùng ngươi phía sau cột điện bồi dưỡng biểu tình sao? Đừng cho rằng ngươi ngược phảng liền có thể thay thế được cột điện tác dụng, ông đây là dân múa cột, bị ngươi ghê tởm thoáng cái ta đều mất đi linh cảm. Tiêu Phàm nghe xong thực tại là nhịn không được, hai người cùng nhau cười to lên, không thể không nói, này Ôn Nhu Hắc là ở là quá hài hước. Vậy ngươi hiện tại còn độc thân a? Tiêu Phàm hiếu kỳ hỏi, xem Ôn Nhu Hắc bộ dáng này hẳn là cũng qua 30 người. Nam nhân 40 còn là một bó hoa, làm thành công nhân sĩ ta nhất định phải chọn giữa ta đây cuộc đời thiên sứ, ta cũng không tưởng yêu ma quỷ quái hủy diệt ta, ta cái bằng hữu liền là như vậy. Hắn hôn nhân có thể có thể so với địa ngục, ta đã cùng một cái bằng hữu cực bọn họ qua không đến 1 năm, ta cá là 1 tháng tiền lương. Tiêu Phàm không nhịn được không nói gì. Được rồi, không tán gẫu kia chút sự, đã đều rất phiền. Vừa vận lại là cơm no rượu say, chúng ta đi chọc người chơi luật đi. Tiêu Phàm có cái đề nghị. Chọc người? Ta là cái tân sĩ. Ôn Nhu Hắc lo lắng phân cái, có cảm thấy thật có ý tứ. Bất quá nghe lên rất tốt xong, nói nói ngươi kế hoạch. Tiêu Phàm đơn giản nói lên chính mình kế hoạch, Ôn Nhu Hắc gật gật đầu, ngư nhân chi hải hôm nay nhất định không an tĩnh. Giờ phút này một chiếc thuyền lớn Một nam một nữ tại tiến hành ánh nến nửa tối, không thể không nói này, nam tử quả thật quá hiểu được lắm ạ. Nam, đối với ta an bài ngươi còn vừa lòng sao? Nữ, cảm giác rất tốt. Nam, ngươi ưa thích liền tốt. Lúc này hai cái đầu lặng lẽ lộ ra mặt nước, tại truyền mặt khác một bên, hai người lộ ra trắng loản hằn răng, so với Tiêu Phàm, Ôn Nhu Hắc liền có vẻ rõ ràng rất nhiều. Tiêu Phàm vươn ra đầu ngón tay, dương thủ đầu ngón tay so với đến Ba Khi, hai người một dùng sức, trực tiếp đem thuyền cấp tốc mở ra. Nha. A. Hai tiếng thét chói tai đồng thời vang lên. Ôn Nhu Hắc đã là trốn được trong nước. Tiêu Phàm thì là có mặt nạ ra người, một điểm đều không lo lắng bộ dáng, hai người chính là gặp được qua việc này. Cứu mạng a. Hai người đã hô, Tiêu Phàm không nói gì, lẽ nào này hai người đều không mang dưới nước hít thở thuốc? Trước cứu ta, ta nhanh 40 cấp." Nam lớn tiếng kêu lên. "Người khốn nạn." Nữ nghe xong đã là hận hận mắng một câu. Tiêu Phàm cũng là không nói gì, này nam không khỏi cũng quá quang nam nhân gương mặt, Tiêu Phàm nơi nào vẫn để ý hắn, quanh bình dưới nước hít thở thuốc liền lao dù, hắn không lường trước đến hai cái người đều sẽ không bơi lội, vốn chỉ là làm cái xuống. Ô Nhu Hắc đã là hướng nữ bơi đi. Vừa mới đụng tới nước kia, Tiêu Phàm chỉ thấy đến một đạo trời đẹp sét đánh bổ hạ xuống, không một hồi ôn nhu hắc liễn trồi lên mặt nước, sau đó liền hóa thành một đạo bạch quang, xem ra là trực tiếp bị treo, Tiêu Phàm bị nảy đến kia chớp cấp biến thành xương cả người. Ngươi như thế nào? Tiêu Phàm phát đi ngữ âm. Không có việc gì, dù sao mới 12 cấp, ngươi giúp ta giải thích thoang cái, thuận tiện ban cứu người, ta một hồi đi đến. Tiêu Phàm không nói gì, vừa mới kia đạo tia chớp Tiêu Phàm chính là lòng còn kiếp sợ, Tiêu Phàm nhanh chóng lặn xuống nước, lấy ra một bình dưới nước hít thở thuốc, ý bảo nữ hải uống xong. Uy, ta kéo ngươi lên, ngươi sẽ không cũng bộ ta đi. Uống xong thuốc, Nữ Hải đã là một mặt phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, Tiêu Phàm xem bộ dáng này cũng không muốn đi thử thòe cái. "Đại tỷ, ta cũng không dám độ người, ta cấp bậc có thể sánh bằng người kia bằng hữu cao, ngươi nếu như chuẩn bị vì vừa mới năm kia tự tử, ta là không để ý." Nói xong Tiêu Phàm xuất ra dây thừng, đem một đoạn đưa cho vị này nữ Hải, nữ Hải oán hận nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá hắn còn là gắt gao bắt được dây thừng. Tiêu Phàm lôi kéo dây thừng, nhanh chóng hướng lên bơi đi, rất nhanh liền đem nữ Hải cấp kéo dài tới trên thuyền, Tiêu Phàm tự nhiên không quên cùng nàng bảo trì nhất định cự ly. Hắn cũng không muốn cùng Ôn Nhu Hắc một dạng nếm thử thoáng cái tia chớp phế lực, ai biết được nàng sẽ hay không làm ra cái gì ra ngoài ý liệu cử động. Ôn Nhu Hắc nhưng thật ra rất nhanh liền đuổi tới, cùng Tiêu Phàm một đôi thị, bất đắc dĩ nhún nhún bả vai. "Nghi Hạo, ta xin. Quỷ đen chết tiệt, cách ta xa một chút." Ôn Nhu Hắc nghe xong trực tiếp lệ chạy a, quá đả thương người. "Đại tỷ, ai là ngươi đại tỷ a, hai cái khốn nạn." Vừa mới hoan qua Ôn Nhu Hắc chuyển qua mặt lại là một trận lệ chạy, hắn lúc này còn không có nói chuyện đâu. "Hôn ngươi cái đầu heo a, ngươi nên cảm tạ chúng ta hai, nếu không là chúng ta ngươi có thể nhìn ra ra hỏa kiện là dạng gì người sao?" mũ mốc nữ nhân, dạy cho ngươi, tà chương loẻ. Tiêu Phàm mắng xong trực tiếp nhảy xuống nước, Ô Nhu hắc lại có lệ chạy xúc động, gia hỏa này quá không phúc hậu, mắng xong người trực tiếp liền loẻ, đem nan để giao cho chính mình. Tiêu Phàm đều không nghĩ đến, chính mình lúc này nhưng thật ra thành toàn một đôi nam nữ. Q3 chương 24, loạn chiến. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền Mê Hồ. Chương 24, loạn chiến. Tiêu Phàm giờ phút này nhanh chóng xuyên qua tại rừng rậm bên trong, nhìn đến người chơi liền sẽ tiến hành đánh chết, Tiêu Phàm giờ phút này điểm giết người đã là sắp thượng trăm, mà lúc này bắt đầu luận võ đại hội còn không có một giờ thời gian. cũng liền là nói, tiêu phàm chia đều hơn 1 phút thời gian bên trong liền có một cái người chơi bị tiêu phàm chô đánh chết. Luân võ đại hội cá nhân tái giữa phân thượng ngọ cùng buổi chiều, buổi chiều thời điểm trò chơi liền sẽ loại bỏ một nửa thành tích lạc hậu người chơi, tại đây ngươi chỉ cần treo sẽ giảm mất 5 điểm đánh chết tính, liền số âm đều tính tại trong đó, như thế lập lại. Giết người còn có thể được đến phong hậu kinh nghiệm, so với luyện cấp mà nói đều nhanh rất nhiều, điều kiện tiên quyết là phải ngươi có thể đánh chết mặt khác người chơi. Lần này trận đấu, sở hữu người chơi đều chỉ là một đoàn bóng dáng, hơn nữa không thể nói chuyện. Căn bản liền có thể phân biệt ra người chỗ phải đối mặt người chơi là ai, ngay cả chức nghiệp đều phân biệt không đi ra, trò chơi liền là phải người chơi bắt đầu tại chỗ này tiến hành một lần luận chiến, phong ngựa có người lập bang kết phái đối lạc loài người chơi tiến hành đánh chết. Sao sao? Tiêu Phàm nghe được lá dụng bị giẫm thanh âm, thanh âm liền là Tiễn Phương truyền đến, Tiêu Phàm chiến đấu đã là có đạo tặc nghĩa đến chính mình. Đến nhất định cự ly khi Tiêu Phàm không chút nào do dự phong chi thất liền bay ra ngoài, dừng ở thanh âm phụ cận nổ mở ra, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Tiêu Phàm tầm mắt, ba nhánh phong nguyên tố tiến chuẩn xác xuyên qua đối phương vừa mới hiển lộ thân thể. Siêu cao công kích lực trực tiếp đem cái này Mai phục chính mình đạo tắc cấp miêu sát, điểm giết người lần nữa tăng một điểm. Tiêu Phàm không có dừng lại, mà là tiếp tục bảo trì cao tốc di động, chuẩn bị tìm kiếm chính mình cái sau con ngồi, một thân dây cùng tiếng, Tiêu Phàm nhanh chóng chuyển biến chính mình phương hướng, tránh thoát một đạo hướng hắn bay tới mũi tên. Một cái đầu sọ đối với mũi tên phương hướng quang ra ngoài, đối phương đối với đột nhiên xuất hiện đầu sọ rõ ràng sửng sợ, đầu sọ đánh vào hắn bên cạnh trên cây trực tiếp nổ mở ra. Tại cung điện thủ còn ngây người giữa, một cái mũi tên hướng về chính mình mà qua, hắn vừa muốn tiến hành tránh né lại bên người lại xuất hiện một đạo địa thứ, vừa vặn ngăn trở hắn tránh né phương hướng. lại phải tránh né đã là tới không kịp, mũi tên trực tiếp xuyên qua hắn đầu. 365, một cái bạo kích thương hại nhảy đi ra, này thoáng cái trực tiếp liền xóa sạch hắn một nửa máu, công kích 1/3 cư nhiên còn có thể đủ cấp chính mình chiếu thành như vậy thương hại, cái này cùng tiến thủ đã cảm thấy không thể nghĩ nổi. Tiếp lấy vừa mới kia đạo thân ảnh nhanh chóng nhằm phía chính mình, tiếp lấy đó là bị gõ một gậy cảm giác, hình tượng cựu đã bắt đầu chuyển hoán, một lần nữa xuất hiện tại một cái địa phương, này đại biểu hắn vừa mới bị treo một lần. Nhưng là trước mắt cảnh tượng cũng là như thế tương tự, hắn lúc này sống lại tại chỗ không xa, hắn hiện tại ý tưởng đầu tiên đó là chạy trốn cái này địa phương. Vừa chuẩn bị bỏ trốn tại điểm, ba đạo mũi tên liền bắn trúng chính mình, tiếp lấy đó là yết hầu bị người cắt qua cảm giác, cảnh tượng tiến vào lần thứ 2 chuyển hóa nữa. Vị này cung tiễn thủ căn bản liền không có phản ứng qua liền bị giết hai lần, nhìn xem đã liền vì số âm đánh chết giá trị hắn còn tại phát ra ngẩn, thực tại là quá nhanh, nếu như hắn biết được vừa mới 2 lần đánh chết đều là đồng nhất người gây nên, kia đem lại là cái gì biểu tình. Quá đáng sợ, cư nhiên có người đã giết 122 người. Một cái người chơi nhìn xem chính mình còn tại cái số đơn vị đánh chết, mỗi một lần đánh chết đều là trải qua một lần cổ đấu, hắn khó có thể tin tưởng đối phương là như thế nào làm được. Tiêu Phàm tiếp tục bảo trì cao tốc di động, nơi nơi đều là người chơi, lúc này phần lớn người chơi đều sẽ không bảo trì yên lặng trạng thái, đạo tặc, pháp sư, cung tiễn thủ tùy thời đều khả năng sẽ cho ngươi chí mạng một kích. Đương nhiên cao tốc di động cũng là có nguy hiểm, Tiêu Phàm cảm giác dưới chân chấn động, một cái lui bước tránh thoát trên mặt đất toát ra đến bấy dập, một nhánh cung tiễn còn lại Tiêu Phàm vừa mới chố vị trí, Tiêu Phàm rút tên trên, cây bắn đi qua. Nay một tên hoàn toàn là bằng vào cảm giác, tránh ở trên cây cung tiễn thủ sửng sốt ở đối phương cư nhiên có thể tránh thoát bấy dập khi một đạo mũi tên đã bắn ở tại hắn trên thân, hắn trực tiếp lui về phía sau đi qua. Hắn lần nữa sửng sốt ở đối phương phản ứng, lẽ nào đối phương đều không cần phải dùng tập trung, hơn nữa này thoáng cái phải đi hắn một phần ba máu, còn không, có rơi xuống mặt đất liền cảm thấy đầu bị gõ choáng cái, tiếp tới đã xuất hiện tại mặt khác một cái cảnh tựa bên trong. Tiêu Phạm như trước giống như quỷ mị cao tốc di động, nên diện một cái đạo tác đồng dạng là hướng về hắn mà tới, đối phương trong tay chủy tụ phát ra ánh sáng lạnh, Tiêu Phạm một đạo nguyên tố thất bắn đi qua, đối phương rất chuẩn xác né đi qua. Cao thủ. Hai người tiếp tục tới gần, Tiêu Phạm một đạo ba tên cùng phát bắn ra ngoài, lúc này mục tiêu cũng là đạo tắc phải qua con đường thượng, đạo tắc cảm thấy nguy hiểm. nhanh chóng hướng một bên rời đi, tránh thoát mũi tên nổ mạnh hiệu quả. Ý thức đến đối phương cường đại, đạo tặc không chút nào do dự hướng một bên chạy tới, không lại cùng đối phương dây dưa, bỏ trốn lộ tuyến thượng đều có cây tối ngăn cản. Tiêu Phàm một cái xoay tròn, một cái mũi tên xẹt qua một cái độ cong đánh trúng đạo tặc bên cạnh một cây thượng nổ mở ra, đạo tặc sau lưng đã là toát ra mồ hôi lạnh, hắn không biết được này mũi tên đối phương là như thế nào bắn qua, như là chính mình vừa mới hơi chút chậm một điểm, khả năng sẽ bị đánh trúng. Tiêu Phàm tự nhiên biết được này tên không thể cấp đối phương chiếu thành cái gì ảnh hưởng, mũi tên chỉ là một loại khiêu khích. Đạo Tặc nhanh chóng thay đổi thân hình hướng về tiêu phạm bọn tới, hắn một cái đạo Tặc lẽ nào còn sợ một cái cung tiễn thủ. Nửa đường giữa đạo Tặc tiến vào tiệm hành trạng thái, bắt đầu trong thả hướng tiêu phạm tới gần, không ngờ tiêu phạm cũng là trực tiếp hướng về chính mình bọn tới. Đạo Tặc khẽ miệng đã là lộ ra ý cười, ngay một phần hắn quyết định, hắn nắm chặt chủy thủ, tính toán cự ly, độ thứ. Theo hắn tiến công, hắn thân hình bắt đầu hiện lên đi ra, không ngờ một đạo đệ tử xuất hiện tại hắn đi tới lộ tuyến thượng, hắn một đạp bước đánh gãy kỹ năng, một cái xoay tròn vòng qua gai đất, nên đón hắn cũng là một đạo độc thực chi thứ. Hắn cảm giác chính mình liền giống như là hướng về đạo này công kích phóng đi. Mãn đoán hai cái chữ hiện lên ở tại hắn trong góc, hắn thực tại tiếp được này đến công kích, 50 điểm liên tục độc thương nhảy đi ra. Tiếp tới cũng là một đạo tử vong nguyệt nhận hướng hắn mà qua, hắn một đạp chân nhảy lên, chánh thoát đến công kích, Tiêu Phàm đã tránh qua thân thể một đạo phong toàn kích chuẩn xác đánh trúng tại đối phương sau lưng. Tiếp lấy liền cảm giác chính mình bị dây thường một dạng này, nó cấp chói thoáng cái, hệ thống nhảy ra tốc độ giảm bất nhất nhở, giả hồ chi giới phụ ra kỹ năng phong vực tọa liên, đạo tặc nơi nào còn quản được như vậy nhiều, hồi thân thứ, xoay người đông, trực tiếp sử dụng đi ra. Nhanh chóng xoay chuyển qua thân thể cũng là gặp được một cái chân, tiếp lấy liền cảm giác chính mình bị đạp một chân. tiếp lấy lại là một đạo màu xanh tên nguyên tố bắn ở tại hắn đầu đường, đối phương xem cũng không xem chính mình liền trực tiếp đi rồi, đạo tất biết được hắn chết ổn rồi. 50 điểm mỗi giây thương hại, tính là hiện tại uống máu cũng không có khả năng ngồi thêm, hắn chỉ có thể là chờ đợi hình tượng chuyển hoán, hắn trong lòng đã minh bạch đối phương là ai, cùng tiến thủ, lại có như thế sắc bén công kích, hơn nữa vừa mới độc thực chi thứ rất giống là một cá nhân kỹ năng, vậy là mặc phẩm. Còn có một điểm có điều không minh bạch liền là hắn hoàn toàn có thể đánh chết chính mình, vì cái gì còn muốn rơi chậm lại chính mình tốc độ, mà trên thực tế tiêu phàm chỉ là cầm hắn luyện tập kỹ năng giữa hàng tiếp. Dừng cây ngoài trên mặt cỏ, Huyết Đồng chính chắn lấy lừa đỏ ma pháp thuần tại hành hạ đến chết trước người người chơi, hắn thẳng suất tại toàn lực tiến hành đánh chết, vì được liền là gia tăng chính mình đánh chết thuật, đứng hàng mặt trên 100 nhiều đánh chết giá trị kích thích hắn. Chính mình tốc độ bình thường, hắn liền bắt đầu hấp dẫn người chơi công kích, làm một cái pháp sư, tại chống trại đất bằng thượng tự nhiên hấp dẫn không ít người đến tụ gặm, bất quá đánh chết số lượng thượng như trước không thể cùng đệ nhất so với, thậm chí dừng ở thứ 6, này tự nhiên cùng hắn chức nghiệp có nhất định quan hệ. Trên địa đồ rất nhiều địa phương đều tại tiến hành chấm giết, mỗi một giây đều có rất nhiều chẳng trợ cỡ chiến tại tiến hành. Không thể không nói trò chơi điểm ấy thiết trí được thực tại là quá tốt, treo dụng lập tức liền có thể xuống lại, từng cái từng cái người chơi đã là giết được hứng khởi. Tại chỗ này cũng sẽ không đọt tên, càng sẽ không rất cấp, một ít người chơi đã là ở phát tiết, tại không ngừng giết người cùng bị giết giữa tuần hoàn. Tiêu Phạm như trước cao tốc xuyên qua, đối với hắn mà nói, này mỗi một cái người chơi đều là kinh nghiệm, buổi chiều hắn khả năng liền có thể lên tới 43 cấp, này so với giết quái mà nói, không chỉ kích thích, kinh nghiệm thăng còn phi thường nhanh. Mặt trước hai cái chiến sĩ tại chết giết, đây là Tiêu Phạm ưa thích nhất tình huống. Cự ly gần một đạo ba tên bắn một lượt trực tiếp miêu sát một cái chiến sĩ, tại mặt khác một cái chiến sĩ còn không có phản ứng qua liêm thiết đã là xẹt qua đối phương cổ họng, tiếp lấy một đạo độc thực chi thứ tiêu phạm bắt đầu hướng về phụ cận đánh nhau tiếng phóng đi. Tiêu phạm mỗi một lần chiến đấu đều gắng đạt tới đánh nhanh thắng nhanh, tuyệt không nhiều làm dừng lại, gặp được tuấn chiến có thời điểm trực tiếp liền là không nhịn, hắn cũng không tưởng tại chính mình cùng đối phương đánh nhau khi bị người trở thành cỏ hoặc là trai ngọc. Bất tri bất giác, Tiêu phạm đã là ra dừng tây, nhìn đến trước mắt cảnh tượng Tiêu phạm liếm liếm đầu lưỡi, trong lòng đã là ở quá to, tốt có cùng trai ngọc a, vậy lượng chính mình hảo hảo làm một hồi ngư ông. Tiêu Phàm cải tên liền bắt đầu đối với chính mình cự ly bên trong người chơi vọt tới, một đạo ba tên cùng phát liền miếu sát đối phương, nhân tiện đem còn đến không kịp kinh hỉ người chơi cũng cấp dây, hắn vừa vốn là ở vào hoàn cảnh xấu, không ngờ đối phương cũng là trước nằm xuống, bất quá hắn cũng không có cao hứng bao lâu. Nguyên Nhật trùng, cùng tấn kích, cùng phản kích, Tiêu Phàm bắt đầu không ngừng sử dụng kỹ năng, kỹ năng giảm tốc thời gian không tới khi đó là loạn xạ một trận, rất nhiều đạo tặc tự nhiên đã sớm chú ý tới rồi cái này, bọn họ tự nhận vì ngu ngốc cùng tiến thủ, bắt đầu hướng về Tiêu Phàm tụ tập qua. Tiêu Phàm cũng không di động, chống chân sạc kích liền dọa chạy không ít đạo tặc, tiêu phàm công kích lực thực tại là quá đáng sợ, đáng sợ nhất còn là đối phương công kích tần suất, tưởng trực tiếp nhanh chóng tới gần tiêu phàm đạo tặc muốn chạy đều đến không kịp. Hơn nữa tiềm hành đạo tặc luôn là không hiểu ra sao bị đối phương phát hiện, bọn họ căn bản không biết được, là một cái cung tiễn, hắn là như thế nào biết được bọn họ tụ tại, hơn nữa cái này cùng tiễn thủ luôn là có kỳ quái công kích phương thức đem bọn họ cấp giải quyết. Rất nhiều đạo tặc đang nhìn tình huống sau biết điều thối lui, tiêu phàm như vậy một hồi đánh chết thuật lại là tăng hai mươi mấy. quét xuống chiến trường, chỗ không xa cư nhiên có dày đặc chiến sĩ tại chiến đấu, Tiêu Phàm nhìn đến này, tình hình trong lòng càng là cái kia khoái a. Tiêu Phàm đã thấy địa phương là các chiến sĩ chậm rãi hình thành chiến trường, chiến sĩ đều đã tại chỗ này tập trung lên tiến hành một lần huấn chiến, vừa mới còn nhất tề treo một cá nhân, đạo mắt giữa liền phản bội thành thù, nơi này có thể nói là các chiến sĩ đàn về thánh địa. Dã man, kích thích, hỗn loạn, cuồng bạo, tuyệt đối là đàn ông địa bàn. Nhìn xem cùng tiến thủ cư nhiên cũng vọt đi qua, đạo tặc đều cảm giác đối phương phải đi chịu chết, bất quá bọn họ còn là rất hiếu kỳ tới cùng chính là cái gì kết quả, kết quả rất nhanh liền có thể công bố. Chỉ thấy đối phương rút ra một cái mũi tên, trực tiếp vọt đến hỗn loạn chiến đoàn, tiếp lấy đó là một đạo ánh lửa nổ mở ra, còn tại trận chiến sĩ đều bởi vì cái này công kích sửng sốt hơn cái, tiếp lấy tại vòng chiến giữa xuất hiện một đạo yếu đi rất nhiều độ mạnh, đó là ba mũi tên hiệu quả. Rất nhanh một đạo ngượt nhận nhanh chóng xuyên qua, cùng tiến thủ tại chiến đoàn giữa nhanh chóng di động, bị chọc giận chiến sĩ còn muốn đem hắn vây lên, không ngờ đối phương nhảy lên, trên không trung một quẹo, trực tiếp di động tới rồi đứng vòng ở ngoài, sau đó tiếp tục hắn công kích. Mới hình thành chiến sĩ hỗn chiến nơi liền như vậy trực tiếp bị hoàn toàn tan rã, tiếp lấy đó là cùng tiến thủ rời đi khi phiêu dật dáng người. Q3 chương 25, Quỷ cung tên. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền mê hồ. Chương 25, Quỷ cung tên. Diễn đàn bên trong đối lần này đảo thải chiến đã là thảo luận điên rồi, trong đó nhất làm cho người chú mục thì là ba người. Quân Bạo Pháp sư, chấn lấy tấm chấn liền có thể trà đạp chiến sĩ, đạo tặc, hơn nữa công kích lớn nhất phạm vi có thể so với thượng cung tiễn thủ, này đương nhiên được quy công cho hắn chánh né, cứ việc tốc độ không phải rất cao, nhưng lại trốn lên công kích đến mảy may không hàm hồ, điều này làm cho người chơi nhớ tới vết đồng, người này bị an thượng bạo pháp danh hiệu. Kiếm sĩ, thật lớn khả năng tính là toàn mẫn tiềm điểm. Ngau Du ở trò chơi bên trong, xuất kiếm tốc độ mau lẹ vô cùng, công kích lực lại chưa bởi vậy mà rơi chậm lại, bị công kích người chơi đa số là chịu yếu hại công kích, bị dự vì phi kiếm. Chiến sĩ, vũ khí là hai tay kiếm, công kích lực siêu cường, bị giết người chơi giữa có một bộ phận đều là trực tiếp bị miêu sát, hơn nữa hắn động tác đại khai đại hợp, bị dự vì chiến khủng. Trong đó nhất nổi danh tự nhiên thuộc về một cái cung tiến thủ, điểm ấy thượng đến là ra ngoài mọi người dự kiến, một cái cung tiến thủ trực tiếp trùng kích chiến sĩ đang ở giữa, một cái tên liền miêu sát bán kính 3 thước chiến sĩ, hơn nữa đối phương chẳng bèn bèn là sa công, cư nhiên còn có tiến chiến công kích. Hơn nữa ra tay quỷ dị không thôi, rừng cây bên trong liền có rất nhiều người chơi bị chết không minh không bạch, bị xưng là quỷ cung. Rất nhiều người đã là suy đoán ra người này liền là phong vân nhất thời mạt phàm, đánh chết số lượng tư đứng đầu bảng, tại tiêu phàm trùng sát chiến sĩ đoàn kỳ, hữu tâm người chơi liền đã là kỷ lục bài danh đệ nhất người chơi đánh chết tính, ở chi tương xứng. 386 đánh chết tính lượng người chơi đều cảm thấy không thể nghĩ nổi, bọn họ rất khó tưởng tượng 3 giờ giữa đối phương là như thế nào đánh chết như thế nhiều người, liền tính là 1 phút giết một cái, kia cũng bất quá là 180 mà thôi, cũng liền là nói đối phương chết đều không đến 30 giây thời gian liền muốn giết chết một người. Quả thực có thể so sánh với bước mở duyệt. Rất nhiều cao thủ đều xuất hiện tại lần này luận võ đại hội giữa, thậm chí xuất hiện rất nhiều che giấu thực nghiệm, này cũng xem như những người chơi mở rộng ra nhang giới, duy nhất có điều đáng tiếc liền là không nhượng nghi hình. Vừa chiêu chiến đấu rất nhanh bắt đầu, có thượng ngọ này vừa ra, người chơi đã là học thông minh, có chút bang hội bắt đầu chuẩn bị tại bên trong cùng gặp một ít động tác, không ít người chơi đã là tính toán thành đạn kết đội hành động. Thượng có chính sách, hạ có đối sách, điểm ấy hoàn toàn thể nghiệm đi ra, đối với bảy gia kỳ quái động tác người, độc hành người chơi sẽ toàn lực tiến hành đánh chết, như là có rất nhiều người ghé vào cùng nhau. Như vậy rất có khả năng bị người chơi cùng mà công chi, cuối cùng chỉ có thể là đoàn diệt kết quả. Cuối cùng người chơi không thể không thành thật tiến hành chiến đấu, cứ việc bang phái tham gia nhân số nhiều, kia cũng thua kém chen chúc tới người chơi lại quân. Lần này địa đột thì là một phiến rừng cây, người chơi chỉnh thể thực lực cũng cao hơn một chút, Tiêu Phạm như trước sử dụng chính mình kế hoạch, cao tốc tại rừng, cây bên trong xuyên qua, gặp được gốc cứng một kích liền lui, hắn cũng không tưởng lãng phí quý giá kinh nghiệm. Nay không một hồi liền lên tới 43 cấp, Tiêu Phạm cấp tốc thêm tốc điểm, tiếp tục xuyên qua ở rừng cây bên trong. Lần này rừng cây địa hình càng thêm phương tiện ở bậc g. Tại chỗ này không chỉ phải có thực lực, hơn nữa còn cần cam đoan có cũng đủ phản ứng năng lực, đối trong trò chơi cảnh tượng lợi dụng, một bộ phận người chơi đều đã lựa chọn tại trên cây tiến hành mai phục, đặc biệt là cùng tiên thủ loại. Bất quá ngươi nhưng đừng cho rằng trên cây liền an toàn, ngươi phải tiến hành công kích, cây bị đụng thoáng cái ngươi khả năng liền bị trấn xuống. Tiêu Phàm chỉ thấy đến vài lần, thậm chí nhìn đến một cái ma pháp sư đem cùng tiên thủ cấp độ xuống, không biết được là trong trò chơi cây cô yết còn là người chơi hư hãn. Vừa nói đến liền gặp được một cái người chơi, đối phương còn là một cái chiến sĩ, xem này tư thế hẳn phải là một cái nhảy chém. Như vậy cao nhảy xuống đến, nếu như bị đánh trúng khẳng định là một lần lớn xuất huyết, Tiêu Phàm trực tiếp đối với còn tại không trung chiến sĩ liền là một tên. Còn không có rơi xuống đất đối phương liền cảm giác chính mình thân thể tựa hồ lại bị cắt cao lên, mắt thấy liền phải đánh trúng Tiêu Phàm, lại ngây lạ giống như thời gian rút lui. 198, nếu không là cái này giá trị máu nhảy ra đến, hắn thật đúng là không rõ ràng tới cùng là việc gì vậy. 243, 223, 232, ba cái mất máu con số lần nữa nhảy đi ra, mà chính mình công kích mục tiêu lại biến mất, tiếp lấy đó là một trận sa xuống. cũng sắp rơi xuống đất khi chính mình đột nhiên lại bay lên, tựa hồ cùng vừa mới tình huống kém không nhiều, chiến sĩ khẩn trương được chủ loạn, chính là lại cái gì đều không có cơ được. 220, 467. Nhìn xem đã đi hơn phân nửa máu, chiến sĩ mới biết được lúc này khẳng định là xong đời, bất quá hắn còn là tính toán rơi xuống đất đến một lần đánh ngựa, nếu không này treo được không khỏi quá mức là ngại quất. Đột nhiên cảm giác ngung lại bị người đâm thẳng cái, lúc này hẳn phải là truy thủ, tiêu phạm một cái bạo thứ, chiến sĩ lần nữa khoa tay múa chân bay lên, mau nữa phải rơi xuống đất thời điểm phong toàn kích chuẩn xác đánh trúng chiến sĩ phần đầu, chiến sĩ tiến vào cảnh tượng chuyển hóa nửa giữa. Một đạo tiếng gió tại Tiêu Phàm phía sau vang lên, Tiêu Phàm đã có thể nghe được bước ý xẹt qua không khí tiếng vang, một đạo nham tinh thứ tại Tiêu Phàm phía sau dâng lên, Tiêu Phàm đã là tiếp tục hướng phía trước tiến lên, như trước là bị mang ra một đạo thương tổn, tiếp lấy liền là hệ thống nhắc nhở tốc độ giảm bớt. Vừa mới đánh nhau giữa, tuyệt đối là cao thủ, Tiêu Phàm tại vừa mới đánh nhau giữa cũng không có nghe được mảy may thanh âm, hơn nữa tại nham tinh thứ thăng ra mặt đất khí, đối phương như trước có thể đánh trúng hắn, lại không biết được đối phương cũng là dọa ra trận mồ hơi lạnh. Đối phương đạo này đột nhiên toát ra địa thứ không quản là thời cơ còn là vị đưa đều chuẩn sắc ma xá quệ, hắn đã là cảm giác địa thứ cọ qua hắn ông, nếu không là chính mình nhảy được sắp có bị nổ dụng khả năng, hắn đều không dám suy nghĩ. Còn không có phản ứng qua dưới chân đột nhiên nhiều rồi hai cái xương khô, trong đó một cái xương khô cư nhiên nổ mà ra, còn tốt thương tổn đều không phải rất cao. Xem đối phương cư nhiên đã đem khoát lên cung thượng, đạo tặc tiếp lấy liền một cái đột thứ nhanh chóng xông lên tiến đến, đối phương cư nhiên đột nhiên ra tốc triệt thoái phía sau, mũi tên đã là đối với mặt đất sạc kích, đạo tặc đột nhiên nghĩ đến chính mình nhìn đến một cái bài toán, vậy là một cái cung tiến thủ mũi tên sẽ nổ. Ngay đến điểm ấy, Đạo Tặc một đạp bước hướng về một bên rời qua đi, mũi tên nổ chỉ ảnh hưởng đến phạm vi nhỏ, hẳn phải là một cái công kích đơn vị, một cái công kích đơn vị là một thức cự ly, Đạo Tặc rất nhẹ dễ vòng qua này, đoạn được cự ly tiếp tục hướng về Tiêu Phạm phóng đi. Tránh thoát cái này nhỏ nổ mạnh cũng là bị một điều dây thường một dạng này nó cấp có lấy, tốc độ lập tức hạ xuống một ít. Đối phương tiếp tới lại biến thành siêu cao tần suất mũi tên nguyên tố, Đạo Tặc nhanh chóng chuyển hoán bộ pháp lấy tần suất nhỏ chứa chi hình nhanh chóng đi tới, hơn nữa chính mình lộ tuyến biến hóa không có quy luật, tránh thoát này mới tên, Tiêu Phạm công kích tần suất nhượng hắn xử suốt, nhưng là cự ly thượng cũng là bị đối phương dẫn ra. Khi Dễ Lao tử không có viễn trình công kích, ra, đạo tặc cũng không chút nào khách khí, rút ra đọ tên liền là một chuỗi xạ kích, nhỏ so với cũng đến, công kích tần suất cao thật nhiều, liền là trang đạn có điều phiền toái, một chuỗi nhỏ tên bắn ra ngoài, như thế nào nói cũng là cái mẩu kim nhỏ, thương tổn còn là có một điểm. Tiêu Phàm nhớ lại một cái bài buột, về phó thủ vũ khí, rất nhiều người chơi đều cho rằng chủ tay vũ khí công kích bên trong cao, có kỹ năng duy trì, thường thường là xem nhẹ phó thủ vũ khí trọng yếu tính. Như là có thể lợi dụng tốt, đều có thể có rất tốt ưu thế, như là ngươi có thể gặp được một cái không sai phó thủ vũ khí, kia đem là càng tốt, phó thủ vũ khí tung cẩu có thể có cường đại công kích, nhưng là nhất định nếu như thích hợp chính mình, hướng tiêu phàm hiện tại hai cái truy thủ. Mặt trên chỗ mang kỹ năng phương tiện tiêu phàm không ít, bảo thứ, ảo ảnh nhất kích, tại giết quẻ giữa tiêu phàm lợi dụng chúng nó phương tiện rất nhiều, càng là để cao chính mình an toàn. Một đạo ảo ảnh nhất kích, hướng về đạo tặc vọt đi qua, mà tiêu phàm cũng là thừa dịp đối phương không chú ý khi sử dụng quỷ hành chi dịch, tiến vào ẩn thân trạng thái bên trong, lúc này hắn đã là lôi ra 30 tên. Nhìn đến một đạo mau lẹ thân ảnh, đạo tặc nhìn đến một cái cơ hội, xuống ngồi trốn hồn thân hình, một cái giáo sắt vọt đi qua. Công kích hết sạch khi hắn ý thức đến không hay, ba mũi tên cũng đã hướng về hắn vượt qua. Cứ việc hắn đột nhiên tăng lên chính mình tốc độ, nhưng lại như trước là bị ba mũi tên nổ mạnh cấp thương tổn được, ba cái gần trăm con số nhảy đi ra, đạo tặc trong lòng sửng sốt, hắn đã rời đi công kích phạm vi kha xa, như trước bị lột bỏ 200 nhiều lượng máu. Ngay tại chỗ một lăn, giống như gậy sẹt qua không khí thanh nham hướng hắn vọt tới, tuy nhiên đến một phiến lưỡi đao cắt qua hắn thân thể, điều này làm cho hắn nghĩ đến bị mọi người dự vì quỷ cung cung tiến thủ. 256, 87, hai cái thương tổn nhảy đi ra, nhảy lên, đạo tặc nương theo rỉ màng kỹ năng, một đập trước người một tay, Một đạo gió thổi qua chính mình trong mũi, tiếp lấy liền cảm giác chính mình bị cái gì đó quét qua thân cái, liền bị lôi ra hai đạo thương tổn. Thoát ly cự ly, đạo Tặc một cái ra tốc nhanh chóng lùi gần cánh rừng bên trong, một thân bố giáp hắn tốc độ nhanh chóng, đã có vài đạo mũi tên truy lướng về phía chính mình, tiếp lấy cây cối ngăn cản lúc này mới chạy trốn ra một đoạn cự ly. Đang muốn thả lỏng hơi khi, không biết được chỗ nào lại bay ra một đạo mũi tên, trực tiếp đâm vào chính mình đầu, đạo Tặc lượng máu đã là không nhiều rồi, nơi đó còn lo lắng như vậy nhiều, tiếp tục cách xa vừa mới địa phương, chạy qua một hồi, hắn đối với vừa mới công kích như trước là lòng còn kiếp sợ. nhìn xuống mặt trên 100 nhiều đánh chết con số, hắn tiếp tục chạy trốn, này phụ cận đối với hắn mà nói đều quá mức là nguy hiểm, nhìn xem chính mình bại danh như trước không đến 1000, đạo tặc bắt đầu tiếp tục sưu tầm cái sau con ngồi. Tiêu Phàm thì là thầm nghĩ đáng tiếc, đạo tặc lượng máu đã là không nhiều rồi, Tiêu Phàm trực tiếp thao cung xuyên qua lên, cung liêm thuật giảm tốc thời gian thực tại là rất lâu, đáng tiếc vừa tức khắc sử dụng cung liêm thuật, Tiêu Phàm bắt đầu tiếp tục xuyên qua ở rừng cây bên trong. Thời gian qua được nhanh chóng, 3 cái giờ giữa, người chơi đều tại tiến hành này chấm giết, thượng ngọ mở dạng, tại mặt sau nửa giờ giữa, rất nhiều người chơi hướng về địa đồ trung tâm mảnh đất chạy đi. Đây là người chơi tại diễn đàn phát ra quyết chiến tiếp, cuối cùng trùng sát, nơi này tụ tập lượng lớn 1000 tên phía sau người chơi. Tiêu Phàm đã là có 238 đánh chết đến như trước là ổn cư đứng đầu bảng, lần thứ 2 tụ tập cùng nhau người chơi so sánh với thực lực đều cao hơn rất nhiều, đánh chết khó khăn tự nhiên có điều chứng lên, nhưng là Tiêu Phàm như trước có không yếu đánh chết số lượng. Nhận lời nhiều người chơi yêu cầu, Tiêu Phàm cũng không có đi tham gia này cuối cùng trùng sát, hơn nữa là ở bên ngoài tiến hành phục giết, một ít người chơi tại hướng trùng sát nơi tụ tập liền là một đường đánh tới. Tiêu Phàm tuyển được có điều bên ngoài, cho nên sẽ không chiếu thành cái gì ảnh hưởng, bất quá như trước là gia tăng chính mình đánh chết tính, trên một đường cao thủ gặp được cao thủ chuyện không có hiếm thấy, bất quá mọi người hiểu lòng không tên, tham dò thực lực phía sau liền rời đi. Dù sao đánh chết người chơi kinh nghiệm quả thật quá mức là hấp dẫn người, các bậc đứng hàng top 10 đều, đều đều đã là 45 cấp hoặc 46 cấp, có cơ hội tự nhiên sẽ ở luận võ đại hội lôi đài chiến giữa một chiến, lúc này tự nhiên là nắm chặt thu gặt kinh nghiệm. Tiêu Phàm cũng là cố tình thuộc về cái loại này nhảm chán nhân sĩ, nếu như gặp được mạnh liền là phải dây dưa người tới cùng. Phân ra cái thắng bại đến, ngươi nếu như tốc độ rất nhanh, chạy thoát liền đánh đủ, ngươi nếu như chậm liền dây dưa tới cùng. Phần lớn tự nhiên là bị Tiêu Phàm hao tổn chết, còn có một cái thuần chiến đến mặt sau là trực tiếp đối với Tiêu Phàm chìa ra ngón giữa chờ nhượng hắn giết, trên thực tế hắn đã là rơi lệ lại mặt, gia hỏa này quá khó khăn quẫn. Q3 chương 26, quan thế kỳ tài. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền Mê Hổ. Chương 26, quan thế kỳ tài. Giờ phút này Tiêu Phàm đang ở trung tâm nhất địa phương, bất quá cũng là tại một khoang ngọn cây thượng. Giờ phút này hắn cũng là thập phần nhàn nhã gặp một con cá nữ, cách chấm dứt thời gian liền còn lại 3 phút. Tiêu Phàm đánh chết tính so với đề nghị tên nhiều ra 36 cái. Vừa vận chứng mình đích xác đói khát giá trị tới rồi, dù sao cũng cũng sắp chấm dứt, Tiêu Phàm đơn giản quan khán lên mặt dưới lại chiến. Lúc này thật sự là cái gì chức nghiệp đều có, ai công kích ai đều đem không rõ ràng, chiến sĩ hô chiến, cũng không quan ở cái gì liền làm một trận chặt, thoát chiến chấn lây tâm chấn rút dao nhỏ, va chạm trùng kích hiệu quả quá nhỏ, chiến sĩ tưởng nhảy chém đều khó, cùng nhau nhảy cũng rất có khả năng trọng võ lên trời nằm ở trên mặt đất bị người giết chết. Cung tiến thủ tại đây nơi nào còn cần phải tập trung, nơi nơi đều là mũi tên, đạo tặc nhiều được cùng tiến thủ đều không dám dừng lại bản tên. Pháp sư chấn lấy ma pháp thuần, liền làm một trận tường lửa, xem cái nào người máu ít vừa vận bị chết cháy, Triệu Hoán sư Triệu Hoán thú cũng là tiến hành hỗn chiến, bất quá đối tượng là người. Tiêu Phàm con nhìn đến mấy cố sứ khô, xem ra nha hoàng hữu tội rất có khả năng cũng tại bên trong, liền là không biết được Vương Khải bọn họ như thế nào, thường ngọ thời điểm bọn họ đều có thông qua, buổi chiều có thể nói là một lần kịch liệt chiến đấu, chỉ có 1000 cái danh nghịch, phải theo nơi này bộc lộ tài năng quả thật không phải một kiện dễ dàng sự tình, tham gia người chơi chính là có trăm vạn má tính. Tiêu Phàm nhìn xem mặt dưới này tình hình, có điểm nhịn không được tượng cấp một cái Long Viêm chi tiễn, mặt dưới đều là kinh ngạc, bất quá Tiêu Phàm còn là nhịn xuống, đừng đến lúc đó bị người chơi cùng mà công chi, đương nhiên là chỉ ngôn ngữ thượng công kích. Tiêu Phàm bên cạnh trên cây cũng xuất hiện một cái người chơi, nhìn đến Tiêu Phàm còn sửng sốt một cái, Tiêu Phàm quang đi ăn xong cá cùng đối phương đánh cái tiếp đón, đối phương cũng là được rồi một cái kiếm sĩ lễ, thật sự là thân sĩ a đối với trò chơi này cấp bậc lễ nghĩa Tiêu Phàm liền không rõ ràng, hắn nhưng không nghiêng tư qua, chủ yếu là hắn cũng không có đi qua truyền trước đại sảnh. Quan song xương cá đầu kéo cung liền cấp cho đối phương một tên, đối phương cầm kiếm một quẹt trực tiếp đem tên cấp gặp bay, Tiêu Phàm sửng sốt, hắn còn là đệ nhất nhìn đến có người như thế thoải mái đem chính mình tên cấp gặp bay, đối phương lần nữa cấp chính mình được rồi một lần lễ. Gia hỏa này quả nhiên tính tình tốt, Tiêu Phàm ngẫm lại liền phải thu cung, không nổi đối phương một rút kiếm, một đạo kiếm khí bay qua, gia hỏa này quả nhiên rất mang thú a, còn tốt Tiêu Phàm cũng không có hoàn toàn thả lỏng xuống. Tiêu Phàm một cái đầu sọ quăng đi qua, cùng kiếm khí đụng ở tại cùng nhau, tiếp lấy đó là một chuỗi nguyên tố thuật, đối phương cao tốc vung kiếm, hơn nữa vận vèo thân thể, thực là đem Tiêu Phàm công kích toàn bộ loé đi qua. Xem thời gian này tại đến ngược, Tiêu Phàm trực tiếp nhảy đi qua, trên tay tên nhưng không có dừng lại, tới gần khi Tiêu Phàm trực tiếp sử dụng cái lui bước, Thạch Tinh Ngưng Bạo khiến đi ra, đối phương một đạo kiếm khí đã là hướng về Tiêu Phàm bộ các qua. Tiêu Phàm cắt đổi ra chủy thủ liền là một cái ảo ảnh nhất kích, thừa dịp sau đó thừa dịp này Thạch Tinh Ngưng Bạo tầm mắt thượng không rõ ràng, mà ảo ảnh nhất kích lại thành công hấp dẫn đối phương tầm mắt, Tiêu Phàm một chân đá vào đối phương trên mặt, còn không quên mất sử dụng một cái lùi, vừa vặn đem đối phương cấp đạm hạ xuống, còn là đạo bổ nhạo rất xuống đi. Thật khoái. Tiêu Phàm còn không quên cùng vị này rất có lễ phép kiếm sĩ si vung vung tay. vừa còn tại rối rắm chính mình hẳn là không hẳn là nhảy xuống đi cấp mặt dưới người chơi đến một tên long viêm chi tiễn, hiện tại không rối rắm. Tại đây danh kiếm sĩ vừa vận ném tới trên mặt đất khi lần này thi đấu cuối cùng cũng chấm dứt, tiêu phàm lần nữa tán thưởng chính mình thời gian chờ được chặng chẽ. Mà lúc này, nơi nào đó, một người chơi hung ác chặt bên người quái vật, vừa mới cái kia cung tiễn thủ thực tại là quá khủng phế hậu, nhưng là lại không biết được đối phương là ai, chỉ có thể là cầm quái vật tiến hành phát tiết. Luân võ đại tái chính là tự động truyền tống, mà chấm dứt sau người chơi sẽ bị tiếp tục truyền tống về phía trước địa phương, nếu như ngươi là tại đống quái vật bên trong, vậy cũng cần cẩn thận. Lần này thi đấu lần nữa biểu hiện ra tiêu phạm thực lực, hai lần đánh chết bạn đệ nhất đều là cùng tiến thủ, hơn nữa còn sử dụng cùng mặc phẩm một dạng kỹ năng, trước kia rất nhiều người chơi tổng cho rằng mọi người đem mặc phẩm truyền quá lợi hại, lúc này người chơi mới ý thức đến mặc phẩm đồng dạng có bất tục thực lực. Chỉ là mặc phẩm quá mức là thần bí, cơ hồ rất ít lộ diện, càng là thần bí cũng là càng nhiều người hiếu kỳ, điều này làm cho người chơi càng thêm chờ mong lần này luận võ đại hội. Thông qua lần này luận võ đại hội, trò chơi tuyên bố một đoạn quảng cáo thị thần, thị thần đó là giới thiệu lần này luận võ đại hội, loạn đấu rung động cảnh tượng biểu hiện ra chiến đấu hình tượng, bất quá không có bạo lực cẩm giáp. Diêu Phàm nhìn đều không nhịn được bội phục. Đương nhiên còn là không thể thiếu bang chiến khi vài cái đoạn ngắn, tại kết quả chia cắt cùng xử lý, tăng thêm dung động lòng người yêu nhạc, hấp dẫn vô số người chơi tiếp tục thêm người hoang giới trò chơi này bên trong. Trong đó không miễn chia cắt vài đoạn trong trò chơi kinh điển thị tần, ký lục trò chơi đến hiện tại mọi cái đoạn ngắn, có thể nói là một cái trò chơi tiến trình áp súc bản, trong đó liền còn có mặc phàm mở ra địa hạ thành nhiệm vụ, sử dụng quỷ ảnh triền miễu dạ đẹp, cùng áo cách tác phổ cùng nhau hoàng cung mấy đoạn ngắn. IT, hoang giới gọi tờ, chờ các ngươi đến mở ra. Cuối cùng tự nhiên không thể thiếu quảng cáo ngữ. Tiêu Phàm nhàm chán vô cùng dạo chơi, một giờ sau, mã nghị chi tí bang Tiêu Phàm tạo ra mũi tên sắp hoàn thành, còn có Mê Tiền bên kia một ít núng độc dùng thuốc. Mê Tiền gần nhất thẳng suất tại vội vàng chính mình sự tỉnh, mới vội xong rồi, vì thế bắt đầu chỉnh lý lên chính mình đã lâu không có chỉnh lý một ít quý trọng tài liệu, lúc này mới phát hiện nhiều đều có thể sử dụng đến quý trọng tài liệu. Tỷ như Tiêu Phàm lần trước cho hắn kịch độc chi thứ cùng tiên nhân thụ thể dịch phân biệt là làm mũi tên cùng độc dược thứ tốt, hơn nữa Mê Tiền còn tìm kiếm ra không ít chính mình thu thập tài liệu, thừa dịp này luận võ đại hội bắt đầu này đoạn thời gian Mê Tiền đem sở hữu tài liệu đều chia tốt hơn nữa giao cho sinh hoạt loại chức nghiệp người chơi. Tiêu Phạm muốn dùng đến tài liệu chủ yếu liền là thực vật loại biệt, lần này nghe nói Mê Tiền chỉnh lý thu hoạch cũng rất là cao hứng, cứ việc chính mình bình thường đều có điều ít sử dụng đến, nhưng là lần này luận võ đại hội đã có thể không giống nhau, nhiều một phần thực lực luôn là tốt. Mà Tiêu Phạm hiện tại cũng đó là thị trường, xem xuống sẽ hay không có chính mình có thể dùng đến, tỉ như mũi tên, độc dược, đương nhiên, nếu như có trang bị đó là tốt nhất mất quá. Ngầm ngầm lúc này khẳng định là cùng Băng Băng bọn nàng cùng nhau. Cứ việc hai người tại cùng nhau thời gian ít, hơn nữa hai người nói cũng đều có điều ít, nhưng lần này cũng sẽ không chiếu thành bất luận gì ảnh hưởng, Tiêu Phàm rất hưởng thụ loại này luyến ái cảm giác, chính mình không lại cảm giác chính mình là một cá nhân. Thời gian còn dài, Tiêu Phàm kiên nhẫn dạo chơi, chỉ tìm một ít thích hợp chính mình trang bị từng kiện từng kiện nhìn xem, đặc biệt chú ý mũi tên hoặc là dược phẩm, trong trò chơi cũng không gần có độc dược, còn có một ít tăng lực nước thuốc. Tăng lực nước thuốc tương đối mà nói sẽ có được khó, tăng lực nước thuốc tài liệu sẽ có điều khó tìm, thất bại suất cao hơn nữa, gặp gỡ luận võ đại hội, giá cả càng là bị xào tới rồi một cái không thể thất ý trình độ. Trong đoạn thời gian bên trong nhượng tiêu phàm có điều buồn bực liền là chính mình danh hiệu quỷ cung, Vương Khải một đám người cư nhiên dùng này đến tiểu lâm hắn, bởi vì quỷ cung hài âm cùng quy công, rủa được, rất giống, tiêu phàm chỉ có thể bất đắc dĩ, sau đó đem Vương Khải cấp đạn một chân, mới ra lò mũi tên, thành bó bắn ra, tới trước được trước. Nay đối tiêu phàm chính là một cái tin tức tốt, tiêu phàm rất nhanh liền đi đi qua, nhìn xuống mũi tên. Cả thể quay hàng đều là mũi tên, bất quá mũi tên thân mình cũng là thảm không đỡ nhìn, bất quá một đường xem tới còn là có điều thu hoạch, so với tiêu phàm lần trước mua 10 mũi tên tốt nhiều rồi. Lần trước tiêu phàm mua 10 mũi tên Tiêu Phàm là không có nhìn đến cái gì hiệu quả, 10 điểm công kích cùng hiện tại Tiêu Phàm cấp bậc có thể sử dụng mũi tên hiệu quả cũng kém không nhiều, đau đớn làm sâu sắc Tiêu Phàm liền không có nhìn ra qua hiệu quả. Trò chơi thân mình là có bán ra mũi tên, tổng cộng 5 tổng, tiên gỗ, kiếm sắt, tên ba mạnh, tên thép luyện, tên hợp kim, theo cấp bậc để cao công kích lực cũng có được chỗ thăng lên, mà sau ba loại mũi tên các có chứa chí mạng một kích xuất thêm 1 phần trăm hiệu quả. Mà vị này bằng hữu chỗ bán ra mũi tên tại mũi tên thượng cùng hệ thống chỗ bán ra mũi tên hoàn toàn không giống nhau, bởi vì hắn mũi tên càng là đơn giản, hơn nữa mũi tên nhìn tới cũng có điều nhỏ Tiêu Phàm xem nổi lên mũi tên thuộc tính, sở hữu mũi tên đều có gia tăng ít nhất 1% công kích tốc độ như vậy một cái thuộc tính. Bán ra mũi tên Tiêu Phàm không phải không có gặp qua, một đường xuống Tiêu Phàm liền thu mua không ít mũi tên, nhưng là thuần túy bán mũi tên Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên gặp. Tiêu Phàm một bó một bó xem qua đi, theo mũi tên thuộc tính còn lại tăng tưởng, so với cửa hàng bán ra, này đó mũi tên công kích lực cũng đều cao hơn một điểm, hơn nữa đối phương thoáng cái liền là một lượn mũi tên. Lượng lớn thu đủ có thể lệnh gãy. Đối phương xem Tiêu Phàm chỉ là xem, lại không có nói phải mua sắm, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào chính mình giá cả còn là cao hơn nhiều lắm? Hắn cũng là gần nhất mới chuyện như vậy một cái che giấu sinh hoạt chức nghiệp, là một cái thợ làm mũi tên, vì vậy hắn còn riêng buông tha cho chính mình không như thế nào luyện kiếm chúc kỹ năng, bởi vì bảng pha yêu cầu rất cao. Đáng tiếc thành tích như trước không phải rất lý tưởng, mũi tên chế tạo phí tổn kỹ đã cao hơn hệ thống cửa hàng mũi tên giá cả, hơn nữa chính mình chế mũi tên chỉ cao hơn một vài điểm công kích lực, mà 1% công kích tốc độ người chơi căn bản liền không phải rất coi trọng. Đối với Tiêu Phàm mà nói liền không giống nhau, nhiều một điểm tốc độ đều có thể đủ đạt tới đả kích đối thủ mục đích, hơn nữa đối phương mũi tên tại mặt sau còn có gia tăng 2% tốc độ, này thuyết minh còn có tăng lên không gian. Xem ra đối phương rất có khả năng là một cái che giấu sinh hoạt chức nghiệp. Bằng Hữu, này đó mũi tên ta có thể toàn bộ nhận lấy, bất quá ta hy vọng cùng ngươi nói chuyện. Tiêu Phàm trực tiếp nói đến, đây là một cái không sai cơ hội. Thật sự, có thể, có thể. Đối phương tự nhiên minh bạch, Tiêu Phàm là muốn Trường Kỳ thu mua, này đối với hắn mà nói chính là một kiện chuyện tốt, hiện thực giữa hắn gia đình trạng huống cũng chỉ có thể xem như phổ thông, nhưng là phải gánh nặng một cái đệ đệ một cái muội muội học phí qua được còn là có điều chật chẽ. Chính mình thân mình lại không có cái gì bổ trợ, tại bằng Hữu đề cử xuống, rứt khoát buông tha cho thu vào mỏng mảnh công tác. Đầu thai tới rồi chức nghiệp người chơi bên trong, bắt đầu chuyên chức chơi đùa đổi lên sinh hoạt chức nghiệp, liền vừa bắt đầu đào quảng thu vào so với chính mình công tác đều được rồi rất nhiều, hơn nữa hắn cơ hồ một ngày đều đào đầy lọ Jin thời gian mới xuống. Nghe nói gia nhập bang hội có phúc lợi, chính mình phải đi bỏ thêm cái tiểu bang hội, nghe nói phải kiến trúc, hắn phải đi học tập, không nổi bang hội rất nhanh liền tan. Cơ duyên trùng hợp xuống cũng là chuyện che giấu sinh hoạt chức nghiệp, lúc này lại gặp được Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mang theo hắn tới rồi mê tiền khách sạn, đối phương nhìn sờ, này chính là thành Huyền Vũ có tiếng tiêu phí nơi, liền là chính mình vừa mới bán ra mũi tên cũng không đủ tại chỗ này ăn lên một chạc cơm. Muốn ăn cái gì chính mình điểm, có người sẽ trả bự. Tiêu Phàm đem thực đơn đưa cho hắn, việc này còn phải nhượng Mê Tiền đến cùng hắn đảm. "Không cần, ngồi là được, chúng ta là chờ người sao?" Muội ở nơi này nhượng hắn cảm giác có điểm không tự tại, còn tốt đây là tại phòng bao bên trong. "Ân, một hồi hắn liền đến, ta là nhìn chúng ngươi chế tạo mũi tên, cho nên muốn cùng đảm bút giao dịch, mà ta bằng hữu có điều thích hợp cái này." Tiêu Phàm tùy ý điểm hai cái đơn giản đồ ăn. "Hắc hắc, nghe nói có kiếm tiền chuyện." Mê Tiền không một hồi đi đến, ngay luận võ đại hội vừa bắt đầu liền đem hắn cái nhàn xuống, nghe ra Tiêu Phàm có sinh ý giới thiệu, lập tức liền chạy qua. Tiêu Phàm trực tiếp xuất ra mấy mũi tên cấp mẹ tiền xem, mẹ tiền là ai, tự nhiên nhìn đến trong đó thương cơ, trong trò chơi cao thủ, có thể trốn cùng tiến cũng không tại số ít, như là mũi tên công kích tốc độ nhanh hơn, cũng khiến cho đối phương tránh né tỷ lệ nhỏ đi. Đừng xem nhẹ này tốc độ 1%, liền là này 1% có lẽ có thể nhượng cùng tiến thủ trúng đích đối phương tỷ lệ gia tăng 50%, đương nhiên, này chủ yếu là nhắm vào đối phương tốc độ gần giới hạn mà nói, nhìn xem mũi tên, mẹ tiền tựa hồ liền nhìn đến kim tệ bộ dáng. Ba một thân, mẹ tiền trực tiếp đem hợp đồng bộ tới rồi trên cái bàn, này nhưng thật ra đem đối phương dọa một nhảy. Ngươi hiện tại tu vào như thế nào? có cái gì đãi ngộ yêu cầu, hay không tiếp thụ cao cường độ công tác, hay không nguyện ý làm kim tiền nô lệ, hay không? Mê Tiễn một trối vấn đề quăng đi ra, đối phương căn bản liền không có phản ứng qua. Tiêu Phàm đều nghe không hạ xuống, trực tiếp một chân liền đạp đi qua, này một chân không nhẹ không nặng, vừa vặn nhượng Mê Tiễn ghế dựa sai lệch xuống, lại không, có nhượng Mê Tiễn ngã sắp xuống. Bình thường điểm được không? Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Mê Tiễn chính là bị Tiêu Phàm kia một chân sợ tới mức không nhẹ, lúc này mới ho nhẹ thấu hai tiếng, sau đó nói trở lên. Tiếp tới chuyện liền không phải Tiêu Phàm có thể nhúng tay, hắn chỉ để ý vùi đầu ăn uống. Hơn nữa còn chính Đại Quang Minh đóng gói mấy phần mỹ vị, Mê Tiền đã là âm thầm cắn răng, một mặt phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ngượng ngùng gãi gãi mặt, sau đó vừa muốn mấy phần, tại Mê Tiền nhìn chăm chú dưới, động tác không có mấy may không tự nhiên, như trước là bỏ vào chính mình bao bạc bên trong, trong đó còn có một bình Mê Tiền đều khó được uống rượu. Mê Tiền biết được chính mình lúc này khẳng định được mất máu lớn, Tiêu Phàm gia hỏa này tốc độ cũng không là hắn cái này hơn 10 cấp thương nhân có thể so với, chính mình chỉ có thể là chờ trả bịu phần, trong trò chơi cũng không quản ngứa như vậy nhiều, trừ phi trước đó định tốt, nếu không cuối cùng ai trễ nhất rời đi đó là ai trả bịu. Tổng không thể nhượng vị này kêu quán thế kỳ tài người chơi trả biểu đi, hơn nữa tiêu phẩm cái gì đồ ăn không điểm, chỉ điểm hạn lượng đồ ăn, Mê Tiễn chỉ có thể là một mặt đáng thương nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lúc này mới ngừng xuống, bắt đầu thong thả ung dung ăn nổi lên trên cái bàn còn không có ăn xong, hơn nữa nhìn xem này thực đơn. Mê Tiễn trực tiếp một cái đem thực đơn đoạt lấy, quán thế kỳ tài nhìn không nhịn được không nói gì, này hai ông chủ thực tại là quá có ý tứ. Hợp đồng rất nhanh ký xuống, hơn nữa này một ký liền ký một năm thời gian, cam đoan 8 giờ mỗi ngày công tác thời gian, tăng ca khác tính, ấn tình huống quyết định về sau thu vào, thử dùng 1 tháng. Việc này cuối cùng cũng xem như là ổn rồi xuống. Thử dùng một tháng chủ yếu liền là nhằm vào quang thế kỳ tài hiện tại chức nghiệp cấp bậc, Mê Tiền hy vọng hắn có thể tại đây đoạn thời gian bên trong nhanh chóng thăng cấp, tài liệu thượng Mê Tiền tự nhiên là sẽ thu phục, Mê Tiền không quên nhượng Tiêu Phạm bắt đầu căn nhà cấp cao quyền hạn, cuối cùng cũng xem như là báo một điểm cứu. Q3 chương 27, Tiêu Phạm hình tượng mới. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền Mê Hổ. Chương 27, Tiêu Phạm hình tượng mới. Luân võ đại hội đạo thải chàng xem như bắt đầu, trò chơi đem cấp người chơi thiết trí quan khán nền, mặc phẩm quan khán tính cao cư đứng đầu bảng. Giờ phút này Tiêu Phàm liền đứng ở một chỗ cùng lôi đại lớn nhỏ địa phương, trận chiến mở màn liền không phải rất thuận lợi, bởi vì đối diện đứng lại cái nữ đạo tặc, không ít người chơi đã suy nghĩ chính là cái gì kết quả. Người chơi đã là nhận ra dân nữ người chơi là ai, đúng là trò chơi trăm tên mỹ nữ giữa một vị, Diệu Tâm. Tiêu Phàm nơi nào còn quản như vậy nhiều, phụ gia giảm tốc độ mũi tên đã là khoát lên cung thân trên, chờ đợi đếm ngược bắt đầu, đối phương cũng là tiến vào tiềm hành trạng thái chỉ giữa, Tiêu Phàm cẩn thận nghe bên người động tĩnh. Ma giới ngưng tụ thể đã là ở sân bãi thượng chuyển động, người chơi bắt đầu suy đoán, trôi nổi được tiểu gia hỏa là cái gì đó. Chờ chơi trả lại cho nó đến rồi cái đặc tà, nhìn hắn cẩn thận cẩn thận chuyển động ánh mắt, này nhưng thật ra dẫn tới không ít người chơi cười to, này tiểu gia hỏa thực tại lạ quá đáng yêu. Thời gian 1 phần 1 giây đi qua, lại như trước không có phát hiện cái gì động tĩnh, này nhưng thật ra nhượng người chơi ngáp lên, bất quá bọn họ như trước chú ý sân bãi này thượng động tĩnh, tiềm hành chính là có liên tục thời gian. Mà sau một trận tiếng gió đột nhiên vang lên, một đạo nham tinh thứ theo mặt đất xuất hiện, Tiêu Phàm đối với đạo tập chiêu này đã là nhìn mãi quen mắt, nham tinh thứ chuẩn xác ngăn trở đối phương này một một côn, tiếp lấy nhanh chóng xoay người, một tên liền hướng về chính mình phán đoán phương hướng vọt tới. Có thể đi vào nhập 1000 quả nhân đều không phải bình thường, liền nói đi đường lặng yên điểm ấy liền có thể nhìn ra, sân bãi này đối với đối phương quả thật có lợi, nếu như là mặt cắt hoặc là mặt cỏ, tiêu phàm rất dễ dàng liền có thể phán đoán ra đối phương vị trí. Nhanh chóng đặt lên nguyên tố thất đối với một đạo thân ảnh nhanh chóng gậy gậy dây cùng, Diệu Tâm đối với Tiêu Phàm công kích thập phần dẫn mình, công kích bị chắn, tại chính mình chuẩn bị tiếp tới công kích khi, chính mình công kích lộ tuyến, liên quan tránh né lộ tuyến đều bị đối phương tiên cấp phong kín, hơn nữa một đạo mũi tên thượng sau còn đi theo một đạo lưỡi gió sắc công kích. Đối phương không chút nào do dự cứng rắn chống lại một đạo công kích hướng về Tiêu Phàm mà tới, Tiêu Phàm cũng không nhịn được bội phục, cư nhiên có thể tại như thế thời gian ngắn bên trong tuyển lấy đánh mửa, bất quá nàng tựa hồ lựa chọn sai lầm rồi, nàng la hướng về phía Tiêu Phàm đệ nhất tên phóng đi. Một đạo âm vọng tiếng nổ lên, nàng tiến lên chịu đến một điểm ảnh hưởng, tiếp lấy liền có một đạo dây thường một dạng này nọ nhiễu tới rồi chính mình trên thân, liền như vậy liên tục bị yếu bất hai lần tốc độ. Diệu Tâm không chút nào do dự xuất ra một bình thuốc cuốn xuống, hướng về Tiêu Phàm mà tới, Tiêu Phàm bốn thân tránh thoát đối phương tiến lên, thẳng suốt xương khô xuất hiện tại Diệu Tâm trước mặt, nàng còn có thể nhìn đến xương khô cùng hắn nói lấp nó xuống ngã. Nang bị này đột nhiên xuất hiện xương khô cấp dọa một nhẻ, nhanh chóng né đi qua, Tiêu Phàm cao hứng cười cười, bởi vì hắn tắc chiến thành công, ba tên cùng phát trực tiếp hướng về phía đối phương sau lưng vọt đi qua. Chuẩn sắc đánh trúng đối phương, ba cái thương tổn nhảy đi ra, chịu đến thương tổn Diệu Tâm nhanh chóng tiến vào che dấu bên trong, Tiêu Phàm rút tên đối với phủ cận mặt đất đến rồi một lần bao trùm tính đả kích lại như trước không có xuất hiện đối phương thân ảnh. Tiêu Phàm không chút nào do dự liền làm một đạo trấn nhận sát kích, Diệu Tâm bị lưỡi sắc xẻ qua, mang ra một đạo thương tổn, đồng thời ba nhánh nỏ tên hướng về Tiêu Phàm bắn qua, hơn nữa là cùng nhau bắn qua, thẳng lấy Tiêu Phàm ba đạo yếu hại. Cầm lấy cung quang quang cái trực tiếp gạt bay hai đạo mũi tên, một cái nghiêng người tránh thoát đệ tam đến mũi tên, người chơi nhìn không nhịn được kinh thán, đối phương tự nhiên như vậy đơn giản liền đem nọ tên cấp gạt bay, này còn là tiêu phàm ở lần trước loạn đấu giữa học được. Còn gọi mê tiền tìm cái đạo tặc cùng chính mình luyện tập như vậy một đoạn thời gian, chiêu này quả thật là quá tốt dụng. Tiếp lấy một cái đầu sọ liền quăng ra ngoài, tiêu phàm cư nhiên cầm lấy một cái đầu sọ, điều này làm cho người chơi lần nữa xác định hắn khẳng định là chuyên chức một cái tai ác chuyên nghiệp, trên mặt hình xăm, triệu hoán xương khô, hơn nữa còn tùy thân mang theo đầu sọ. Tiêu Phàm hiện tại còn là nhớ được bảo tồn thực lực, nay đó thi đấu đều là có thể thông qua thị tần xem xét, lại nhìn đến Diệu Tâm trong mắt một tia sợ hãi sau, Tiêu Phàm hái xuống mặt nạ, lộ ra trên mặt hỉ sam. Các các. Tiêu Phàm cầm lấy một cái đầu sọ, thả trong lực bên trong, hơn nữa lấy tay không ngừng luốt ve nải đầu kia nắp sọ, hơn nữa phát ra đáng sợ vẻ cười, bắt đầu thong thả hướng về Diệu Tâm tới gần. Diệu Tâm bị Tiêu Phàm cấp sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hơn nữa bắt đầu run run rẩy rẩy lui về phía sau. Ta két. Mê tiền đã là ở mảng to, không thể không nói Tiêu Phàm tiến vào trò chơi sau chuyển biến được nhanh, cư nhiên xuất ra đầu sọ giò người. Đối lập hắn đệ tóc đầu, trên mặt hình xăm, gia hỏa này thực tại là quá yêu chơi. Ngươi đừng quá. Diệu Tâm thiêm thanh em nói ra lời kích nượm tiêu phàm thiếu chút nữa không đem đầu sọ cấp rớt, trước kia hắn nghe tivi đã có thể không hề ít như vậy lời kịch đầu. Điều này làm cho đang nhìn trận này thi đấu người chơi đều cười đến không được, giải quyết dụng một cái pháp sư Vương Khải, nhìn đến tiêu phàm thi đấu không nhịn được mắng to đối phương không hiểu biết thương hương tiên ngọc. "Hách, ngựa ngủng, dọa đến ngươi." Tiêu Phàm gãi gãi đầu, thật không có tưởng đánh chiêu này như vậy linh. "Kia chúng ta hiện tại còn đánh không đánh a?" Vừa hỏi ra câu nói này, Diệu Tâm trực tiếp nhận thua rời khỏi trận này thì thí. Tiêu Phàm sững cả người, cười lại gõ gõ đầu sọ, so, cái này màn ảnh bị cấp cho cái đả tạ, tại mắt khác người chơi trông mắt, mặc phẩm có thể nói là tuyệt đối tà ác. Nha Hoàng Hữu tội cái này từ linh pháp sư đều tỏ vẻ tự than thở không bằng, không quản là biểu tình, hành vi thượng đều không thể cùng Tiêu Phàm so sánh với. Thi đấu lấy nửa giờ là một tràng, tràng thứ nhất sau sẽ chia làm hai tổ, bị đào thải một tổ đem có cơ hội lần nữa một lần nữa trở lại khiêu chiến bên trong, có lẽ sẽ lần nữa gặp được phía trước khiêu chiến qua người, càng sớm thất bại liền thuyết minh phải đối mặt khiêu chiến sẽ càng nhiều. Dù sao thi đấu là tổng cộng an bài 12 tràng. Tiêu Phàm đều không minh bạch 1000 người là như thế nào an bài ra 12 trảng, bất quá cái này không phải chính mình chỗ quan tâm. Thi đấu xong sau, Tiêu Phàm liền xuất hiện tại chính mình căn nhà cấp cao bên trong, bắt đầu quan khán lên thị tuần đến. Đầu tiên chú ý tự nhiên là cấp bậc bảng xếp hạng top 10, cấp bậc đứng hàng top 10 có 9 cá nhân đều tham gia lần này thi đấu, trừ bỏ một cái mục sư. 9 người chiến đấu đều chấm dứt phi thường cực nhanh, Tiêu Phàm tự nhiên cũng chú ý tới rồi Tuyển Linh Nghi, đối thủ là trực tiếp bị đóng đắp ở, còn không, có tránh thoát liền bị giết, có thể nói sạch sẽ lưu loát, Tiêu Phàm nhìn đều cảm thấy có điểm nhắm trán, tuy nói biết người biết mình trăm trận không uy. Nhưng lần này đó quả thật không phải tiêu phạm hứng thú. Khải tử đoàn bên trong, phần lớn đều có tiến 1000 bài danh, dù sao bọn họ sẽ đi nghiên cứu, đến lúc đó hướng bọn họ hỏi thăm, cái kia có điều hữu dụng liền được rồi, ngậm điếu thuốc, Tiêu Phạm chờ đợi lần thứ 2 tỷ thí. Có lẽ là trò chơi cố ý đặt ra, thi đấu giữa cũng không có xuất hiện mạnh đối mạnh tình hình, trò chơi trực tiếp lấy đánh chết số lượng tiến hành phân phối, này cũng là vì cam đoan cuối cùng top 10 chiến đấu có thể tuyệt đối lạc xác. Tiêu Phạm đã là trải qua năm chàng tỷ thí, chàng thứ 2 là một cái tuấn chiến, tại căn bản không thể đủ tiếp cận Tiêu Phạm thời điểm bị bắn chết, chàng thứ 3 thì là một cái pháp sư. Nhanh nhẹn cũng cao hắn tiên chỉ thời gian còn không như là thoát chiến, còn có thứ tư thứ năm chàng. Năm chàng cũng đều không phải nhanh nhất giết chết đối phương, hao phí thời gian có lẽ là lâu chút, Tiêu Phàm bởi vậy giữ lại thực lực, Tiêu Phàm xạ kích kỹ xảo đồng dạng là nhượng quan khán cùng tiến thủ trước mắt một sáng. Chuẩn xác độ, xạ kích tần suất thượng đều có thể nhìn ra Tiêu Phàm tuyệt đối không có sử dụng hệ thống cấp cho tập trung, hơn nữa Tiêu Phàm liên tục không ngừng xạ kích nhượng mọi người bắt đầu coi trọng đối với bị xem nhẹ tên nguyên tố thăng cấp. Còn Tiêu Phàm Tiêu Phàm mỗi lần bắn tên phương hướng luôn là thập phần chuẩn xác, giống như biết được đối phương tâm tư. có thời điểm thậm chí có người chơi cảm thấy hắn đối thủ đều là chính mình đưa đi qua tiếp được công kích, hơn nữa tiêu phàm phán đoán chuẩn xác suất cũng là có điều cao. Điều này làm cho cùng hắn đối chiến chiến sĩ thập phần bất đắc dĩ, phải tránh né cao tần suất xạ kích vốn liền khó khăn, huống chi là đối mặt tiêu phàm núi tên, bởi vì tiêu phàm núi tên liền giống như có chứa tập trung thưởng xuyên suốt hiện tại bọn họ di động cái sau vị trí. Thứ năm chàng chấm dứt có điểm nhanh, tiêu phàm quyết định đi trực tiếp khế phong quán 3 hướng một góc, thuận tiện nghe một chút thợ mỏ nhóm lải nhải, bọn họ đàm luận bắt quá so với mặt khác địa phương đều có ý tứ nhiều rồi. Hoa ha ha, ông chủ yên ngươi cũng tại a. Tiêu phàm này không gặp được yên quỷ A, đúng vậy. Tiên Quỷ không dễ dàng mới phản ứng qua, Tiêu Phàm này ông chủ đúng là gọi hắn đâu. Như thế nào? Tiêu Phàm hỏi, Tiên Quỷ cũng có tham gia lần này đảo thải tài đến. Chương thứ tư đánh bại, gặp được Na bản chuyên trắng đạm, cầm tấm tất thêm căn đạm, liền là không lâu đi tới nhập cấp bậc đứng hàng top 10. Tiên Quỷ nói đến, trả lời Tiêu Phàm khi cũng là một mặt hạnh phúc nhìn xem quẩy thượng tiểu thảo. Như thế nào không mang nàng ra ngoài của a? Cách kết cục còn có 20 phút đi. Tiêu Phàm hỏi, ta cũng từng a, chính là hiện tại là nàng đi làm thời gian. Tiên Quỷ liếc xuống Tiêu Phàm, bất đắc dĩ nói Ngươi không phải quán ba ông chủ sao? Cho hắn nghỉ một buổi không được sao? Tiêu Phàm thật đúng là có điểm không thể lý giải. Tiểu Thảo là một hiếu thắng nữ hải, nàng hy vọng có thể lấy chính mình lao động đến chứng minh chính mình, cho tới bây giờ liền không tiếp thụ ta cái gì trợ giúp, ta còn có thể như thế nào xử lý a? Tiên quỷ cũng là một mặt bất đắc dĩ. Bà chủ, đến cốc rượu mạch. Tiêu Phàm têu to đến, tiên quỷ ngăn trở đều đến không kịp, Tiêu Phàm này tiếng giống nhưng thật ra nhượng quán ba đều an tĩnh xuống, này trong điểm lúc nào có bà chủ đến, rất nhiều người đều không có minh bạch qua. Bang một tiếng, một chén rượu đập vào Tiêu Phàm trước mặt, rượu đều tóe ra thật nhiều tại Tiêu Phàm trên thân. Tiểu Thảo hung ác nhìn mắt Tiên Quỷ, Tiên Quỷ chỉ có thể là bất đắc dĩ cầm lấy mặt. Tiêu Phàm nhìn cười to lên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến Yên Quỷ có như vậy một mặt, Tiêu Phàm không quên vỗ chương ảnh chụp chia Yên Quỷ, Tiên Quỷ nhìn cũng là hoạt kê bật cười, này chương ảnh chụp giữa hắn quả thật nhìn đến không giống nhau một cái chứng minh. "Bà chủ, cảm ơn đấy, bất quá ta y phục cũng không uống rượu." Tiêu Phàm không quên mất trở về thật to mỉm cười, tiểu Thảo hiện tại là vừa thẹn vừa giận, có loại tưởng đánh người cảm giác, mà Tiêu Phàm cũng là cái không có việc gì người uống rượu, bất đắc dĩ dưới nàng chỉ có thể là gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Ta da mặt chính là rất dày. Ngươi liền là mang theo kính mắt nhìn chằm chằm ta cũng vô dụng, lại đến một cốc. Tiêu Phàm một hơi uống xong bị Tiểu Thảo chấn đến chỉ còn lại nửa chén rượu, sau đó lấy ngón tay đẩy đẩy chỉ không chén rượu. Hôm nay ông chủ mời khách, mỗi người miễn phí một cốc, chỉ hạn ở đây nga. Tiêu Phàm không quên mất tiếp đón đến, nghe được có người mời khách, mọi người toàn bộ hoan hô lên, không ít chén rượu nhanh chóng không người đem còn lại uống rượu sạch sẽ sau so liền đến quẩy trước lấy rượu đi. Ngươi, được rồi rồi rồi, ngươi đừng mở lại nàng vui đùa. Tiên Quỷ đối Tiêu Phàm nói đến, Tiểu Thảo đã có nổi báo xu thế. Quăng quẻ điên, đã lâu không gặp a. Tiểu Thảo nghe xong Tiêu Phàm như vậy cách nói này cuối cùng cũng minh bạch qua là ai, không phải mặc phẩm còn có ai. Hôm nay tha thứ ngươi, mở lại ta vui lùa ta bổ chết ngươi a. Nói xong liền cầm lấy không chén rượu đi rồi. Tiêu Phàm nhìn xem Yên Quỷ cười cười, Yên Quỷ cũng là bất đắc dĩ, hiện tại Tiêu Phàm so với trước kia không biết sinh động bao nhiêu, cũng không biết được phải hay không bị Vương Khải bọn họ cấp mang học rồi, ít nhất ra mặt là luyện đi lên. Liên hướng hắn dám chọc ghẹo điểm ấy thượng liền có thể nhìn ra đến, ít nhất Vương Khải có thể làm không ra như vậy chuyện đến. Nếu không ngươi đem cửa hiệu còn cho ta, ta an bài nàng đưa rượu đi, như vậy các ngươi liền có thể ra ngoài cùng thỏa cái. Tiêu Phàm đầu một truyện, đột nhiên liền nhảy ra cái ý tưởng. "Ta nói đại ca, ngươi buông tha ta đi không?" Yên Quỷ hiện tại đã là đối Tiêu Phàm bội phục được tùy giám sắt đất, này ý tưởng liền hắn có thể nghĩ ra đến, trò chơi nào có cái gì đưa rượu a. Vốn còn muốn gọi các ngươi đưa đến tự do bình nguyên. Tiêu Phàm lại tự mình nói đến, Yên Quỷ thiếu chút nữa không té ngã. Q3 chương 28, Kim Tiến Tặc. Quỷ cung. Tác giả: Hạng Tiền Mê Hồ. Chương 28, Kim Tiến Tặc. Nhìn xem Tiêu Phàm rời đi khế phong quán ba bóng dáng, Yên Quỷ cùng Tiểu Thảo đều không nhịn được thà lòng hơi thở. "Không cần đưa lấy, gặp lại sau a." Tới rồi cửa. Tiêu Phàm không quên xoay người cùng hai người đánh cái tiếp đón, đem hai người đều dọa một nhảy. Tốt nhất đừng lại đến rồi. Xác định Tiêu Phàm đã đi xa, Tiên Quỷ không quên nói đến, Tiểu Thảo cũng là gật mạnh đầu. Mà lúc này Tiêu Phàm quả thật nên ngang khệnh khạng đi ở thành Huyền Vũ trước đường, chờ đợi chính mình bị tiến hành lần tiếp theo truyền tống. Thời gian rất nhanh liền tới rồi, lần này Tiêu Phàm đối diện đứng lại một cái đạo tặc, nhìn xem đến ngược nhưng cũng không có tiến vào tiệm hành trạng thái, ngược lại là bỏ thêm cái tốc độ, tiếp lấy liền nhìn hắn uống xong vài bình thuốc, tại đến ngược đến hai khi, đối phương còn không quên mất cấp Tiêu Phàm so với một cái IA Tại Tiêu Phàm mờ không ra ý nghĩ khi chỉ thấy đối phương nhanh chóng hướng về chính mình chạy tới, tốc độ vượt qua tiêu phàm tưởng tượng, đã là mang ra một đạo thật dài tàn ảnh, Tiêu Phàm biết được, lúc này xem như gặp được cao thủ. Tiêu Phàm một đạo mũi tiến đối với hắn mặt trước mặt đất vọt tới, tăng thêm phong thân thuận, đồng dạng bắt đầu chạy lên, đồng dạng là hướng về đối phương phóng đi, Tiêu Phàm cũng không cho rằng tại đối phương như thế tốc độ xuống chính mình còn có thể đủ lấy tính chế động. Trong lúc đó đối phương trong tay một lóe, một đạo tia chớp hướng về Tiêu Phàm lướt qua, Tiêu Phàm một đạp bước né đi qua, nhưng lại ý tưởng không đến sự tình phát sinh, kia chớp nhanh chóng xoay chuyển lần nữa hướng về chính mình vọt tới. Hai người như trước tại nhanh chóng tới gần, Tiêu Phàm nghiêng người một cái tuyệt bộ, lần nữa né đi qua. Chính là kia chớp như trước không dự không tha đi theo Tiêu Phàm, cuối cùng đánh trúng Tiêu Phàm, Tiêu Phàm lập tức tiến vào Tê Dại trạng thái bên trong. Tiêu Phàm đã có thể nhìn đến đối phương ý cười, tan ảnh nhanh chóng nhắm phía Tiêu Phàm, này một kích tuyệt đối là mang theo cũng đủ thương hại, không khí đều tựa hồ có vân mèo. Liên tại công kích sắp dừng ở Tiêu Phàm trên thân khi, Tiêu Phàm trên thân hiện lên thạch tinh ngân bảo, chịu đến công kích Tiêu Phàm tâm chắn trực tiếp nổ mở ra, Tiêu Phàm cũng coi như kháng xuống một lần này công kích, Tê Dại trạng thái cũng giải trừ. Bất quá nhìn đến hơn 10 cái 9, tám con số. Tiêu Phàm cảm thấy không thể tin, lại như thế nào yếu, đều có 20 nhiều thậm chí càng nhiều thương hại, đến đối phương trên thân lại chỉ điểm hiện một cái số đơn vị, Tiêu Phàm bắt đầu đối đối phương một thân giáp già tỏ vẻ hoài nghi. Chỉ thấy đối phương trên tay lần nữa một lóe, Tiêu Phàm lần này thấy rõ ràng, đối phương trên tay cầm đúng là quyển trụ, một cái lướ bước, chuẩn tay phóng thích phong vực tỏa liên, Tiêu Phàm nhanh chóng lui trở về, vô số dây leo xuất hiện tại Tiêu Phàm vừa mới chô đứng địa phương. Hứ việc dùng lướ bước, đối phương như trước có thể đi theo Tiêu Phàm tốc độ, hẳn là cũng là một cái đột nhiên gia tốc kỹ năng, hơn nữa còn tại hướng về Tiêu Phàm tới gần, còn là ở Tiêu Phàm phóng thích phong vực tỏa liên sau hiệu quả. Quỹ độ ánh sáng lạnh lần nữa hướng tiêu phàm mà qua, đồng thời trên tay lại là một lóe, một điều băng lăng đường nhỏ xuất hiện tại tiêu phàm dưới chân. Tiêu phàm không nói gì, gia hỏa này có thể nói tuyệt đối giàu có, phía trước cuốn thuốc, ba chương của trụ, hơn nữa tiêu phàm đã chú ý đến đối phương chủy thủ đã là thay đổi một cái bộ dáng. Tiêu phàm lấy ra chủy thủ liền là một đạo ảo ảnh nhất kích, đối phương trực tiếp xem nhẹ tiêu phàm này một kích, tiếp tục hướng về tiêu phàm mà tới, lần này cũng chỉ lấy ra một cái 25 con số, nham tinh thứ lần nữa vọt đi ra, ngăn trở đối phương đi tới lộ tuyến. Đồng thời một đạo ba tên bắn một lượt hướng về nham tinh thứ một bên bắn đi qua. Tiếp lấy đó là hướng về mặt khác một bên bắn ra hai đạo nguyên tố chi thức, xem ra Tiêu Phàm đoán được còn là rất chuẩn, ba tên bắn một lượt trực tiếp đánh trúng vòng qua nham tinh thứ thân ảnh. 91, 94, 99. Thương tổn thực là không có phá trăm, hơn nữa đối phương lượng máu lại kém không nhiều có 2000 nhiều, này tại đạo tộc bên trong tuyệt đối là siêu cao lượng máu, cao tốc, cao phòng, cao máu, chỉ còn lại công kích là Tiêu Phàm cũng có thể nghiệm tới rồi. Tiêu Phàm nhanh chóng biến hóa thân hình, giờ phút này hắn đã là tán đi không huyền thuật, phong chi thượng nhanh chóng bao trùm Tiêu Phàm mặt ngoài, sau đó ẩn giấu thân hình. Nhìn xem đối phương trên tay quần trủ Tiêu Phàm có muốn mắng người xúc động. Quẩn trụ một lóe, đối phương tiếp tục lấy ra một trướng quẩn trụ, tiếp lấy lại là một lóe, nhìn đến quẩn trụ bị sử dụng, Tiêu Phàm hướng về một bên phóng đi, nhanh chóng hiện ra thân hình. Chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên xuất hiện hai chỉ xương cốt chảo, nếu như vừa mới còn lưu tại kia, khẳng định là sẽ bị bắt được. Một cái chủy thủ hướng về Tiêu Phàm quan qua, Tiêu Phàm một vùng cung thân gạt bay nó, tiếp lấy liền là một ma đạo lưỡi pháp luật hướng về Tiêu Phàm giáp ma đến, này bao trùm diện tích đủ lớn a, Tiêu Phàm triệu hoán ra xương khô, bắt được xương khô xương sườn liền quang ra ngoài. gặp được xương khô, ma pháp lưới nhanh chóng cuốn lấy xương khô, đối phương lúc này cũng là lui về phía sau đi. Tiếp lấy Tiêu Phàm nhìn đến đối phương cư nhiên bắt đầu đổi nối lên trang bị, gia hỏa này chuẩn bị thật đúng là đủ đầy đủ hết. Đối phương cũng là sửng sốt ở Tiêu Phàm, chính mình vừa mới cái kia trang bị mang vào kỹ năng lại đến liền không có người nào có thể tránh được, không nghĩ đến lại bị Tiêu Phàm như vậy đơn giản liền cấp phá. Tiêu Phàm nhanh chóng ngưng tụ nguyên tố thất, lần này trực tiếp sử dụng ra cơ giới tọa định, năm mũi tên nhanh chóng bay ra ngoài, lại bị đối phương tuyệt đối tốc độ nhất nhất né mở ra. Đối phương đã là một thân mới trang bị Tiêu Phàm nhìn đến hắn lại uống mấy bình thuốc một lần nữa hướng về Tiêu Phàm vồ tới. Lại làm một trường quyển trục xuất hiện tại đối phương trên tay, Tiêu Phàm cũng không khách khí, trực tiếp lấy ra ba trường quyển trục, đối phương nhìn xem sửng sốt thân cái, bất quá như trước bạo chỉ nhảy lên, Tiêu Phàm cầm lấy quyển trục cũng là vọt lên. Một đạo đồ sộ tiếng hô vang lên, Tiêu Phàm bị chấn đến tiến vào mê mộ trạng thái, chỉ thấy đối phương lần nữa ra tốc, hơn nữa ra tốc liên tục xuất hiện hai lần, Tiêu Phàm trên tay quyển trục cũng lóe lên, đối phương nhanh chóng lui về phía sau, kết quả cũng là ba cái hỏa cầu thuật vọt đi ra. Điều này làm cho rất nhiều đang ở quan khán người chơi cười to lên, mà đạo tặc phải lần nữa tiến công đã là tới không kịp. Tiêu Phàm trên tay lần nữa xuất ra năm chương quyền trụ, đối với đạo tặc lắc lắc, tán đi không huyền thuật vọt đi qua, nhìn lúc này không cần cận chiến là không được. Điều này làm cho quan khán người chơi lần nữa xác nhận Tiêu Phàm che giấu thực nghiệp, không ít người chơi đã giật mình hiểu ra, tại vạn người loạn đấu thời điểm đột nhiên xuất hiện trọng kích là việc gì vậy, này khẳng định là Tiêu Phàm gây nên. Nhìn xem nhằm phía chính mình Tiêu Phàm, đạo tặc nhanh chóng di độc lên, chính mình tốc độ như trước là cao hơn đối phương rất nhiều, bỏ trốn lên tuyệt đối là không có vấn đề. Căng thẳng hai tay thượng chủ thủ, hắn lần nữa bám theo một đạo tàn ảnh. Khống huyền vật, Tiêu Phàm rút ra mũi tên tiếp tục bắn lên, này một tên chính là bắn được đủ chuẩn, đối phương vốn còn cho rằng là một lần chém giết, ai biết được Tiêu Phàm đột nhiên lại rút ra mũi tên, đối với loại này chuyển biến hắn còn là không có thích đương qua. Bất quá đối với tốc độ cũng không phải rất nhanh, mũi tên phải trốn còn là rất dễ dàng, đang lúc chính mình phải tránh né thời điểm vừa đến nham tinh thứ lần nữa xuất hiện, hơn nữa bên cạnh cũng xuất hiện một đạo phổ thông gai đất. Hai đạo công kích đồng thời cư nhiên vừa vặn xuất hiện tại trước mặt, phải vòng qua đi khẳng định là tới không kịp, chỉ có thể là hướng đi qua, mà đối diện cũng là một đạo mũi tên. Cao tốc chạy đi xuống hắn chỉ có thể là đối mặt Tiêu Phàm mũi tên. Như là không tưởng bị công kích đến, vậy được đụng lại địa thứ thượng, kia tuyệt đối là phi thường quan mắt sự tình, Tiêu Phàm cũng đã là nghĩ đến rồi điểm ấy. Ngay một đạo mũi tên lần nữa suy yếu đạo tắc tốc độ, hơn nữa lần này cư nhiên là trực tiếp suy yếu 20%, đạo tắc bắt đầu hối hận, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm cư nhiên cũng như thế dạo hoạt, Tiêu Phàm này tên đã có thể là riêng vì hắn lưu, nhưng là cứ việc như thế, chính mình tốc độ còn là cao hơn Tiêu Phàm một đoạn. Lại la của chủ, Tiêu Phàm đối với đối phương hào phóng đã là thói quen. Hơn nữa đối phương đã thay đổi hai cái truy thủ, một song dậy, một mũ trụ chờ chờ, Tiêu Phàm đối nãy đó đều là nhớ được rõ rõ ràng ràng. Một cái nhân đột nhiên phân ra ba cá nhân, ba cá nhân đồng thời nghĩ đến Tiêu Phàm và tới, Tiêu Phàm không chút nào do dự nhắm phía trung gian thân ảnh, theo thanh âm thượng, Tiêu Phàm rất dễ dàng liền phân biệt ra cái nào người mới là thật thân. Đạo Tặc cũng là sử xuất, một cái hộ thuấn hiện lên đi ra, Tiêu Phàm trực tiếp đối với chỗ không xa mặt đất liền là một tên, tán đi không huyền thuật, Tiêu Phàm lần này chính là thật sự tính toán cùng đối phương đến một lần trận chiến. Tiêu Phàm một cái đánh mạnh vùng ra ngoài, so sánh với Đạo Tặc truy thủ Chính mình công kích tại cự ly thượng còn là có nhất định ưu thế, kia đạo tặc khẳng định sẽ tường phương nghi cách tới gần chính mình. Quả nhiên, đối phương nghĩa chuẩn tiêu phàm công kích, một xoay tròn thân sát tiêu phàm công kích, trở tay nắm lấy chủy thủ đã là trui vào tiêu phàm sau lưng, dịch cốt kỹ năng sử dụng đi ra, này xem như hắn chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên sử dụng đạo tặc kỹ năng. Hắn trên mặt đã là lộ ra ý cười, bằng vào này một kích, tăng thêm chủy thủ thượng động thương cùng sẽ giới hiệu quả tuyệt đối đủ đối phương uốn một bình, nhưng là lại chỉ nghe đến đinh một tiếng, kỹ năng cũng không có xuất hiện chính mình muốn tương hại. Tiếp lấy liền cảm giác cái gãy bộ vị chịu đến công kích, là tiêu phàm giật trò. 53 thương hại nhảy đi ra, tứ chi công kích cư nhiên khiến cho chính mình rất 50 nhiều máu, xem ra đối phương đồng dạng có không yếu lực lượng. Chiếu đến công kích tự nhiên sẽ hướng phía trước phóng đi, đạo tặc dưới chân một đạp, liền hướng phía trước vọt đi qua, không ngờ như trước có một đạo công kích đánh trúng chính mình phần đầu, 289 thương hại nhảy đi ra, tiếp lấy lại là một đạo 66 thương hại, đó là Tiêu Phàm xoay chuyển công thân thương hại. Tiêu Phàm đối này đã không có cái gì xử suất, cái này đạo tặc phòng ngự căn bản có thể nói là biến thái. Vừa mới hắn dùng giảm sóc tốt tuyệt bộ theo lên, đánh mạnh tăng thêm yếu hại công kích cơ nhiên chỉ đánh ra đối phương không đến 300 thương hại, liền tính là chiến sĩ bị công kích đến cũng có được 400 nhiều thương hại. Thừa dịp đối phương còn không có phản ứng qua, một đạo cung chấn kích lần nữa chuẩn xác đánh trúng đối phương đầu, tiếp lấy lập tức liền là cùng toàn kích, lần này cung toàn kích cuối cùng cũng xem như là thu được rất tốt hiệu quả, 462 thương hại nhảy đi ra. Xoay chuyển cung thân, Tiêu Phàm lần nữa mang ra một đạo 49 thương hại. Đạo tặc trong lòng đã là sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác giống như một cái chùy thủ trực tiếp cắt qua chính mình cái trán, loại này cảm giác quả thật quá đáng sợ. Hắn hiện tại chỉ có thể là bảo trì hướng phía trước tiến lên, hy vọng có thể chạy thoát. Lùi bước, Tiêu Phàm tiếp tục đối kỵ, Đạo Tặc truy thủ tại tình thế cấp bách dưới gây cho hắn một cái 145 thương hại. Cung thân lần này đánh trúng đối phương cái cổ, một cái 320 thương hại nhảy đi ra, vừa định đến một cái hồi thân thứ Đạo Tặc cảm giác đến trên cổ lạnh buốt không nhịn được chần chờ thon cái, nhưng là Tiêu Phàm cũng không chần chờ. Liệp thiết, 333, 325, Đạo Tặc cảm giác chính mình lượng máu đã nhanh tới đáy, hơn nữa đi theo mà đến còn có mỗi giây 20 nhiều thương hại, Tiêu Phàm không quên mất cự ly gần vài ra một đạo độc thực chi thứ, hiện tại chờ đợi Đạo Tặc chỉ có đã chết. Trừ phi có nháy mắt hồi phục thuốc, liền tính là có, bên người Tiêu Phàm nhưng cũng không phải đứng ở kia tiến hành bài trí. Tiêu Phàm không quên bắt mặt nạ đối với chờ chết đạo tặc so với cái ý a thủ thế. Quỷ cung, quả nhiên tên không giả. Đạo tặc đối với Tiêu Phàm cười khổ thoáng cái, "Cảm ơn khích lệ, làm đạo tặc, liền muốn luyện tốt chính mình kỹ năng." Tiêu Phàm nói xong câu nói này, đối phương lượng máu vừa vặn nhảy lên không. "Không khách khí, dù được, còn có cảm ơn ngươi đề nghị." Xuất hiện tại một cái căn nhà cấp cao bên trong người trời cười cười, người này đúng là vừa mới bị Tiêu Phàm treo đạo tặc. Đạo tặc sau đến bị người giữ vì kim tiến tặc, bởi vì gia hỏa này quá có tiện, quyền trục sử dụng, trang bị đổi mới, đã thành vì không ít hám làm giàu nữ câu dẫn mục tiêu. Nhìn đến Tiêu Phàm vừa mới công kích, đạo tặc như thế tốc độ dưới, cư nhiên đều không có thể chạy trốn Tiêu Phàm cuối cùng lên tiêu, rất nhiều người chơi cũng suy nghĩ, chính mình hay không có năng lực đủ trộn lẫn dụng. Hơn nữa Tiêu Phàm vừa mới công thượng xuất hiện tân giao, thêm lên làm cho người ta cảm giác có điểm hướng nhỏ đi một chút rơi hái, đặc biệt là nhìn đến kia đao gió thả qua đạo tặc cái trán thời điểm, không ít người chơi đều bắt đầu sợ hãi cái loại này cảm giác, lần nữa đặt Tiêu Phàm ta ác. Bất quá hắn cái kia ý a động tác cũng làm mê đảo không ít hoài xuân của gái, bởi vì Tiêu Phàm cái kia động tác quá đáng yêu, cư nhiên còn meo lại ánh mắt. Đặc biệt là như thế tà ác một cá nhân cư nhiên đột nhiên liền lộ ra như vậy biểu tình. Nay tại rất dài một đoạn thời gian bên trong trở thành người chơi đối với Mạc Phàm khắc sâu nhất ấn tượng. Q3 chương 29, Đáng yêu xương khô. Quỷ cùng. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 29, Đáng yêu xương khô. Từ trước ta có chỉ con lựa nhỏ ta cho tới bây giờ cũng không cấy, có một ngày lòng ta máu dâng lên mang nó đi tập hợp, ta trong tay. Nai Ka H tự nhiên là Tiêu Phàm Mỗi nửa giờ một lần truyền tống, nhưng hắn cảm thấy không biết được làm cái gì tốt, đơn giản liền đến tiếp tục chính mình tu tập, bên âm nga chính mình di động tiếng chung, quả thật là quá nhàm chán. Buổi chiều mấy chạng chiến đấu cường độ có điều gia tăng, bất quá lại không có gặp lại đến phía trước kia đạo tặc như vậy khó chơi loại hình, còn gặp được phong trung huyết, phong trung huyết thì là cấp cho Tiêu Phàm một cái quyền trụ sau liền trực tiếp nhận thua, đúng là lần trước bang chiến nợ Tiêu Phàm một cái quyền trụ. Băng lâm thứ, dừng băng nhọn, kỹ năng hiệu quả nhưng thật ra rất giống Tiêu Phàm lần trước sử dụng cái kia, bất quá là trực tiếp cho đòi ra rất nhiều gai băng là được rồi. Tiêu Phàm hiện tại đó là chờ còn lại 2 chạng trận đấu. vượt đến mặt sau, người chơi cường độ càng cao, này nhưng thật ra nhượng Tiêu Phàm cảm giác rất chờ mong, giết quái cùng giết người liền là không thể so với, vậy cũng chẳng bèn bèn là vũ khí hoặc là kỹ năng thượng va chạm, còn có trí tuệ thượng một lần đọ sức. Cảnh tượng lần nữa chuyển hoán, không cần nói, Tiêu Phàm lại trở lại thi đấu sân bãi thượng. Hắc, thật là tấu xảo a, ngươi còn tốt sao? Tiêu Phàm đối diện lần nữa xuất hiện Diệu Tâm, không nghĩ đến này nữ hài thật đúng là có năng lực. Ta, ta không sợ ngươi. Diệu Tâm đối với Tiêu Phàm hô, bất quá này khẩu khí thượng thật đúng là khó nói. Tiêu Phàm khiêng lên cung thần Cung Liêm thuật dùng đi ra, trong tay lần nữa ngọ lên trên tay đầu sợi đến, tăng thêm mũi chùn xuống vẻ cười, như vậy cảm giác càng như là ác ma, hơn nữa Tiêu Phàm còn lợi dụng Quỷ Hành Chi Dực bắt đầu hướng về Diệu Tâm chậm rãi dẫy đi qua. Xem này đoạn thị tần người chơi đều ngây người, Tiêu Phàm hiện tại mỗi đi một bước liền giống như thân thể đều có lóe thoáng cái, phối hợp đè thấp đích sắc đầu, nhìn về phía đối phương ánh mắt, đặc biệt là Tiêu Phàm cả người liền như vậy tại màn hình trợng phóng to. Đáng thương Diệu Tâm gắt gao nắm lấy trên tay chủy thủ, bất quá run rẩy chủy thủ như trước thuyết minh nàng rất sợ hãi. Một đạo tiềm hành dùng đi ra, Tiêu Phàm đi theo ẩn dấu thân hình. Sau đó cẩn thận nghe được sân bãi thượng thanh âm. Tiêu Phàm khẽ miệng gợi lên một mặt vẻ cười, bắt đầu hiện ra thân hình hướng về Diệu Tâm Phương hướng rời đi. "Uy, chúng ta đánh cái thương lượng đi." Tiêu Phàm dừng lại bước chân, nhưng là nhìn xem địa phương đúng là Diệu Tâm Trô địa phương. Nói xong Tiêu Phàm tởm mũi trùm, hơn nữa còn đối với Diệu Tâm Phương hướng cười cười, là một cái thật to mỉm cười, này một cười có thể nói là đủ ánh mặt trời. Tiêu Phàm lời này có thể nói là nói được đúng là thời điểm, Diệu Tâm Tiềm Hành vừa vặn kém không nhiều muốn tới thời gian. "Thương, thương lượng cái gì?" Dương Nhiên Diệu tâm cấp bậc không thấp, trên thực tế nàng còn liền không có xuống qua Địa Hạ Thành, bởi vì Địa Hạ Thành cương thi cùng xương khô đối với nàng mà nói còn là quá khủng bố, Tiêu Phàm so với xương khô cùng cương thi còn khủng bố. Tiêu Phàm khiến cái Triệu Hãn, nhìn đến Triệu Hãn đi ra xương khô, Tiêu Phàm thập phần bữa lòng. Ngươi không phải sợ xương khô sao? Ta cho ngươi không sợ đó, sau đó ngươi nhận thua như thế nào? Tiêu Phàm để nghĩ đến, hơn nữa một tay vịn tại xương khô bả vai thượng. Diệu tâm nhưng không có xem thường Tiêu Phàm thị tận, đang nhìn đến Tiêu Phàm cùng thân trên lượi hái cắt qua đối phương cái trán, xét qua cổ họng cũng là cảm thấy lòng cón kiếp sợ. Lúc này gặp lại đến Tiêu Phàm thời điểm trong lòng nàng cũng là thầm nghĩ xuýt xẹo, hơn nữa đối phương cư nhiên vừa đi lên liền hủ giò nàng. Thật sự, Diệu Tâm trong lòng tưởng, tính là toàn thịnh trạng thái xuống chính mình có lẽ đều không thể cẩm Tiêu Phàm như thế nào, huống chi là hiện tại, như là đúng như Tiêu Phàm theo như lời, nàng đạo thật đúng là nguyện ý thử xem. So với nó xương cốt thật đúng là. Tiêu Phàm bên người xương khô cũng là gật gật đầu, hơn nữa hai chỉ xương cốt tay còn trà sát trà sát chính mình gương mặt, sau đó chuyển cái vòng. Nha Hoàng hữu tội cũng là bồn mực. Tiêu Phàm này xương khô mới kêu một cái nghe lời, đâu tưởng chính mình, bất quá hắn cũng không có nhàm chán đến Tiêu Phàm kia trình độ, đi nghiên cứu một con xương khô có thể làm ra nào động tác. Tiêu Phàm câu câu tay, giễu tâm nửa tính nửa nghi đi qua, hơn nữa thẳng suốt nhìn xem Tiêu Phàm trong tay đầu sọ. Xem trận này chiến đấu người chơi đều bực, này tới cùng là việc gì vậy, lẽ nào Tiêu Phàm trong trò chơi còn có thể ảo thuật. Tiêu Phàm lau lau trên tay đầu sọ, sau đó lại đem hắn thả lại bao bọc bên trong, buông tay ý bảo chính mình không có. Cho ngươi giới thiệu xuống, vị này là, ách, cốt cốt, cốt xương, Tiêu Phàm thuận tiện biên cái tên. Nói xong Sương Khô đối với Diệu Tâm được rồi một cái thân xí lễ. Ngươi hiện tại có thể go nó đầu, giơ nó sương sườn, như là ngươi nguyện ý thậm chí có thể khẽ hôn nó đầu, dù sao hiện tại nó là ngươi sương cốt." Tiêu Phàm cười nói đến, lúc này hắn bên người Sương Khô, không chút nào khách khí cấp cho hắn một chân. Không ít người chơi nhìn đến này đã là cười đến không được, đặc biệt là Sương Khô kia một chân động tác, quả thật quá khôi hài. Cho ngươi 20 phút thời gian, tưởng như thế nào đối phó nó đều được, sau đó cảm thấy kém không nhiều thời điểm nhận thua liền được rồi." Nói xong Tiêu Phàm không chút nào khách khí đạp một chân Sương Khô, Sương Khô đã là một mặt ủy khuất ghé vào trên mặt đất. Diệu Tâm ngây người ngẩn, Tiêu Phàm này xương khô sẽ không còn có chi năng đi, cư nhiên bày ra như thế nhiều động tác, thất thần để làm chi? Vội vàng, cảm thấy thoải mái tốt đi đi dạo phố mua y phục. Tiêu Phàm thúc dục đến, chính mình đã là bảo trì này an toàn cự ly, nhưng đừng đến lúc đó bị lén lén, tối độc phụ nhân tâm Tiêu Phàm còn là biết được. Phía sau đó là tái hiện rông rông phía trước cảnh tượng, người chơi đã là mắt chừng ngưỡng há, bởi vì lúc này Diệu Tâm theo bắt đầu cẩn thận cẩn thận dần dần bung ra la gan, bắt đầu gõ gõ lên xương khô, cùng rông rông khi đó tình hình có một liệu. Tiêu Phàm lật lên chính mình trước kia Lục Thị Tần, quả thật là quá có ý tứ. Tiêu Phàm này một lần động nhắc lên trong trò chơi một cấu ngược sương khô chiều rừng, nữ hài đánh tiếp đón đều là, ngươi hôm nay đánh sương khô sao? Điều này làm cho vô số nam tính người chơi tiêu khổ không thôi, địa hạ thành sương khô lại không như Tiêu Phàm sương khô, muốn cho chúng nó bị ngược cũng không là dễ dàng sự tình, lực lượng cao còn có thể một cá nhân giải quyết, pháp sư hoặc là cùng tiễn thủ này, đó chỉ có thể là mượn người hoặc là tìm người hỗ trợ. Nếu như địa hạ thành sương khô nhóm có trí năng, khả năng đều đã lao ra địa hạ thành phản kháng. Này chính là khổ nha hoàng hữu tội, ai kêu hắn là cái tự linh pháp sư, mẹ tiền cư nhiên cầm hắn đến kiếm tiền, đối với cái này trang bị cung cấp thương Nhà Hoàng hữu tội chỉ có thể là bị Bạch tiến hành một tuần triệu hoán xương khô công tác, hơn nữa đối phương ngược song còn nói hắn xương khô không bằng Tiêu Phàm. 20 phút thời gian đến, cái này cho ngươi làm kỷ niệm đi. Nói xong Tiêu Phàm nhượng xương khô tặng cái đầu sọ đi. Diệu Tâm nhận lấy đầu sọ, chuyển động ánh mắt tựa hồ tại lo lắng cái gì. Nha đầu, ngươi không phải là tưởng đổi ý đi, ta có thể sánh bằng kia xương khô đáng sợ nhiều mà, hắc <cười> hắc. Ta, ta mới không sợ ngươi đâu, nói tiếp vừa mới ta nhưng không có đáp ứng ngươi cái gì. So với xương khô đến, Tiêu Phàm quả thật càng xuống đáng sợ. Tiêu Phàm mang theo lãnh phong diện cụ khởi động quỷ hành trạng thái, cái miệng hở thanh âm phát rồi đi ra, ngươi nhưng xác định không cần hối hận a. Nói xong Tiêu Phàm còn mài mài sắp nhọn hàm răng, bởi vì dung hợp quỷ hành sau nói chuyện tiếng có điều khó nghe, Tiêu Phàm chỉ cần mở ra quỷ hành trạng thái thời điểm đều là không nói chuyện. Diệu Tâm nghe xong Tiêu Phàm vậy cũng sợ thanh âm không chút nào do dự lựa chọn nhân vừa, nàng không nghĩ đến Tiêu Phàm so với nạn tưởng tượng giữa còn đáng sợ. Kết thúc công việc. Tiêu Phàm nói xong, bên cạnh đầu sọ so vỗ vỗ chính mình xương cốt, tựa hồ tại bộ cho đùi, sau đó đối với Tiêu Phàm so với cái ý á thủ thế, chính là không quản như thế nào so với đều đã so với ra bà cái đầu ngón tay. Kết một tiếng. Sương hô trực tiếp bẻ gãy chính mình vô danh chỉ, tiếp tục so với thoăn cái, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đem vô danh chỉ cấp han lên. Quy 3 chương 30, đến bắt mì đi. Quỷ cùng, tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 30, đến bắt mì đi. Lần này Tiêu Phạm không có chờ bao lâu liền nên đón xuống một chảng chiến đấu, này một chảng chính là có liên quan top 10 đích xác định, cũng không biết được là hệ thống an bài còn là chính mình vật khí, Tiêu Phạm thẳng suốt đều cảm thấy chính mình cũng có gặp được tuyệt đối cao thủ. Tỷ như chính mình liễu giải huyết đồng, thanh vũ cổ phòng, ít nhất khí chất thượng, Tiêu Phạm liền có thể nhận định so với chính mình này liên tiếp 11 chảng gặp được đều đều mạnh. Tiêu Phàm xem xét đối diện người chơi, đối phương cư nhiên mặc vào một thân bô giáp, bô giáp tương đối ở loại vải trang bị phòng ngự hơi cao, tiếp cận ở dấp ra, là nhanh nhẹn loại chiến sĩ không thể khuyết thiếu trang bị. Đối phương trong tay sắc thực cầm lấy một cái gậy, nhìn đến Tiêu Phàm sau lộ ra nồng đậm chiến ý, xem ra đối phương tuyệt đối là một cái hiếu chiến phân tử, đối phương khởi thủ liền triệu hoán ra một con sói đến. So với phổ thông triệu hoán sư, nay chỉ sói hình thể rõ ràng lớn rất nhiều, ánh mắt cũng là lóe thị huyết hào quang, lại làm một đạo ánh sáng, như trước là một đạo triệu hoán, nhưng là cũng là cái gì đều không có triệu hoán đi ra, cư nhiên là một con hoàn toàn ẩn thân quái vật. Một tiếng rít gào, đối phương thân thể bắt đầu sinh trưởng lên, đem một thân bô giáp gắng được gác gao, lộ ra rắn chắc bắp thịt đường nét, trên thân thể cũng bắt đầu bố thượng một tầng bộ lông, phần đầu bắt đầu vằn vẹo, biến thành gấu bộ dáng. Một đạo phạm vi ma pháp gắng lên, tại chính mình cùng triệu hoán thú trên thân bố thượng một tầng ánh sáng, rất có khả năng là liên tục tính ma pháp, Tiêu Phàm cảm thấy chính mình còn là quá lười, ít nhất hẳn là liễu giải xuống tư liệu, kia cũng sẽ không cùng hiện tại như vậy, đối với địch nhân cũng có bất luận gì liễu giải. Bất quá Tiêu Phàm cũng là trong lòng nắm lại, tính là lại cho hắn một lần cơ hội hắn cũng không nhất định sẽ đi là xem thị tần, hơn nữa thời gian thượng thân mình cũng không phải rất đủ. Vất quá đã kích đối phương Tiêu Phàm còn là sẽ, Tiêu Phàm triệu hoán ra một con xương khô, một người một xương khô, chỉ vào đối phương ôm bụng cười to, tựa hồ là ở cười nhạo đối phương biến thân bộ dáng, xương khô bộ dáng càng là khoa trương, cư nhiên đã trên mặt đất lăn lộn, phối hợp một chương một hợp hằng dưới. Con tốt trung gian có một đoạn nghỉ ngơi thời gian, nếu không lúc này Triệu Hoán kỹ năng còn không có thể giám soát tốt đâu, Tiêu Phàm liền là phải lớn nhất hóa đối với đối phương tiến hành đại kích. Nhìn xem trận này chiến đấu người chơi đều không biết nói gì. Vị này che giấu thực nghiệp, vì giờ y người chơi cũng là phẫn nộ, mỗi lần chính mình biến thân đều là dọa đến đối phương, ai ngờ gặp được Tiêu Phàm cũng là xuất hiện như vậy lại ngộ. Nhìn đến đối phương rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, Tiêu Phàm mệnh lệnh sương khô trốn được một bên đi tiếp tục gửi, chính mình cũng đã bắt đầu chuẩn bị lên, hắn cũng tiến vào chính mình trạng thái bên trong. Phong chi thượng, lãnh phong diện cụ, quỷ hình trạng thái, Tiêu Phàm đem toàn bộ trạng thái đều sử dụng đi ra, rút ra một nhánh dạng phòng tên khoát lên cung thượng. Theo bắt đầu đếm ngược đến một khi, Tiêu Phàm tặng trên tay mũi tên, mũi tên nhanh chóng hướng về đối phương phóng đi. Cứ việc chính mình đã biến thân, nhưng như trước linh hoạt Mộ Tốn thân liền tránh thoắt tiêu phàm mũi tên. Tiêu phàm tiếp tục chỉ vào đối phương cười lên, giống như là cười nhạo đối phương vừa mới tránh né khi dáng người, giờ y mới bình ổn hạ xuống lửa giận nhượng lại cho lần nữa hất lên, đặc biệt là ở một bên cạnh cười nhạo hắn xương khô. Đối phương trực tiếp mệnh lệnh sói hướng về xương khô phóng đi, tiêu phàm một bên run rẩy đáp lên mũi tên, tựa hồ tại chịu được cười, nhưng lần này một đạo mũi tên lại như trước chuẩn xác hướng về giờ y yếu hại phóng đi. Đối phương lần này trực tiếp một gậy gõ bay tiêu phàm bay tới mũi tên, xem ra tiêu phàm cười nhạo còn là lên đến nhất định tác dụng. Tiêu phàm bắt đầu hướng về đối phương phóng đi. Một bên không quên tiếp tục tiến hành chính mình sạc kích, mà Giới Ngưng tụ thể ánh mắt là đối với đối phương tiến hành một công kích. Điều này làm cho Giở ỷ càng thêm bực bội, bởi vì chính mình công kích đối Ma Giới Ngưng tụ thể căn bản liền không có bất luận gì tác dụng, tới rồi nhất định cự ly sau, Tiêu Phạm bắt đầu vòng quanh Giở ỷ tiến hành sạc kích, đồng thời để phòng đối phương mặt khác một con ẩn thân triệu hoán thú. Xem ra đối phương còn không có đem chính mình triệu hoán thú chơi đùa phi thường thuần thục, ít nhất này tiếng bước chân thượng liền có thể nhìn ra, Tiêu Phạm tính là cẩn thận khống chế này xương khô đều sẽ không phát ra như vậy lớn thanh âm. Tiêu Phạm trong lòng không nhịn được đáng tiếc, thật sự là đạp hư như vậy tốt một con triệu hoán thú. Nếu như này ý tưởng nhượng giờ y biết được đối phương cũng chỉ có thể bừng bực bừng, hắn cũng không giống Tiêu Phàm như vậy nhàn, nhàm chán liền luyện luyện sức khô. Đối phương khôi phục tốc độ quả nhiên rất nhanh, Tiêu Phàm vài lần công kích đến đối phương không bao lâu liền khôi phục lại. Một đạo dây leo đột nhiên bắt được Tiêu Phàm một cái chân, nham tinh thứ xuất hiện tại Tiêu Phàm bên cạnh người, giờ y ám là kinh hãi, hắn chính là xem qua Tiêu Phàm thị tận, cho rằng Tiêu Phàm sẽ ở chịu đến công kích khi đằng sau người dâng lên một đạo địa thứ. Đối phương cư nhiên phán đoán ra chính mình triệu hoán thú phương vị. Huân nữa thành công ngăn cản công kích, mà chính mình Triệu Hoán thú không quản là hành tẩu thênh nghiêm còn là tốc độ thượng đều có tuyệt đối là đánh lén hảo thủ, lại cố tình gặp được Tiêu Phàm. Vài trăm sau, đối phương Triệu Hoán thú hiện ra thân hình, là một con màu đen con báo, tại rơi xuống đất sau lại nhanh chóng ẩn giấu thân hình. Tiếp lấy vô số dây leo quấn đi lên, Tiêu Phàm đối với mặt đất liền là ba tên cùng phát, ba cái thương tổn con số nhảy đi ra, Tiêu Phàm cũng theo đối phương một thả lỏng tránh thoát mở ra. Đối phương không biết lúc nào cư nhiên cho đòi ra đệ tam chỉ Triệu Hoán thú, Tiêu Phàm như trước nghi hoặc, bởi vì hắn căn bản không có nhìn đến Triệu Hoán Hà Quang, dây leo cũng không có di động. Xem ra rất khả năng là một cái bẫy rập, kia đối phương lại là tại lúc nào bày ra bẫy rập. Lúc này chính mình Dương Khô đã là bị rớt xuống, cái kia sói bắt đầu hướng về Tiêu Phàm cấp tốc chạy tới, Tiêu Phàm cũng tới không kịp nghĩ lại, bắt đầu tiếp tục chính mình sả kích. Dở ỉ cũng là hướng về Tiêu Phàm mà qua, đừng nhìn đối phương thân thể cũng bền, thân mình tốc độ lại không phải rất yếu. Tăng thêm vừa mới con báo tiếng bước chân, một người hai thú hướng về Tiêu Phàm bao vây qua, bắt đầu vòng quanh Tiêu Phàm nhanh chóng chuyển động lên, hơn nữa không ngừng thu nhỏ lại bao vây vòng. Một cái nhảy lên, sói ưu tiên hướng về Tiêu Phàm mà qua, khung lô hình thể giống như một phiến mây đen hướng về Tiêu Phàm để ép qua. Tiêu Phạm lướt ngang một bước, vốn thân một cái đẩy lui, sói bị đánh bay ra ngoài, vừa vặn nhắm phía gần hình trạng thái giữa con báo, giơ ý đã một móng đuôi vút qua, móng đuôi thượng ánh sáng lạnh biểu hiện nó sắc bén. Tuyệt bộ, sai mở ra móng đuôi công kích lộ tuyến, tiêu phạm một cái tất kích liền là đụng lại đối phương yếu hại chỗ, không cần nói tiêu phạm khẳng định là va chạm tại nham hiểm bộ vị, không ít người chơi đều nhắm lại ánh mắt. Quá không chú ý, cư nhiên đả yếu hại. Một nam nói đến. Thái âm thuần hại, bất quá này một kích nhìn xem cảm giác tốt khoái a. Một bưu hán nữ nói đến. Mồ hôi lạnh a, là nếu như hiện thực. Không dám tưởng tượng. Này nhưng thật ra không ít người chơi ý tứ tượng, nam đã là mồ hôi lạnh liên tục. Tiêu Phàm đã là nháy mắt bị An thượng rất nhiều không tốt danh hảo, nhưng là người chơi ý tứ tựa hồ may may không có làm thấp đi ý tứ, mà là khen ý tứ. Còn không có chém dứt, tại lên gối sau, Tiêu Phàm kia lại là một cái đột bay, mà hắn cung thân trên dao gió cũng là đặt tại đối phương trên cổ, dưới chân một vấp, tiếp lấy đó là một cái phong triệt bộ, trực tiếp đem đối phương úp sấp xuống. Nhìn xem khủng lầu người gấu mặt hướng mặt đất quăng ngã hạ xuống, cái này cảnh tượng thực tại là quá rung động. Thì Tân tượng còn riêng phụ ra chấn động hiệu quả, lượng người chơi tâm đều theo chấn động lên. Thân mình người gấu liền cấp cho một loại giá tính cảm giác, tiêu phàm lại gây cho bọn họ tuyệt đối lực lượng cảm, đặc biệt là sử dụng lui bước khi lôi kéo cùng thân đem biến thân vị người gấu giờ ý vung đến mặt đất đột tác. Giờ ý đã là đỏ như máu hai mắt tiến vào cuồng hóa trạng thái bên trong, bò lên thân khi đến, tiêu phàm cũng đã là ở xa xa hành hạ đến chết hắn sói cùng con báo, làm cận chiến hắn căn bản tức giận không chỗ phát, chỉ có thể là giống to đến. Hắn này một giống con báo liền bị tiêu phàm phong toàn kích cấp treo, hơn nữa ma giới ngưng tụ thể còn không vụn nện hắn một cái. Giờ ý cái kia nghẹn quota, lại cầm thẳng suốt phiêu tại chính mình đầu bên cạnh tiểu gia hỏa không có biện pháp. công kích đối nó căn bản không có bất luận gì hiệu quả. Tiêu Phàm cũng là căn bản không để ý tới hắn, tiếp tục chính mình công kích, hơn nữa chú ý giờ ý nhất tự nhất động. Giờ ý một phất tay lần nữa triệu hoán ra một con con báo, hướng về Tiêu Phàm mà tới. Tiêu Phàm lúc này chú ý tới rồi đối phương động tác. Có mấy hạt điểm đen theo đối phương trên tay quăng đi ra, này có lẽ liền là phía trước dây leo công kích, xem ra lần này đối phương cũng là xuống nguồn gốc. Cùng hóa giờ ý tốc độ thượng gia tăng không ít, lần nữa nháy mắt ra tốc hướng về Tiêu Phàm mà qua, Tiêu Phàm một đạo lưới hái cắt qua sói cái cổ, một chân đem sói cắp đạp ra ngoài, điều này làm cho không ít cùng tiến thủ xấu hổ. Liên tính là đi đường thời điểm cùng chiến sĩ chạm vào nhau, cùng tiến thủ đều chỉ có bị đánh bay đi, ai ngờ Tiêu Phàm cư nhiên đem sói cấp đá văng, cứ việc không có bao nhiêu cự ly, nhưng là sói khổng lồ hình thể còn là xuất hiện so sánh rõ ràng. Nay một đạp vừa vặn đem sói đạp hướng về phía Giờ Ý tiến lên phương hướng, cắt đổi ra phong thúc cùng, Tiêu Phàm rút tên liền là một cái đánh lui, cùng Giờ Ý rất ra cự ly, Tiêu Phàm không quên mất vài ra một đạo độc thực chi thứ, vừa lúc đánh trúng con sói một tay vung ra Giờ Ý trên thân. Phần lớn người chơi đều cho rằng, Giờ Ý đã xem như lựa giận giữa đứt, nếu không khẳng định sẽ chú ý Tiêu Phàm này một cái công kích, đối phương lúc này cũng là lựa chọn cứng rắn chống lại. Dở ý nơi nào còn quản như vậy nhiều, mắt khác một bản tay một vùng, ẩn thân trạng thái con báo đã là bị hắn chộp vào trên tay, nhờ vào này một vùng lực đạo, hướng về Tiêu Phàm mà qua. Cơ giới vương cung dao gió chuẩn xác đâm vào con báo cổ họng, lúc này Tiêu Phàm chỉ có thể nói là có điểm vận khí thành phần, đồ xộ lực đạo trùng kích Tiêu Phàm thân thể. Tiêu Phàm xoay tròn thân thể, mang theo con báo quăng trở về, tiếp tục truy quét phía sau, vừa mới mấy hạt điểm đen vị trí Tiêu Phàm đều đã đại khái nhô xuống, đừng nhìn hiện tại giở ý phẫn nộ bộ dáng, trong lòng chính là như trước đánh suy tính. Một kích không thành công, giở ý lại lui trở về. Một lần nữa triệu hoán ra một con sói, Diệp Ý bắt đầu một lần nữa thượng một cái trận thái, hiện tại liền chờ Tiêu Phàm bước vào hắn an bài bẫy rập, hai sủng một người đã là bảy trận chờ định. Tiêu Phàm tự nhiên là mong không được đối phương kéo dài, hắn vừa lúc chờ kỹ năng giảm sóc, Tiêu Phàm rút ra phong chú cùng, bắt đầu bản tên, hơn nữa một bước một bước tới gần này đối phương. Nhìn xem Tiêu Phàm thong thả tới gần, Diệp Ý trong lòng đã là thầm mắng, bất quá chỉ cần hắn bước vào chính mình an bài bẫy rập bên trong, đến lúc đó liền có hắn để mắt, ngẫm lại vừa mới bị đánh đổ tình hình, Diệp Ý tiếp tục bắt bắt nắm tay. Đối phương lúc này đã là ở chú ý Tiêu Phàm bước chân, lại một bước liền có thể thu phục đối phương, lại như thế nào cũng có thể nhượng đối phương cũng ra xấu mặt, hắn đã là ở tưởng hẳn là phải như thế nào đối phó cái này, nhượng hắn ra vài lần xấu ra hỏa. Tiêu Phàm bước ra này một bước, còn không có đặt chân lại thu trở về. "Uy, bụng đói bụng, đến bát mì đi." Nói xong Tiêu Phàm trực tiếp bưng lên mây tiền bên kia gạt đến mùi sợi ăn lên. Ta nhịn. Dở y thật sâu hít vào một hơi. Tiêu Phàm cư nhiên liền như vậy sổ sồ xoạt xoạt ăn lên, ăn được là cái kia ngon à, ăn xong không quên sở sở bụng. Chịu tiêu Phàm mảnh hưởng, hiện tại trong trò chơi rất nhiều người đều tại ăn này nọ, chỉ là không có tiêu phàm ăn tốt như vậy là được rồi, bất quá cũng như trước là ăn được thơm nào nạt. Lão Tiền không nhịn được hen, bởi vì tiêu phàm ăn mỉ trong bát nhưng còn có hắn cửa hiệu dấu hiệu đâu. Sau khi ăn xong một điếu thuốc, mau mau thượng Tây Thiên. Nói xong tiêu phàm rút ra một điếu thuốc, nhìn nhìn giờ y, thập phần tùy ý quăng điếu thuốc đi qua. Đối phương xem ra cũng là cái tẩu hút, thói quen tính tiếp nhặt gói, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến tiếp tới chính là như vậy kết quả. Tiêu phàm cũng đã là cầm lấy phong chúc cùng, một đạo ba tên cùng phát bắn đi qua, người cũng là nhanh chóng bước qua đối phương bấy giờ khu. Cứ vẻ giờ ỷ phòng đi. Đối phương nơi nào đến được kịp phản ứng, hơn nữa này ba tên liền là ba loại mặt trái trạng thái, chờ hắn phản ứng qua Tiêu Phàm đã là vượt qua hắn bay dập khu vực. Người chơi mắng to Tiêu Phàm đê tiện, vương hại một đám người thì là hô to ca mình, đủ vô sỉ, thần tượng. Con báo cùng sói hướng về Tiêu Phàm mà qua, phong chúc cũng đánh lui, như trước là là vừa mới tình huống, đánh chúng sói, đánh lên báo, người chơi đã là chờ mong Tiêu Phàm sẽ hay không lại đến một lần vừa mới tình hình, kia tuyệt đối là chăm xem không ghét. Tiêu Phàm lần này chính là chuẩn bị phải trực tiếp bắt đối phương, cơ giới vương cung một đầu trợng lóe ra một sợi ánh sáng lạnh. Dự phản ứng cũng coi như nhanh, lập tức liền dọn xong công kích tư thế, trên miệng còn ngậm Tiêu Phàm cất khói, xem ra đối phương cũng không có bởi vì này điếu thuốc tạo thành kết quả mà cửu thị nó. Đối với Tiêu Phàm liền là một cái gấu bổ nhào, thật là đụng tới một đạo cái chắn, tiếp lấy đạo này cái chắn nổ mỡ ra, Thạch tinh ngưng bạo đã xuất hiện tại Tiêu Phàm trên thân. Thừa dịp cái này thời điểm, Tiêu Phàm một cái đánh mạnh đánh trúng kia khỏa đầu gấu, xoay tròn cung thân, quẹt ra một đạo thương tổn. 467, 782 cái thương tổn nhảy đi ra. Phong tấn kích, Tiêu Phàm nhanh chóng nhiều đến đối phương phía sau, lại làm một đạo công kích. Thu tiện không quên cấp đối phương một cái độc thực chi thứ, hai vòng công kích thêm thạch tinh ngưng bạo thương hại lại chỉ xóa sạch đối phương kém không nhiều một phần tư lượng máu, quả nhiên đủ gấu. Nhiều đến phía sau, Tiêu Phàm đi theo đối phương xoay người tốc độ nhanh tốc di động, cùng thân lần nữa đuổi theo đối phương đầu đánh tới, một lần này va chạm nhượng đối phương tiến vào mê y mộ bên trong. Nguyệt nhận trùng, Tiêu Phàm đã đem nhịp bước vốn tới rồi cực hạn, ba đạo công kích nhẹ đi ra, cùng thân lần nữa giá thượng đối phương cái cổ. Sở Hữu người chơi nhìn đến nơi này đã là ngừng lại hít thở, rất sợ ảnh hưởng đến đây vòng công kích. Liêm Thiết, mang theo Nguyệt nhận trùng quán tính, Tiêu Phàm thiếu chút nữa không có bị này lực đạo cấp mang bay ra, công kích thập phần nhanh chóng, lúc này đối phương sói cùng báo mới hướng về Tiêu Phàm mà qua. Như trước là vừa mới tình hình, bất quá lần này Tiêu Phàm là ở đối phương phía sau, lợi dụng điểm ấy ngăn trở đối phương hai chỉ sủng vật công kích. Tiêu Phàm một chân đạp ra ngoài, nhanh đoán, này một chân trực tiếp đá vào đối phương ngực thượng, lúc này Tiêu Phàm thật không là cố ý, bởi vì đối phương biến gấu sau thân cao cao không biết. Thu chân liền là một cái phong chợt bộ, như trước mang theo đối phương động hướng về phía mặt đất, chỉ bất quá là phần chốc gãy chạm đất mà thôi. Một đạo lui bước đồng thời tránh thoát bắt được cơ hội bổ nhào qua sói cùng báo công kích, một vùng cung thân, sói lần nữa bị đẩy lui ra ngoài, con báo bi kịch tái diễn. Đối phương lượng máu đã không nhiều rồi. Tuyệt bộ, Tiêu Phàm tiếp tục vọt lên, nhanh chóng đánh gãy kỹ năng, huống thân một chân đạp ở tại giờ ỷ bả vãi thượng. Cơ giới tọa định, năm đạo phong nguyên tố thất chuẩn sắc đánh trúng đối phương phần đầu, căn bản không để ý tới mặt sau sông lên sói cùng báo. Một ít người chơi đều không nhịn tiếp tục xem tới, Tiêu Phàm lại một lần hiện ra Hắc Ma bản tính, liền la lúc này nhìn xem Tiêu Phàm dưới mặt nạ lộ ra huyết đồng đều cảm giác tới rồi một tia sợ hãi, vừa mới cùng sồ sồ xoạt xoạt ăn mị ra họa. đã mắt liền tuyệt đối bạo lực công kích, như là trong trò chơi lại viết tính độ thiết trí, kia hiện tại tiêu phàm dưới chân là cái gì một cái cảnh tượng. Ngươi đại gia cư nhiên còn không chết. Nhìn xem dưới chân chỉ còn lại xỉu máu giờ ỉ, tiêu phàm mắng, ngươi trâu chết liền không thể cấp điểm mãn núi. Nói xong câu nói này, hắn lúc này mới bị không ngừng nhảy ra liên tục thương tổn cấp treo. A. Tiêu phàm cũng là không có minh bạch qua. Mà sau minh bạch qua thời điểm hắn đều không nhịn được bội phục, gia hỏa này tuyệt đối là đủ bình tĩnh, đến cái kia thời điểm còn nhớ được hệ thống cấm nói. Q3 chương 31, còn có con dê béo. Quỷ cung. Tác giả hạng tiền mê hồ chương 31, còn có con dê béo. Internet thượng một thiếp đã là bị người chơi cấp đỉnh nổ, tự nhiên là về Tiêu Phàm đánh giá. Mặt trên dán Tiêu Phàm rất nhiều chương đặc tả, ăn mỉ, so với y á thủ thế, ta ác, thậm chí còn có một chương Tiêu Phàm ngơ ngác ảnh chụp, phát thiếp người đúng là Vương Khải, thiếp danh xưng đã kêu làm mạc phẩm ảnh ngọc toàn tập. Nay có thể nói kỷ lục theo trò chơi đến hiện tại rất nhiều ảnh chụp, Tiêu Phàm nhìn đều không nói gì, này Vương Khải lúc nào cơ nhân cũng thành chó con. Mặt dưới bình luận thì là muội dây thượng trăm thiếp này sinh cái mới, Tiêu Phàm đều lần nữa ý thức đến Vương Khải theo như lợi sửa đổi dung mạo trọng yêu tính. Tiêu Phàm tự nhiên nhìn ra ảnh chụp thượng nội dung, này chính là ký lục chính mình theo mới vào trò chơi đến hiện tại chuyển biến. Nghĩ đến khi đó tại Tân Thủ thôn chính mình giao hàng bánh bao tình hình, Tiêu Phàm đều không nhịn được hiểu ý một cười. Tại Thành Huyền Vũ tự nhiên là sẽ không, bất quá Tiêu Phàm thật đúng là tính toán lúc nào hồi Tân Thủ thôn thể nghiệm vào cái, liền là không biết được Tân Thủ thôn đến tời lại đem là cái gì một cái tình huống. Tiêu Phàm đã là ở nhìn xem Vương Khải bọn họ chỉnh lý tốt thị trấn, thị trấn đã là trải qua chưa cắt. Đương nhiên, một đám người tự nhiên sẽ không quên mất gõ Tiêu Phàm một bút. Tiêu Phàm cũng hào phóng, một đám người tại mê tiền vậy cũng là ăn nhiều một trận. Mê Tiền tự nhiên cũng là sẽ không buông tha này cơ hội, toàn bộ mọi người đều là vung ra đói khát giá trị vung ra ăn, này một ăn liền là một cái giờ hơn. Lại đến 10 bình rượu. Tiêu Phàm đối với thực đơn điệm đến. Nhìn ngươi hôm nay lớn xuất huyết phân thượng, ta xem như tạm chết. Ai nói ta lớn xuất huyết, ta hôm nay cho ngươi đánh quảng cáo trắng đánh a, còn không có hỏi ngươi phải quảng cáo phí dụng đâu, này 10 bình rượu ta đóng gói. Mê Tiền nhìn xem trên cái bàn bữa buộn khổ nổi lên mặt, hắn vốn còn cho rằng Tiêu Phàm vô ý làm thành, nguyên lai Tiêu Phàm là cố ý làm như vậy, Mê Tiền phía trước còn tại thầm than chính mình vật hí, không cầm chén thượng dấu hiệu cấp hướng bên trong. Ngươi không phải nói ngươi mời khách sao? Ta mời khách, ngươi trả bịu a. Mê tiền té xỉu. Tiêu Phàm lúc này thật đúng là cố ý, lần trước đến mê tiền này ăn cơm, cư nhân này cũng không có, kia cũng không có, không phải hạn lượng liền là không tài liệu, lúc này Tiêu Phàm cuối cùng cũng xem như là ăn một vòng, này đồ ăn hương vị quả nhiên là tốt, thật đúng là không có lợi thực đơn thượng giá. Tại vội. Đạo diễn tỉnh ngươi ăn cơm, tại ngươi khách sạn tiện lai, tiền đến, có việc kính nhờ ngươi, còn có kiện tuyệt đối thích hợp ngươi trang bị. Tiêu Phàm nghe ra, này không thật sự là lao tiền khách sạn sao? Khi đó hắn đã có thể cười qua này khách sạn tên. Cùng nhau đến đây đi. Chúng ta tại sáu hào phân bao. Tiêu Phàm đã là đánh nổi lên chú ý, được đến đáp lại sau, lúc này mới treo ngữ âm. Lão Tiền, đừng dạ bộ, có dê béo đến rồi, nhìn xem có thể hay không có thể tìm người trả bự. Tiêu Phàm đầu góc bên trong đã là đánh nổi lên chú ý. Thật sự, Mê Tiền lập tức thanh tỉnh qua, một tia đoán, một đám người đem trên bản đồ ăn nhanh chóng bày chỉnh tề, ít nhất nhìn tới không lại là như vậy bừa bộn, Tiêu Phàm nhưng tính lập công lớn nhất, khống chế nguyên tố gió du hành dịch trên bản bừa bộn. Trươn quan thành chưng đạo, tiểu điểm cư nhiên có thể thỉnh đến ngài, thật sự là vinh hạnh a. Mê Tiền nhiệt tình đánh tia đoán. cả tự đoàn thành viên phần lớn đã chạy nước miếng nhìn xem mặt sau theo tới Tiểu Ngộng Tình. Nơi nào? Nơi nào? Như vậy nhiều người à, ta đây còn là mặt khác mở một gian đi, ta tìm Tiểu Phạm một điểm sự. Nói xong liền hướng ngoài cửa đi đến. Tiểu Ngộng Tình nhưng thật ra sửng sốt ton cái, vừa mới đến thời điểm trương đạo còn thật cao hứng, này sẽ cơ hội là đoạt cửa mà chạy, ngay cả Mê Tiền đều không có giữ chặt, Mê Tiền khổ cả mặt thầm nghĩ đang tiếc. Không có việc gì, còn có một con đâu, nhìn ngươi." Tiểu Phạm lặng lẽ nói, tại Tiểu Ngộng Tình xem không đến phương hướng lấy ngón tay chỉ nàng. "Vô sỉ, quá vô sỉ." Mê Tiền trong lòng nghĩ đến, trộm nhìn mắt Tiểu Ngộng Tình. Việc này cũng liền Tiêu Phàm nghĩ đến đi ra, mê tiền nào dám làm như vậy chuyện. Đứng đến lúc đó, Tiểu Ngộng Tình đang cao một phủ, khách sạn Tiễn Lai này nó rất không sai, liền là ăn đến tiểu tưởng, con rắn. Kia mê tiền này sinh ý cũng đừng muốn làm. Đại ca, Phạm đại ca, ngươi đi đi, hôm nay tính ta được không? Mê tiền muốn khóc mà không có nước mắt a. Đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội a. Nói xong Tiêu Phàm lúc này mới cùng Tiểu Ngộng Tình ra phòng bao. Mê tiền xem như kiến thức đến đệ tiện vô sỉ cao nhất cảnh giới, vừa mới xoay người, trên bàn 10 bình rượu đã không có bóng dáng, mê tiền lệ chạy. Tiêu Phàm vừa mới tiến cửa liền nhìn đến Đạo Diễn một mặt tức giận nhìn xem chính mình, thiếu ngộng tình cũng là đến hiện tại đều không có truyền qua công đến. A ha, bên kia quá náo nhiệt, bên này thanh tĩnh rất nhiều, chuyện gì ngụ ám nói xuống liền được rồi, còn đổi một chuyến. Tiêu Phàm giống như cái gì đều không phát sinh cùng Đạo Diễn nói ra đến. Ngươi cái con rùa dê con, ta có ngươi hảo hữu sao? Còn gọi ta cùng nhau đi qua, ăn như vậy nhiều, tìm dê béo cho các ngươi trả bự à, quá đê tiện, nếu không là ta một cái liền nhìn ra vừa mới kia mập mạp tâm tư khẳng định đạo. Chúng đạo là ai? Nhìn đến mê tiền thời điểm liền chú ý đến mê tiền thần tình, không chạy nhanh lên khẳng định được hố. Tiêu Mộng Tình cũng là kinh hô một tiếng, vừa mới mê tiền liếc nàng một cái, lẽ nào? Tiêu Mộng Tình đều không dám hướng xuống tưởng, cái này mặc phẩm thực tại là quá đê tiện, liền cùng đạo diễn vừa nói một lượt dạng, cư nhiên dám đem chủ ý đánh đến chính mình trên đầu, Tiêu Mộng Tình đi đến Tiêu Phàm trước mặt đối với Tiêu Phàm hừ một tiếng. "Nào có chuyện, các ngươi hiểu lầm, đến mình 20 rượu, uống trước một cốc." Tiêu Phàm không chút nào khách khí điểm lên rượu đến. "Các ngươi ăn cái gì đồ ăn?" Tiêu Phàm không quên hỏi hai người. "Người trả rượu phải không?" Đạo diễn phủi một cái Tiêu Phàm. Nơi này điểm này nó không thể lui. Tiêu Phàm một mặt chăm chú nói đến. Ta sợ ngươi còn không thành, đến hai phần tiện nghi nhất." Đạo diễn nói đến. "Ngươi không ăn a?" "Ba phần." Đạo diễn nghiến răng nghiến lợi nói đến, đối mặt Tiêu Phàm này một mặt chăm chú bộ dáng, hắn chỉ có thể là tỏ vẻ cầm đối phương không biện pháp. Tiêu Ngộng Tình đã sắp nhịn không được, tính là bình thường quay diễn nàng còn không có cởi đi ngang qua sân khấu, tại chỗ này nàng lại nhanh nhẹn không ngừng. "Nói chính đề, ta biết được ngươi hiện tại ở trong trò chơi nổi danh độ, ta muốn mời ngươi diễn một cái nhân vật, nhân vật lời kịch liền ba cái chữ, mặt khác đều tại chỗ này." Nói xong đạo diễn xuất ra một tờ giấy, phóng tới trên cái bàn. "Ba cái chữ?" Tiêu Phàm hỏi. Ba cái chữ. Đạo diễn khẳng định đáp, kia biểu tình diễn không phải rất nặng, chỉ sợ không tốt diễn đi, chỉ có hai loại biểu tình, mặt khắp thời điểm đều là bản nghiêm mặt, sau đó thêm một cái mỉm cười. Nay chỉ cần là người đều có thể thu phục, có hay không có phải thể hiện này nọ, tỉ như lạnh lùng, âm hàn, thần nhẫn cái gì? Tiêu Phàm tiếp tục hỏi, đây là thủ lao, mặt khắp giấy thượng đều có. Đạo diễn đã là nghiến răng nhếch lợi, thẳng suất nghe được mơ mơ hồ hồ tiếng lọng tình lúc này cuối cùng cũng xem như là minh bạch qua, Tiêu Phàm hỏi đông hỏi tây chủ yếu nhất liền là hỏi cái này thích hợp hắn trang bị. Nghiêm ma chỉ chỉ, nhận dính. Công kích 2229, nhanh nhẹ 6, công kích tốc độ 3, MP50, phụ gia hiệu quả, song tiến chịu thủ, lấy ra 20 tên, cần phải cấp bậc 40. Mô đun trang bị, này quả thật là một tiện phi thường thích hợp tiêu phàm trang bị, cùng tam thủ hạt chi xúc một dạng thuộc về bao tay, hơn nữa nó song tiến chịu thủ là phụ gia hiệu quả, mà không phải kỹ năng. Cũng liền là nói, tiêu phàm về sau công kích đều có thể trực tiếp tuyển chọn 20 tên. Không phức tạp liên tốt. Tiêu phàm cầm lấy trên bàn trang giấy nhìn lên. Trang giấy đích xác giới thiệu cũng rất đơn giản, tiêu phàm liền giống như là một cái cửa hàng chủ tiệm. Cửa hàng chủ yếu là một cái cùng loại ở nhiệm vụ môi giới địa phương, chính mình phải làm liền là lấy tiền. Bên trong lại một cái yêu cầu liền là cần phải Tiêu Phạm Dương Khô hoàn thành một ít động tác, có khách hàng đến rồi mở cửa, cấp khách hàng chăm trà, đem tiền phóng tới Tiêu Phạm bên thay lật một lần, tiếp lấy đi lấy một cái văn kiện túi, cuối cùng đem một trường tiền nhét vào chính mình trên cổ treo bao trong bao. Tiêu Phạm nhìn nhìn đều cảm thấy có thật có ý tứ, không thể không nói đối phương có điều có ý tưởng. Khách hàng gõ cửa, Sương Khô mở cửa, khách hàng sẽ ngồi vào cố định vị trí thượng sau đó nói ra một cái đánh số, sau đó thuận tiện lấy ra chính mình chuẩn bị tốt tiền, thả tại một cái cái đài tự. Sương Khô đưa trà, tiếp lấy sẽ đem tiền bắt được tiêu phạm nơi ấy, sau đó lẩm nhẩm tiền, tiêu phạm đáp rượi vào tính lực nghe số lượng. Tiếp tới liền là tiêu phạm duy nhất một câu ba cái chữ lời kịch tính một chương. Khách hàng sẽ rút ra một chương tiền trả tại vừa mới cái đại thượng, sương khô đem một chương tiền đưa cho tiêu phạm, cuối cùng sương khô đem chuẩn bị tốt văn kiện túi đưa đến đối phương trong tay, sau đó tiễn khách. Mà sau có điều có ý tứ liền là, tiêu phạm sẽ đem kia chương tiền đưa cho sương khô, sương khô sẽ tiếp nhận tiền nhét vào treo tại chính mình trên cổ một cái bao bên trong bao. Tiêu phạm sắm vai nhân vật có thể nói là đủ kiêu kiện, ngay cả sương khô tiền hoa đều phải khách hàng đến giao. Rất vừa lòng. Thần là không có cái gì vấn đề, duy nhất vấn đề liền là lúc nào bắt đầu. Còn có ta triệu hoán không như thế nào linh, không nhất định sẽ triệu hoán ra xương khô. Giảm sóc thời gian nửa giờ một lần, tương đối xương khô triệu hoán xác suất sẽ có điều cao, vận khí không tốt rất khó nói. Tiêu Phàm nói ra chính mình vấn đề. Cứ việc chính mình cho đòi ra xương khô tần suất có điều cao, nhưng là Tiêu Phàm cũng không thể cam đoan thượng suất đều như xương khô. Như thế nào còn có như vậy hồi sự a? Là cái gì tình huống? Đạo diễn Hiếu kỳ hỏi. Bí mật. Tiêu Phàm cười hồi đáp đến, cái này bị mê tiền bẩu thành yếu kỹ năng chính là đã giúp Tiêu Phàm không nhỏ chiếu cố đâu. Đạo diễn thiếu chút nữa không bị chính mình điểm chứng cơm trên cấp lại, gia hỏa này thật sự là vắt cổ chảy ra nước. Được rồi, luận võ đại tái chấm dứt sau sẽ an bài thời gian, ngươi xem lúc nào phương tiện. Tiếu Ngộng Tình đi ra đánh rạng hỏa, nàng đã là đối tiêu phàm càng ngày càng ngạc nhiên, cái này cư nhiên liền cùng chính mình ánh đến bữa tối cơ hội đều đương tha gia hỏa là một dạng gì người. Nói chuẩn xác một điểm là lần đầu tiên thả nàng bu câu người, nàng kia ánh đến bữa tối chính là ăn có điểm vội vã. Càng nhanh càng tốt, ta phải đi chuyến mê thất chi địa. Đạo diễn lúc này cũng thượng cơn tức, thìa trực tiếp vung tại trên bàn ăn. Gia hỏa này thực tại là quá hiếu hỏi, không phải thả một lần bu câu. liền thẳng suất canh cánh trong lòng. Ta nói ngươi cái đại nam nhân như thế nào như vậy hẹp hỏi, không phải là cố ý thả ngươi một lần bộ câu, ta một cái đạo diễn như vậy thấp giọng hạ hơi ngươi còn tưởng như thế nào, cùng lắm không quay, ta. Tiếp lấy tự nhiên là hệ thống cấm nói, xem ra Trương đạo thật sự là nổi bão. Tiểu Ngộng Tình cũng đúng Tiêu Phàm rất là bất mãn, điểm ấy thượng hắn quả thật quá mức, nàng cũng là có điểm nhỏ phẫn nộ. Uy, đạo diễn đại thúc, ta nơi nào hẹp hỏi, không tin chính mình xem. Nói xong Tiêu Phàm mở ra chính mình nhiệm vụ mặt bản, mặt trên quả thật có phải xuyên qua mê thất chi địa như vậy một điều, này nhiệm vụ Tiêu Phàm quả thật kéo rất lâu. Lần trước Lý Cha Đức nói đề nghị 40 cấp đi, lại cố tình gặp gỡ luận võ đại hội, một tuần sau lại là đoàn đánh thuê thi đấu, Tiêu Phàm đã là tính toán tại cá nhân thi đấu thượng qua liền đi mê thất chi địa. Đạo Diễn nhìn nhiệm vụ mặt bản thượng nội dung lúc này mới bình tĩnh xuống, xem ra từ đầu đến đuôi đều là chính mình hiểu lầm, bất quá hắn hiện tại lại hệ thống tấm nói, trưởng diện nhưng thật ra lâm vào sỗ hổ bên trong. Cho ngươi địa, cơm cũng cho ngươi, này cơm trên hương vị không sai. Nay còn có ta vừa trộn cầm nho, hoa quả này hạ hỏa. Nói xong Tiêu Phàm đạo mắt liền lấy ra cái quả táo gặm lên, Đạo Diễn mặc không lên tiếng ăn nổi lên câu triền. Vừa xin lỗi kia lần trước cũng là. Cấm nói thời gian cuối cùng cũng tới rồi. Đương nhiên, ta lại như vậy hẹp hỏi người sao? Tiêu Phàm mặt không hồng tâm không nhạy nói đến, điều này làm cho đạo diễn khung trố rung thần. Kén không nhiều, ta đi trước. Tiêu Phàm lắc lắc trên tay niêm ma chỉ chỉ. Ta đưa ngươi. Tiêu Ngộng Tình đứng dậy đến. Không cần. Tiêu Phàm cũng là không có lên đến cái gì tác dụng, Tiêu Ngộng Tình đã là đuổi theo đi lên. Ngươi vừa mới phải hay không xảo trá đạo diễn không thành, lại muốn nhượng ta làm dê béo. Tiêu Ngộng Tình nói đến. Đúng vậy. Tiêu Phàm một mặt bình tĩnh thừa nhận đến. Mây tiền là có như vậy nói qua, bất quá hắn chỉ là mượn làm trò hề, việc này hắn làm không đi ra. Tiêu Phạm một mặt mỉm cười. Nếu như Nhượng Vương Khải nhìn đến Tiêu Phạm hiện tại bộ dáng nhất định sẽ sử sốt, Tiêu Phạm lúc nào nói dối có thể trôi chảy như vậy. Lần nữa trở lại phòng Bao Tiểu Mộng Tình liền nhìn đến đạo diễn một mặt buồn bực. Lại như thế nào? Kia tiểu tử đem rượu lén mang đi rồi, đủ ăn một cái nhiều tháng cơm chiên. Tiểu Mộng Tình không nói gì. Q3 chương 32, tập 10. Cuối cùng. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 32, tập 10. Hiện tại tuyên bố, cuối cùng luận võ đại hội. Lát nữa bắt đầu. Người chủ trì không bên khơi hãi toàn cái, mặt dưới đã là tiếng xuýt một phiến. Đứng ở cái này cái đại thượng, bội cảm vinh hạnh a. Lúc này người chủ trì đúng là đứng ở cuối cùng trận chung kết sân bãi thượng, trung gian một cái sân khấu tự nhiên liền là cuối cùng trận chung kết địa điểm, vẩn quanh đó là ghế người xem. Cứ việc sân bãi đủ lớn, ghế người xem như trước ngồi được tràn đầy, trò chơi an bài cũng thập phần chi kỳ, sân bãi người chơi đều có thể tại bao bọc bên trong tìm được một bộ ánh mắt, có thể nhượng người chơi có loại liền đứng ở sân bãi thượng quan khán cảm giác, tuyệt đối nhượng người chơi cảm giác chân thực. Lợi vui lู่ không nói, cuối cùng luận võ đại hội, danh sách cho mời tuyển thủ. Theo người chủ trì Sân bài xuất hiện truyền tống trận. Lãng tích thiên nhai yếu đái thủy, lưu lạc nơi xa phải mang theo nước, ná bảng chuyên trắng đảm, bối đạo khách, khách quông đao, mộ ảnh, bóng mộ, truyền linh nhi, thanh vũ cổ phòng, mưa xanh gió cũ, thiển tiểu hồng trần, cười nhạt thế gian, long chiến vũ dã, rồng chiến nơi hoang dã, huyết đồng, mạc phàm. Theo truyền tống trận một lóe, 10 người theo thứ tự xuất hiện tại lôi đài phía trên, cứ việc là đột nhiên truyền tống, nhưng là mỗi một vị người chơi đều đã là làm tốt chuẩn bị, ít nhất sẽ không biểu hiện xuất từ mình không tốt nhất một mặt. Đương nhiên, trừ bộ Tiêu Phàm, giờ phút này hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên tay cầm lấy một con cá Miệng ngậm nhiều thuốc, đột nhiên truyền tống nhượng hắn không có phản ứng qua, xem bộ dáng này vừa mới hẳn phải là đang nương cá. Nay một truyền tống, Tiêu Phàm cũng là sửng sốt thoáng cái, vốn cho rằng đúng giờ truyền tống, ai biết được đột nhiên liền tiến hành truyền tống. Hộ trợ bắt, cảm ơn a. Tiêu Phàm đem cá đưa cho đứng ở bên cạnh huyết đồng, bóp tắt đầu thuốc, sau đó trực tiếp chỉnh lý xuống chính mình, tận lực bảo trì một cái tốt hình tượng, trực tiếp xem nhẹ giúp hắn cầm cá huyết đồng. Huyết đồng, sửng sốt thoáng cái, sau đó đem cá đưa cho Tiêu Phàm, hắn lúc này đã là đối Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi. Cảm ơn a. Tiếp nhận cá, Tiêu Phàm truyền một điếu thuốc đi qua. Lúc này Huệ Đồng cũng thật ra không có lại đi đón. Nay một màn quả thật ngựa người chơi đều xem ở tại trong mắt, này Tiêu Phàm lên sân khấu còn là cười đổ không ít người, hơn nữa đối mặt như vậy chuyện, hắn cơ nhiên không có một tia ngượng ngùng. Nay vài vị ta liền không nhất nhất giới thiệu, gần là sáng tỏ. Tiếp tới, mới là không trọng yếu nhất, vậy là đại tái bắt đầu một ít lệ hành diễn thuyết, này đó mọi người có thể xem nhẹ, cứ việc ta còn là hi vọng mọi người có nghe. Người chủ trì bắt đầu một ít đơn giản thuyết mình, cuối cùng top 10 tranh đoạt đứng cuối cùng cũng xem như là rất ra màn che. Quy tắc rất đơn giản. Mỗi người đều có 5 chàng chiến đấu, tấn thắng bại điểm số quyết ra bại danh chính tự, như là có điểm số một dạng đem tiến hành chiến đấu, tiến hành bài danh cuộc đua, vì nhanh hơn tiết đấu, lại có đồng thời 5 chàng thi đấu tiến hành, hơn nữa thi đấu không cho phép sử dụng quyển trục cùng nước thuốc. Nay nhưng thật ra mới mẹ đặt ra, không ít người chơi nhớ tới lần trước tiêu phạm lần đó thi đấu, nhưng thật ra rất duy trì, khôi phục loại vật phẩm còn đều là đan dược loại hình, cũng liền là chỉ có thể ăn phổ thông khôi phục loại đan dược. Luân võ đài bắt đầu lên cao, hơn nữa xuất hiện 5 tầng, cái này thiết kế nhượng người chơi trước mắt một sáng, đồ sộ biểu hiện bình sẽ biểu hiện ra 5 tầng chiến đấu tình huống. nay chỉ là phương tiện người chơi lựa chọn sử dụng thấy hứng thú quan khán vị trí. Biểu hiện mình bắt đầu nhanh chóng nhảy lên người dự thi hình cái đầu, Tiêu Phàm trên thân bóng loáng một lóe đã xuất hiện tại một cái luận võ sân bãi thượng, Tiêu Phàm cho vị trí đúng là năm tầng giữa cao nhất tầng, đối diện đúng là chính mình cái đầu tiên khiêu chiến đối thủ, Lãng Tích Tiên Nha yếu đái thủy, mà sau tên cứ gọi tắc màn nước. Nhìn đến đối thủ là Tiêu Phàm, đối phương khổ nỗi lên mặt, không thể không nói, Tiêu Phàm là hắn nhất không nguyện ý đối đến đối thủ, Đê Tiện vô sĩ, Cùng Bạo Giả Man, Âm Hiểm Giảo Hoạt, cùng hắn đối chiến đều không có được đến cái gì tốt kết quả. Mang nước như trước nhớ được có một chàng, Tiêu Phàm liền là trực tiếp dùng viễn chỉnh công kích đem một cái cận chiến cấp hao tổn chết, rõ ràng cận chiến có thể rất dễ dàng giải quyết đối phương, Tiêu Phàm cũng là trực tiếp bắn tên bắn gần nửa cái giờ mới đem đối phương giết chết, thời điểm nọ thi đấu liền vài phút liền chấm dứt. Nếu như có thể lực linh tinh hạn chế, kia chiến sĩ khẳng định được mệt được gục xuống. Bắt đầu trường diện nhảy đến không khí, Tiêu Phàm ma giới ngưng tụ thể đã vui sướng phiêu hướng chiến sĩ, chiến sĩ chỉ là vung một kiếm liền không có động tác, bởi vì chính mình công kích căn bản liền không có hiệu quả. Tiêu Phàm mũi tên lại không có theo sát sau đó, Nhìn xem Tiêu Phàm dần dần tới gần thân hình chiến sĩ không nhịn được thả lỏng hơi thở, vốn còn bởi vì đối phương sẽ trực tiếp dùng viễn chỉnh cùng hắn tiêu hao đâu. Hắn đã là làm tốt chiến đấu chuẩn bị, liền chờ Tiêu Phàm tới gần, sau đó lập tức liền cho hắn tuyệt đối trí mạng đả kích. Tiêu Phàm cũng là tại chậm rãi tới gần, điều này làm cho chiến sĩ không miễn nhắc tới một tia tin tưởng, xem ra đối phương còn là đối chính mình có điểm tiên kỳ, không ngờ rằng Tiêu Phàm đã là ở tính kế hắn. Theo Tiêu Phàm một bước một bước tới gần, liền tại đối phương nhanh bước vào chính mình phạm vi khi, Tiêu Phàm cư nhiên dừng lại bước chân, này không nhịn được nhượng hắn tâm lý một lần, hắn còn nhớ được lần trước Tiêu Phàm dừng lại bước chân thời điểm, Đối phương liền bắt đầu. Bằng hữu, tán gẫu một tản gẫu." Tiêu Phàm lên tiếng, này lại làm cho chiến sĩ càng là khẩn trương. "Ta nhớ được ngươi có một cái trấn choáng đối thủ kỹ năng đi, hẳn là cùng ngươi đạp mạnh mặt đất có quan hệ, cứ việc cảm giác đều rất gần, như là ngươi phải bảo tồn thực lực kỹ năng phạm vi hẳn là còn tại hai lần, tiếp lấy liền là tiến lên." Tiêu Phàm dừng một cái, nhìn xuống chiến sĩ phản ứng. Nghe xong Tiêu Phàm phân tích, chiến sĩ hít thở tựa hồ đều mừng ngẫm. Hắn đã rất tốt che giấu chính mình cái kia kỹ năng, rất nhiều người chơi đều bởi vì hắn cái kia đạp bước chỉ là thói quen, trên thực tế vậy là kỹ năng gây ra điều kiện không nghĩ đến như trước bị Tiêu Phàm phát hiện, bất quá Tiêu Phàm còn là đoán sai một điểm. Kỹ năng phạm vi quả thật so với thực tế cao hơn một ít, nhưng là đó là bởi vì kỹ năng tạo thành mê muội thời gian quá ngắn, hắn không thể không kéo gần cự ly, hắn đem sở hữu kỹ năng điểm đều thả ở tại lực lượng, tốc độ quả thật là hắn một cái chỗ thiếu hụt, lại không có cùng thích hợp trang bị bù lại. Kỹ năng thời gian giảm sóc rất nhỏ đi, nhìn ngươi đạp mạnh mặt đất tần suất hẳn phải là như vậy, giảm sóc thời gian hẳn phải là 20 giây tả hữu, hơn nữa ngươi thương hại rất mạnh, cứ việc tốc độ thượng không đủ, đã có vài cái kỹ năng có thể bù lại. Tăng thêm lợi siêu cường công kích, cũng đủ cho ngươi tại thời gian ngắn bên trong giải quyết yếu máu chức nghiệp. Không thể không nói Tiêu Phàm phân tích tỉ mỉ, Mang Nước đã biết được trận này chiến đấu chính mình khẳng định thua. Có thể đi vào nhập trận chung kết giữa này, đó đương nhiên là không đủ, còn nhất định dựa vào cũng đủ kỹ thuật, kinh nghiệm, thực lực. Tiêu Phàm có xem qua thị tần, cận chiến loại đều là bị Mang Nước tuyệt đối chiến đấu kỹ thuật cấp giết chết, hơn nữa đối mặt nhanh nhẹn loại hình hắn sử dụng đều là Tiêu Phàm theo như lời chiêu đó, thời gian ngắn bên trong liền có thể đem đối phương cấp giết chết, dù sao nhanh nhẹn chức nghiệp lượng máu đều có điều ít. Cho nên ta sẽ dùng viễn trình hao tốn chết ngươi nha. Tuyệt đối sẽ không tới gần cái này tự ly. Nói xong Tiêu Phàm dùng ánh mắt ý bảo thoảng cái. Mang Nước cuối cùng cũng minh bạch qua, này Tiêu Phàm là muốn nhượng chính mình trực tiếp nhập vào. Lấy hắn hiện tại phòng ngự, liền tính là tuyệt đối có thể tại Tiêu Phàm công kích xuống gắng thượng một đoạn thời gian, đối phương cùng chính mình nói ra như vậy liền là không tượng lãng phí thời gian. Ngươi liền như vậy có tin tưởng có thể tại đây sao nhỏ sân bãi đem ta hao tổn chết? Mang Nước cũng không khách khí, hình tròn sân bãi thượng, cần nhờ gần viễn chỉnh chức nghiệp đối với hắn mà nói cũng không rất khó, chỉ cần hướng trung tâm mà đứng, liền có thể thu nhỏ lại đối phương nhưng di động phạm vi, nếu không hắn cũng không có khả năng đứng ở này lôi đài phía trên. Ta liền là tới nhắc nhở ngươi sớm một chút chấm dứt a, kia chúng ta chưa hết hao tốn một hồi đi. Nói xong lời này, Tiêu Phàm một cái lui bước liền lui ra ngoài, đợi cho chiến sĩ chuẩn bị tốt, một đạo mũi tên trực tiếp hướng về chiến sĩ vọt tới, mặt sau cận đón cái này là ba tên cùng phát. Liễn Như là Tiêu Phàm theo như lời như vậy, mang nước mặt sau liền không có tới gần qua Tiêu Phàm, Tiêu Phàm đối với hắn tiến công phạm vi quá liễu giải, chỉ cần là đạt tới mang nước tới gần, cơ hội Tiêu Phàm tổng có thể rất nhanh chạy trốn ra ngoài. Điều này làm cho hắn vài cái nháy mắt ra tốc kỹ năng đều không có biện pháp sử dụng đi ra. Tiêu Phàm mũi tên xạ kích phương hướng lại là xảo quyết vô cùng. Đặc biệt là rút ra mũi tên, luôn là trực tiếp xạ kích tại hắn đi tới địa phương mặt đất, còn có hắn nham tinh thứ tổng có thể xuất hiện tại những hắn nhất không nguyện ý xuất hiện địa phương. Mang nước đối với chính mình khổ luyện 1 tháng gạt bay mũi tên bản lĩnh hoàn toàn không thể đủ dùng thượng, tiêu phạm mũi tên lại sẽ nổ ra đến, chỉ cần chính mình tiếp tục đi tới khẳng định phải bị đánh trúng. Mà sau Tiêu Phạm cảm thấy nhăn trán, trực tiếp bắt đầu luyện tập lên chính mình đường cong xạ kích, từng đạo từng đạo mũi tên xẹt qua một cái đường cong hướng về chiến sĩ phóng đi, ngẫu nhiên còn có dưới chân công kích, trung gian còn xen kẽ lượi gió sắc cùng phong nguyên tố thuật. Tiêu Phạm Đường công xạ kích nượn cùng tiến thủ đều cảm thấy trước mắt một sáng, cứ việc cùng tiến thủ mặt sau lại có theo dõi tên, nhưng là so sánh lên Tiêu Phạm này công kích tần suất thực tại là quá đáng sợ, bất quá thật sự muốn luyện ra này một kỹ xảo cũng là khó càng tiên khó. Để cho mang nước đau đầu không phải này đó, mới vài phút thời gian bên trong, bao nhiêu chính mình còn là đã chúng một ít tên, mới không bao lâu, chính mình liền bị thượng thật nhiều loại trạng thái. Ăn mòn, mất máu, miệng vết thương sẽ rách, giảm tốc độ, giảm công. Năm loại trạng thái không chỉ nhượng hắn thuộc tính rất rất nhiều, tinh thần tâm lý thượng đều là một loại trả tấn, trải qua mấy vòng nếm thử, Tiêu Phàm như trước không có cho hắn tới gần cơ hội, cuối cùng hắn còn là không thể không trực tiếp chính mình nhận thua. Vốn hắn là tính toán lại kiên trì một hồi, nhìn đến Tiêu Phàm xuất ra một điều thuốc, chính mình vội vàng lựa chọn nhận thua, nếu như chờ Tiêu Phàm bên ngậm thuốc lá một bên đã kích chính mình, kia đến lúc đó nhưng thật ra quá ngu ngốc mặt, còn không như là dưỡng tốt tinh thần nên đón xuống một tràng tử thí, hơn nữa có thể thừa dịp hiện tại xem thoáng cái thi đấu tình huống. Tiêu Phàm chấm dứt chiến đấu khi, năm tầng tái trưởng thượng chỉ còn lại 2 tràng, Long Chiến Vu gia cùng Huệ Đồng đã từng cái bắt Thanh Vũ cổ phong cùng Bối Lạc khách. Này nhưng thật ra tiếp tục lần trước thiên hạ đệ nhất, Thanh Vũ Cổ Phong như trước là bị huyết đồng cấp đả bại, huyết đồng lần nữa biểu hiện ra hăng tranh né năng lực, điều này làm cho Thanh Vũ Cổ Phong cũng là đánh cho ngã quất. Cứ việc chính mình đã thay đổi cao công tốc trang bị, như trước chỉ có chút ít công kích đánh trúng đối phương, chính mình tắc đã là khiêng không nổi đối phương ma pháp thương tổn. Lần này Tiêu Phàm chiến đấu quả thật thái quá nhàn trán, bọn loạn gia chú ý tiêu điểm quả thật tại Tiền Linh Nhi kia tổ, Tiền Linh Nhi đối thủ thật sự là đồng dạng làm nửa tính mộ ảnh. Hai người có thể nói đều là trong trò chơi thần bí hai cái người chơi nữ, bởi vì hai người luôn là che mặt, Tiền Linh Nhi hiện tại đã là đội thành mặt nạ. mà bộ ảnh thì là mang theo khăn che mặt. Đạo tật một thân màu mực bó sát người giáp da pháp thảo da nạng hoàn mỹ Đường công, mỗi một cái động tác thượng đều biểu hiện ra một loại hấp dẫn, rồi lại có một loại lãnh diễm cảm giác, làm cho người ta không thể tới gần. Tiền Linh Nhi một thân màu nhạt bố giáp cũng là hơi có vẻ tươi mát, tại bố giáp bao bọc xuống đã có như là chưa quen trái cây làm cho người ta chờ mong, bất quá nếu như người chơi biết được nàng luôn là sẽ bất thình lình đâm thượng một kiếm khẳng định liền sẽ không lại có như vậy ý tưởng. Tựa như là trên cây hạt dẻ, không chỉ có áo khoác thượng mũ nhọn, còn có cứng rắn bảo hộ tầng. Đại đa số người chơi đã là lưu trữ nữ miếng Theo kính mắt thượng xem xét hai đạo thân ảnh, này so với Tiêu Phàm cùng mang nước hai người nhảm chán tỉ thí tốt nhiều rồi, không chỉ có thị giác thượng thượng thủ, còn có hai cận chiến chức nghiệp giao thủ khi đắc sắc. Hai vị đều là tốc độ hình chức nghiệp, cao tốc di động, va chạm, chém né, lại tăng thêm mỹ cảm 10 phần đường con suy diễn, so với giá tính, quân bạo chiến đấu trường diện càng thêm làm cho người ta huyết mạch phùng trường, chỉ là hai người tính chất bất đồng là được rồi, mặc cho ai đều đã lựa chọn như vậy hình tượng. Vương Khải đã là liên hệ Tiêu Phàm, đem có mới xuất hiện kỹ năng chiêu thức cáo tố Tiêu Phàm. Quy 3 chương 33, quỷ dị chi chiến. Quỷ cung. Tác giả Hạng tiền mê hồ. Chương 33, quỷ dị chi chiến. Tiêu Phàm cũng không có chờ bao lâu, sở hữu thi đấu chấm dứt sau, 10 phút nghỉ ngơi thời gian, Tiêu Phàm tiến hành lần thứ 2 truyền tống. Không ít người chơi đã suy nghĩ tiếp tới sẽ phát sinh cái gì, đối diện xuất hiện đúng là một ảnh, Tiêu Phàm xuất ra cái đầu sọ xoa xoa, hơn nữa nhìn xem đối phương biểu hiện, đối phương chỉ là dừng một cái, xem ra đối xương khô cũng không có cái gì sợ hãi tâm lý. Đối phương bữa này một chập có lẽ cũng chỉ là đối với chính mình làm ra hành vi cảm thấy nhàm chán, không nghĩ đến đối phương cư nhiên chính sẽ lại đối chính mình thí nghiệm xuống, bất quá lúc này đối mặt cũng không lại là rượu tâm cùng loại nha đầu. Tiêu Phàm gãi gãi đầu, sau đó một lần nữa đem xương khô thả vào bao bọc, khán khán người chơi nhịn không được cười, này đệ nhất nhân không khỏi quá khơi hài ấy. Tựa hồ vì xác định phong cách, Tiêu Phàm lần nữa lấy ra một cái đầu sọ, nhìn đến lần này xác định đối phương sẽ không sợ hãi sau Tiêu Phàm mới hầm hực tay lên, phong chi bao thượng bao trùm trượng chứng minh thân thể mặt ngoài. Nguyệt tố do bắt đầu ngưng tụ ra đạo gió, nắm lấy cung thân Tiêu Phàm đột nhiên cả người thay đổi một loại trạng thái, vừa mới còn tại vui cười người chơi cũng đều ngừng xuống, bắt đầu đối với Tiêu Phàm chờ mong lên, tiếp lấy cùng đối phương một lần dạng, thân thể bắt đầu dung nhập không khí giữa. Thông qua xem xét hiệu quả Người chơi phát hiện một màn giật mình tình hình. Mộ Ảnh cẩn thận cẩn thận di động, đã là chuẩn bị chiến tranh trạng thái, mà trái lại Tiêu Phàm, tư nhiên ẩn thân sau liền thẳng suốt bảo trì nguyên lai like tư thế, không động một chút, tựa hồ tại cảm giác đối phương vị trí. Toàn trường tựa hồ đều tiến vào một cái yên tĩnh trạng thái, đại đa số ánh mắt tập trung tại đây một tĩnh một động trong lúc đó, Mộ Ảnh cẩn thận tiếp tục di động, hơn nữa chú ý sở hữu động tĩnh, trừ bỏ ma giới ngưng tụ thể không quy tắc lật lưa. Trái lại giờ phút này Tiêu Phàm, đứng yên chờ đợi con người tới gần, Mộ Ảnh đình chỉ thu tác, bắt đầu hướng về Tiêu Phàm phương hướng chăm chú nhìn, giống như muốn xem mặc ở ẩn thân trạng thái giữa Tiêu Phàm. Đối phương tựa hồ xuống cái gì quyết tâm, bắt đầu hướng về Tiêu Phàm di động, phản nắm chủ thủ chấp động này nguy hiểm háo quang. Chủ thủ bắt đầu hướng về Tiêu Phàm bộ mặt chậm rãi tới gần, tựa hồ làm vì xác định cái gì, động tác thập phần phong thả, là giống như là người yêu, tại mặt khác người chơi trong mắt, hai người cơ hồ đã là phải dính tại một khối. Mà trên thực tế đối phương lại đối Tiêu Phàm vị trí phán đoán sinh ra sai lầm, đối Tiêu Phàm vị trí phán đoán còn dựa sau một ít, chủ thủ như là dựa theo cái này phương hướng tiếp tục xẹt qua đi, cái kia có thể là lệch khỏi quỹ đạo mở ra. Mộ Ảnh xem nhẹ Tiêu Phàm khi đó tách ra bước chân, tại Tiêu Phàm tiến vào tiềm hành thời điểm, Tiêu Phàm hướng phía trước giở một bước, hơn nữa hệ thống như trước phán định Tiêu Phàm không có tiến hành di động, đây là Tiêu Phàm phát hiện một điểm. Truy thủ như trước tại hướng phía trước tìm kiếm, như lại ít đi trong tay chủy thủ người chơi đều có một ảnh hưởng nuốt ve Tiêu Phàm khuôn mặt tính toán, theo chủy thủ di động quan khán người chơi đều ngừng lại hít thở. Mộ ảnh hít vào một hơi, sau đó chậm rãi thở ra, Tiêu Phàm cũng đã có động tác, không ít người chơi đều phát ra hoảng sợ thanh âm. Cung thân trên đao gió chậm rãi di động, Tiêu Phàm hai tay cầm lấy cung thân chậm rãi di động, đao gió bắt đầu tới gần mộ ảnh bên phải cái cổ, người chơi đều nuốt lấy xuống nước miếng. Theo Tiêu Phàm cầm cung thân tay di động, dao gió bắt đầu di động, hướng về mộ ảnh trắng non trên cổ tới gần, theo màn hình kéo gần, người chơi cảm giác chính mình trên cổ tựa hồ đều bò lên một trận da gà khó chịu. Dao gió vị trí đặt được thập phần chuẩn xác, chỉ cần Tiêu Phàm tay hướng bên phải một kéo sẽ bổ cắt qua, một ít nữ sinh tâm lý sợ hãi bắt đầu bộc phát ra đến, hóa thành bén nhọn hí, bên cạnh người nhưng thật ra bị này một tiếng thét chói tai sợ tới mức không được, nhưng là lại như trước cũng có, có thể ảnh hưởng trình diện tượng phát triển. Truy thủ như trước tại di động, mộ ảnh tay cách Tiêu Phàm trên mặt lạnh đuốt mặt nạ chỉ có 5 cm, nhưng là như trước là sai qua. Bọn loạn gia tựa hồ có thể cảm giác đến Tiêu Phàm phát ra ác ma kiệu chao phúng. Mộ Ảnh lần nữa thật sâu hít vào một hơi, đột nhiên một đạo lạnh buốt đặt tại nàng trên cổ, nàng toàn thân mở run, tiếp lấy đó là Tiêu Phàm khàn khàn thanh âm. Khắc khắc. Theo dao gió đặt tại Mộ Ảnh trên cổ, người chơi lần nữa khôi phục can tĩnh, chờ đợi ác ma đối nhau mệnh thu gật. Tiêu Phàm đầu bắt đầu để sát vào, tiếp lấy đó là Tiêu Phàm tiếng cười. Mê Tiền đã là nghĩ đến chính mình nhìn thấy Tiêu Phàm một cái khác bộ mặt tình hình, không nhịn được trên thân bỏ lên mồ hôi lạnh, huống chi hiện tại là phát sinh lại một vị nữ sĩ trên thân. U ám dày đặt tiếng cười quanh quẩn tại loạn gia bên hai, tăng thêm vừa mới kia cảnh tượng. Tiêu Phàm này một tiếng cười đã là trấn nhiếp toàn trường người chơi, lại về tưởng Tiêu Phàm không chút nào do dự giẫm dở ỉ bà bay, đối với phần đầu năm đạn mũi tên. Giờ phút này toàn bộ người chơi tụ hội đều bị khặc khặc tiếng cười cái dọa tới rồi. Mộ ảnh giờ phút này kia làm cho người ta chạy nước miếng dáng người tụ hội có vẻ đơn bạc rất nhiều, hơn nữa còn tại run rẩy, cứ việc nàng đã tại tận lực vượt qua, nhưng là thân thể như trước bản đứng nàng. Uy, làm cho hề, dọa đến ngươi a. Chỉ bất quá như trước là khàn khàn hờ tiếng, này nơi nào có làm cho hề cảm giác, cứ việc như thế, Tiêu Phàm cũng không có triệt hồi quỷ hành hiệu quả tính toán. Mộ ảnh tiến hành thời gian cũng đã tới rồi, hiện ra thân hình, Tiêu Phàm nhìn đến cặp kia ánh mắt giữa sợ hãi, còn ngấn một dòng đầm trong. Tiêu Phàm lúc này biết được chính mình thật sự là chơi đùa phát hỏa, trên thực tế cũng không thể xem như là lỗi, dung hợp quỷ hành sau chính mình thanh âm liền là như vậy, Tiêu Phàm hiện tại cũng là tại một cái toàn lực trạng thái dưới. Lùi bước, Tiêu Phàm lui ra ngoài, thân hình theo di động bại lộ đi ra, mộ ảnh thấy Tiêu Phàm đích xác thân hình phi mờ sau, tựa hồ rốt cuộc khống chế không ngừng, trực tiếp thao chủ thủ liền hướng về Tiêu Phàm mà tới. Tiêu Phàm chính tưởng hẳn là phải như thế nào phản kích, như là liền là bình thường trong nhất. Hắn có lẽ sẽ nói mới sẽ không quản đối phương là nam là nữ, nhưng là chân chính đối mặt liền không phải như vậy hồi sự, huống chi đối phương còn là cái này bộ dáng. Mộ Ảnh lúc này nơi nào còn quản được thượng kỹ năng hoặc là cái gì, đối với Tiêu Phàm liền là một trận bổ chặt, Tiêu Phàm lúc này có thể nói là ở ăn chính mình ủ mặt vàng. Tiêu Phàm chỉ có thể là trên nế, không ít người chơi nhìn xem hiện tại Tiêu Phàm cái kia chật vật bộ dáng đều không nhịn được cười lên. Lại đánh ta đánh trả a. Tiêu Phàm lúc này hủy bỏ quỹ hành, thanh âm cuối cùng cũng bình thường điệm. Một cái tuyệt bộ sau, Tiêu Phàm triển khai chiến đấu tư thế, bắt đầu khi khí thế một lần nữa xuất hiện tại Tiêu Phàm trên thân, một thân tiêu sát. Nhìn xem còn tại hướng chính mình vọt tới một ảnh, Tiêu Phàm lập tức lại mất đi cái kia khí thế, rút ra phong chúc cùng, bắt đầu công kích lên, phía trước chiến đấu Tiêu Phàm chỉ gặp được Diệu Tâm như vậy một cái người chơi nữ. Này có thể nói là Tiêu Phàm gặp được Diệu Tâm sau đệ nhị cái người chơi nữ, tại chỗ này Tiêu Phàm thật đúng là không có biện pháp, loạn chiến thời điểm căn bản liền là một đoàn bóng đen, hơn nữa cũng không thể nói chuyện, thời điểm nọ mới không quản ngươi là nam là nữ. Cầm lấy phong chúc cùng, rút ra một cái mũi tên Tiêu Phàm cuối cùng cũng cảm giác chịu tội cảm ít đi điểm. Mũ ảnh bắt đầu hướng về đối phương đi tới dưới chân và tới, mộ ảnh trên thân nhảy ra cái thương tổn, đối phương tựa hồ lúc này mới chân chính thanh tỉnh qua. Một dậm chân, trực tiếp tuyển lấy Nhật vua, điều này làm cho không ít người chơi ánh mắt đều xem thẳng, mộ ảnh vừa mới cư nhiên hiện ra như vậy tiểu nữ nhân tư thái, rất nhiều người chơi đều không thể phản ứng qua, đám chìm tại vừa mới mộ ảnh tiểu nữ nhân tư thái bên trong. Rất nhiều có bạn gái người chơi thì là tại một bóp bên trong phản ứng qua, cứ việc trong trò chơi cảm giác đau này không tính cái gì, nhưng là chọc giận bên người giai nhân, kia luôn giản là thập phần không sáng suốt hành vi. Tiêu Phàm nhìn cũng không miễn liễu rũi, đối với mộ ảnh chiến đấu thị tần Tiêu Phàm nhưng không có ít nghiên cứu. Truyền thống qua đi, mà các địa phương chiến đấu đã là chấm dứt, lần này cơ nhiên chấm dứt như vậy nhanh. Vương Hải nhanh chóng cắt vài cái thị tần qua, nhưng là Tiêu Phàm như trước không có nhìn đến chính mình muốn nhìn đến, vậy là Nhân Huyết Chi Viêm như trước không có bất luận gì manh mối, này đệ nhị kiện thần khí như trước không có thông tin. Cứ việc kiến bang không biết, nhưng là cuối cùng buộc như trước không có người thu phục, chủ yếu là cần phải tiêu hao quá lớn, lần trước Tiên Sơn hội tổn thất còn rõ ràng ở trước mắt, đặc biệt là vài cái hào thủ tổn thất nhượng Tiên Sơn hội đau lòng ngồi lâu, liền tính là đến hiện tại, Tiên Sơn bang bài dành top 10 cũng chỉ còn lại Thanh Vũ cổ phong. Lẽ nào Thần khí Ùng Hữu giả cũng không có tham dự trận đấu, bên trong chỉ có Thanh Vũ Cổ Phong là tiên sơn hội, mà các khác cũng đều không phải tiên sơn bang thành viên. Đã tưởng không nổi như vậy nhiều rồi, truyền thông xuất hiện, nhìn đến đối diện Tuyển Linh Nghi, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ. Không ít người chơi đã là nghị luận đều, lần trước hoàng cung trời đẹp sét đánh liền là bổ vào Tiêu Phàm trên thân, cứ việc không có trải qua bản nhân căn cứ chính xác thực, nhưng là theo buồn cầu thông phân tích giữa đã là xác định như vậy khả năng tính, lại một truyền, này sự tình liền là bạn tưởng đóng. Thời điểm nọ có thể xuất nhập hoàng cung trừ bỏ Tiêu Phàm có lẽ liền là mấy đại cao thủ, buồn cầu thông còn riêng đi hỏi thăm qua, điều này làm cho Tiêu Phàm cũng là hận đến ngửa răng, rồi lại cầm hắn không có biện pháp. Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, này cũng là hắn nhất không nguyện ý gặp được người, đầu tiên là giới tính thượng, còn có liền là hắn đối với khi đó một hôn như trước là ký ức như mới, như thế nào cũng coi như là chính mình nụ hôn đầu tiên. Bình thường đều nghĩ đến chính mình cầm lấy cung, độ người cái loại này cảm giác, nhưng là đối với chính mình nụ hôn đầu tiên đối tượng, chính mình thật đúng là không, có năm chắc cũng có thể đủ gọ hạ xuống. Này bị người chơi phai nhạc được kém không nhiều bắt quái sự lần nữa bị người chơi say sưa khoái đạo. Tiêu Phàm xấu hổ đánh cái tiếp đón, lần trước xe ngựa sự kiện sau, Tiêu Phàm cũng liền không có tại gặp được Quan Nàng, Tuyển Linh Nhi nhưng cũng không có để ý tới, như trước là lạnh lùng bộ dáng. Đếm ngược tới rồi, Tuyển Linh Nhi hướng về Tiêu Phàm đi qua đến, xem này tư thế tựa hồ không có phải động thủ ý tứ, có lẽ là có chuyện gì muốn nói đi. Tiêu Phàm nghĩ đến, thì đôi khi, dự thi người chơi thông tin chính là đều bị tắt đi, cũng không có sử dụng cung liên phật, đồng dạng là hướng về đối phương đi đến. Đã lâu không gặp. Tiêu Phàm đánh ha ha Quan khán người chơi tiếng xuýt một phiến, này tụi hồ càng thêm sắc minh hai cái người có cái gì quan hệ đến. Ân. Xem Tiêu Phàm bộ dáng này, Tiền Linh Nhi có điểm hối hận, vừa mới cũng không biết được là cái gì ý tưởng làm cho nàng đi qua đến. Trả lại ngươi nhân tình, cũng đánh không lại ngươi. Nói xong Tiền Linh Nhi liền trực tiếp nhặt thua, như trước là nàng phong cách, không vượt qua 10 chữ. Nhưng thật ra Tiêu Phàm xử sự rất thoáng cái, việc này một hồi phát thông tin liền được rồi, hơn nữa đơn giản thông tin có điều phù hợp Tiền Linh Nhi phong cách, lẽ nào nàng có điểm không thể yên tâm tính toán giáp mặt nói tiếng tạ ơn. Tiêu Phàm ngẫm lại liền lập tức phủ định, này cũng không là nàng phong cách. Nữ Hải Tâm Tư, không đoán. Vương Hải đã là bắt đầu hỏi Tiêu Phạm bắt quái đến, trước kia hắn còn không xác định, lúc này xem như hoàn toàn dẫn tới hắn tỏ mò tâm. Q3 chương 34, Long chiến vu giá VS C Huyết đồng. Quỷ cung. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 34, Long chiến vu giá VS C Huyết đồng. Luận võ xem như chấm dứt, kết quả cũng đi ra. Tiêu Phạm, Long chiến vu giá, Huyết đồng lấy 5 chàng toàn tháng vị cứ top 3, mà sau đó là thứ tư đến thứ 17 danh tỷ thí. Tiêu Phạm thừa dịp này, đoạn thời gian lần nữa nhìn xuống cuối cùng hai cái đối thủ một ít thị tần, ghi nhớ một ít trọng yếu này nọ. Long Chiến Vu gia bại lộ ra có điều nhiều này nọ, bởi vì hắn gặp được bị dự vì Phiêu Kiếm Thiện Tiếu Hồng Trần, hai người cuối cùng một trận đánh gần nửa cái giờ mới tính kết thúc, này có thể nói là nhượng người chơi nhìn xem đã nghiền nhất một trận chiến đấu. Kịch liệt đánh nhau trường diện, kỹ năng giữa hàm tiếp, một vòng vòng chấm giết, này cũng là Phiêu Kiếm thua trận nguyên nhân, hắn chủ yếu ở chỗ nhanh, hơn nữa Long Chiến Vu gia thì là hoàn toàn lực lượng, đương nhiên tốc độ cũng không yếu. Vài lần đánh nhau chết xuống xuống, Thiện Tiếu Hồng Trần dần dần bắt đầu cùng đối phương đánh ngựa, cũng là bị đối phương một cái cao thương kỹ năng cấp mang đi cuối cùng một kia lượng máu, nhưng là cũng bại lộ ra hắn cái chiêu. Làm cái chiêu giảm sóc thời gian thượng cũng đều sẽ không ngắn, cuối cùng này lại nhất, mặc phẩm cùng huyết đồng phần thắng cũng là lớn rất nhiều. Rất nhiều người chơi cũng bắt đầu đoán giận lên trò chơi lần này thi đấu tiết tấu quá nhanh, 2 ngày thời gian an bài quả thật làm cho người ta khó có thể tiếp thu. Phần lớn người chơi còn là tỏ vẻ lý giải, trò chơi cũng là đặc biệt chọn lựa này cuối tuần thời gian, cứ việc tiết tấu thượng nhanh chút, nhưng là chiến đấu như trước thập phần đặc sắc, còn không đối với sinh hoạt có quá lớn ảnh hưởng. Tiêu Phàm đánh cho hỗn, mỗi lần đối phương đều là bị Tiêu Phàm bắt được cơ hội, một bộ tuyệt đối không có biện pháp kháng cự liền tiêu đánh cho không có phản ứng năng lực. Trong đó Thanh Vũ Cổ Phong tại nhảy vọt thời điểm trực tiếp bị Tiêu Phạm bắt được cơ hội, tuyệt bộ thêm đẩy lui, trực tiếp đem hắn đánh thành trệ không trạng thái, trệ không trạng thái xuống Thanh Vũ Cổ Phong bị liên tiếp thêm lui bước mang bay ra ngoài. Ba tên cùng phát đi theo hắn lui về phía sau nhịp bước thẳng tót, còn mang theo một đạo lưỡi gió sắc, bốn cái bạo kích thương hại, trực tiếp thu gặt hắn cuối cùng một kia lượm máu. Tại người xem chờ mong giữa thứ tư tới thứ 17 bài danh đã quyết thắng đi ra, năm cái lôi đại bắt đầu trọng điểm, một lần nữa khôi phục tới rồi một cái lôi đại bộ dáng. Tại người xem thét chói tai giữa, Long Chiến Vu Dạ cùng Huyết Đồng xuất hiện tại sân bãi bên trong. Hai người như trước bình tĩnh sử dụng phụ trợ kỹ năng, Long chiến vu gia trên thân sáng lên nhu hòa quang, huyết đồng thêm tâm chắn, đếm ngược sắp đến thời điểm Long chiến vu gia tuôn ra trên thân sở hữu trang bị hào quang. Ám kim cùng mểu kim hào quang đem hắn nhuộm đẫm thành chiến thần xuống phàm, nội mạch bắp thịt dưới tựa hồ nhảy lên chiến đấu huyết dịch. Tiêu Phàm tâm ly đã tại trầm trồ khen ngợi, liền xem huyết đồng khủng sẽ hay không cũng tuôn ra hào quang, Tiêu Phàm nhìn chằm chằm huyết đồng trên thân, tìm này thần khí bóng dáng. Kết quả Tiêu Phàm thất vọng, huyết đồng hơn nữa không có bất luận gì phản ứng, như trước giống như trước kia chiến đấu, xem ra cuối cùng thần khí rất có khả năng liền tại hắn trên thân. Theo đếm ngược chậm dữ Long chiến vu giả trực tiếp nhắm phía huyết đồng khủng, xem ra long chiến vu giả cũng cảm giác tới rồi áp lực. Một đạo tường lửa nổ đi ra, độ cao quả thật rất cao rất nhiều, cơ hồ bao phủ long chiến vu giả bả vai, huyết đồng thì là hoàn toàn biến mất trong đó, xem ra huyết đồng cũng bùng nổ một ít che giấu thực lực, một đạo tuyệt đối chúng đích kiêu đốt cũng đồng dạng phụ tới rồi long chiến vu giả trên thân. Mỗi giây 60 thương hại nhẹ đi ra, người chơi đều làm thành kinh thán, huyết đồng tiêu đốt cư nhiên có thể đốt ra cao cấp ma pháp sư 2 lần thương hại. Càng làm cho người chơi kinh thán chính là huyết đồng tường lửa càng là trực tiếp đốt ra 120 thương hại, cũng liền là nói Hiện tại cuộc chiến ở giá phải đối mặt mỗi giây 180 thương hại, cái này liên tục thương tổn thực tại là quá đáng sợ. Tiến lên, nhảy chém, Bác Thịt bùng nổ lực lượng cảm hoàn mỹ thể hiện, thoát qua hướng vệ bên cạnh rời thân cái, giữa không trung long chiến vu giá một đạo kiếm, khí điên của chém, ba đạo kiếm khi đánh trúng huyết đồng ma pháp tuẫn, ba đạo sóng gợn tan mở ra. Ba cái cầu lửa trực tiếp tại ngọn lửa bên trong hình thành, đồng dạng hướng về lòng chiến vu giá phóng đi, vừa mới tốt có thể đánh trúng xa xuống lòng chiến vu giá. Người chơi rất khó chú ý đến ba cái cầu lửa hình thành, Tiêu Phàm cũng là cảm giác tới rồi, lòng chiến vu giá tự nhiên cũng phản ứng qua, toàn phong chạm hướng về phía thuần quang rời đi qua. Đồng thời tránh thoát ba cái cǒu lửa công kích phương hướng. Tương lượng ngọn lửa đều bị mang đến một bên, một đạo lửa vẫn thạch lần nữa hướng về Long Chiến Vũ Giả phóng đi, ngay cả vẫn thạch thể tích đều so với người chơi lớn không ít. Một đạo rồng lửa lần nữa theo tường lửa phạm vi ngưng tụ đi ra, người chơi đã kinh thán, đối phương này ma pháp phóng thích tốc độ không khỏi quá nhanh. Hỏa chi kháng cự đem đối phương đẩy ra ngoài, Long Chiến Vũ Giả bị đẩy được nhằm phía rồng lửa cùng vẫn thạch phương hướng. Long Chiến Vũ Giả đạp mạnh một bước, trong tay vũ khí cắt qua đội trang kháng cự chi hỏa, tiếp tục phóng đi, vũ khí tiếp lấy bộ thượng ma pháp thuần. Đối, là bổ, ma pháp thuần trực tiếp bay ra tường lửa phạm vi. chính mình tất bị vọt tới rồng lửa cấp đánh chúng, vừa mới bay ra tường lửa phạm vi thuần quang bên trong huyết đồng đến hiện tại cũng bất quá phải đi chút ít máu. Ba mặt ma pháp thuần ít đi một mặt, mới ra phạm vi huyết đồng, một đạo hỏa tường thuật lần nữa rắc lên, chỉ là lần này tường lửa so sánh với phía trước yếu đi một chút. Hàng loạt cầu lửa vọt ra ngoài, vừa lúc công kích tại nên diện xông lên long chiến vu dã trên thân, long chiến vu dã ngoài hơn nữa không có đình chỉ xuống chính mình công kích, mà là tiếp tục hướng phía trước phóng đi, hơn nữa nhanh chóng múa may chính mình vũ khí, trước mặt bắt đầu ngưng tụ lên một cái cao tốc xoay tròn hình cầu. Huyết đồng bắt đầu hướng về long chiến vu dã phương hướng nhanh chóng đi vòng quanh. Trịnh Thoát không nổi huyết đồng khủng, trực tiếp phóng thích nổi lên ma pháp, hắn cũng là tâm lý sử xuất, đối phương tuyệt đối có 5000 đã ngoài lượng máu. Phía trước phóng thích tưởng lửa theo huyết đồng chú ngữ bắt đầu tụ tập thành một cái cầu lửa, cầu lửa liền giống như là lốc xoáy trung tâm, đem cầu lửa cấp nương tụ lên, hơn nữa hướng về Long Chiến Vu Giã di động đi qua. Tốc độ lại không phải rất nhanh, Long Chiến Vu Giã tay liền như vậy với vào ma pháp thuần bên trong, giống như ma pháp thuần căn bản không tổn tại dường như. Tại huyết đồng khủng bị nắm ở thời điểm, chập gi gì, gì ma pháp đạn cũng đụng tới Long Chiến Vu Giã, tiếp lấy trực tiếp nổ mở ra, là giống như một cái tạc đạn. Bốn vị tính thương hại giá trị nhảy đi ra. Tiêu Phạm sử sốt, này nếu như chính mình gặp được, kia chẳng phải là kém không nhiều trực tiếp bị miêu sát. Hơn nữa nổ mạnh đồng thời, huyết đồng trên thân cũng tác nổi lên huyết hoa, 500 nhiều thương hại nhảy đi ra, huyết đồng một vùng phá trượng, thân thượng một đỉnh đầu ở tại Long Chiến Vu Giả trên thân, lúc này mới tránh thoát đi ra. Long Chiến Vu Giả không có dừng lại, kéo đi vũ khí một cái thượng hất, cũng là bị né đi qua, huyết đồng cả thể động tác thập phần thông thuận, tựa hồ đều đã tính toán tốt Long Chiến Vu Giả cái sau động tác. Mấu chốt tính động tác thất bại, Long Chiến Vu Giá cũng biết được chính mình đã đánh bại, đối với huyết đồng siêu cường tránh né năng lực, hắn còn là hiểu biết, thân mình hắn cũng liền đối cái này không ôm cái gì hy vọng. Cuồng hóa, tiếp lấy Long Chiến Vu Giá liền là một trận đại khai đại hợp bộ trận, huyết dược liền giống như gõ đường đẩu, căn bản liền là một chiêu đánh bừa tư thế, huyết đồng theo bắt đầu thoải mái tránh né cũng hơi có vẻ chật vật. Hoàn toàn buông tha cho Sở Hữu phòng ngự, này tư thế quả thật có điểm dò người, hơn nữa từng cái công kích đều không có quy luật có thể xoay, huyết đồng thông qua quan khán thị tần kết quả cũng hiện tại cuồng chiến hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa chính mình thẳng suốt tránh né Khi thế thượng cựu đã là rơi xuống một tầng, cứ việc như thế, phải hao tốn chết long chiến vũ dã, đối với huyết đồng mà nói cũng chỉ là thời gian vấn đề, thỉnh thoảng bị công kích mang đến thương hại đối với huyết đồng mà nói cũng đều không chí mạng, tăng thêm ma pháp thuần, trực tiếp khôi phục tốc độ kém không nhiều liền có thể đối kịp. Đáng sợ nhất còn là hắn hiện tại loại này không có mảy may kết cấu công kích, vừa mới bổ xuống, tiếp lấy liền là toàn bộ kỹ năng một hơi cấp thả đến, tiếp lấy liền cho nên một trận bộ mạnh chất mạnh, bộ dáng này cùng phổ thông người chơi nổi điên không hai dạng, đặc biệt là cường hóa sâu đỏ như máu hai mắt, những người chơi đều không nhịn được bị loại này khí thế trói cuốn hút. Huyết đồng cũng bị đánh loạn, không một hồi liền bị bắn trúng được vài cái, cứ việc như thế, hắn cũng không có loạn, công kích, tránh né như trước là vững chắc tiến hành, chỉ cần lấy cái này tiến trình tiếp tục, Long chiến vu giả tuyệt đối là treo ở rồi. Đương nhiên, Long chiến vu giả xuất ra một trướng quần trụ, huyết đồng khủng đồng tử trợ hồ đều co rút lại toan cái, Long chiến vu giả bóp nát quần trụ, tốc độ đột nhiên đẩy cao, trực tiếp hướng về huyết đồng khủng ông qua. Âm một tiếng nổ, trực tiếp nổ mở ra, liền tính là lúc này huyết đồng cũng chật vật không thôi, Lâm thời bóp nát quyển trụ ma pháp thuần liên quan vừa mới hai mặt ma pháp thuần toàn bộ vỡ vụn. Hoa lệ lựa đỏ ma pháp trường bảo tựa hồ đều tại mạo hiểm vừa mới nổ mạnh sau khói khí, nhìn xem trước người nằm long chiến vu dã, một mực bình tĩnh huyết đồng đều mắng to lên, gia hỏa này thực tại là quá đáng sợ, đem chiến cuồng phong tử một mặt thể hiện đầm đìa tới tận cùng. Nếu không là chính mình vừa mới bóp nát quyển trục đúng lúc cho đòi ra một mặt ma pháp phẫn, hắn hiện tại cái đó và tiêu phàm kém không nhiều lượng máu rất có khả năng thật sự đến cái đồng quy vu tận. Long chiến vu dã cũng minh bạch, chính mình cuồng hóa hiệu quả phía sau liền là bị suy yếu thời điểm, đến lúc đó còn muốn cùng huyết đồng đấu vậy càng thêm không có khả năng, huyết đồng đã là bắt được hắn công kích đường lối, chính mình đơn giản liền đến cái bộ loạn chiến lạc. kỹ năng thảo loạn. Không ít người chơi đều tại tán thưởng, cứ việc không có tiêu phàm giẫm lên đối phương khi cái loại này cảm giác, Tiêu Phàm đạt bả vai bắn tên thời điểm cảm giác liền là bình tĩnh, tàn bạo, không lưu tình mặt, bắn chết khi đều là thập phần bình tĩnh, năm mũi tên toàn bộ đều vững vững vàng, vàng vàng dừng ở mi tâm một điểm lên. Long chiến vũ giá thì là hoàn toàn cuồng bạo, cuối cùng cái loại này may may không có kết cấu buộc chặt, tăng thêm cuối cùng tự bạo, đem hắn điên cuồng một mặt cũng phát huy đi ra, kia tiếng gầm rú, tiếp lấy tiếng nổ mạnh, cứ việc thua thi đấu, nhưng mặc dù bại còn Vinh. Trang thượng người chơi đã là vang lên vết chói tai tiếng, nói lên ba người nhất chịu nữ hải hoàng nên hẳn là lòng chiến vũ dã. So sánh thoăn cái, Tiêu Phàm liền có vẻ có điều âm chắc chắc, làm cho người ta không dám tới gần, nghĩ đến mộ ảnh trên cổ trầm dãi tới gần lưỡi dao, không ít người chơi như trước cảm thấy lòng còn khiếp sợ. Ta nói, ngươi liền không thể bắt kia mặt nạ, quái lạnh, các mê gia cơ đều đối với ngươi đâu. Vương Khải đã phát đến rồi thông tin. Tiêu Phàm sững sốt thoăn cái, tháo xuống lãnh phong diện cụ, đối với cấp cho cái thật to vẻ cười. Không ngờ rằng cái này vẻ cười đã là xâm nhập lòng người, Tiêu Phàm lộ ra nãy vẻ cười đều sẽ không có cái gì chuyên tốt, mọi người đã là đem hắn bản chất nhìn xem rõ rõ ràng ràng. Được, còn là mang theo mặt nạ được rồi, như vậy càng rõ người." Vương Khải bất đắc dĩ nói đến. Tiêu Phàm sững sốt xuống, nhếch nhếch khóe miệng, quả nhiên, lại lộ ra tà ác cười. Đây là hiện tại phần lớn người cho ý tưởng. Q3 chương 35, Long Chiến Vu Giả VS Tiêu Phàm. Cuối cùng, tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 35, Long Chiến Vu Giả VS Tiêu Phàm. Nhìn đến chỗ không xa được Tiêu Phàm, Long Chiến Vu Giả không nhịn được cảm thấy có chút mặt mệt. Theo trò chơi cố ý nhượng hắn nhưng huyết đồng chức khai chiến đã có thể nhìn ra điều ấy. Lần đầu tiên, Long Chiến Vu Giả không có tại đến ngược đến cuối khi nhằm phía chính mình đối thủ. Tiêu Phàm rút ra mũi tên, đối với Long Chiến Vu Giả, một đạo mũi tên mặt sau liền là một cái ba tên bắn một lượt, còn mang ra một đạo lưới gió sắc. Long Chiến Vu Giả tâm lý thầm mắng, hắn cơ hội quên mất Tiêu Phàm ra mặt hậu được trình độ, một đến liền bắt đầu suy yếu chính mình. Gằn qua thuốc, hắn liền bắt đầu lướng về trung tâm mảnh đất vọt đi qua, sau đó hướng về Tiêu Phàm áp tiến, cũng không để ý tới đầu bên cạnh ma giới ngưng tụ thể. So với mang nước, Long Chiến Vu Giả tốc độ nhanh một chút, hoàn toàn không có quá nhiều để ý tới Tiêu Phàm mũi tên, vững bước hướng về Tiêu Phàm tới gần, hơn nữa thỉnh thoảng sử dụng kiếm khí công kích Tiêu Phàm. Hắn minh bạch đối với Tiêu Phàm sử dụng nhảy chém nguy hiểm độ. Vàng vào chính mình lượng máu cũng tuyệt đối sẽ bị Tiêu Phàm một chối công kích cấp đánh chết, hắn đã cẩn thận quan sát Tiêu Phàm mỗi một lần công kích giữa khoảng cách. Tiến lên, một đạo chư thập kiếm khí hướng về Tiêu Phàm bay đi, Tiêu Phàm cong người vừa vặn tránh thoát đạo này công kích, một đạo nham tinh thứ xuất hiện tại đối phương trước mặt. Long chiến vũ giá căn bản không có lo lắng, trực tiếp đột tới, nham tinh thứ trực tiếp bị động đến vỡ vụn, Long chiến vũ giá dừng thoang cái tiếp tục hướng về Tiêu Phàm mà tới. Các đổi ra phong thúc cùng, Tiêu Phàm bốn thân một đạo đánh lui, Long chiến vũ giá vũ khí đánh trúng Tiêu Phàm sau lưng thượng vực long không gian, Tiêu Phàm chỉ lấy đến đơn giản chấn thương, chỉ dựa vào tự thân khôi phục liền có thể rất nhanh khôi phục. Long Chiến Vu Giã chịu đánh lui ảnh hưởng hướng phía trước vọt đi qua, dưới chân một dùng sức, thân thể hướng về một bên tìm đi qua. Người xem sửng sốt, bởi vì đối phương này một đà bước, lại vừa vận động vào tiêu phàm công kích phía trên, giống như là đưa lên đi. Nhanh chóng cắt đội đi ra cơ giới vương cung tiêu phàm đối với Long Chiến Vu Giã bên trái liền là một cái giảm sóc tốt ba tên cùng phát. 387, 353, 336, ba cái bạo kích thương tổn nhảy đi ra, ba đạo ma pháp mũi tên chuẩn xác kỹ năng đối phương đưa lên đến đầu. Long Chiến Vu Giã đồng dạng kinh hãi, tại bị đánh lui thời điểm hắn liền biết được tiếp lấy sẽ có mũi tên bắn qua, lập tức tiến hành tránh né. Kết quả lại vừa vận động vào đối phương phóng tới trên mũi tên, tăng thêm phía trước chạy đi qua trên đường, Tiêu Phàm Cửu đã tiêu hao hắn 1 phần 3 lượng máu. Gạt bay Tiêu Phàm bắn qua nguyên tố thất, lại bị đạo này trấn nhận xạ kích cái cánh dao gió lần nữa đánh trúng, 132 thương hại lần nhảy đi ra. Nay một cái sai vị, Tiêu Phàm bắt đầu tiếp tục bảo trì xạ kích, hơn nữa hướng về lôi đại mặt khác một bên rời đi. Long chiến vu gia thầm nghĩ đáng chết, hắn biết được, như là lần nữa nhượng Tiêu Phàm chạy trốn tới đối diện, kiếp cục diện sẽ đối chính mình càng ngày càng bất lợi, xoay tròn hình cầu lần nữa ngưng tụ lên, đem Tiêu Phàm kéo trở về. Tiêu Phàm kia rút tên đối với hình cầu xạ kích đi qua. lại không có đạt tới chính mình muốn hiệu quả. Triệu Hoán, một câu xương khô xuất hiện tại hình cầu phụ cận, đúng là Long Chiến Vu Giã trước người Trô Không Sa, Long Chiến Vu Giã ngoài phản ứng cực nhanh, vũ khí một vùng trực tiếp đem xương khô cấp dày, bàn tay một kéo hình cầu, đem Tiêu Phàm kéo trở về. Cảm giác đến lực lượng Tiêu Phàm, một cái tuyệt bộ vọt lên, đánh mạnh đã là hướng về đối phương đầu đánh tới, lại bị đối phương tránh né đánh trúng ở tại Long Chiến Vu Giã bả vai phía trên, gần 300 phổ thông thương tổn nhảy đi ra. Long Chiến Vu Giã cư nhiên có một con cánh tay, bắt được Tiêu Phàm cánh tay, cường đại lực lượng nhượng Tiêu Phàm khó có thể kháng cự, cả người bị mang được bay lên, nghẹn hướng mặt khác một bên mặt đất. Vũ Khir cũng là hướng về Tiêu Phàm đâm tới. Đối với bắt lấy như vậy động tác, hệ thống là có đặt ra hiệp hạn chế, chỉ cần là bị bắt được, một hiệp sau sẽ chấm dứt, chịu đến công kích phía sau cũng sẽ chấm dứt. Tiêu Phàm nhanh chóng phản ứng, trên tay một dùng sức, một cái lên gối chuẩn xác va chạm ở tại long chiến vũ giá phần đầu. Bắt lấy hiệu quả chấm dứt, Tiêu Phàm bị mang được bay ra ngoài, cung liêm Phật ôm lấy đối phương cái cổ, một đạo liêm thiết tìm đi qua. Quan tính tác dụng, Tiêu Phàm công kích mang ra đồ sộ thương hại. Xoay tròn cung thân, Tiêu Phàm thân thể cũng xoay chuyển lên, cung chấn kích hướng về đối phương đầu nệm tới, cũng là bị đối phương vũ khí cấp ngăn cản. Huân nữa mang theo tiêu phàm hướng chính mình tới gần. Lần nữa tuyên truyền công thân, một gối quỳ xuống đất mặt khác một cái chân không chút nào do dự hướng về Long Chiến Vu Giá hạ thân bộ vị nào đó đã tới. Đẩy lui, Long Chiến Vu Giá bị này một đạp mang được bắn lên, nếu như là pháp sư khả năng sẽ bị đạp bay lên đến, cứ việc người chơi đã là thói quen tiêu phàm như thế lưu manh hành vi, nhưng lần này một kích như trước vượt người chơi không dám tưởng tượng. Liền tính là Long Chiến Vu Giá đều bị này một đạp đạp được bắn lên, tuyệt đối lực lượng hình tượng không nhịn được tại ngoạn ra tâm lý giận nát. Long Chiến Vu Giá hiện tại ánh mắt không cần phải cuồng hóa đều biến thành đỏ như máu nhăn sắc. Hắn thẳng suốt liền để phòng Tiêu Phàm tiêu phàm chiêu này, nhưng lại như trước là đã trúng, hắn hiện tại muốn chết tâm đều có. Nhưng lại Tiêu Phàm công kích như trước không có chớp dứt, cung Liêm ôm lấy Long Chiến Vu Giá chân tại dã chân một cái lui bước dẫn theo đi qua, Long Chiến Vu Giá đầu hướng mặt đất đụng phải đi qua, đầu đụng mặt đất, so với theo chỗ cao nhảy xuống đến còn nghiêm trọng, tuyệt đối sẽ phán định mê muội. Giữa đường đánh gãy lui bước, Tiêu Phàm một cái đạp bước, đường ngang thân thể xoay tròn lên. Đường ngang thân thể phong toàn kích đánh trúng dừng ở trên mặt đất Long Chiến Vu Giá đầu thượng, Tiêu Phàm đánh trúng khi, Long Chiến Vu Giá thân thể mới hoàn toàn rơi xuống đất. 778, đồ số thượng thương tổn con số nhảy đi ra. Thu phong toàn kích hành hướng, thanh tình qua long chiến vũ giã loạn nhào thân thể, bởi vì Tiêu Phàm một chân đã không chút nào khách khí hướng về hắn gương mặt tượng dẫm qua. Năm mũi tên theo long chiến vũ giã lan loạn, một lần bắn đi qua, chỉ đánh trúng ba nhánh, bởi vì phong chúc cung diễn cơ, chỉ mang ra ba cái hơn 100 thương hại. Long chiến vũ giã âm thầm kinh hãi, chính mình chỉ còn lại không đến 1 phần 3 lượng máu, hơn nữa chính mình chỉ công kích tới rồi Tiêu Phàm một lần, hơn nữa còn chỉ chiếu thành hai số đơn vị thương hại, hơn nữa còn đã chúng đối phương độc thực chi thứ, nên phòng lại chính mình hoàn toàn không có phòng lại. Chỉ cần một tia cơ hội, Tiêu Phàm đều có thể tiến hành một chuỗi đả kích, đánh cho đối phương trợ tay không kịp. Vừa chuẩn bị đứng dậy, một đạo nham tinh thứ hướng về phía chính mình, ánh mắt đụng phải đi ra, cuốn qua phần đầu, nham tinh thứ mũi nhọn xẹt qua chính mình khuôn mặt, đâm thủng vành tai, điều này làm cho không ít người chơi đều phát ra kinh hô, liền là long chiến vũ giả đều ra một thân mồ hôi lạnh, liền giống như cái rủi sắt phải đâm vào ánh mắt cái loại này cảm giác. Tiêu Phàm tựa hồ còn không có bừng tha ý tứ, thừa dịp này mặt nghiêng cơ hội, vọt đi qua, vừa muốn lùi vài bước điều chỉnh thoang, cái long chiến vũ giả liền cảm giác phần đầu lần nữa chịu đến một cái chọc kích. Tiêu Phàm đã là vọt đi lên, lên gối lần nữa đánh trúng đối phương đầu. phối hợp lan tiết giáp thượng 2230 thương hạ như trước nhảy lên 156 thương hạ. Long chiến vu giá đầu theo này một kích quan hệ di động thân cái, còn không có hoàn toàn nâng lên đầu liền cảm giác bị bén nhọn này nó đâm thân cái, lần nữa rút sấp hạ xuống. Tiêu Phàm đã là cắt đổi ra chủ thủ, một cái bảo thứ, không chỉ nhượng Long chiến vu giá lần nữa gục xuống, hơn nữa còn cất cao thoáng cái thân thể, chính thoát hắn tùy ý một cái công kích. Tiêu Phàm chiêu thức đã dùng được kém không nhiều, tán đi cung liên vật, Tiêu Phàm lui về phía sau đi, còn lại chỉ cần sử dụng viễn trình liền có thể tiêu dụng đối phương lượng máu. Một lần nữa rút lên thân thể, nhìn xem rút ra mũi tên Tiêu Phàm Long Chiến Vu gia biết được chính mình thua, hơn nữa thua phi thường hoàn toàn, nghĩ đến phía trước cùng Tiêu Phàm một chiến chiến sĩ một câu nói, ngươi chó chết, ngươi chó chết, liền không thể cấp điểm mặt mũi. Long Chiến Vu gia cũng không tránh né, chậm rãi đối Tiêu Phàm thăm dò tay đến, sau đó so với cái ngón lớn giữa, tiếp lấy liền trực tiếp lựa chọn rời khỏi. Tiếp tới có thể nói là chân chính quyết chiến, người chủ trì đã là thao thao bất tuyệt nói lên. Tiêu Phàm tiếp tục lật xem lên huyết đồng khủng thị tận, đối với lần nữa nhìn vang cái đối phương trang bị, như trước không có tìm được thần khí bóng dáng, lẽ nào cầm lấy thần khí người chơi đã là bị đạo thải rớt. Nhân huyết chi viêm mà sau huyết đồng xuất hiện chiêu thức mới cũng chỉ là cái kia cao hơn rất nhiều tầng lửa, này nhưng thật ra không đủ vì sợ, phạm vi thượng đối phương là kỹ năng này là đủ không đến chính mình, liền tính là cuối cùng ngưng tụ lên cái kia cầu lửa cũng là, kia tốc độ căn bản liền không thể chiếu thành ý hiệp. Thần khí là tiên sơn hội là được, kia rất có khả năng liền tại tiên sơn bang, huyết đồng thì là một cái độc hệ hiệp, trừ phi tiên sơn bang đối thần khí tiến hành bán ra. Theo thi đấu đến hiện tại đều không có người nhìn đến có thần khí bóng dáng, hoặc là nói có thể cùng Tiêu Phàm Long Viêm chi tiến so sánh kỹ năng, Tiêu Phàm đơn giản không tưởng, 10 phút sau liền là cuối cùng quyết đấu, đến lúc đó tùy thời làm việc là được rồi. Vừa mới ta đẹp trai hay không? Tiêu Phàm phát rồi cái thông tin cấp lập động. Hai người rất ít sử dụng ngữ âm, Mộng Mộng không muốn cho Bang Bang biết được, hai người thường dùng nhất còn là đơn giản thông tin hình thức. Liên lạc quá. Nhìn thông tin Tiêu Phàm không nhịn được không nói gì. Cái này trói quen động tác, ngươi hẳn là biết được, hơn nữa đó lại yếu hại, ra bạo kích. Mộng Mộng phía sau phát rồi cái mặt đỏ biểu tình. Nhưng là ngươi thật giỏi người. Mẹ, ta thường xuyên đều đã mỉm cười a, nhưng là bọn họ chỉ nhìn đến ta dọa người một mặt, quá không hiểu được ta tưởng. Tiêu Phàm phản bác đến. Là đấy, luận võ xong sau cái gì tính toán? Mộng Mộng hỏi. Ta tính toán đi mê thất chi địa, cùng nhau đi rồi, ta chiếu cố ngươi, khả năng ngày một đi, có cái tinh linh nhiệm vụ. Ta không đi, băng băng bọn nàng. Ngươi liền nói ngươi không cẩn thận tiến vào mê thất chi địa, sau đó ta phải đi tú ngươi, như vậy liền không có việc gì. Tiêu Phàm sớm đã làm muốn được rồi chú ý. Đã qua một hồi mộng mộng mới phát đến thông tin, xem ra là ở lo lắng Tiêu Phàm theo như lời truyện. Còn là không đi, ta sợ liên lụy ngươi, tìm thời gian ta cùng Mộc Lan đi ngươi kia ăn cơm, ngươi phải cố lên a, chúng ta đều đang nhìn ngươi đó. Nghe mộng mộng như vậy nói, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể bừng thár cho. Nước mặt, Tiêu Phàm cảm thấy có một tia nham trán. Ít trang thâm trầm, ta cho ngươi bâng hơi, cầm đệ nhất. Vương Khải đã phát đến rồi thông tin. Tiêu Phàm đem đi mê thất chi địa chuyện cùng Vương Khải nói thoáng cái, hỏi bọn họ nguyện ý cùng nhau đi không, này nhiệm vụ hẳn là sẽ không kém, nói không chừng một đường thu hoạch cũng không nhỏ. Lo lắng một hồi sau, Vương Khải còn là cự tuyệt, đầu tiên là Tiêu Phàm thời gian cùng một đám người có rất lớn khác nhau, hơn nữa đi mê thất chi địa phải có cũng đủ tiêu hao, Tiêu Phàm một người đi tự nhiên được rồi rất nhiều, mang theo bọn họ lại phiền toái rất nhiều. Vương Khải nhưng thật ra nhắc tới một tuần sau đoàn đánh thuế chiến, Tiêu Phàm tắc nói không có việc gì. Dù sao đến lúc đó là trực tiếp tiến hành truyền tống, tại mê thất chi địa cũng không sao cả. Vương Hải ừm tiếng, tiếp lấy đó là cuối cùng quyết chiến thời gian. Quy 3 chương 36, nhánh Long Viêm chi tiến thứ 3. Cuối cùng, tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 36, nhánh Long Viêm chi tiến thứ 3. Nhìn xem trước mắt gọi là mặt phần người, huyết đồng đều không nhịn được tâm lý một trận run rẩy, gặp được hắn hảo thủ bên trong không có vài cái là không có bị băng qua màn núi. Vì nhanh chóng giết chết đối phương, lần này huyết đồng rút ra một cái kiếm, xem bộ dáng cái này là kia niên huyết chi viêm, trang bị tốt phía sau. Huyết đồng mở ra toàn thân hào quang, trong tay kiếm tán phát năm màu hào quang, tỏ rõ nó thần khí thân phận. Người chơi kinh thán, thẳng suốt không có xuất hiện đệ nhị truyện thần khí lộ ra bộ mặt thực, cư nhiên là một cái ma pháp kiếm. Đỏ như máu thân kiếm thượng nhiên một đạo tự hồng, phát ra đỏ như máu cường quang. Chưa từng gặp qua thần khí cùng ma khí, người chơi đều bắt đầu nghi hoặc, này xem như thần khí còn là ma khí đâu? Tiêu Phàm nhìn nhìn, không gấp không chậm thay Niêm Ma chỉ chỉ, sau đó chọn lựa lên mũi tên, hơn nữa bắt chúng nó phóng tới chính mình vực lòng không gian bên trong, đối với đối phương hiện lộ ra thần khí hào quang không có để ý tới. Thêm tốt trạng thái, Tiêu Phàm lượm hai quả thuốc Tay hướng tên bình thượng một quyển, rút ra 20 tên, quáng thế kỳ tại xuất phẩm, có phá lá chắn hiệu quả, đương nhiên không phải trực tiếp phá lá chắn, mà là tiêu hao ma pháp thuần bền bị. Bắt đầu phía sau, Tiêu Phàm tay về phía sau giở đi qua, Nghiêm Ma Chi chỉ trực tiếp dính ra 20 tên, lấy ra mũi tên tốc độ cũng nhanh không ít. Người chơi nhìn đến Tiêu Phàm động tác cũng bắt đầu yêu kỳ, Tiêu Phàm vừa mới thay trang bị tới cùng là một kiện dạng gì trang bị? Huyết đồng bất đắc dĩ, này một đến liền bị chèn ép, vừa mới long chiến tại giá đồng dạng sử dụng chiêu này, hơn nữa hắn lại không có đi để ý tới, lúc này ngược lại đến tiến hắn, nhìn đến 20 tên Xem ra vừa mới bao tay thượng nhất định có gì đó. Đếm ngược đến 0 giây, huyết đồng hướng về Tiêu Phàm phóng đi, cứ việc chính mình công kích cự ly tại trang bị phụ gia xuống đã là rất xa, nhưng là cùng với Tiêu Phàm so với có lẽ còn ít đi một chút, hắn hiện tại liền là phải trước đến trung gian vị trí. Hai đạo mũi tên đồng thời hướng về huyết đồng mà tới, huyết đồng cũng không có dừng lại di động, nuốt thuốc hướng về Tiêu Phàm tiếp tục di động, lập tức hắn liền hối hận, bởi vì chính mình ma pháp thuần bện bị đột nhiên hạ xuống một đoạn. Lại là hai đạo mũi tên, hơn nữa xạ kích tần suất cũng biến hóa, Nghiêm Ma chi chỉ có thể trực tiếp dính lấy hai mũi tên, điều này làm cho Tiêu Phàm động tác giảm bớt rất nhiều thời gian. Lần này thì là tên mũi tên, hai đạo mũi tên rất nhanh tiếp theo liền bay nhanh qua, Huyết Đồng Huy Kiếm liền gạt bay hai cái mũi tên, rất nhiều cung tiễn thủ nhìn đến này đều không nói gì, nếu như người chơi đều có thể học được chiêu này, kia cung tiễn thủ thật sự có thể nói không cần la lộn. Hảo Hảo cung tiễn thủ cũng không phải rất thích hợp dở cờ chuyên nghiệp, đối với quái vật mà nói còn là có điều thích hợp. Tiêu Phàm một cái xoay tròn, lại là hai đạo mũi tên hướng về Huyết Đồng phóng đi, đúng là đối phương bên tay ngược, lần này Huyết Đồng chỉ là dừng lại bước chân, nhưng là hắn lại đánh giá sai lầm rồi Tiêu Phàm chuẩn xác độ, mà khắc một con mũi tên đánh trúng hắn, Tiêu Phàm tâm lý cũng là thầm nghĩ vật khí. Nhưng lần này đối với Huyết Đồng mà nói quả thực liền là trấn kinh, đối phương cư nhiên có thể phán đoán xuất từ mình sẽ dừng lại bước chân, này không khỏi cũng quá đáng sợ. Huyết Đồng bắt đầu nắm chặt tốc độ tiếp tục hướng về trung gian vị trí tới gần, đến công kích cự ly khi, một đạo hỏa cầu thuật bay ra ngoài, Tiêu Phàm về phía sau di động hai bước, hỏa cầu thuật liền tại hắn trước mặt tán thành nguyên tố lửa. Điều này làm cho Huyết Đồng bị chịu đả kích, không ít người chơi hô to lợi hại, cư nhiên liền đối phương lớn nhất công kích cự lực đều tính toán đi ra. Theo Huyết Đồng tới gần, một đạo tường lửa bắt đầu tại Tiêu Phàm dưới chân thăm dò, 98 lượng máu nhảy đi ra. Tiêu Phàm không chút nào do dự nhanh chóng bước ra tường lửa pháp vi, tại chỗ này ngây ngốc hơn 10 giây liền treo, tường lửa bên trong bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ cầu lửa, nhưng là ra ngoài mọi người dự kiến sự tình phát sinh. Tiêu Phàm quăng ra một bình nước, thật sự là tại ngưng tụ cầu lửa địa phương, một đạo sương khói dâng lên, vừa bắt đầu ngưng tụ cầu lửa cư nhiên liền như vậy một lần nữa trở về trở thành nguyên tố lửa. Người chơi đều đối Tiêu Phàm như vậy nếm thử cảm thấy sử sốt, cư nhiên dùng như vậy phương pháp, này chính là Tiêu Phàm thí nghiệm kết quả. Tiếp lấy hơn 10 bình nước quăng vào tường lửa bên trong, kết quả nhưng cũng không có chiếu thành cái gì lớn ảnh hưởng, ngọn lửa như trước tràn đầy. Điều này làm cho rất nhiều hỏa hệ ma pháp sư đều thả lỏng hơi thở, huyết đồng lúc này xem như hoàn toàn bị đả kích tới rồi, chính mình liền là một cái hỏa hệ ma pháp sư, nối xuống phóng thích ma pháp đều sinh ra hoài nghi. Lại một đạo tường lửa bày mở ra, nhìn đến tiêu phạm lượng máu này có thể nói là huyết đồng cao hứng nhất chuyện, không ngờ rằng tiêu phạm nhìn đến hắn lượng máu sau cũng là như thế, cứ việc đối phương lượng máu còn là so với chính mình hơi cao một tí. Huyết đồng vọt đến tường lửa bên trong, một đạo rồng lửa ngưng tụ lên, tiêu phạm hai đạo mũi tên lần nữa đã đâm ma pháp thuận, một cái mũi tên cư nhiên phát huy ra hai lần đâm xuyên hiệu quả, lại như trước chỉ là chiếu thành hai số đơn vị thương hại. Huyết đồng không trực tiếp nhắm phía Tiêu Phàm, hàng loạt cầu lửa trình một cái mặt quà hướng về Tiêu Phàm phóng đi, thiêu đốt cũng đã tới rồi Tiêu Phàm trên thân, Tiêu Phàm ma phòng cao rất nhiều, chỉ là chiếu thành 40 liên tục thương tổn. Tiêu Phàm kia đan dự hoàn toàn có thể bù lại hạ xuống lượng máu. Lẽ người chơi giật mình chuyện phát sinh, huyết đồng lần này là trực tiếp hướng về Tiêu Phàm phóng đi, lẽ nào hắn tính toán cùng Tiêu Phàm tiến hành cận chiến. Quả nhiên là như vậy, dùng tường lửa cách trở nhưng Tiêu Phàm lộ tiến sau, huyết đồng một kiếm hướng về Tiêu Phàm đâm tới, Tiêu Phàm một cái đầu sọ quang ra ngoài, long viêm chi tiến nhanh chóng dính ở tại trên tay, Tiêu Phàm chỉ rút ra một nhánh. Trong rì rì Long Viêm chi tiện hướng về huyết đồng tội đi, huyết đồng cũng là cả người căng thẳng, phải lui đã là tới không kịp, kỹ năng này phạm vi là ở bán kính 3 thước như vậy, chính mình tuyệt đối sẽ chịu đến làn đến, hơn nữa giảm sóc thời gian giải, có 20 tên. Diễn đàn thượng liền có thông tin nói một cái cũng tiến thủ, cư nhiên có thể một tên miêu sát rất nhiều 40 cấp cả hữu người trời, cảnh tượng miêu tả cùng Tiêu Phạm hiện tại theo như lời kém không nhiều. Huyết đồng không nhằm phía mũi tên, thân kiếm một hất, đem sát kích hướng mặt đất lửa rồng trong lúc đó đánh bay ra ngoài. Tiêu Phạm một cái tuyệt bộ, đánh mạnh vô vào hất tên huyết đồng trên thân, một mặt ma pháp thuần vỡ vụn mở ra. Hỏa chi kháng cực Một đạo vòng lửa nổ mở ra, Tiêu Phàm đệ nhị cái mũi tên cũng đã là đánh trúng mặt đất, Long Viêm chi tiến lần nữa nổ mở ra, 696 thương hại nhảy đi ra, hai mặt ma pháp thuần hoàn toàn vỡ vụn mở. Thật cao nguyên tố lửa kháng tính, Tiêu Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ, ai thêu đối phương chính là hỏa hệ ma pháp sư. Một đạo độc thực chi thứ cũng là bị né đi qua, một đạo hào quang lượi qua, trị liệu thuật nhanh chóng xuất hiện tại huyết đồng trên thân. Huyết đồng thầm nghĩ nguy hiểm thật, nay thoáng cái phải đi hắn 1 phần 3 máu, còn tốt chỉ là hỏa hệ công kích, huyết đồng khẽ miệng đã là lộ ra ý cười, tâm lý đã là đối Tiêu Phàm nói, ngươi quá màu. nên đón huyết đồng lại là một cái đầu sọ, tiếp lấy liền là một đạo phong chi tòa liên, cũng là như trước bị huyết đồng khổng lẽ đi qua, không thể không nói thằng này tránh né bên trong đủ mạnh. Tiêu Phàm đồng dạng cười cười, một đạo địa đệ thứ lần nữa ngăn trở một cái cầu lưỡi lớn. Huyết đồng khổng năng kiếm lần nữa hướng về Tiêu Phàm đâm qua, xem ra gia hỏa này hiện thực dựa nhất định cũng là cái chơi đùa kiếm cao thủ, xuất kiếm góc độ cũng đủ xả quyết, miệng tỉnh phảng còn nhớ ký chú ngữ. Đối với Tiêu Phàm công kích cũng là tránh né linh hoạt, liền tính là Tiêu Phàm xoay tròn cung thân cung liêm đều có thể tránh né đi qua, bị đánh trúng cũng chỉ là phán định trời ra. Hai người ngươi tới ta hướng qua 2 phút. Sơn bãi đều thay đổi vài cái, bởi vì huyết đồng tưởng lựa thỉnh thoảng xuất hiện tại còn lại. Nhưng lại quả thật hai cũng nghề hà không đổi thay, người chơi nhìn xem cảm thấy kích thích, một cái cung tiễn thủ, một cái pháp sư, này hai cái người cư nhiên đều bắt đầu chơi đùa nổi lên cận chiến công kích, hơn nữa công kích đều thập phần sắc bén. Tiêu Phàm Phong chi thường bền bị rốt cục là tiêu xong rồi, huyết đồng cũng là đủ sắc, đặc biệt là đối với Tiêu Phàm nham tính thứ, vài lần hắn đều thiếu chút nữa bị đánh loạn tiết tấu. Hai người đều là yếu máu chuyên nghiệp, huyết đồng như trước bạo chỉ kiên nhẫn, Tiêu Phàm như quỷ mị quay trùng quanh hắn chạy chạy. Huyết Đồng cũng là chắc ăn từng bước, không cấp tiêu phàm công kích cơ hội, nhân huyết chi viêm tại hắn trong tay như là cánh tay khiến chỉ, tổng có thể ngăn trở tiêu phàm công kích, hoặc là dùng lượng bại câu thương hình thức bức lui tiêu phàm. Tiêu phàm đã là thử qua huyết đồng kiếm kia công kích lực, thần khí so với chính mình cơ giới vô cùng, tại công kích lực thượng cao hơn rất nhiều, lượng bại câu thương chỉ có thể là chính mình chịu thiệt. Để cho tiêu phàm lo lắng còn là huyết đồng thần khí mang vào kỹ năng, hai người phần lớn đều lấy phổ thông công kích tiến hành đối kháng, tiêu phàm cũng minh bạch, đối phương là lo lắng chính mình thạch tinh ngân bạo. Thạch tinh ngân bạo, tiêu phàm sử dụng đi ra, huyết đồng nhìn đến kỹ năng sau Một cái công kích liền sử dụng thuần hướng gì, tránh thoát thạch tinh ngưng bạo hiệu quả. Bày ra ngài phẫn nộ, mượn dùng ngài ma lực phá hủy ta chi tử định, lúc này khoảnh khắc, đem. Lựa đồng tử nhanh chóng niệm giả chú ngữ, xem ra cái này là nhân huyết chi viêm mang vào kỹ năng. Tuyệt bộ, bảo thứ, nhưng là công kích hiệu quả thất bại, Tiêu Phàm một cái mạnh đoàn chú ngữ đánh ghê hiệu quả như trước không có xuất hiện. Đem ngài ta phẫn nộ hợp làm một, dương. Chú ngữ như trước tại tiếp tục. Tiêu Phàm tiếp lấy một chân đã nghi huyết đồng khổng yếu hại bộ vị đã vào, điều này làm cho huyết đồng lựa giận giữa đốt, lần này Tiêu Phàm tuyệt đối là cố ý. Nhưng là hiện tại có thể hết giận liền là lập tức chấm dứt cuộc cùng vài cái chữ. Bày ra mạnh nhất thần lực, Hỏa Thần đích phẫn nộ. Tại giận chữ liền phải xuất khẩu thời điểm, Tiêu Phàm nhảy lên đến đối với đối phương đầu liền làm một cái lùi lui, tất cao thân thể lập tức sử dụng một cái lùi bước. Trú ngữ chấm dứt, mặt đất trực tiếp nháy mắt giận nước, nóng cháy ngọn lửa bắt đầu phun trào, trực tiếp bao phủ qua đường kính 10 thước đã ngoài phạm vi, trẻ không trạng thái Tiêu Phàm một đạo long viêm chi tiễn đã tránh thoát cùng thân, hướng về vết đồng phong đi. Nhìn đến mũi tên huyết đồng sừng sốt hoang cái, Tiêu Phàm cư nhiên còn có đệ tam nhánh long viêm chi tiễn. Này tuyệt đối không có khả năng, hắn có thể 90% xác nhận, này mũi tên chỉ có 2 nhánh, tình báo thượng sẽ không có sai. Liên cùng Nhiên Huyết Chi Viêm Vi lực so sánh thượng phán đoán, tuyệt đối không có khả năng có 30 tên, nhưng là sự thật liền bày ra đối phương trước mắt. Long Viêm Chi tiện trực tiếp trúng đích huyết đồng nâng lên cái trán, huyết đồng khủng thân mình sử dụng Nhiên Huyết Chi Viêm kỹ năng hóa thần đích phẫn nộ tụu đã tiêu hao chút lượng máu, tính là không phải yếu hại công kích cũng tuyệt đối trốn không được đạo này công kích. Hắn liền là tính chuẩn chính mình chú ngữ tốc độ cùng lượng máu, còn có tiêu phàm thạch tinh ngưng bạo mới làm ra tuấn di tính toán, liền lấy tiêu phàm công kích Tuyệt đối không có khả năng tại đây đoạn thời gian bên trong đem chính mình đánh chết, kia tiếp lấy mặt đất phun trào ra ngọn lửa liên tục có thể trực tiếp miêu sát dụng Tiêu Phàm. Bỏ trốn tự ly, tránh né thượng huyết động khủng toàn bộ đều tính toán qua, nhưng lại như trước không minh bạch Tiêu Phàm như thế nào lại có đệ tam nhánh Long Viêm chi tiễn. Không đúng, đệ nhất nhánh Long Viêm chi tiễn giống như không có nội ra. Huyết thống đột nhiên nghĩ đến điểm ấy. Quả thật, Tiêu Phàm đệ nhất nhánh Long Viêm chi tiễn quả thật không phải thật sự, mà là từ quáng thế kỳ tài chế tạo đi ra phòng chế phẩm, cũng có thể nói liền là một nhánh hàng giả. Ở tại giải đến quáng thế kỳ tài kỹ năng này sau, Tiêu Phàm cảm thấy chơi thật khá. giương nhẹ hắn cấp chính mình phòng chế mấy mũi tên, chủ yếu là quá mức là phiền toái, hơn nữa liền giá trị có ngoại hình đặc điểm, căn bản liền không có mấy may công kích lực, cũng không có long viêm chi tiến hiệu quả. Nhưng là thật là vì Tiêu Phàm đánh tráo kế hoạch ra một phần lực, liền long viêm chi tiến tốc độ, tuyệt đối rất dễ dàng liền bị người đánh bay, như thế Tiêu Phàm như thế nào khả năng dễ dàng sử dụng đi ra. Huyết đồng cũng là rơi vào cái này bẫy rập bên trong, lại nghĩ tưởng cuối cùng thụt một chân, huyết đồng có phát điên xúc động. Sa xuống Tiêu Phàm trực tiếp bị ngọn lửa nuốt hết, nhưng là Tiêu Phàm như trước là thắng, bởi vì huyết đồng trước một bước treo. Quy 3 chương 37, thi đấu chấm dứt. cuối cùng. Tác giả: Hạng Tiền Mê Hồ. Chương 37: Thi đấu trống rức. Mười người lần nữa xuất hiện ở tại sàn luận võ thượng, sàn luận võ biến thành sàn trao giải, người chủ trì lần nữa xuất hiện tới rồi trên này, còn có IT, Hoàng giới Götter, đại ngôn người tiểu mộng tỉnh cùng mười vị băng điếm mờ mờ. Uy, cuối cùng tới cùng là việc gì vậy? Ta rất hiếu kỳ, như thế nào cũng làm cho ta thua tâm phục khẩu phục a, đặc biệt là ngươi kia một chân, ngươi a quá không phúc hậu đi, rất quan mắt biết được không? Huyết Đồng nghiêng người cùng Tiêu Phàm nói đến. Tiêu Phàm ý bảo thoảng cái, Huyết Đồng đem đầu gòn gọt đi qua. Bí mật. Huyết Đồng nghe xong có cục máu xúc động. Lão tử thua không cam tâm, nói xuống có yêu cầu điều gì, chúng ta đảm xin ý tổng có thể đi." Huyết Đồng cắn răng nói đến. Nhìn đến này, nọ sau nói tiếp, "Hắc hắc, Tiểu Phàm trở lại." Huyết Tống nhìn xem này Trương có hình xăm gương mặt thượng mỉm cười đang nghĩ một quyền đánh đi qua, gia hỏa này thực tại là thái ấp hiểm. "Thêm hảo hữu." Hai người bỏ thêm hảo hữu, sau đó Huyết Đồng nhượng Tiểu Phàm chờ hắn thông tin. "Đúng rồi, thân khí như thế nào tại ngươi trên tay, bao nhiêu tiền a?" Tiểu Phàm hiếu kỳ hỏi, hắn thật đúng là có điểm liễu giải dục vọng. "Hắc hắc, bí mật. Thân khí quả thật là Huyết Đồng tại Tiên Sơn bang kia mua sắm." Khi đó Tiên Sơn bang bội vì buột tổn thất thảm trọng, hơn nữa đây là Sích Bạc tán nhân chính mình quyết định, vì bắt cuối cùng buột lấy thể hiện Tiên Sơn bang thực lực, hắn không quản phản đối tự tiện quyết định giết chết buột, tổn thất vượt quá hắn ngấm lại, mà này đó chỉ có thể là từ hắn chính mình gánh vác, cuối cùng không thể không đem nhân huyết chi viêm xuất tụ ra ngoài, dùng để bồi thường chịu đến tổn thất ban chúng. Nhưng mà trang bị lại cố tình là ma pháp kiếm, chỉnh thể thuộc tính thượng cũng chỉ có thể nói so với ám kim tốt một tia, hơn nữa này ma pháp kiếm cư nhiên thiên hướng vật lý công kích, nhưng là trang bị yêu cầu rồi lại là pháp hệ chuyên nghiệp. Vừa vặn khi đó huyết đồng tìm tới cửa, nguyện ý giá cao thu mua trang bị, vì thế trang bị qua tay tới rồi hắn trong tay. Mọi người an tĩnh xuống, tiếp tới liền là kích động lòng người thời điểm. Người chủ trì ý bảo thong cái, còn tại thảo luận tiêu phẩm cuối cùng một kích bọn loạn ra rất nhanh an tĩnh xuống. Luận võ đại hội đến vậy cũng coi như viên mãn trong dự, trao giải điển lễ tự nhiên còn là phải có. Bên kia từng cái địa bên trong đều có tính chất đặc biệt ta phiến, đầu nhập ta bên cạnh máy dệt giữa liền có thể có lấy ra lần này thượng cho cơ hội, trên đài hẳn là đã là kích động vạn phần đi. Nói không nhiều lời, Hiện tại chúng ta cho mời chúng ta Hoàng giới đại nhân người tiểu ngộng tình tiểu thư vì chúng ta tuyển thủ trao giải. Vỗ tay vang lên, tiểu ngộng tình một lần đem tạm phiến đưa cho Sở Hữu người. Nay trao giải tụi hồ ít đi điểm cái gì, bình thường như thế nào cũng phải nắm bắt tay hoặc là cái gì, ít nhất cho chúng ta quán quân một điểm tỏ vẻ thôi, ôm thằng cái, mọi người nói phải hay không? Nghĩ đến cuối cùng mấu chốt thời điểm một kích, có thể nói là nghìn cân treo sợi tóc, nguy như là chồng trứng sắp đổ, sinh tử giu quan, ta tâm hiện tại còn dẫn theo đâu. Người chủ trì trêu đồ đến, người chơi đã là đi đầu đâu nào. Tiểu ngộng tình đỏ đỏ mặt, nhìn xem không ít người chơi đều nuốt nuốt nước miếng. Nhẹ nhàng bước liên tục, hướng về Tiêu Phàm đi đến, mở ra hai tay, xem ra là chuẩn bị cấp Tiêu Phàm một cái ôm, này đã hâm mộ chết không ít người chơi. "Người rô MBA?" Tiêu Phàm bắn ra một câu, ngắn ngủi yên tĩnh sau, người chơi đàn giữa Tuân gia một trận cười to, không ít người chơi đã cười đến trước phủ ngựa ra sau, có nước mắt cười đi ra, ai đều không có nghĩ đến Tiêu Phàm sẽ nói như vậy một câu. Liên là bên cạnh người chủ trì đều bị nước miếng cấp sặc tới rồi, gia hỏa này thực tại là quá khôi hài. Còn đứng nói, Tiếu Ngộng Tình bộ dáng này thật đúng là có điểm hồi nhỏ đại nhân cùng em bé nói đến, dị ôm một cái cảm giác. Tiếu Ngộng Tình cũng là sướng sở. Trên mặt đỏ ửng lập tức leo lên góc cổ, sau đó chừng một cái tiêu phẩm, một bước trước tiên, cấp cho tiêu phẩm một cái ôm, còn không quên véo thoáng cái tiêu phẩm dưới nách tìm mềm. Ta thật không có nghĩ đến, không thể không nói, chúng ta mạc phẩm tiên sinh có tiếp nhận ta vị trí khả năng, thật nhiều người chính là rất chờ mong như vậy một cái ôm đâu, không biết được ngươi vừa có dạng gì cảm giác. Ta muốn nói, hệ thống sao không nhắc nhở đến cái tia chớp, quá không công bình. Người chơi lần nữa tuôn ra một trận cười to, không ít người chơi nam cũng là huýt eo, này quả thật là quá không công bình, trò chơi sao có thể chỉ cấp người chơi nữ chế chở, lại xem nhẹ nam tính đồng bào cảm độ. Điểm ấy ta cũng không biết được, không đúng à, ngươi tiểu tử giỏi đi đề tài, còn không, có nói ngươi cảm thụ đâu. Người chủ trì cũng phản ứng qua, thiếu chút nữa không bị Tiêu Phàm cấp rời đi đề tài. Chân thực cảm thụ, cũng tốt nhượng mọi người chia sẻ chia sẻ. Thật muốn nói, ân. Xác định. Mọi người nói phải hay không a? Theo người chủ trì vấn đề, người chơi phát ra một trận hùa theo tiếng. Khô khụ. Tốt nữa a. Lúc này người chủ trì thiếu chút nữa không té ngã, này tuyệt đối là lời rất thật, phần lớn người chơi chú ý lực đều rời đi tới rồi tiểu ngộng tình cái nào đó bộ vị, tiểu ngộng tình đều có vùng tiêu phàm một bản tay xúc động. Ngươi a. Quả nhiên đủ trâu, tiểu đệ ta thua là tâm phục khẩu phục. Huệ Đồng đã là cười không có khí lực, đắp Tiêu Phàm bà bay, nói nhỏ đến. Được rồi, đây là ta hỏi qua cuối cùng hối một cái vấn đề, hiện tại chúng ta bắt đầu rút hen đi. Người chủ trì đã là che ở Tiểu Mộng Tình bên người, hắn thật đúng là hối hận hỏi như vậy một cái vấn đề. Hắn đã làm một mặt ta sai lầm rồi bộ dáng nhìn xem Tiểu Mộng Tình. Người chơi hiện tại nơi nào còn chú ý cái gì rút hen, đều tại thảo luận vừa mới Tiêu Phàm, Tiêu Phàm thông tin lan cũng là nhảy nổ, Tiêu Phàm cũng bắt đầu hối hận chính mình nói, bất quá này tuyệt đối là lời rất thật. Tiêu Phàm lấy ra ngậm ngậm thông tin, mặt trên thì là một cái phẫn nộ biểu tình, Tiêu Phàm lộ ra khổ mặt, này nhưng thật ra nhượng một bên trộm nắm Tiêu Phàm tiểu ngậm tình ra khẩu khí. Bảy người bên trong chỉ có một người chỉ rút đến một kiện mầu kim trang bị, còn lại người đều có rút đến thích hợp chính mình ám kim trang bị, cuối cùng cuối cùng cũng xem như là đến phiên long chiến vũ giả. Rất tùy ý đầu nhập tập phiến, sau đó ấn xuống đỉnh chỉ phím, chờ đợi kết quả, người chơi cũng bắt đầu ngừng lại hít thở, chờ đợi kết quả. Ngươi nói ta có thể hay không có thể rút đến thần khí? Huyết đồng hỏi. Không thể Tiêu Phạm Hồi đáp nhượng huyết đồng cảm thấy không kích thích, gia hỏa này căn bản liền không có buông tha cho chèn ép người cơ hội. Vậy ngươi đâu? Có thể. Dựa. Huyết đồng khinh bị đến. Thực tế Tiêu Phạm ý tưởng đơn giản nhiều rồi, cái này là sự thật, trò chơi chỉ có khả năng xuất hiện một kiện thần khí hoặc là ma khí, hơn nữa kết quả khẳng định đều đã bị trò chơi cấp an bài được rồi, thần khí đạt huy chương tự nhiên là lần này luận võ quán quân, ít nhất thật lớn khả năng là như thế. Địa quay lường xuống, một kiện ám kim trang bị xuất hiện tại bên cạnh cái đại đường, người chơi đều không miễn thở dài, liền là Long Chiến Vu Giá đều lộ ra một tia thất vọng, cầm lấy ám kim trang bị trở lại vị trí thượng. Xem nổi lên này đem hai tay cự kiếm thu tính. Huyết Đồng Khổng cũng là tùy ý đầu nhập hai chương tạp phiến, ấn xuống hai lần đình chỉ, một kiện ám kim trang bị cùng đặc thù trang bị xuất hiện tại bên cạnh cái đại thượng, nhìn xuống trang bị thu tính, Huyết Đồng tuyển lấy đặc thù trang bị sau trở lại vị trí thượng. Cái này đặc thù trang bị cũng không có so sánh thần khí, chỉ là thuộc tính tương đối được rồi một ít, hơn nữa rất thích hợp chính mình, tùy ý cầm lấy trang bị trở lại chính mình vị trí thượng. Hắn tâm lý chỉ đối tiêu phạm đệ tam mũi tên thẳng suốt rất hiếu kỳ. Huyết Đồng Khổng là tối cầu hoàn mỹ người, thất bại liền nhất định muốn tìm đến trong đó nguyên nhân đến, nếu không nhất định ban đêm không thể ngủ, ăn cũng vô vị. như là ngươi mong muốn, đừng quên mất ngươi vừa nói, một hồi trầm rực, ta gọi người tìm thích hợp trang bị đi, sau đó nhượng ta biết được kẻ đáng chết nguyên nhân, lúc nào ta nhất định cầm lại này để nhất hàng đầu. Huyết đồng oán hận nói đến, rất tiếc đuối, huyết đồng cùng long chiến vu giá đều không có giúp đến chúng ta giải thượng lớn, xem ra hôm nay không thích hợp mua sổ sùa. Tiêu Phàm quăng vào 3 chương tạp phiến, nhanh chóng ấn xuống đỉnh chỉ, ba kiện trang bị xuất hiện tại cái đại thượng. Thần khí hào quang thoáng hiện đi ra, tiếp lấy đó là ám kim trang bị, cuối cùng xuất hiện đặc thủ trang bị. Theo hào quang, không ít người chơi đã là nhìn xem vũ khí bảng xếp hạng, cùng loại thần khí Tiêu Phàm đầu tiên liền xem nhẹ đi qua, bởi vì cung thân trên quá mức là phụ tạm, căn bản liền không duy trì chính mình thuật vô cùng, hấp dẫn tiêu phàm thì là cây cung màu đen kia. Phệ Hồn Cung, công kích lực 3050, toàn thuộc tính hai, công kích khi mang vào hút máu hút ma hiệu quả, cố định thương tuần 10, tự động chữa trị, có thể lớn dần, cần phải cấp bậc không. Cung thân tập phần phù hợp tiêu phàm thuật vô cùng yêu cầu, vô số dạng vòng hoa văn leo đầy cung thân, giống như tại cắn nuốt cái gì đó, có thể lớn dần thuộc tính càng là nhượng tiêu phàm trước mắt một sáng, thuyết minh đây là một cái có tiềm lực cung, tuyệt đối có thể lớn dần đến thần khí cấp bậc. Phế hồn cung thân trên cũng không có dây cùng, liền giống như làm vì Tiêu Phàm riêng chuẩn bị, điều này làm cho Tiêu Phàm thập phần ưa thích. Tiêu Phàm không chút nào do dự lựa chọn nó, đang nhìn đến Tiêu Phàm lựa chọn, rất nhiều người chơi không nhịn được thầm nghĩ đáng tiếc, hơn nữa trang bị bảng xếp hạng thượng cũng có mấy may thay đổi, này cũng lượng người chơi bắt đầu đối cây cung này cảm thấy yêu kỳ, là dạng gì cũng có thể nhượng Tiêu Phàm cũng như này việc nghĩa không chùn bước đâu. Mọi người có lẽ đều rất yêu kỳ, nhưng là ta có thể nói, cây cung kia tuyệt đối có thể so sánh thần khí hoặc là ma khí, bởi vì hắn là mặc phẩm lựa chọn thôi. Người chủ trì không quên lần nữa khôi hài toàn cái Luận Võ Đại hội xem như viên mãn chấm dứt, như vậy tiếp tới liền là ta thẳng xuất chờ mong tiên ca, mặt dưới cho mời Tiểu Ngộng Tình vì chúng ta mang đến nàng mới nhất đơn khúc, tìm kiếm, lúc này cảm ơn mọi người tham dự. Luận Võ sân bãi bắt đầu trở tối, sân Luận Võ lần nữa biến ảo, biến thành như là thơ như là vẽ tiên cảnh, kèm theo tiếng địch, Tiểu Ngộng Tình xuất hiện tại sân khấu phía trên. Tiếng ca vang lên, Tiêu Phàm lặng lặng nghe được, tìm kiếm, điều này làm cho hắn nhớ tới ảnh chụp thượng nữ hải, chương bá như trước đứng ở bên hai, điều này làm cho Tiêu Phàm rất mâu thuẫn, hắn vừa mới liền suy nghĩ, hay không cần phải mặc vào Tê sơ mi tuần đại. Muốn tìm đến rồi lại không thể đủ có mấy may ảnh hưởng đến đối phương, Tiêu Phàm cuối cùng còn là lựa chọn buông tha cho, một khi hiện lên như vậy ý tưởng, phong thúc tổng hội tại trong nội bộ yêu cầu chính mình không cần tất lực, thuận theo tự nhiên, hắn đã có lỗi bọn nàng mẹ con, không tưởng lại đi quấy rầy bọn nàng sinh hoạt. Tiêu Phàm thể hội tới rồi biện rộng mò kim cảm giác, mở mịt biển người, lúc nào mới có thể tìm được bọn nàng đâu? Một chỗ biệt thự giữa, một lão nhân một lần một lần nhìn xem máy tính thượng thị tần, ánh mắt giữa tràn ngập kinh hỉ, hắn xem đúng là hoang giới giữa có liên quan Tiêu Phàm thị tần. Lão nhân vội vàng đi hướng điện thoại, đi đường khi không mất một tia phiêu dật, như là Vương Khải nhìn đến nhất định sẽ cảm thấy thập phần quen thuộc, liền là Tiêu Phàm đi đường khi cái loại này cảm giác. "Thanh Tùng, ngươi lập tức cho ta qua một chuyến." Q3 chương 38, Phong lão. "Quỷ cung." Tác giả, hạng tiền mê hồ. "Chương 38, Phong lão." Phong ở có vẻ có điểm cổ xưa, sở hữu này nọ đều có chút tuổi tác bộ dáng, bài trí lại thập phần chỉnh tề mà hợp lý, chỉ là gian phòng có vẻ có điều trống, chỉ có một chút đơn giản bài trí. Lão nhân tựa vào chiếc ghế lắt lự, kéo đi tử sa bình, ngón tay nhẹ mái thân bình. uống người trà ngon tại gian phòng bên trong vẩn quanh cả thể gian phòng, lão nhân khép hờ hai mắt, tựa hồ còn tại tưởng lại đầu lưỡi chằng ngon. Có người nhẹ gõ cửa phòng. "Tiến." Lão nhân trong miệng nhẹ thở cái chữ. "Phòng lão, như vậy muộn tìm Thanh Tùng có chuyện gì sao?" Một người vào cửa, bước đi nhẹ nhàng bước chân tiến vào gian phòng, đối với lão nhân nghiêng mình một cái. Người tới cũng là cùng gian phòng không hề ăn cấp, tây trang thẳng, cả người có vẻ sạch sẽ lưu loát. "Đều nói tùy ý là được, tùy ta đến." Tiên là Thanh Tùng nam nhân nhìn xem Phong lão nhị bước tâm lý một trận số hổ, cứ việc đã là tiếp xúc hơn 10 năm, nhưng mà mỗi lần nhìn đến lão nhân nhị bước tâm lý đều là như vậy một lần cảm giác. Trình Lý thoáng cái trong lòng cảm xúc, hắn cung kính đi theo lão nhân nhị bước đi đến. "Ai, ngươi liền là không đủ tùy ý, thái quá câu nệ, bộ pháp chỉ có thể xem như nhậm môn, không có mảy may tiến bộ a lúc nào trở về núi bên trong một chuyến đi, qua một đoạn thanh nhàn này, sư huynh đệ cũng đều rất tưởng nhớ ngươi." Lão nhân dừng một cái, tiếp tục nói đến, "Hụy quân ngươi, sẽ không rút hết ta trở về một chuyến đi, Thanh Tùng cũng rất là nhớ mong bọn họ." "Ân." Lão nhân ứng tiếng. Hai người tiến vào mặt khác một gian phòng, cùng phía trước gian phòng kém không nhiều, duy nhất không hề ăn khớp chính là bên trong cùng một đài máy tính. Lão nhân vô vài cái màn hình, nhảy ra một cái văn kiện kẹp, Phong lão điểm cái thị tần, đúng là Tiêu Phàm cùng Huệ Đồng đánh nhau chừng diện. Tiêu Thanh Tùng nam tử nhìn rõ ràng thập phần giận mình, hắn ánh mắt liền không có rời đi qua Tiêu Phàm nhanh chóng di động được thân ảnh. "Này!" Thanh Tùng thập phần chấn kinh. "Tiêu giao bộ, Tiêu giao thân." Tiêu giao bộ đã tại túy Tiêu giao, Tiêu giao thân mới đến tự Tiêu giao. "Này!" Nghe xong Phong lão, Thanh Tùng lần nữa nói một cái này chữ, thuyết minh hắn giận mình, Phong lão lần nữa điểm ra một chương hình vẽ. Đúng là tiêu phạm một chương hành trụ. Rất giật mình đi, có thể đến như vậy lao ra hỏa ngọn núi không vài cái, huống chi này tiểu gia hỏa còn như vậy trẻ tuổi, hẳn là cùng trúc khê có quan hệ. Như vậy nhiều năm chúng ta thẳng suốt đều không có hỏi thăm đến hắn thông tin, là ta đây cái ông già có lôi hắn, cũng không biết được hắn như thế nào. Lão nhân tựa hồ lâm vào hồi ức. Thanh Tùng vô dụng, như vậy nhiều năm, thẳng suốt đều không có hắn thông tin. Biển người mờ mịt, ngươi đã hết sức, này hẳn phải là một cái manh mối, ngươi xem xuống có thể hay không có thể tìm được hắn. Người già rồi liền vô dụng, xem cái màn hình liền cảm thấy mệt chết đi, ngươi cũng cho ta định một cái mấy thứ này. ta cũng đi nhìn xem. Tốt, ta đây cái này đi an bài. Non núi mang đến trả, ta đã cho ngươi bọc được rồi, một hồi mang đi thôi, lần sau gặp ta đổi thân y phục, này thân quá câu nệ. Cảm ơn Phong lão. Thanh Tùng nghiêng mình một cái, lui hạ xuống. Phong lão nhấp vào khẩu tử sa bình trà, nhìn xem trời đêm giữa ngôi sao, lần nữa lâm vào hồi ức bên trong, trà đã lạnh, trà ngon có vẻ đắng. Giờ phút này chúng ta nhân vật chính Tiêu Phàm mang theo ngọ ngọ tại bên trong thành tiến hành một lần mua nhiều đồ ăn, vi tiến vào mê thất chi địa làm chuẩn bị. Đạo diễn bên kia cũng đã an bài tốt quay chụp địa điểm cùng thời gian, chỉ chờ ngày mai thời gian đến liền có thể Diên Chiếu Cố, thời gian thiết trí ở tại buổi sáng, không qua ăn cơm thời gian. Mộng Mộng hứng thú bừng bừng dạo chơi phố, trên mặt dẫn theo một cái phòng chế lánh phong diện cũ, nàng tựa hồ đối từng cái quầy hàng này nọ đều thập phần thấy hứng thú, lại không có mua cái gì đó, mà chỉ là đơn thuần dạo chơi. Ở trong trò chơi nàng thật đúng là không có đến qua thị trường như vậy địa phương, đối cái gì đó đều tràn ngập tân kỳ. Mộng Mộng trên thân trang bị đều là từ băng băng bọn nàng thu xếp, Mộng Mộng chỉ để ý mặc liền được rồi, tính là tại huyết môn tôi đoàn đánh thuê, nàng cũng luôn là bị cấp tỷ muội làm bả bối một dạng đối đãi. Hai cái mặc tee sơ mi Mang đeo mặt nạ nam nữ cũng không nhịn được làm cho người lẽ mắt, đặc biệt là mộng mộng chuông bạc tiểu tiếng cười nhượng buồn tẻ bảy quán người đều cảm thấy tinh thần một chút, luôn là nhật tình chiêu đãi, cứ việc đối phương chỉ là nhìn xem. Hai người cuống tới rồi một cái quầy hàng, bên trong cư nhiên toàn bộ đều là trang sức, điều này làm cho Tiêu Phạm đều không miễn hiếu kỳ, trong trò chơi trang sức có thể nói là rất khó được, đối phương cư nhiên có thể có như vậy nhiều trang sức. Tiêu Phạm nhìn sơ cũng mới minh bạch qua, nguyên lai like này đó đều là cấp thấp trang sức, nhưng là tháng tại chủng loại nhiều, thập phần hấp dẫn người chơi nữ ánh mắt, mộng mộng cũng vì quầy hàng thượng ánh sáng cho hấp dẫn. Hai người liền ngồi xổm quay hàng trước nhìn lên, ngộp ngộp càng là một kiện một kiện nhìn xem, quán chủ theo bắt đầu ân cần giới thiệu lên. "Ta đây đều bán một ít hoạn ý, chủ yếu để mắt, ta cảm thấy cái này nhận không sai, hơn nữa là màu vàng trang bị, có thể phát ra hơi hơi hào quang." Ngơi vòng cổ rất thích hợp ngươi à, hơn nữa mặt trên còn có bảo thạch, có bảo thạch vòng cổ, nhưng như thấy, quán chủ mất thật nhiều nụ miệng, hai người nhưng cũng chỉ là lễ phép đáp lời, vốn xem hai người đều là hiu nhàn trang hẳn là sẽ có điều có tiền, ai biết được cũng là hẹp hỏi quỷ, cứ việc hắn quay hàng thượng này, nọ giá cả đều phổ biến cao chút, nhưng là cũng đều là hắn vất và chọn lựa đi ra. Quán chủ dần dần cũng mất đi tia phần nhiệt tình, cũng có vẻ có điểm không kiên nhẫn, lại không thể đuổi người đi. Dù sao đối phương cũng chỉ là xem, không giống có chút người chơi còn muốn hỏi đông hỏi tây, ngẫu nhiên còn muốn trả đậm giá, đành rảnh ngồi ở trên mặt đất chờ mà khác người chơi. Tiêu Phàm tự nhiên cũng minh bạch, quan điếu thuốc đi, này nhưng thật ra nhượng quán chủ có điểm xử sự, này thuốc lá ở trong trò chơi chính là quý giá hóa, chính mình thật đúng là không như thế nào bỏ được mua, tưởng hút đã lọ gặp đi hút một cái. "Nơi bọn ngươi, chúng ta nhìn xem. Ngươi tùy tiện xem, nhìn chúng cho các ngươi đánh giá." Quán chủ tâm tình được rồi không ít, hí hửng người xuống thuốc lá, sau đó điểm lên. Quán chủ nhìn nhìn hai người, nghĩ đến, này hai gia hỏa sẽ không liền là hưởng thụ loại này cảm giác đi, bất quá chen tại ta đây nho nhỏ quẩy hàng thượng nhìn tới thật đúng là hại phúc cá lại nhìn xem chính mình này nho nhỏ quẩy hàng, không nhịn được thẩm nghị chính mình anh minh. Nhượng lượng, đừng chiếm vị trí. Một nữ nhân không chút nào khách khí hô. Xem ra không quản nơi nào tổng có như vậy không hài hòa một mặt. Tiêu Phàm liếc một cái, hai người đều mặc vào hưu nhàn phục, mà bên cạnh hơi có vẻ phúc hậu hẳn là nữ hài tâm lý coi tiền như rác, bất quá nam kia người tựa hồ cũng có như vậy dáng ngộ. độ. Ngum ngum vội vàng lôi kéo Tiêu Phàm tới rồi mặc khác một bên, chống ra điểm vị trí. nữ nhân đứng ở quầy hàng bên cạnh coi thường một cái Tiêu Phàm, thuận tiện mò một cái sau liền bắt đầu điểm lên. Cái này, cái này, còn có cái này, nữ hài kia trong tay ta cũng muốn. Nói xong còn chỉ chỉ ngậm ngậm trong tay một cái vòng cổ. Ngượng ngùng, cái này chúng ta phải. Cái này không tốt xem, không cần. Ngậm ngậm tiến đến Tiêu Phàm bên thái nhỏ giọng nói đến, tựa hồ là sợ đối phương nghe được một dạng. Không có việc gì, ngươi không cần nói chuyện. Tiêu Phàm nói xong xuất ra 50 cái kim tệ, đúng là nhận thượng ghi rõ giá cả, nói xong còn đối quán chủ chớp chớp mắt. Ông chủ, gấp đôi giá cả, tay nàng thượng ta muốn, đối với tiêu thụ nguyên tắc mà nói, Ta tưởng ngươi sẽ không để ý đi. Hai cái bảo thạch tệ. Tiêu Phàm thản nhiên nói đến, sau đó lấy ra hai cái bảo thạch tệ, nữ nhân tựa hồ đều nhìn đến Tiêu Phàm trong mắt cái kia có thượng. Ngươi xem hắn a. Nữ nhân vùng nổi lên bên người nam nhân nhấc tay, Tiêu Phàm nghe xong đối phương làm lúng thinh âm không nhịn được một trận ra gà khó chịu. Thân hái, được rồi, cái kia vòng cổ ta nhất định cho ngươi mua lấy đến. Hai người liền như vậy không coi ai ra gì đánh cái chuột, bên cạnh người tựa hồ đều tản ra một ít, miễn cho bị này, hai người tụ cấp ghê tầm đến. Ba cái bảo thạch tệ. Năm cái. Sáu cái bảo thạch tệ. Đối phương tài đại khí thu hô. quán chủ đều không miễn kinh hãi, hy vọng Tiêu Phàm không cần tại đề giá, 6 cái bảo thạch tệ hắn cảm thấy đã là kém không nhiều. "9, ngươi phải tại thêm một cái tiền đồng ta đều nhượng lại cho ngươi." Tiêu Phàm liền ngấp nói đến. "Thần hãi, 10 bảo thạch tệ." Xem ra đối phương là không như thế nào để ý. Tiêu Phàm xoa xoa ngục ngục đầu, "Chúng ta lại tuyển qua một cái đi, cái này không tốt xem." "Ân." Ngục ngục nhỏ giọng ứng một tiếng, trong tay vòng cổ đã là thả lại nguyên lai địa phương. "Mặc khác vài cái ta liền không coi như ngươi tiện, tổng cộng 10 bảo thạch tệ." Quán chủ đã là một mặt cười quyến rũ. Hai người rất nhanh hoàn thành giao dịch. Nữ nhân chạy còn không quên đối tiêu phạm hừ một tiếng, sau đó khoa trương lay động nặng kia thân thể, kéo coi tiền như rác đi rồi. Quan chủ lập tức đổi thành một bức liếc xi si bộ dáng, nhìn theo hai người rời đi. Hắc hắc, hôm nay muốn bán lợi một bút, nhìn chúng gì, tính ta đưa. Chờ hai người đi xa, quan chủ cười xem nổi lên bao bọc bên trong kim tiền tính. Ngậm ngậm cuối cùng hết cái có điều tiện nghi nhẫn, hai người tiếp tục đi dạo lên, ngậm ngậm đều cảm thấy vừa mới thực tại là hạ lòng hạ dạ. Thuốc đều mang đủ sao? Dự bị trang bị cũng muốn mang theo, nếu không đến lúc đó không địa phương tù, còn có mũi tên cũng phải nhiều mang một ít, trang bị một hồi đi sửa chữa thoăn cái. còn có nấu nướng cùng nước. Mộc Ngộng tính bắt tay vào làm đầu ngón tay nhắc nhở Tiêu Phàm, thỉnh thoảng nhăn lại lông mi tựa hồ suy nghĩ còn muốn mang cái gì. Còn có cái gì đến? Nhượng tang ngẫm lại. Chuyện gì phải phát thông tin cho ngươi, ngày mốt qua ăn cơm, muốn mua đủ đồ ăn, mộc lan rất có thể ăn, còn có không cần quên mất mỗi ngày tưởng ngươi. Tiêu Phàm nói đến, sau đó xoa xoa ngọ ngọ đầu. Không cho phép lại vò ta đầu. Mộc Ngộng mân mê miệng, Tiêu Phàm cái này động tác làm cho nàng cảm giác hai người quan hệ liền giống như là huynh muội một dạng. Này không rất tốt sao? Nói xong Tiêu Phàm tay lại duỗi thân đi qua. Không cho phép đấy. Ta nói không cho phép liền là không cho phép, đổi cái động tác. Kia cái này đi, về sau này động tác đã kêu ngậm ngậm trên tụ đi. Nói xong Tiêu Phàm chìa ra tay đi, ngón trỏ cùng ngón giữa đang sen, nhẹ nhàng vỗ vào ngậm ngậm cái trán thượng, cứ việc chỉ bổ tới rồi mặt nạ. Ân. Ngậm ngậm đã là đầy mặt rạng mây đỏ, bất quá lại bị mặt nạ cấp che dấu lại, sau đó cầm ngón tay ngọc tại Tiêu Phàm cái trán thượng cũng vỗ vỗ. Ngậm ngậm đã lôi kéo Tiêu Phàm tay tiếp tục đi dạo lên, Vương Khải đều nói bồi nữ nhân đi dạo phố tuyệt đối là một loại lôi, Tiêu Phàm nhưng thật ra không có như vậy cảm giác. Ngậm ngậm đã là trước một bước nói mệt mỏi. Hai người phía sau một đường xuống cũng không có mua được cái gì, liền làm mua cái mấy phần tiêu phàm không có nấu nướng. Không lại là một cá nhân cảm giác thật tốt. Nhìn xem ngộm ngộm rời đi bóng dáng, Tiêu Phàm nghĩ đến. Q3 chương 39, quay diễn. Quỷ cùng. Tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 39, quay diễn. Tiêu Phàm hướng về triệt phong bang phái nơi dùng chân đi đến, đạo diễn liền là ở bọn họ nơi đó cấp lộng cái quay chụp sân bãi, đã là có người tại bang phái cửa chờ Tiêu Phàm. Hắc hắc, ngươi tiểu tử đủ mạnh a, tốt ngực các như vậy kinh điển ngươi cũng dám nói ra đến. Nhìn đến Tiêu Phàm Đạo Diễn đã là đắp tiêu phàm bà vai lặng lẽ nói lên. Nàng đang ở đâu? Tiêu Phàm Đông Trương Tây vọng hỏi lên. Ở đây, ngươi trận này vốn là không nàng phần diễn, xem ra là tới tìm ngươi phiền toái. Tiêu Phàm nghe xong đạo diễn lời này, rất ra đạo diễn đặt tại chính mình trên thân tay, lập tức thay một thân hưu nhàn trang, này một hồi công phu cũ đã thay đổi một khuôn mặt. Cách ta xa một chút, làm bộ không quen, ta đi theo ngươi mà sau đi qua. Tiêu Phàm lần nữa đẩy suy luận diễn. Chốc ảnh thời điểm nói tiếp, có cái gì mặt khác chuyện chúng ta trực tiếp ngưng âm đi. Nói xong quăng điếu thuốc đi. Nhìn xem lập tức thay đổi một cái dạng Tiêu Phàm, đạo diễn đều có điểm mơ hồ. bất quá Tiêu Phàm này khí chất cũng không có cái gì giống, dù sao hiện tại ai cũng nhận thức không ra Tiêu Phàm đến. Hắc hắc, lại cho một tay." Đạo diễn cười nói. Hai người liền như vậy một trước một sau hướng về một cái phòng ở đi đến. Trong phòng là bọn họ thiết trí một cái cảnh tượng, mặt trên có rất nhiều cái giá, cái giá thượng đặt sách này cùng một ít văn kiện túi, rất nhiều người chen tại chỗ này, bận việc cái gì, mấy người rời mấy thành ghế dựa hậu trường cảnh liền tính là an bài được rồi. Nhìn đến trong phòng cũng không có tiếng động tĩnh, Tiêu Phàm không nhịn được thả lỏng hơi thở, vương hại bọn họ nhưng không có ý thảo luận qua chính mình kia ba cái chữ chiếu thành chấn động hiệu quả. liền là ăn cơm đều thỉnh phảng sẽ nhô tới, tiếp lấy đó là cười sảng sưa. Cửa lại tiến vào một cá nhân, không phải Tiêu Mộng Tình còn có ai, nàng xem thoáng cái toàn trường, trực tiếp hướng về Tiêu Phàm đi tới. Lẽ nào bại lộ? Tiêu Phàm thì là làm bộ không có nhìn đến, câu được câu chẳng cùng bên cạnh người trò chuyện. Hôm nay thời tiết không sai a, này đó xét nơi nào chỉnh đến, thật vất vả đi, San Nha còn là đầu gấu nga. Bên cạnh người nghe được là sững sờ sững sờ, này không đều vô nghĩa sao? Hắn còn tự tưởng, này tới cùng là ai a, như thế nào như vậy nhàn nhã. Uy, Mạc Phàm, ngươi trốn tránh ta a? Tiêu Phàm lúc này xem như xác định, xem ra rất có khả năng là đạo diễn bán đứng chính mình, Tiêu Phàm tâm lý âm thầm đau lòng kia hai điều thuốc. "Không có a, ta cùng vị này hai ngày đâu." Nói xong Tiêu Phàm đối với mặt khác một bên người ta nói đến, "Phải hay không a?" Bên cạnh vị này cũng coi như minh bạch qua, xem ra hắn bên người liền là trong trò chơi đệ tiện vô sĩ, âm hiểm giả dối, còn có điểm dê cụ mặt phàm. "Đúng vậy, hôm nay thời tiết thật không sai, này đó rách đều là giả, vất vả nhưng cũng tốt rồi, này sàn nhà quả thật là đồ gỗ, hơn nữa rất rắn chắc." Đối phương nhất nhất hồi đáp vừa mới Tiêu Phàm bông nghĩa, sau đó nghiền ngẫm đối với Tiêu Phàm cười cười. Xem Tiêu Phàm này bộ xấu hổ bộ dáng, Tiếu Ngộng Tình cũng không nhịn được một khoái, không thể không nói ra hỏa này còn là rất khôi hài. Ha ha, này bằng hữu rất khôi hài a, ngươi như thế nào nhận ra ta đến? Nói xong Tiêu Phàm kéo mặt nạ ra người. Ngươi tổng sẽ không một đi, nơi này người đều tại bận việc, liền các ngươi hai cái như vậy thân nhàn, mà ngươi bên cạnh vị này ta lại nhận thức, tăng thêm ngươi này kiều tóc, đại khái liền mới đi ra. Như thế nào, ngươi cũng sẽ cảm thấy ngưỡng mộ a? Tiếu Ngộng Tình hoạt bát hỏi. Trốn được dụng liền trốn, trốn không dụng liền dùng ra mặt chống đỡ, ta trước thử xuống Triệu Hoán, đường một hồi Triệu Hoán ra mặt khắc còn phải chờ. Này không chịu hắn không trọng yếu, 1 triệu hoán một trận thét chói tai liền đi theo vang lên, Tiếu Ngộng Tình càng là trực tiếp treo ở tại Tiêu Phàm trên thân, này thét chói tai nượn tiêu phẩm đều dọa một nhảy. Không ít người đều bị vấp được té ngã, Đạo Diễn cũng là vọt tiến vào, chỉ xem Tiếu Ngộng Tình treo ở tại tiêu phẩm trên thân, Tiêu Phàm thì là xấu hổ ngựa tay ra. Tiêu Phàm bên người đúng là một con ít đi nửa đoạn thân thể cương thi ghé vào trên mặt đất một mặt vô tội nhìn xem mọi người, chỉ là nó kia trương có điều khủng bố gương mặt nhìn tới liền không phải như vậy. Đạo Diễn tự nhiên minh bạch việc gì vậy, xem ra Tiêu Phàm nói ngoài ý muốn đã phát sinh, liền là hắn kia không nhảy chịu hoàn toàn. Tại đạo diễn giải thích xuống, mọi người kém không nhiều bình tĩnh xuống, ánh mắt tự nhiên đều dừng ở Tiêu Phàm cùng Tiếu Ngộng Tình trên thân. Uy, rất nhiều người nhìn xem đâu, ta sẽ thẹn thùng. Tiếu Ngộng Tình cũng là phản ứng qua, lúng ta lúng túng chỉnh lý xuống, nhìn đến như thế nào nhiều người đều nhìn xem chính mình, mặt đầy dáng đỏ chạy ra ngoài, lúc này nàng ngược lại không có lại sợ hai trên mặt đất cương thi. Uy, ta bị ăn đậu hũ, hơn nữa còn có bị sét đánh nguy hiểm, các ngươi như thế nào còn một mặt hâm mộ nhìn xem ta a? Một trận ầm ầm cười to. Đều cho ta làm việc đi, lùi lại nửa giờ lại quay. Đạo diễn hô quát một tiếng. Một đám người lập tức lại khôi phục vừa mới bộ dáng. Đạo diễn còn trộm cấp cho Tiêu Phàm một cái ngon cái. Tiêu Phàm chỉ có thể nhìn xem còn ghé vào trên mặt đất cương thi nói đến, "Bạn hữu, ta tìm ngươi xương khô huynh đệ, ngươi chạy ra đến làm cái gì đâu? Đem ngươi huynh đệ cho ta mang đi ra, đừng ảnh hưởng ta nơi này mặt công tác, không thấy vài cái nha đầu bị ngươi dọa được." Đạo diễn đối với Tiêu Phàm hô tiếng, bất quá nhìn hắn bộ dáng này, đối nầy cương thi còn là có điểm sợ hãi. Thất thân làm gì, da ngoài phơi phơi thái dương, sắt sắt trùng. Tiêu Phàm chỉ có thể là đối với cương thi chút giận, sau đó mang theo cương thi ra cửa, đều nhanh ra ngoài. Còn không quên mất mệnh lệnh cương thi đối với bên trong phòng người ngoắc tay tái kiến, không ít người đều cười, không ít người thì là thả lỏng hơi thở, thật giỏi người. Mới ra cửa, chỗ không xa đạo diễn liền hô, còn không đội vàng cho ta giết chết nó, ngươi còn tưởng dọa đến bao nhiêu người a. Tiêu Phàm nghe xong cũng coi như phản ứng qua, mở ra công kích hình thức, một đạo đánh mạnh trực tiếp vỗ vào đầu trượng, bắt nó cấp miếu sát. Thẳng suốt đợi cho thi thể này sinh cái mới, Tiêu Phàm lúc này mới hướng về đạo diễn phương hướng đi đến, hai người an vị kia rút ra thuốc lá. Đạo diễn nhìn xem làm tại chính mình bên cạnh da hỏa, không nhịn được một trận muốn cười, trực tiếp bị một miệng khói cấp sặc tới rồi. Ngẫm lại vừa mới tình hình, Tiêu Phàm cũng là nhịn không được, hai người an vị tại một miếng đất, cười lên. Một cái đạo diễn, một cái trò chơi để nhất nhân, đem người chơi đều lộng mơ hồ, này hai người tới cùng đang cười cái gì đến? Các ngươi cười gì đâu? Chia sẻ xuống. Triệt Phong không biết lúc nào tới rồi hai người bên người. Đạo diễn ngẫm lại lại cảm thấy buồn cười, đem vừa mới phát sinh chuyện nói một lần, Triệt Phong một bàn tay vồ vào Tiêu Phàm bả vai thượng, này tiếng vang liền có thể nói minh Triệt Phong này thoang cái hạ thủ bấy nhiêu nặng. Tiểu tử, có ngươi a, này chú ý tốt, lúc nào ta tán gái cũng tìm ngươi hỗ trợ. Cái gì nói đâu, ta đó là cố ý sao? Nói tiếp, ta chính là người thủ hại, ta thật sự là. Nhìn một mặt tức giận đi qua đến Tiêu Mộng Tình, Tiêu Phàm vội vàng khép miệng lại. Trật băng chủ a, ta đột nhiên cảm giác nước tiểu gấp, cùng nhau. Cùng nhau cùng nhau. Hai người trực tiếp liền như vậy nước tiểu độn, Tiêu Phàm tầm mắng, này hai gia hỏa quả nhiên cũng không phải cái gì chim tốt, này trong trò chơi các ngươi nơi nào nước tiểu đi a? Tiêu Mộng Tình tức giận cũng chưa nguôi, u đoán nhìn xem đạo diễn, đạo diễn cảm thấy ăn không tiêu, vội vàng loễ người. Chúc các ngươi lọt hố bên trong. Tiêu Phàm cũng là âm thầm rủ. Chờ chờ ta a, cùng nhau a, ta cũng nước tiểu gấp. Tiêu phạm cùng này hai người liền hướng đi qua. Tiêu phạm kế hoạch còn là không có thành công, trên phong này tiểu tử thừa dịp chính mình không chú ý liền là một cái đánh chóng, chỉ có thể nhìn xem hai cái ra hỏa tuyệt trần mà đi, tiêu phạm tâm lý đã là rơi lệ đời mặt, này khốn nạn thực tại là quá không đủ trợ nghĩa. Khôi phục qua tiêu phạm ngay tại chỗ một ngồi, xuất gia đạo diễn cấp chính mình kia tờ giấy, rất chăm chú nhìn lên, trực tiếp tiến vào không hỏi việc vặt trạng thái bên trong. Tiếu ngộng tình nhìn hư một tiếng, liền hướng kịch tổ địa phương đi đến, nàng thật đúng là cầm tiêu phàm không biện pháp, bản còn cho rằng đối phương có vẻ có gấp, ai ngờ hắn trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, mắt xem núi, mũi, mũi xem miệng, miệng xem tâm. Tiêu phàm tâm lý thẩm lý thành công, kết hoàn thành. Theo đạo diễn một câu nói, Tiêu phàm chấm dứt lần này quay chụp, xem nội lên trại qua lâm thời chia cắt một đoạn thị tần. Một thân đúng là mặc vào, liền là xương khô cũng thay mặc vào một kiện thích hợp trang phục, quay chụp rất thành công, Tiêu phàm chủ yếu làm đơn giản biểu tình, cả thể biểu diễn xương khô cơ hồ thành nhân vật chính. Ít đi điểm cái gì, cảm giác lủi không nổi đến, ngươi nói đâu? Đạo diễn xem xong, hỏi hỏi Tiêu Phàm: "Không biết được, ta đều không biết được các ngươi phải biểu hiện chính là cái gì, bất quá này Sương Khô so với ta nổi hơn. Đó là, ngươi đều không có lộ vài lần mặt, bất quá cuối cùng cũng biểu tình đều rất đúng chỗ." "Đúng rồi, có cái gì ý kiến ngươi nói nói, ta là cảm thấy cái này không được, cả thể quay chụp cuối cùng cũng xem như là không sai, nhưng là tổng cảm giác cùng cả cái phim nhựa sâu không đến cùng nhau." Đạo diễn có điểm buồn bực, điểm điều thuốc. Tiêu Phàm đùa Sương Khô, đạo diễn tá hút thuốc lá, hai người liền như vậy ngồi, bên cạnh người cũng không bế giày. Lúc này, nhưng không ai sẽ đi quấy rầy đạo diễn, kịch tổ người cũng coi như là quen thuộc chương đạo tính tình. Ta cảm thấy ta đây cái nhân vật hẳn là thuộc về tùy ý, thực tế cũng là thái quá cứng nhắc, liền tính là khách mời, ta cũng phải hấp dẫn xuống ánh mắt ta, ngươi nói đúng không? Tiêu Phàm nghĩ nghĩ đáp lời đến. Ngươi nói được đơn giản, vậy ngươi tưởng cái quá trình, ngươi cái này nhiệm vụ đặt ra có điểm giống đi làm tổng. Ví dụ thuyết minh xuống, 8 giờ ban, chính mình liền là đầu, cả thể quá trình hẳn là biểu hiện ra một cái ác ma nhiệm vụ cảm giác, xương khô là một cái xem chớp. Người này khuôn mặt cũng coi như cái tiêu bài, vốn xương khô phải thể hiện hài hước, bung ra thoáng cái tiết tấu, nhưng là kết quả tựa hồ hoàn toàn không có. Chương đạo liếc một cái tiểu phàm. "Như vậy, vậy ngươi cảm thấy như vậy đi không?" Tiểu phàm bắt đầu nói lên, đạo diễn càng nghe được ánh mắt tỏa sáng, thỉnh phảng còn ra điểm chú ý, kịch tổ người đều hiếu kỳ lên, này tiểu phàm thật đúng là có buồn sự, đạo diễn hiện tại đúng là tại trạng thái giữa cảm giác. "Đến, một lần nữa quay một lần, áo tắm, dẫm lưng đạo cụ, bài trí phải tùy ý, đơn giản, mau chóng." Đạo diễn bắt đầu an bài, công tác nhân viên lại tiến vào bận rộn bên trong, không ít người cũng nghi hoặc. một trận bật việc, bài trí cuối cùng cũng xem như là kém không nhiều, đạo diễn thỉnh thoảng hỏi Tiêu Phàm, Tiêu Phàm nói vài cái chi tiết cùng bài trí thượng phải tăng thêm vấn đề, Tiêu Phàm thuận theo chính mình ý tưởng ở đây cảnh giữa đi rồi một lần, xác định không có đổ vào cái gì. Xác định phía sau đạo diễn bắt đầu cùng mấy người thuyết minh cần phải chú ý địa phương, thỉnh thoảng chỉ cảnh tượng này, sở hữu nhân viên rất nhanh vào chỗ. Trương đạo, này áo tắm như thế nào không thể trực tiếp trang bị a? Áo tắm đúng là Tiêu Phàm yêu cầu đạo cụ một trong. Người nhà còn la bên trong trong ròng rải, trực tiếp nộp trang bị, phủ thêm đi là được rồi, thời gian chắc chắn, ngươi vội vàng. Đạo diễn thúc dục đến. Uy, ở trước công chúng không tốt đi, năm đều chuyển qua thân đi. Công tác nhân viên đều cười lên. Mẹ, nữ cũng chuyển đi, ta chịu không nổi kia như là sói nóng cháy ánh mắt. Ta dựa. Trương đạo nhịn không được mắng lên. Đã xong trưa, qua tốt một trận, đạo diễn như trước không có nghe được cái gì động tĩnh. Gấp gì, ta không phải lo lắng cấp ngươi đột nhiên tập kích sao? Truyền. Đạo diễn tại kịch tổ chuyên môn kênh một tiếng ra lệnh, toàn bộ mọi người chuyển đi qua, đạo diễn tâm lý một trận quái, nhìn ngươi tiểu tử cùng ta đấu. Nay một xoay người cũng không có xuất hiện Tiêu Phàm mặc vào quần cục bộ dáng, Tiêu Phàm khoác áo tám Không hoàng không đội một kiện một kiện đem trang bị thu lấy. Một đám người liền như vậy nhìn xem áo tắm bên trong trang bị một kiện một kiện biến mất. Không phải là kiện bảo thủ quần cổ sao? Sao có hiếu kỳ như vậy, nếu không ta lật trò các ngươi xem. Nói xong Tiêu Phàm xốc xuống áo tắm, ẩn có hoàng giới chữ quần cổ quộc liền treo tại Tiêu Phàm trên thân. Xem Tiêu Phàm hào hào hùng hùng bộ dáng, đạo diễn một trận kinh bị, bất quá da hỏa này, này dáng người thật đúng là nhất lưu a cũng là ở đây nam đồng bảo hâm mộ, nữ đồng bảo kinh diễm địa phương, bình thường nhìn tới hơi có vẻ gầy yếu Tiêu Phàm, đã có phi thường cân xứng bắp thịt đường nét, cứ việc chỉ là một liếc, cũng làm cho không ít người bội phục không thôi. Tiêu Phàm bị nhìn xem đều có điểm chịu không nổi, Vương Hải cũng gặp qua Tiêu Phàm này một thân bắt thịt đường nét, một cái sức bội phục, Tiêu Phàm cũng không cảm thấy cái gì, nhưng là đối mặt như vậy nhiều nam nam nữ nữ ánh mắt, Tiêu Phàm cũng có điểm ngượng ngùng. Hai tay căng thẳng trên thân áo tám, một đám người nhìn không nhịn được cười lên, không nghĩ đến Tiêu Phàm cư nhân cũng có như vậy thời điểm. Cuối cùng một lần thảo luận sau, quay chụp liền bắt đầu. Giờ phút này Tiêu Phàm ghé vào đơn giản trên giường, xương khô chính cẩn thận dẫm Tiêu Phàm lưng, Tiêu Phàm tắc cầm lấy bản TUIT, thân Nhật Thiên Đường gợ tờ, Thiên Đường thân thiết, xem nhìn xem say xưa có vị, màn ảnh liền là từ Tiêu Phàm sách bắt đầu rất già. Hơn nữa cấp cho Tiêu Phàm gương mặt một cái dừng lại. Sương hô cũng trải qua đơn giản chỉnh lý, hàm răng đều bị bôi lên thành màu kim, trừ bộ một khóa ráng cửa, trải qua làm mỗ sau, nó này dẫp lưng động tác chỉ có thể xem như qua qua loa loa. Có người nhẹ nhàng gõ vài tiếng cửa, Tiêu Phàm lười đờ đờ nói câu tiến vào, một người mặc vào chỉnh thức, mở cửa đi rồi tiến vào, nhìn đến như vậy tình hình không miễn có chút giật mình, xem bộ dáng là lần đầu tiên đến Tiêu Phàm này. Người tới tiếp tục ngồi, Tiêu Phàm vung vung tay, Sương hô cẩn thận rơi xuống trên mặt đất, sau đó bưng chén nước đi qua, hơn nữa ý bảo người tới mời ngồi. Tiêu Phàm lười đờ đờ bò lên thân. Ánh mắt tự thủy tới trung đều không có rời đi qua tay giữa sách, ngồi vào cùng loại làm công địa phương, khởi lên chân, lộ ra thưa tốt chân lồng, trên chân còn treo lên hai chiếc dép lê. Liền như vậy nhìn một hồi, sau đó cầm lấy thẻ kẹp sách kẹp lấy vừa mới xem xong kia một trang, lúc này mới đánh giá thoáng cái người tới. Đem giấy số bài giao cho tiểu cốt, hắn sẽ cho ngươi tư liệu, còn có cái này. Tiêu Phàm trà sát trà sát tay, sau đó lại đánh giá thoáng cái vách tường tượng đồng hồ treo tường, lộ ra một tia ý cười. Xương Khô cầm lấy giấy số bài cùng tiền hướng Tiêu Phàm đi qua, cầm lấy tiền tại Tiêu Phàm bên tay lần lần, Tiêu Phàm ý bảo thon cái, Xương Khô lại lật một lần. Ít một chương. Tiêu Phàm trực tiếp nói một câu, người tới tựa hồ sớm biết được sẽ như vậy, không có nhiều lời cái gì, xuất ra một chương tiền, thả ở tại trên cái bàn, hắn chính là minh bạch, trên thực tế căn bản liền không ít. Sương Khô bắt nó đưa cho Tiêu Phàm, sau đó cầm lấy bên cạnh văn kiện túi, người tới thu văn kiện túi sau mang theo trên cái bàn nước đi rồi ra ngoài. Cửa vừa đóng, vách tường trợn tiếng chuông vang lên, Tiêu Phàm thích trí rối cái eo mỏi, Sương Khô nghe được tiếng chuông cũng là cong lên một cái bao, xem này tư thế tựa hồ là tăng ca. Tiêu Phàm cầm lấy trên bàn nhiều ra đến kia trương tiền đưa cho Sương Khô, Sương Khô cao hứng tiếp nhận, nhét vào nó kia có điểm cũ được trong bao, sau đó lấy ngón tay hích động chính mình còn không có thay màu kim răng cửa. "Đủ tiền, vừa vận tăng ca, một hồi mang ngươi đi đổi khóa răng." Sương Khô nghe xong Tiêu Phàm cao hứng nhảy lên, kích động gõ gõ kia khóa còn không có bị nhuộm thành màu kim hàm răng. Tiêu Phàm trở vào tắm, lộ ra sau lưng thượng hình xăm, Tiêu Phàm rất nhanh mặc chỉnh tề. Đối với Tầm Ngương, Tiêu Phàm cười cười, quỷ hành hiệu quả bắt đầu leo lên Tiêu Phàm khuôn mặt, nếu không là trước đó có báo cho, khẳng định lại là một lần thất trối thai. Kết thúc phục, hóa trang sư chuẩn bị cái sau màn ảnh. Đạo diễn nhìn xem vừa mới biểu diễn, trên mặt thập phần vừa lòng. Cái sau màn ảnh liền càng đơn giản, miệng đầy răng vàng xương khô tại chiếu theo tấm gương, không ngừng cố gắng bày nải vẻ cười. Tiêu Phàm thì là tiếp tục nhìn xem hắn, kia bản IT, thân nhiệt tiên đường gợn tờ. Tiếng gõ cửa vang lên, xương khô cùng Tiêu Phàm nhìn nhịn, sau đó lộ ra vẻ cười. Quay chụp chấm dứt, đơn giản thu thập xuống, một đám người lập tức chạy thượng xuống một chỗ quay chụp địa điểm. Cáo biệt các vị hơn nữa cùng Triệt Phong đánh cái tiệc đón, Tiêu Phàm đã là thay một thân trang bị chuẩn bị đi trước chính mình một chặng sau, Mê Thất chi địa. Q3 chương 40, Mê Thất chi địa. Cuối cùng, tác giả, hạng tiền mê hồ. Chương 40, mê thất chi địa. Mê thất chi địa liền giống như người chơi theo như lời, tiêu phàm địa đồ mặt biên lần đầu tiên mất đi hiệu quả, biến thành tối đen một mặt, một điểm phương hướng đều không có nhắc nhở. Dừng cây bên trong tràn ngập thật dày sương mù, tầm mắt chịu đến thật lớn ảnh hưởng, xem không đến phía xa tình hình, qua 10 thước phạm vi, liền trở nên mơ hồ không rõ, một đạo thân ảnh sẹt qua sương mù, mang ra một tia vận mẹo. Tiêu phàm đã tại đây xuyên qua một giờ đồng hồ, nhưng là phong cảnh tựa hồ đều không có cái gì biến hóa, ngay cả cây tối vị trí, đường vân đều thập phần tương tự. làm cho người ta có một loại tại vòng vòng cảm ứng, cứ việc Tiêu Phàm thập phần xác định chính mình thẳng suất đều tại đi thẳng cấp. Hai mũi tên hướng về một đoàn xương mù vọt tới, ngay ra hai đạo thương tổn, đối với ẩn dấu ở xương mù giữa quái vật, Tiêu Phàm đã có thể rất rõ ràng xem xét ra khắc thượng, chịu đến công kích sau, Tiêu Phàm phụ cận không khí đều tắc kết, và nheo lên. Chấn nhận sát kích, Tiêu Phàm nhanh chóng cắt đổi ra phệ hồn cung, long viêm chi tiến bắn ra ngoài, phệ hồn cung lớn dần nhảy không. 1%, Tiêu Phàm không nói gì, này so với đánh chết một con 20 cấp quái quái, ra hỏa này liền giống như tại nuốt quái vật linh hồn lớn dần. Lúc này cảm giác liền giống như quái vật cấp bậc rất cao, tiêu hóa bất lương, còn tốt không ảnh hưởng tiêu phạm kinh nghiệm, Tiêu Phạm bất đắc dĩ thu lấy Vệ Hồn Cung. Tiêu Phạm bắt đầu cảm thấy chính mình hẳn là trước thăng cấp xuống Vệ Hồn Cung lại đến, lại nhìn xem Vệ Hồn Cung nhảy lên kinh nghiệm, tiếp tục tại đây luyện kia còn không biết được phải đợi đến lúc nào đâu, chỉ có thể là sử dụng cơ giới vốn cùng, trước làm nhiệm vụ. Vừa mới xương mù vặn vẹo phàm vi, Tiêu Phạm suy đoán có 10 chỉ đã ngoài quái vật, phía trước đối mặt một đàn quái liền đủ sạch, có long viêm chi tiến liền dễ giải quyết nhiều rồi. Nhìn xem dần dần trở tối sắp trời, Tiêu Phạm nhìn xuống thời gian, tiếp tục nhanh chóng di động lên. Vừa mới vụ ẩn tiểu yêu còn không là tiêu phàm chỗ đau đầu, cứ việc bọn họ đều là thành đàn xuất hiện, càng làm cho tiêu phàm đau đầu chính là tốc độ thập phần nhanh vụ ảnh sát thủ, cùng nó cùng nhau tổng có một cái vụ ẩn pháp sư, hai cái quái vật phối hợp dưới, bọn họ có thể tiêu tán ở sương mù bên trong, liền giống như hư hóa, có thể không chịu tiêu phàm công kích ảnh hưởng. Chúng nó đã có thể làm lạnh cùng giảm tốc thời gian đều thập phần nhanh, này đối tiêu phàm chiếu thành không ít phiền toái. Còn có quỷ mị vụ ẩn thích khách, tốc độ so với hiện tại tiêu phàm hơi nhanh một ít, còn có thể nhanh chóng che giấu ở sương mù bên trong, luôn là ưa thích đột nhiên xuất hiện tại ngươi phía sau tiến hành công kích. Màn đêm hang lâm, nhượng mê tất chi địa có thể thấy được độ càng thêm thấp, ánh trăng xuống, Tiêu Phàm chỉ có thể thấy rõ chính mình bên người vài bước xa cự ly. Tiêu Phàm xuất ra chiếu sáng bảo thạch, bắt đầu tiếp tục đi tới. Tiêu Phàm dừng lại bước chân, bên người sương mù so với trước càng thêm dày đặc, xuất hiện như vậy tình huống không phải có đàn lớn vụ ẩn tiểu yêu liền là vụ ẩn pháp sư làm trò quỷ, lần này sương mù càng thêm dày đặc. Tiêu Phàm tiến vào quỷ hành chi vực trạng thái xuống, lặng lặng nghe bên người động tĩnh, nhìn đến Tiêu Phàm biến mất, mặt trước vụ ẩn xạ thủ hiện ra thân hình, cùng hắn cùng nhau còn ẩn có một cái hình bóng không cách vụ ẩn pháp sư. Còn có 10 giây tiến vào hư hóa, Tiêu Phàm tính thời gian. Nhìn xem hai cái ra hỏa chậm rãi tới gần. Cùng tấn kích, phong tấn kích, một cái mạnh đoán đánh gãy pháp sư ma pháp xương mù quần quanh, nếu không vẩn quanh ở trên thân xương mù sẽ làm Tiêu Phàm giảm tốc độ, hơn nữa liên tục dụng máu, một cái phổ thông công kích sau, Tiêu Phàm thuận lợi giết chết vụ ẩn pháp sư. Hai mũi tên nhanh chóng hướng Tiêu Phàm mà tới, phương hướng thật sự là Tiêu Phàm phía sau, xem ra tổng cộng có 3 tổ quái, Tiêu Phàm cứng rắn chống lại thoáng cùng cái công kích. 132 thương hại nhẹ đi ra, mặt khác một đạo mũi tên tất bị Tiêu Phàm vực long không gian cấp ngăn trở. Phong chi tỏa liên bộ lên xạ thủ, lưới hái một vùng đem thật muốn bỏ trốn vụ ẩn xạ thủ cấp giữ chặt, dùng sức một mang, một đạo đánh mạnh đánh trúng cùng tiến thủ bà vai, dao gió một chuyện, một đạo liêm tiết khiến đi ra. Lùi bước, Tiêu Phàm này một kéo lần nữa mang ra một đạo 264 thương hại, một đạo nham tinh thứ trực tiếp mang đi này chỉ vụ ẩn xạ thủ cuối cùng lựa máu, hơn nữa tránh thoát chính rừng ở Tiêu Phàm vừa mới vị trí thượng dương mù vần quanh. Phương hướng đều phán đoán thập phần chuẩn xác, lùi bước thật sự là hướng về mặt khác một tổ vụ ẩn quái phóng đi, tại lùi bước cự ly nhanh đến thời điểm, nguyện nhận trùng trực tiếp vọt đến bên trong vụ ẩn xạ thủ cùng pháp sư trung gian. Hai cái lựa máu một nhẹ, Tiêu Phàm bước chân một sai, mang ra đạo thứ 2 thương tổn khi Tiêu Phàm một xoay thân hình, một đạo đánh mạnh đánh trúng pháp sư đầu, một đạo phổ thông công kích sau pháp sư tiến vào hư hóa trạng thái bên trong, Tiêu Phàm công kích xuyên qua một đoàn sương ngủ. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, chỉ cần lại một cái công kích vừa mới kia vụ ẩn pháp sư tất treo không thể nghi ngờ, các đội phệ hồn cùng bắn về phía mặt khác một bên vụ ẩn pháp sư, đối phương lập tức tiến vào hư hóa trạng thái bên trong. Tiêu Phàm nuốt một khẩu thuốc, hiện tại hắn chỉ có thể là trước đem phệ hồn cung thăng cấp trước thả một bên, lần này nhiệm vụ sau nhất định phải hảo hảo đem cung cấp bậc cấp tăng lên lên, Tiêu Phàm ngầm hạ quyết định. Tựa vào một cây thượng, Tiêu Phàm nghe phụ cận động tĩnh, Cứ việc theo hư hóa hiện ra thân hình là sẽ không có một tia thanh âm. Tiêu Phàm tính toán thời gian, hơn nữa chú ý bên ngoài tình hình, khống huyền thuật, hai cái mũi tên đã đặt lên cơ giới vương cung thượng. Thời gian đến, Tiêu Phàm không chút nào do dự hướng về một bên có điều thay đổi địa phương bung ra dây cung, vừa mới hiện ra thân hình vụ ẩn pháp sư trực tiếp treo, xuất hiện cư nhiên là một cái bạo kích, hai đạo nguyên tố thất tiếp lấy hướng nó bên cạnh vụ ẩn cung thủ vọt tới. Một đạp bước chân, Tiêu Phàm rời đi vừa mới vị trí, bởi vì mặt khác một tổ vụ ẩn pháp sư cùng xạ thủ đã nảy sinh cái mới đi ra, Tiêu Phàm vừa mới đứng thẳng địa phương một đạo sương mù quấn quanh xuất hiện. Nhìn thoáng qua vị trí Tiêu Phạm hai mũi tên nhanh chóng sả kích, hơn nữa hướng về mặt khác một tổ vụ ẩn quái tối lui, lại bị công kích đến một lần sau, Tiêu Phạm một đạo nham tinh thứ đứng ở chính mình trước mặt, ngăn cản lại cùng tiến thủ công kích. Chấn nhận sả kích, nhìn xem hai nhánh ma pháp tên mang theo cái cánh bay đi, này vừa bắt đầu trả lại cho Tiêu Phạm một cái kinh hỉ, đáng tiếc chính là chấn nhận sả kích tổng thể thương tổn cũng không có tăng lên, cũng có kinh hỉ vậy là phạm vi hơi chút lớn chút. Chấn nhận sả kích cũng chỉ là nhiều ra một đạo mũi tên phổ thông công kích thương hại, điều kiện tiên quyết liền là phải mũi tên đánh trúng quái vật. Tiêu Phạm liền như vậy hướng về nham tinh thứ phóng đi. liền tại sắc đánh lên thời điểm, nham tinh thứ 8 thành ma pháp nguyên tố, tiêu phàm đối thời gian năm chắc phi thường chính xác. Lướt qua sau hai mũi tên lần nữa hướng về pháp sư phóng đi, đánh trúng phía sau tiêu phàm tiếp tới công kích cũng đã tới rồi, đánh chết vụ ẩn pháp sư mà khác một cái vụ ẩn xạ thủ giải quyết cũng chỉ là thời gian vấn đề. Thu thập tốt trang bị, tiêu phàm tiếp tục hướng phía trước xâm nhập, bất quá này ban đêm cũng là cấp tiêu phàm mang đến không ít phiền toái, trong trò chơi ánh trăng đã đủ sáng rồi, tiêu phàm lại không thể xuyên qua sương mù nhìn đến mặt trăng hình dáng. Tại sử dụng chiếu sáng bảo thạch sau, Tiêu Phàm phát hiện chính mình gặp được quái vật không quản là tần suất còn là số lượng đều đề cao không ít, lẽ nào này còn có thể hấp dẫn quái vật. Có ý tưởng sau Tiêu Phàm trực tiếp điểm lên mấy căn cây thuốc, đưa thả ở tại chỗ không xa địa phương, Tiêu Phàm rượi vào một cây cả người đã là tiến vào ẩn thân trạng thái bên trong, quả nhiên như là Tiêu Phàm suy nghĩ, quái vật kết bạn mà đến, giống như là chịu đến ánh lửa ảnh hưởng, tính toán đến cái lựa trại tối. Vấn đề cũng tới, như vậy nhiều quái vật căn bản liền không phải Tiêu Phàm có thể đối phó. Tiêu Phàm tâm lý cũng là âm thầm kinh hãi, nếu như chính mình không có phát hiện điểm ấy, sẽ hay không liền bị vụ ẩn quái cấp ba vây đâu? Khi đó Tiêu Phàm cũng chỉ có bỏ chốt vân. Trên thực tế diễn đàn thượng rất dễ dàng thu tác đến đây chút vấn đề, người chơi phần lớn tại buổi tối thời điểm đều đã lựa chọn lò góc, buổi tối đối với người chơi đến ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Đương nhiên cũng không phải không có người nếm thử, một ít tài cao người gan lớn người chơi điểm lên cây đúc tại đêm tối giữa mê thất chi địa hành động, kết quả đều là bị quần quật không ngừng xuất hiện quái vật cấp treo. Mà Tiêu Phàm làm sao nhìn diễn đàn, trực tiếp vượt qua, còn tốt phát hiện được sớm, nếu không Tiêu Phàm tiếp tới liền nguy hiểm. Quái vật tiếp tục đánh chúng, Tiêu Phàm đều cảm thấy khó giải quyết, rút ra cổn thừa long viêm chi tiễn. ngằm đúng thời cơ đối với quái vật trung tâm đưa mở ra tay. Hệ thống nhắc nhở kinh nghiệm nhanh chóng quét cái đời tần, nhanh chóng rút ra hai cái mũi tên, Tiêu Phàm nhanh chóng hướng tới quái nhiều địa phương tiến hành xạ kích, sở hữu kỹ năng phân tích xong sau, Tiêu Phàm tán đi không huyễn thuật vọt đi vào, quái vật chổng chết lên. Thạch tinh ngân bạo, Tiêu Phàm nuốt vào một quả huyết dược sau nhanh chóng tại quái vật đàn giữa xuyên qua, ít nhất cũng có thể tránh thoát một ít công kích. Tiêu Phàm liền trên mặt đất trang bị đều đến không kịp nhặt lấy, ngay lúc đầu thu lấy trên mặt đất cây thuốc, một bên xuyên qua, một bên tiến hành công kích, sử dụng phong thân thuật thân thể tại xương giữa nhìn tới càng là quỷ mị. Còn tốt tiêu phàm thu cây dược đúng lúc, còn thừa hơn 10 chỉ quái vật rất nhanh hóa thành tiêu phẩm kinh nghiệm, tiêu phàm tâm lý cũng là thầm nghĩ không nên thái quá mạo hiểm, tại đây căn bản có thể nói là không có một điểm ưu thế, tiêu phàm hoàn toàn là bằng vào tốc độ cùng cảm giác. Vừa giảm sóc tốt cung liêm thuật đều chỉ có thể nhanh chóng tán đi, thu thập tốt còn thừa này nọ, tiêu phàm nghĩ ngơi trong cái. Cuối cùng cũng thu hoạch pha phòng, an điểm thực vật cùng nước, tiêu phàm bắt đầu tưởng đối phó này đó quái vật, như thế nào cũng coi như có điểm kinh nghiệm, tiêu phàm vang lên vừa mới đánh chết đột nhiên xuất hiện vụ ẩn pháp sư cái kia bạo kích. Lẽ nào vừa mới xuất hiện vụ ẩn pháp sư có nhất định suy yếu thời gian? Tiêu Phàm nghĩ đến, có ý tưởng, vậy bắt đầu thí nghiệm, Tiêu Phàm đứng dậy hướng về tiền phương tiếp tục di động. Mê Thất Chi địa quái vật mật độ còn là không sai, hơn nữa kinh nghiệm cũng thập phần phong hậu, đương nhiên, cái đó và Đoạ Lạc Ma không thể so với, bất quá lấy Tiêu Phàm hiện tại cấp bậc, tại Đoạ Lạc Ma bên kia này xinh cái mới hẳn là cũng sẽ không so với này chậm hơn bao nhiêu. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền gặp được một tổ quái, đúng là vụ ẩn ma pháp sư cùng xạ thủ, một cái phổ thông công kích bắn ra ngoài, tại nhanh tiếp xúc đến đối phương khi bọn họ tiến vào hư vô trạng thái bên trong, xạ thủ còn cho Tiêu Phàm một tên, bị Tiêu Phàm thoải mái né đi qua. Bị rượt tới tối Tiêu Phàm hai cái mũi tên đã là khoát lên cơ giới vương cùng trên thân, Tiêu Phàm tâm lý tính toán thời gian. Vừa mới đồng dạng 3 giờ phương hướng vị trí, sương mù và mèo, Tiêu Phàm một đạo phong chi thất thả ra ngoài, tại vụ ẩn pháp sư còn không có hoàn toàn hiện ra thân thể khi, Tiêu Phàm hai mũi tên đã đánh trúng đối phương phần đầu. Phong chi thất phụ ra thương hại, nhược điểm bạo kích thương tổn, tăng thêm vừa mới xuất hiện vụ ẩn ma pháp sư suy yếu thời gian, hai cái hơn 1000 độ số thương tổn nhảy đi ra, trực tiếp miêu sát vốn lượng máu liền không nhiều vụ ẩn pháp sư. Mũi tên lựa dòng hiệu quả lại không tính tính nhược điểm cùng phong chi thất này đó vấn đề, chỉ có hai cái phổ thông bạo kích thương tổn nhảy đi ra. Hẳn phải là vừa vận chúng đích cùng tiến thủ suy yếu trạng thái, lại là vài lần công kích, Tiêu Phàm rất nhanh liền bắt cái này vụ ẩn cùng tiến thủ. Phát hiện điểm ấy Tiêu Phàm gì độc lên, Tiêu Phàm hiện tại nhưng thật ra bắt đầu ưa thích thượng này hai cái tổ hợp, bắt được nhược điểm, Tiêu Phàm không cần đang chờ đợi đệ nhị hiệp thậm chí là đệ tam hiệp, Tiêu Phàm còn phát hiện một cái quy luật, chỉ cần là dựa vào tại trên tây, đối phương tổng hội xuất hiện tại ba giờ phương hướng, nếu không chúng nó sẽ kết bạn xuất hiện tại ngươi thân thể phía sau. Như là có hai tổ quái tắc sẽ xuất hiện tại một trái một phải, ba tổ thì là ba cái phương hướng, điều này làm cho Tiêu Phàm yếu hại công kích phát huy ra tác dụng. chỉ cần đối phương xuất hiện, Tiêu Phàm tổng có thể ngay lúc đầu đánh trúng đối phương yếu hại, hơn nữa nhanh chóng bắt mặt khác một cái cùng tiến thủ.